hắn hơi do dự chuyến âm cho đông môn đồ hỏi lai lịch của đối phương đông môn đồ suy nghĩ một chút vẫn là nói cho hắn hợp han o lão ma một mặt kinh ngạc lúc đầu đạo hữu là thượng cổ linh thu tam túc hỏa nha theo hầu nghe nói bộ tộc này thần thông phi phạm nhưng chủ yếu lấy hỏa diễm thần thông phi độn thần thông cùng ba chân thần thông là chủ phải chăng như vậy k i m nguyên có chút ngoại ý muốn n g ư ơ i biết ngay thẳng rõ ràng nha hợp han o lão ma biết song phương cũng không có suất toàn lực hắn đối với thực lực mình có tự tin nhưng ba chân thần thông nghe nói là một loại thời gian ngắn tăng thực lực lên tăng phúc loại thần thông hắn cũng không xác định chính mình toàn lực tương binh có thể hay không đắc thắng mà nghe đông môn đồ ý tứ coi như có thể đánh bại hắn nhưng hắn muốn đi người ở chỗ này không ai có thể ngăn được trừ phi trước đó bày ra trận pháp bấy giờ hạn chế lại hắn hành động hợp hoan lão mà thu hồi liêm lao t h u cạnh trên mặt tươi cởi đạo hữu thần t h ô n g phi phạm giữa chúng ta không có thù hận cũng không cần thiết sinh tử tương h bác không bằng đến đây chấm dứt kim nguyên nói ngươi cứ tự nhiên chẳng qua bốn hợp hoan lão mà tiếng nói nhất chuyển đạo hữu thân là yêu tu cấp m ộ ư ơ i có thể so với nhân loại chúng ta tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ vì sao cùng những n à y thấp ngươi nhất đảng tu sĩ xen lẫn cùng nhau trong thiên nam cũng có vài chỗ có không ít cơ duyên địa phương không bằng chúng ta liên thủ đi sông vào một lần kim nguyên nói cũng có thể nhưng ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người hắn quay đầu nhìn đám người phía sau một cái bọn họ sinh tử ta đích sắc không quan tâm nhưng bọn họ người sau lưng là hảo hữu của ta ta nếu đáp ứng hắn nhất định phải tận lực làm được hợp h o a n lão ma cùng ma tông nguyên anh khác đều là n h ữ n g mày vẹn vẹn một vị yêu tu cấp mười cũng đã khó đối phó bây giờ còn có một vị có v ẻ n h ư không kém hơn yêu tu cấp mười tồn tại hợp văn lão ma sắc mặt lạnh xuống đã như vậy vậy ta liền nói thẳng các ngươi chiếm cứ nơi này là tính toán gì cái này xa bốn nhưng vào lúc này trong hầm mỏ một đạo kim mang sông ra trước mắt đến đi đến bên cạnh kim nguyên cuối cùng dừng lại tại vai hắn đám người nhìn lại đúng là một cái đỏ thâm cùng kim vũ hôn tạp thần tuấn chim nhỏ hắn dùng mỏ chim cắt tiệm một chút lông vũ của mình cặp mắt linh động trong lúc lơ đãng liếc nhìn đối diện ma đạo đám người có ý khinh thường kim nguyên cười nói ngươi đi ra như vậy lệ đạo hưu phải chăng đã xuất quan không có chủ nhân còn tại nghiên cứu thần thông nghe thấy chim nhỏ mở miệng ma đạo đám người kinh ngạc không dứt đông môn đồ tập trung nhìn vào hóa hình kỳ tam túc hỏa nha cái gì lại đến một cái chẳng qua hắn phải là mới vào hóa hình kỳ g á n g v ẻ cũng không biết tại sao không hóa hình s í c h châm chọc nói ta hóa không hóa hình cần ngươi để ý bản đại gia kêu s í c h đều nhớ cho kỹ hợp hoan lão ma lộ ra khó chịu chi sắc một tên tiểu bối cũng dám ở chỗ này phát nôn bừa bãi hắn vung tay ném ra một đoàn tam âm ma hỏa nguyên lai tưởng rằng kim nguyên sẽ ra tay dù sao trong mắt hắn s í c h có lẽ chính là kim nguyên đợi sau nhưng người nào nghĩ s í c h ô ha miệng phun ra một đạo thái dương chân hỏa ngưng luyện áp xúc thành thái dương hỏa tuyến lực xuyên thấu mười phần trực tiếp đánh tan đạo này có thể trọng thương nguyên anh trung kỳ ma hòa thần thông. Không hổ là thượng cổ linh thú. thần thông quả thực lợi hại hợp hoan lão ma nói trong lòng đối với kim nguyên kiên kỵ càng sâu c h ư một trăm sáu mươi ba hiện thân chẳng qua hắn không biết là s í c h ô bây giờ chân linh độ đậm của hết u y thống đã viễn siêu kim nguyên nếu là bọn họ đồng cấp kim nguyên còn lâu mới là đối thủ của s í c h ô thậm chí đồng tộc ở giữa bởi vì huyết mạch uy áp quan hệ sẽ để cho thực lực hắn không cách nào toàn bộ phát huy nhận lấy không nhỏ áp chế s í c h ô háng r ọ n g một cái nói chủ nhân ta nói hắn muốn biết quốc thỉnh cầu ma đạo lục tông các ngươi l u gia ma đạo bên này từng cái mặt mũi tràn đầy vệ giận vương tiên thắng nói với giọng tức giận mơ tưởng lúc trước ma đạo lục tông ăn mòn các quốc gia mỗi một tông đều có chính mình trọng điểm công lược quốc gia mà việt quốc chủ yếu là lấy quỷ linh môn là chủ đạt xuống bởi vậy bây giờ nơi này là địa bàn của quỷ linh môn đương nhiên còn lại sáu tông cũng có thể tự do đến lui là được hạn chế sẽ không quá lớn ngươi là ai tại hạ môn chủ quỷ linh môn vương tiên h thắng môn chủ quỷ linh môn sắc mặt rất không vui hóa ra là ngươi chủ nhân ta nói nơi này cũng không phải ngươi làm chủ nếu không phải có hợp hoàn tông kia chủ nhân ta một người là có thể tùy tiện tiêu diện quỷ linh môn ngươi ngươi nói cái gì môn chủ quỷ linh môn ngay xong cái chán t u ô n ra mấy cái gân xanh sắc mặt có chút dữ tợn xích khinh miệt quét qua không có đem hắn nhìn ở trong mắt mà là nhìn về phía phía trước đối với hắn phát động công kích áo b à o màu đen đại hán ngươi chính là hợp hoan lão ma mặc dù cũng không tệ lắm nhưng không phải chủ nhân ta đối thủ chủ nhân ngươi là ai cái này ngươi đến lúc đó sẽ biết chủ nhân ta liên thông hai bên cổ truyền tống trận vậy dĩ nhiên thuộc sở hữu của hắn mà hắn chuẩn bị tại việt quốc xây dựng một môn phái hắn muốn cũng không nhiều một cái việt quốc là đủ hợp hoan lão ma ngăn trở môn chủ q u linh môn phát tác nói ta không biết chủ nhân ngươi là ai nhưng không có so qua lại như thế nào phân rõ cao thấp hơn nữa một tòa hoàn hảo cổ truyền thống trận dính đến rất rộng nó liên lụy lợi ích cực lớn không đơn thuần là ta ma đạo đối với mơ ước nó các ngươi không ă n được cho nên a chủ nhân nhà ta liền cho các ngươi một cái cơ hội hắn nói việt quốc hiện nay là các ngươi ma đạo địa bàn vậy bằng thực lực đến tranh đoạt dù sao các ngươi lúc trước cũng là từ thất phái nơi đó c ấ p lại hợp hoan lão ma mà nhướng mày chủ nhân ngươi rốt cuộc là ai làm sao lại đối với thiên nam chuyện hiểu rõ như vậy s í c h tiếp tục nói vậy giao đấu đi kết đan hậu kỳ đến nguyên anh hậu kỳ song p ư ơ n g chúng ta mỗi người ra một người thắng trận nhiều liền có việt quốc cùng truyền thống trận thuộc về quyền giao đấu nhân viên có thể lặp lại tham gia nhưng chỉ có thể vượt cấp m à chiến vượt cấp chiến tối đa tham gia một lần nhìn đối diện bầu không khí có chút ngưng trọng siêu càng đắc ý hơn vô vô cánh đương nhiên các ngươi muốn nghiêng sáu tông c h i lực vây công cũng được nhưng coi như các ngươi tạm thời có thể thắng chủ nhân cũng sẽ không đem cổ truyền tông trận để lại cho người nhóm hắn còn đặc biệt dặn dò các ngươi m ộ t câu hắn là tàn tu vương thiên thắng manh nhưng giật mình nói làm sao có thể vậy bọn họ những người này là bọn họ chẳng qua là chủ nhân ta thủ hạ cùng no bục cho dù chết song chủ nhân ta cũng không sẽ đau lòng đương nhiên các ngươi nếu là thật sự làm như vậy vậy hắn bảo đảm thiên nam lại không ma đạo lục tông ngươi một chỗ cắm rủi coi như không thể diệt sạch cũng sẽ đem các ngươi vây ở hà hồ làm cho các ngươi không dám đi ra kim nguyên trong lòng tưởng tượng lúc đầu lệ đạo h ư u đ á n h cho là chủ ý này chẳng qua cái này đích xác là giải quyết lần này phân tranh một cái giá lớn nhỏ nhất biện pháp hắn mỉm cười hợp hoan đạo h ư u ta cũng nói thật cho ngươi biết một câu đối với tha ngã là tự nhận không bằng hay là tận lực không cần cùng hắn đi đến loại đó không chết không thôi trình độ tốt đương nhiên lấy ta đối với hắn hiểu hắn chỉ cần hoàn thành mục tiêu của mình sẽ không tùy tiện sống lại tranh chấp bình thường hay là chú trọng hơn bản thân tu hành làm người cũng so sánh hiền hòa hợp hoan lão ma lông mảy nhữ chặt tha cho chúng ta thương lượng một phen các tông nguyên anh tề tụ hợp hoan tông trên phi thuyền thương nghị chuyện này quỷ linh môn là kịch liệt nhất kiên quyết phản đối chuyện này dù sao việt quốc cùng bọn họ thế lực cùng một nhịp thở ma diễm tông đại trưởng lão nói ngươi nói bọn họ có thể hay không đang hư t r ư ơ n g thanh thế cũng không loại bỏ loại khả năng này hợp hoan lão ma nói cho nên đề nghị của ngươi là cường công bắt lại tòa này c ổ truyền tống trận ma diễm tông đại trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng hắn đương nhiên biết này cổ truyền tống trận tại trong tay đối phương hủy diệt nó là dễ như chở bàn tay ma chữa trị toàn bộ thiên nam có loại năng lực này trận pháp sư không nhiều lắm không nghĩ đến ma đạo lục tông chúng ta cũng có bị bức bách như vậy một ngày đám người biểu quyết đi thiểu số phục tùng đa số đám người lẫn nhau nhìn một chút kết quả cuối cùng vẫn như c ũ đồng ý giao đấu lớn hơn cường công bọn họ không dám đi cược một vị có thể tỉnh h động yêu tu cấp m ộ ư ơ i có hóa hình linh s ủ n g người thần bí thực lực tuyệt đối không thể khinh thường không cần thiết thật làm mất lòng hơn nữa bọn họ đối với đối phương lai lịch hai mắt tối đen rất có thể không phải người thiên nam chí ít tại thiên nam hắn có thể tự xưng tà tu một cái có hóa hình kỳ tam túc hỏa nha có thể so với thực lực nguyên anh hậu kỳ độc hành tà tu hắn thật trả thù ở đây ma đạo lục tông trừ hợp hoan tông có thể thoi thót còn lại cũng có thể bị tiêu diệt có hai cái thượng cổ linh thú tam túc hỏa nha bọn họ đến lui tự nhiên chúng ta gần như không có biện pháp đông môn đ ổ khe khẽ thở dài trong lòng mọi người đều là thở dài không dứt tại thiên nam chưa hề chỉ có ma đạo lục tông bọn họ bức bách người khác thời điểm bây giờ nhưng cũng làm nếm đến phần này mùi vị về phần quỷ linh môn bọn họ dù sao xem như một cái chính thể nếu trận chiến này bại còn lại sáu tông đều sẽ đối với quỷ linh môn làm ra một chút bồi thường nhưng cùng toàn bộ việt quốc so sánh mới điểm này bồi thường cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi bọn họ ra phi thuyền báo cho s í c h ô kết quả chúng ta đồng ý nhưng có một điều kiện giao đấu nhân số từ kết đan sơ kỳ bắt đầu tổng sáu người lại nửa n ă m sau cử hành s í c h ô gật đầu không thành vấn đề lệ phi vũ đã sớm phân phó đối phương tăng lên số trận không cao hơn hai trận sẽ không có vấn đề thời gian cũng có thể thương nghị nhìn một chút kim nguyên đáng người hợp hoan lão ma hử l ệ n h nói chúng ta đi mặc dù không cam l ò n g nhưng bọn họ cũng chỉ có thể rút lui bàn bạc kỹ hơn bọn họ sau khi rời đi xích ô trở về lệ phi vũ đậu p h hướng hắn hồi báo chuyện này sau đó lệ phi vũ tạm dừng ngũ hành nghiên cứu bắt đầu tu luyện đại nhật chân kinh bên trên thần thông bí thuật giống trong đó kim ô hóa cầu v ò n g thần thông đại nhật pháp thân bí thuật kim ô t h a y đổi thái dương thần hết trợt đều đáng giá tu luyện lại những này đều có phụ trợ đan dược lệ phi vũ nhìn xuống đa số đều là đại nhật trong bí tịch vung chồng còn lại lệ phi vũ tùy viên châu bên trong cũng có hơn nữa xích ô tinh huyết trợ r ú t lệ phi vũ tin tưởng trong vòng nửa năm c h í ít có thể bước đầu tu luyện thành hai loại thần thông hắn lựa chọn là đại nhật pháp thể cùng kim ô thay đổi đại nhật pháp thân một khi luyền thành có thể tại Về chẳng qua lệ phi vũ không sợ bởi vì hắn chưa từng không để mắt đến qua đối với chính mình nhục thân rèn luyện địa cực chân thân cùng địa hoàng công đều có tối thể tăng cường thể phách công hiệu mặc dù trước mắt còn lâu mới có thể chỉ bằng vào nhục thân chi lực cùng đồng cấp yêu thú tranh phòng nhưng hắn tự tin tương lai sẽ có một ngày như vậy dù pháp lực nhục thân thần thức hay là thần thông pháp bảo hắn đều muốn làm đến có một không hai cùng giai trình độ lần này ma đạo lục tông bị thiệt lớn nhưng bọn họ cũng không phải người lương thiện sẽ không không công bị thua lỗ việt quốc các lớn phương thị thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút nghe đồn nói việt quốc đến một luồng thế lực mới thế lực c ư ờ n g đại thậm chí bức lui ma đạo lục tông liên thủ tập kích càng có lời đồn việt quốc sắp đổi chủ trong phường thị lời đồn đại dối dít đã từng hoàng phong cấp phường thị địa điểm cũ tử linh các nàng cũng là t ỉ n h cờ nghe nói chuyện này nguyên giao nói tử linh ngươi cảm thấy là lệ đại ca hắn sao chứ hắn còn có thể là ai tử linh nói có vẻ như tại bạo loạn tinh h ả i hắn liền đã từng làm như vậy qua t u n tự đắc tội nịch g h tinh minh và tinh cung nhưng bằng vào chính mình độc hành tán tu thân phận cùng thực lực tại tăng thêm hóa hình kỳ linh thú làm cho bọn họ không thể không thỏa hiệp nghiên lệ cười cười nói xích ô tốc độ đích thật là nhanh đến làm cho người kinh ngạc cho dù là nguyên anh đại tu sĩ cũng không nhất định đuổi theo được có hắn tại lệ phi vũ đã nằm ở thế bất bại thiên nam này các đại thế lực đối mặt hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp nguyên giao nói lệ đại ca thần thông còn có linh thu thật đúng là khiến người ta hâm mộ a đúng chúng ta không cần đi tìm lệ đại ca tử linh nghĩ nghĩ thôi được lệ phi vũ sức mạnh lớn nhất chính là t á n tu không có uy hiếp chúng ta đi qua chỉ có thể giúp không được gì hay là lẳng lặng chờ hắn đến tìm chúng ta nếu khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn nói không chừng sẽ để cho chúng ta tự thực các quả những người còn lại đều là gật đầu nhân tính rất khó chịu đựng được khảo nghiệm đặc biệt là lệ phi vũ loại tâm tính này kiên định quán triệt từ lợi tính cách thời khác mấu chốt hắn suy tính sẽ chỉ là bản thân mấy vị tiểu diễm mỹ nữ mang theo mạng che mặt hoặc là mặt nạ đi tại phường thị trên đường thành một đạo x i n h đẹp phong cảnh rất nhiều lòng người sinh ra tham nghiệm đáng tiếc dám như thế sẽ chỉ mua dây một mình dù sao trong các nàng thế nhưng là có hai vị kết đan kỳ cao dài nữ tu hàn lập ở xa thiên đạo minh khê quốc lạc vân tông lấy tu sĩ trúc cơ thân phận trà trộn trong đó hắn đi về phía cơ bản không thay đổi nghe thấy lạc vân tông chỗ sâu linh nhãn chi t h ụ sẽ sinh ra một loại t h u ậ n dịch là luyện chế định linh đ a n chủ tài hắn dự định ẩn nút tham gia thí luyện đương nhiên linh nhãn chi thủ cũng là mục tiêu của hắn tại quá trình này ngân nguyệt cũng biết đăng tràng chẳng qua nếu dựa theo cái này đi về phía hàn lập muốn kết anh liền còn cần thời gian mấy chục năm lấy trước mắt hắn cảnh giới kết đan đại thành nếu liều một phen cũng không phải không được nhưng hắn là m người chú ý cẩn thận từ lệ phi vũ trong miệng biết được trung tâm quá trình kết anh ma hung hiểm về sau liền quyết định kéo dài trùng kích kết, kết anh thời gian một bước chậm từng bước chậm chờ hàn lập kết anh lệ phi vũ không nói được đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đình p h o n g chuẩn bị tấn cấp nguyên anh hậu kỳ thủ đoạn cùng giai giao đấu lệ phi vũ đối với nguyên anh kỳ tỉ thí m ư ơ i phần tự tin nhưng kết đ ă n kỳ lệ phi vũ cũng không dám bảo đảm nếu hàn lập tại kết đan hậu kỳ kia căn bản là ổn trước mắt nói cũng chỉ có thể phái chu nguyên ra sân h ắ n quan sát qua chu nguyên đích thật là thiên phú xuất chúng thần thông cũng là không tầm thường nhưng cuối cùng lãng phí hơn một trăm năm thời gian thực lực còn dừng lại đang làm ban đầu thiên nam có cái gì xuất sắc kết đan đại thành nhân vật hắn cũng là không rất rõ xem chừng cũng không sẽ quá kém nếu chỉ riêng chỉ là ma đạo hắn cũng không lo lắng chẳng qua lệ phi vũ suy đoán ma đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua nói không chừng sẽ liên hệ người thế lực khác kéo người trợ trận nghĩ đến tỷ lệ rất lớn đối mặt toàn bộ thiên nam lệ phi vũ khai lò luyện chế mấy hạt huyết bảo đan có thể đem tiêu đốt tinh huyết lực lượng đẩy lên cực hạ có huyết linh t hảo huyết linh quả chờ đền bù tinh huyết linh dược cho dù bọn họ tinh huyết tổn hao nhiều lệ phi vũ cũng có thể thời gian ngắn để bọn họ bù đắp lại chẳng qua cùng giai giao đấu là một chuyện nhưng cuối cùng vẫn như c ũ do sòng phương đỉnh t i ê m thực lực tu sĩ đến quyết định muốn dựa vào miệng ước định đến trói buộc đối phương căn bản không có khả năng tu thiên giới chỉ có thực lực mới có thể để cho người tin phục thiên nam tứ đại thế lực ma đạo chính đạo thiên đạo minh cựu quốc minh lúc này nằm ở một loại lẫn nhau ngăn được t r ạ thái lẫn nhau không hợp nhau nhưng cũng chỉ có thể khắc chế lẫn nhau nhưng bởi vì một tòa cổ truyền tống trận bởi vì yêu thú cấp một ư ơ i toàn bộ thiên nam đều là không an tĩnh đại thể ổn định nhưng các thế lực đỉnh tiêm tu sĩ lại đối với bọn họ cho thấy mười phần hứng thú thời gian nửa năm trước mắt lần này ma đạo lục tông không có đại binh tiếp cận thứ nhất là không cần thiết thứ hai vạn nhất đi thật đến sinh tử tương bắc hoàn cảnh còn có thể chết ít một chút tu sĩ dù sao nguyên anh kỳ giao chiến dư âm coi như kết đan kỳ cách rất gần cũng sẽ trực tiếp cho đ u ổ i về phần đường hầm bên này kim nguyên trung u y ê n thiên ngộ tử liêu trưởng lão cộng thêm hai cái tu sĩ kết đan theo thứ tự là kết đan sơ kỳ cùng kết đan trung kỳ bọn họ cùng ma đạo lục tông xa xa tương đối hợp hoan lão ma thấy được đối diện người lập tức híp mắt lại kim nguyên đạo hữu sau lưng n g ư ơ i n g ư ờ i cho đến bây giờ còn không dự định hiện thân sao có phải hay không quá không đem ma đạo lục tông chúng ta để ở trong mắt một luồng đại tu sĩ uy áp hung hăng ép đến dùng cái này khai thông bất mãn của mình kim nguyên cười cười đồng dạng thả ra huy áp hai cỗ uy áp ở giữa đụng vào nhau không gian từng đợt mà vận động thỉnh thoảng có hồ quang t h á n g hiện không có quy luật chút nào bắn ra sau một lát hai người không hẹn mà cùng thu tay lại kim nguyên nói hợp hoan đạo hữu những t i ế chính là người ma đạo chuẩn bị cử đi trận sau hợp hoan lão ma cười lạnh phải thì như thế nào bên cạnh ngươi cũng chưa chắc là cái gì xuất sắc hàng người sau một lát hợp hoan lão ma lại là nói kim nguyên đạo h ư u nếu không mời người sau l ư n g hiện thân đừng trách chúng ta không tuân thủ đ ớ c định chọn lựa một loại khác biện pháp kim nguyên khẽ cho mày lúc này một cái tiếng cười cởi mở tại mảnh không gian này vang lên âm thanh hùng vĩ chấn động đến dưới nguyên anh người dối rít khí huyết chấn động muốn hiện thân liền hiện thân làm những n à y hư đầu ban não làm gì một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời thoáng qua đi đến bên này qua ảnh tiêu tán xuất hiện chính là một người một tú lệ phi vũ một thân trang phục người mặc rộng rãi trường bảo cả người khí chất phi phạm phong thần tư lãng ánh mắt như điện tràn đầy uy hiếp dưới chân chính là s i ô bây giờ một trượng lớn nhỏ đỉnh đầu cùng lông đuôi đều có lông vũ màu vàng theo gió lung lay càng lộ ra thần tuấn hợp hoan lão ma k h ẽ nhũ mày hắn chỉ cảm thấy lệ phi vũ khí tức tự nhiên mà thành cho hắn một loại không giống bình thường cảm giác hơn nữa lấy thực lực của hắn lại có chút nhìn không tấu đối phương cụ thể cảnh giới trừ phi đối phương nắm giữ cường đại liễm tức thần thông đồng thời có tương ứng chức năng pháp bảo đặc thù phối hợp tại hợp hoan lão ma suy nghĩ lúc phía sau quỷ linh môn trong đội ngũ, một âm thanh đột nhiên là n g ư ơ i lệ phi vũ nghe răng trận mắt mỉm cười đám người cùng nhau nhìn về phía phía sau mở miệng đúng là môn chủ quỷ linh môn con trai vương tiền hắn là lần này tham chiến chuẩn bị tuyển người một trong về phần cuối cùng có thể hay không bên trên còn phải xem tình hình ngươi nhận biết hắn hợp hoan lão mà âm thanh l ạ n h như băng vang lên nghe không có chút nào nhiệt độ vương tiền lập tức không người nói hắn hẳn là là lúc trước từ trong tay chúng ta truyền tống đi qua hai người một trong nghe nói như vậy đám người đồng loạt lại là quay đầu lại nhìn về phía lệ phi vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi nếu hắn là cùng vương thiền một đời người vậy bây giờ hẳn là tại hai trăm tuổi đến ba trăm tuổi thậm chí hai trăm năm mươi tuổi ở giữa thật là trẻ tuổi a quả thật trẻ tuổi có hơi quá phút càng khiến người ta kinh h ã i chính là thời gian ngắn như vậy đối phương liền tu luyện thành đến nguyên anh kỳ phải biết vương thiền thân là quỷ linh môn thiếu môn chủ có quỷ linh môn cái này tông môn đứng đầu toàn lực bồi dưỡng đến bây giờ cũng mới kết đan trung kỳ đình phong khoảng cách kết đan hậu kỳ còn muốn cái hai mươi ba mươi năm thời gian hắn thân là tá tu làm sao có thể làm được loại trình độ này trừ phi một ọ i người nhất thời nhất nghĩ đến m loại khả năng, trong ạ i t u duyên. đều y này dậy ề n tống trận một bên không người một hết Tất thời t r đếm mãi bị khác khắc khơi có cơ duyên. Tất cả mọi người thời khắc này đều bị khơi dậy trong lòng lam, phản phất muốn hóa thành ăn người hùng thú. 164, giao đấu, một. Trong Giao tham phất thú. Trước hóa Đấu, không khí tràn đầy tính mịch chỉ có gió đang ồn ào náo động nhìn lệ phi vũ hợp hoan lão ma thật sâu cảm nhận được lệ phi vũ không bình thường người này rất không thích hợp nếu vẹn vẹn chẳng qua là bước vào nguyên anh kỳ coi như hắn nắm giữ huyền diệu liễm tất thuật còn có liễm tức p h á bảo cũng không khả năng giấu giếm được hắn đại tu sĩ này mà thông trầm hợp hoan lão ma lại lên tiếng hỏi thăm các hạ là ai lệ phi vũ nhìn thẳng hợp hoan lá ma không sợ hắn uy nghiêm cái này sao không đến được như mời xa xa bằng hưu đến tụ lại ta sợ bọn họ rời cái này a xa nghe không rõ nhưng ta không muốn cùng dạng nặng l ờ i phục thật là nhiều lần lời này vừa nói ra ma đạo bên này tất cả tu sĩ nguyên anh toàn bộ biến sắc trong miệng lệ phi vũ ngâm khẽ không biết nói cái gì người ở chỗ này không chút nghe thấy nhưng âm thanh lại ngưng tụ không tan xa xa truyền ra ngoài cho đến bên ngoài hai trăm dặm các vị đạo hưu nếu đến sao không lân cận một lần đều vì người thiên nam ngày sau không nói được muốn giao tiếp Khoảng cách lệ phi vũ bọn họ ngoài bọn lệ vũ một ấ y trăm rằm, m còn có một nhóm người tồn tại, phần lớn là tu sĩ Nguyên Anh, tại, tu là sĩ cái ò n cảnh giới không giống nhau có chia mấy vị giới tu sĩ -đan. Bọn họ chia làm phái, do bốn người cầm đầu. m ộ trong cái t đó là cái trung niên nho sinh ăn mặc trên người tỏa ra khí tức đồng dạng là thuộc về đại tu sĩ cảnh giới mà đổi thành một người tướng mạo thường thường không có gì lạ tuổi gian mua hắn chắp tay sau lưng trên tay móng tay vừa đen vừa dài hai người bọn họ đúng là thiên nam tam đại tu sĩ thứ hai theo thứ tự là quá thật cử trí dương thượng nhân cùng hóa ý môn thái thượng trưởng lão ngụy vô nhai cùng bọn họ hai người đặt song, song chính là thiên đạo minh lãnh tụ l o n g hàm phượng b a n g vợ chồng long hàm phượng b a n g đều là nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi nhưng hai người biết một bộ hợp kích bí thuật hai người liên thủ không kém cỏi nguyên anh hậu kỳ mảy may nghe thấy lệ phi vũ truyền âm ngụy vô nhai lên tiếng xem ra vị đạo hữu này là người thiên nam a thật thú vị không cần bây giờ chúng ta liền đi qua c h í dương ít người nho nhã nói vậy cũng hết cách mặc dù đã đáp ứng hợp hoàn đạo hữu nhưng nếu bị phát hiện ở n ú t nữa sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì long hàm khét châu mày bên ngoài hai trăm dặm còn có thể phát hiện chúng ta người này thật mạnh thần thức ta là tự nhận không làm được bọn họ mang theo người sau lưng hóa thành mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời không bao lâu bọn họ cũng là đi đến ma đạo đám người phụ cận các ngươi trí dương thượng nhân nói đối phương đều cho chúng ta truyền âm chúng ta không đến vậy là không được hợp hoan lão ma có chút không vui nhưng cũng không tiện phát tác chẳng qua là hừ lạnh một tiếng liền không giải quyết được gì thời khắc này thiên nam tứ đại thế lực đứng đầu nhất một đám tu sĩ gần như t ề tụ một đường lệ phi vũ cặp mắt quét qua mỉm c ư ờ i nếu người đều đến đủ vậy ta tự giới thiệu mình một phen ta t ê n lệ phi vũ các ngươi khả năng không biết gì cả chẳng qua không quan hệ dù sao ta tại thiên nam thời điểm tương đối là ít nổi danh hơn nữa cũng chỉ có tu vi trúc cơ tự nhiên là không vào được các vị các nguyên anh l á o quái mắt nhưng bây giờ lệ phi vũ tán đi chính mình liếp tức cũng giải trừ không có khe hở áo hiệu quả pháp lực mênh mông ở trong người lao nhanh giống như thiên quân văn mã một trận c u ồ n g phong tự phát phu n trào thổi lên tư phương theo đến còn có một áp lực đáng sợ ta đã nguyên anh trung kỳ tu vi thiên nam lúc có ta một bữa tiệc chi vị h ào h ào h ào mọi người đều là ố lên ban đầu những tia còn tưởng rằng lệ phi vũ chẳng qua là mới vào cảnh giới nguyên anh cái tia đã là vô cùng ý tiên nguyên anh trung kỳ lúc nào nguyên anh kỳ tu luyện đơn giản như vậy bọn họ tính là gì cái này hơn nửa đời người đều sống đến trên thân chó hay sao vương thiền không thể tin được trong lòng càng là ẩn có ý sợ hãi c h í dương thượng nhân sau khi khiếp sợ lập tức khôi phục lại bình tĩnh cười cười nói không cao hơn ba trăm thọ linh nguyên anh trung kỳ đạo hưu thật là gọi người hào hào hâm mộ còn có đạo hưu thần thức cũng là có chút cường đại thế mà không kém cỏi ta nguyên anh hậu kỳ ừ nếu đều mở rộng cửa sổ mái nhà nói nói thẳng vậy ta liền nói thẳng muốn hỏi hợp a n lão ma nói truyền tống trận một bên khác là một mảnh dạng gì thiên đ i ệ lão phu cũng rất tò mò lệ đạo hưu có thể nói lên nói chuyện ngụy vô nhai Có vẻ hơi siêu nhiên. Các cười cười, bạo loạn tinh hải, hải c đảo đảo, phân làm bên trong ngoại tinh hải nội tinh hải là nhân loại khu quần cư mà ngoại tinh hải lại là yếu thú địa bàn bởi vì đặc biệt vị trí địa lý ra đời đếm mãi không hết yếu thú linh thú kim nguyên đạo hữu cũng là đến từ ngoại tinh hải kim nguyên tiếp lấy lệ phi vũ nói, nói ngoại tinh hải vô biên vô tận chí ít ta là không rõ ràng lớn bao nhiêu hóa hình cấp một mươi ưu tu mặc dù hiếm thấy nhưng liền ta biết vẫn phải có như vậy một chút tam đại tu sĩ tu sĩ nguyên anh còn lại d ố i rít ý động lệ phi vũ nhìn bọn họ nói nên nói cũng đều nói là lúc này bắt đầu giao đấu vậy liền bắt đầu đi lệ phi vũ cười thầm trong lòng c h u y ệ n hôm nay hắn từng có rất nhiều phỏng đoán kém nhất tình hình cũng là thiên nam đông đảo nguyên anh vây công mấy người bọn họ cũng may không đi đến một bước này không phải vậy thật đúng là phiền thoái dù sao bọn họ bức bách như vậy lệ phi vũ là tuyệt đối muốn đi trả thù không phải vậy hắn cũng không phải là lệ phi vũ mà thiên nam nhiều như vậy tô n g môn nhất nhất trả thù đến đơn giản đang lãng phí thời gian chẳng bằng an tâm tu luyện lệ phi vũ cho dù có khả năng cùng toàn bộ thiên nam thế lực tô n g môn đối nghịch nhưng nếu không cần thiết hắn cũng không lại bởi vì những này không liên hệ nhau người lãng phí thời gian quý giá của mình đi thôi không cần lưu thủ lệ phi vũ phân phó một câu phía sau hắn một cái trung niên hình dạng trên mặt có đạo trưởng sẹo nam tử bay người lên trên trước c h í n h v â n sơn thỉnh cầu đánh một trận trịnh vân sơn tại lệ phi vũ đông đảo trong thủ hạ xem như năng lực thực chiến so sánh xuất sắc một vị nhưng lấy ánh mắt của hắn đến xem chỉ có thể coi là bình thường thủ đoạn hay là quá nông cạn c h í dương thượng nhân cười cười hợp hoan đạo hữu cần phải cho người mượn hợp hoan lão ma đánh giá một phen trịnh vân sơn l ờ i mặn l ờ i nhạt nói không cần thật ra thì ma đạo lục tông c á c cảnh giới đều có cao thủ cho người mượn chẳng qua là đ ể phòng bất chắc dù sao hắn muốn chính là không có sơ hở nào lấy ánh mắt của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy thực lực trịnh vân sơn hợp hoan lão ma nhìn như tiện tay một chịnh một người nhưng lại không phải là không tinh chọn lấy nhỏ chọn người cao bên trong tuyển ch hợp hoa n tông nội dụng dưới trướng hợp hoan tông đi ra một vị đệ tử đối với trịnh vân sơn hơi âm quyền trịnh vân sơn hình như cũng biết chính mình không phải ngô dụng đối thủ thế là đánh đòn phủ đầu từ trong thân thể b a y ra một thanh phi kiếm kiếm quang màu đỏ thám long lánh trong lúc đó một phân thành hai từ hai bên giáp công nội dụng lệ phi vũ hơi ghém mắt thủ đoạn này cũng không tục chẳng qua trịnh vân sơn chúng quy là tuổi tác hơi lớn tuy có mấy phần thần thông trong người nhưng lãng phí không ít thời gian chỉ sợ đời này vô vọng nguyên anh nội dụng đối mặt trái phải đánh đến màu son kiếm quang thân xác cứng lại bàn tay trái bốc lên phấn hồng chi khí tay phải hiện ra xanh biết chi khí sương mù bắn ra, t r ú n g k í c h kiếm quan g bay đến phấn hồng xanh biết trong sương mù kiếm quan g bị ngăn cản lấp sau đó lại chậm rãi tăng giã vô cùng quỷ dị lệ phi vũ đối với cái này không cảm thấy ngoài ý mớn hợp hoan tông có thể đi suốt đến bây giờ tự nhiên có thể lấy chỗ cái này nô dụng không giống hợp hoan lão ma mở ra lối riêng tu luyện công pháp khác nhìn hắn thi triển thần thông nên là hợp hoan tông thần thông một trong chính vân sơn cuối cùng chẳng qua là tán tu cùng đại tông môn tu sĩ so sánh với hay là kém chút ít nội tình lệ phi vũ nhẹ nhàng thở dài chính vân sơn thấy chính mình phân hóa kiếm quan bị tăng giã há mồm lại là phun ra một đoàn mậu son hỏa diễm hỏa diễm thiêu lốt phát ra tiếng vang lốt bút xung quanh hắn nhiệt độ mơ hồ tăng lên n ô dụng rời đi hướng trịnh vân sơn đưa tay chính là một trưởng một trưởng tiếp lấy một trưởng phấn hồng cùng x a n h biết chi khí giao thế trịnh vân sơn không dám đón đỡ chỉ có thể không ngừng tránh né hợp hoan lão ma thoáng lộ ra mỉm cười lệ lạc hưu ngươi cảm thấy hợp hoan tông ta thần thông như thế nào có thể lấy nhưng liền như vậy cũng không biết có phải là không có tu luyện đến chỗ cao thâm nguyên nhân hợp hoan lão ma hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa chính vân sơn chủ tu hệ hỏa công pháp tinh thông hỏa diễn thuật nhưng nhìn tình hình quả thực không phải n g ô dụng đối thủ công pháp chiêu thức thần thông bên trên đều là kém một chút may mắn hắn đối chiến kinh nghiệm so với n g ô dụng phong phú một chút thoáng có thể tùy cơ ứng biến nhưng nếu không thay đổi bị thua chẳng qua là sớm muộn chính vân sơn trong mắt tản ra v ẻ tàn nhẫn vô túi chữ vật một tay lướt qua sau đó trực tiếp hướng miệng mình nhấn đến cô lỗ chính vân sơn hầu kết run run nuốt xuống về sau hắn cặp mắt đỏ thấm quanh thân toát ra huyết quang ngay sau đó khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt trở lại hắn quát lên một tiếng lớn tận lực khắc chế tâm thần của mình không cho mình bị bạo huyết đan bạo ngược cho trùng kích đến mất đi lý trí hợp hoan lão m mà a nhúm mày nhưng không nói gì thêm tu sĩ đấu pháp pháp bảo đan dược phụ triện chờ tự nhiên đều tại có thể dùng thủ đoạn bên trong c h í n h vân sơn phục dụng bạo huyết đan thực lực đại trướng lập tức đạt đến kết đan sơ kỳ đình phong hoàn toàn không kém gì n g ô dụng thậm chí còn hơi vượt ra khỏi đến gần vô hạn kết đan trung kỳ thật ra thì n g ô dụng thực lực so với tán tu bình thường kết đan trung kỳ còn muốn hơn một chút lúc này hai người đối chiến gần như khó phân cao thấp thân thông đối o à n h uy lực kinh người tạo thành từng đợt gió lốc thổi đ ế nhất tứ p ư ơ n nguyên sơ thủy chính vân sơn tu luyện chính là một bộ tên là vạn kiếm kiếm quyết đặc thù công pháp đây là cơ duyên của hắn bộ công pháp này cũng coi như không tầm thường là kết hợp kiếm quyết cùng trận pháp hiếm thấy công pháp nhưng cũng chính vì vậy bộ kiếm pháp này có chút thâm thúy tối nghĩa nhất định quen thuộc trận pháp tại trận pháp nhất đạo bên trên có đầy đủ linh tính mới có thể không ngừng lĩnh nộ g đi xuống nhanh chóng tiến triển hai đạo uy lực không tầm thường thần thông đụng vào nhau lập tức phát sinh nổ tung kịch liệt nóng rực gió hơi thở sôi trào máy liệt giống như biển rộng sóng cả tuân hướng t ứ phương hai người đều bay ngược ra ngoài khỏe môi n h t lên vết máu n ô dụng sắc mặt tái nhuận lao đi khỏe miệng rất không tam lỏng lập tức muốn công kích lần nữa mà lúc này chính vân sơn khi tức đột nhiên trượng khiến người ta một trận kinh ngạc tùy theo đại hỷ mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng cùng đối diện so sánh không thể nghi ngờ rất nhiều thiêu đốt nhiều tinh huyết như vậy chỉ sợ thời gian ngắn căn bản là không có cách bù đắp lại vài chục năm mấy chục năm thời gian đều sẽ bỏ ra ở trên này chính là bởi vì đền bù tinh huyết vô cùng p h i ề n thoái cho nên không phải đến thời khắc sống còn bình thường tu sĩ cũng sẽ không dùng chiêu này về phần thọ nguyên thiêu đốt thì càng cực đoan lúc hắn muốn lần nữa ra tay chính vân sơn đ ô n g nhiên mở miệng nói t a n h ậ n thua lệ phi vũ nói qua nếu phục dụng bạo huyết đan cũng không cách nào chiến thắng vậy liền trực tiếp nhà thua cái này cũng trong dự liệu của lệ phi vũ đối phương xuất chiến khẳng định đều là cảnh giới cắm ở bình cảnh đại thành đ ỉ n h phong tu sĩ mà xem lệ phi vũ bên này một đám tu sĩ kết đan cũng chỉ có trung nguyên là kết đan đại thành tiêu chuẩn còn lại tại các cảnh giới đều chỉ có thể tính toán bình thường ở trong này chọn lựa cũng là người lùn bên trong chọn lấy người cao mà thôi có chút ít còn hơn không góp đủ số mà thôi chẳng qua lệ phi vũ tặng cho bạo huyết đan bọn họ trong lòng hay là kỳ vọng lấy bọn họ có thể thắng một trận kết thúc ngay sau đó là trận thứ hai đối diện ra sân chính là vương thiền lấy lệ phi vũ n h ã lực tự nhiên đó có thể thấy được tại ma đạo lục tông mấy vị kết đan trung kỳ bên trong vương thiền đích thật là đ ỉ n h tiêm nhưng cái khác tam đại thế lực trong đội ngũ hình như còn có một hai cái hơn một chút hắn một bậc người tồn tại quả nhiên là không thể khinh thường a lệ phi vũ nhẹ nhàng thở dài lập tức phái ra phía bên mình kết đan trung kỳ người song phương thay phiên ra người đáng tiếc lệ phi vũ bên này không có như đối phương tuyển thủ lao có thể lựa chọn lần tỷ đấu này xuất chiến đã là tối ưu lựa chọn sẽ không còn có biến hóa cùng trận đầu lệ phi vũ phái ra người ngay từ đầu liền bị vương thiền toàn diện nghiêm ép cũng may mắn hắn ăn vào bạo huyết đan mới có sức đánh một trận van hồi một chút chút tình mọn đồng thời cũng khiến vương thiền chịu một chút thương thế không nhẹ. sau đó hắn cùng trịnh vân sơn lần nữa nhận thua hợp hoan l á o ma có chút vui vẻ cười to vài tiếng nhìn về phía lệ phi vũ ánh mắt bọn họ mang theo một chút đặc ý lệ đạo hữu các người đã thua liền hai trận thua nữa một trận vậy các người một k i a thắng cơ hội đều đem không có giao đ ấ u kết quả tốt nhất cũng là thế hỏa nếu thế hỏa lại nên nói như thế nào lệ phi vũ cười ha ha thế hỏa chuyện không có khả năng hợp hoan l á o ma cũng là hai trận mà thôi cái này hai trận vốn là ta để các ngươi dù sao về sau tất cả mọi người là thiên nam thế lực ta cũng nên cho các ngươi lưu lại chút ít mặt mũi vạn nhất sáu trận chiến toàn bại hôm nay trước mắt bao người ngươi ma đạo coi như rất khó la lột không nói được bị người trào phúng chế n à o ngươi t hử xính nhất thời nước miếng chi lực có gì cao minh nếu dám phóng đại lời nói vậy ra người đi lệ phi vũ mỉm cười trung nguyên đừng cho ta thất vọng trung nguyên gật đầu thân thể nhón một cái cũng đã đi đến chiến trường trên không trung tại hạ trung nguyên xin chỉ giáo c h í dương thượng nhân nuốt vớt tròm dâu của mình nhìn một chút trung u y ê n lại quét mắt một lần ma đạo đám người đ ặ n cười nói hợp hoàn đạo hữu trận chiến này không dễ đánh a hợp hoan lão ma trong lòng hiểu rõ người của kết đan đại thành toàn bộ thiên nam cũng là không nhiều lắm mà trong ma đạo lần này mặc dù đến mấy cái thần thông cũng là không tầm thường nhưng theo hợp hoan lão ma tối đa cũng liền cùng chu nguyên bất phân cao thấp nhìn hắn khí độ có chút không tầm thường hơn nữa bạo huyết đan nếu trước mặt hai người có chu nguyên kia khẳng định cũng có hắn nghĩ nghĩ có chút do dự cuối cùng nói trí dương lão đầu nếu muốn kiếm một chiến canh chính đạo minh ngươi chúng quy cũng muốn xuất lực mới được đệ tử ngươi đến không xuất chiến cũng có chút lãng phí phía sau trí dương thượng nhân một vị tu sĩ trung n i ê n ngũ quan đ o a n chính khuôn mặt cương nghị g ó c cạnh rõ ràng một đôi mảy kiếm càng là tăng thêm mấy phần dương cương chi khí trí dương thượng nhân nhìn về phía hắn thấy trong mắt hắn có chiến ý thế là gật đầu nếu hợp hoan đạo hữu đều nói như thế lao phu cũng không thể không cho mặt mũi này thế trinh ngươi liền đi chiếu của hắn vâng sư tôn thế trinh thân hình nói lên thoáng qua đi đến trung nguyên đối diện hai người cách nhau khoảng trăm mét trong thiên nam trước mắt có năm người được vinh dự có cực lớn tỷ lệ ở sau đó năm mươi năm bên trong có thể chủng kích nguyên anh thế trinh ở trong đó đứng hàng đầu h á n tu luyện quá thật cửa bí truyền công pháp cựu chân huyền công rất khó tu luyện nhưng sau khi tu luyện thành công đối với đột phá bình cảnh có nhất định trợ giúp tại đột phá nguyên anh thường có một ít trợ lực Chứ hiệu quả này công pháp này bên trong cũng không ít thần thông thuật uy lực cực lớn cho nên thành t i ể u tề trinh tại thiên nam đ i danh tề trinh tinh tế đánh giá chu nguyên một phen chu nguyên cũng giống như thế bọn họ loại tầng thứ này cao thủ phân ra thắng bại khả năng tại trong nháy mắt chút nào sai lầm đều sẽ đưa đến thắng lợi cân tiểu l i ê m về bởi vậy hai người đều có chút cẩn thận chu nguyên là thái nhất môn chân truyền mà tề trinh đạt được trí d q u á thật cửa là đại tấn tam đại đạo môn một trong chân cực môn chi nhánh thượng cổ c h ấ n áp cổ ma chi loạn sau được phái đến thiên nam bên này c h ấ n thủ ma khí chi nguyên theo thời gian cả hai sớm đã cắt đứt liên lạc nhưng q u á thật cửa một chút công pháp bí truyền lại cùng chân cực môn nhất trí cựu chân huyền công cũng là thứ nhất cho dù là đặt ở chân cực môn cũng là đỉnh tiêm truyền thừa một trong hai người cảnh giới giống nhau tu luyện công pháp cấp độ không kém nhiều pháp lực cũng tại trong căng tấc trận chiến này có thể nói là chân chính thế lực ngang nhau sau một lát đỉnh đầu bọn họ có một khối lớn đám mây bay đến khiến cho bọn họ xung quanh ánh sáng thoáng thấp xuống hai người đều là năm chắc giờ k h ắ c này đồng thời chọn lựa công kích thiên thiên nhất khí đại cầm nã cựu c h â n quyền hai cỗ năng lượng ba động khổng lồ trên không trung va chạm trời cao đều có loại sụp đổ cảm giác không gian khẽ chấn động t h â n của bọn họ thông đô cực kỳ ngưng thật va chạm chỉ chốc l á t còn không có tán loạn tùng t u n g đông thấy thần thông tương xứng hai người lại không hẹn mà cùng vận dụng chính mình bản mệnh pháp bảo một là cựu c h â n ấn một cái khác lại là thái huyền trung đều là mỗi người trong công pháp ghi lại pháp bảo mạnh mẽ đại ấn cùng chung đồng va chạm con con con âm thanh vang lên không ngừng thiên nam các đại tông môn tu sĩ nguyên anh thấy đệ tử mình bị liên lụy nhịu nhữ mày sau đó thiết hạ một đạo trong suốt màn sáng chặn lại tiếng c r u n g xâm nhập thời gian từng giờ trôi qua t h u n g nguyên cùng tề t r i n h đã giao chiến một nén nhang trái phải nhưng đến nay không có phân gia thắng bại dấu hiệu trí dương thượng nhân hơi ghém mắt hắn biết đệ tử mình thực lực nhưng không nghĩ đến đối phương càng như thế khó chơi hắn nhìn về phía kim nguyên kim đạo hữu chu nguyên này chẳng lẽ đệ tử của ngươi kim nguyên khẽ mỉm cười nói ngươi cảm thấy ta một cái yêu tu có hứng thú đi bồi dưỡng một nhân loại tu t i ê n giả chẳng qua ngươi cũng nhắc nhở ta có lẽ về sau quả thực có thể thu một cái bồi dưỡng thử một chút về phần lệ phi vũ không tại trí dương thượng nhân trong suy tính dù sao bất kể thế nào nhìn chu nguyên nhiên k ỳ so với lệ phi vũ còn muốn ra không ít nhìn cốt linh đều sắp tiếp cận bốn trăm thật là khó lường không có đến lệ đạo hữu ngươi có thể chiêu mộ được đến thực lực như thế người nếu trọng điểm v ù chồng không nói được hắn có mấy phần hy vọng tấn thăng nguyên anh trí dương thượng nhân nói như thế. hay bởi vì chu nguyên tuổi không nhỏ đệ tử của hắn tề trinh bây giờ vẫn chưa đến ba trăm so sánh với chu nguyên kém gần như trăm năm giữa bọn họ tiềm lực cao thấp rõ ràng đương nhiên đây là trí dương thượng nhân cho rằng lệ phi vũ nhìn hai người giao chiến trong lòng h i ể u chu nguyên một chút tâm tư hắn muốn dựa vào chính mình đánh bại đối phương mặc dù hắn đã không tại loại này thiên tiêu pha vi nhưng hắn đã từng thiên tiêu ngạo khí vẫn còn ở đó đây chính là thiên tài bệ trung chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đều cảm thấy chính mình không kém gì người khác khe khẽ thở dài lệ phi vũ liền do hắn chỉ cần có thể thắng là được chiến đấu đến bây giờ lệ phi vũ cũng đại khái rõ ràng thực lực của hai bên ai có thể chiến thắng trong lòng hiểu rõ quả nhiên hai khác đồng hồ về sau chu nguyên nương tựa theo không quan trọng trên lệnh may mắn thắng một bậc hai người thực lực không kém nhiều duy nhất lại chớ chính là tâm tính chu nguyên là ôm ngọc đá cùng vỡ tâm thái chiến đấu mà tề trinh lại chỉ là muốn thắng hắn không thể là vì một trận không tên chiến đấu để chính mình trọng thương làm t h ễ mãi nguyên anh của mình con đường đây cũng quá không sáng suốt thấy tề trinh có chút thất lạc c h í dương thượng nhân nói không sao thực lực các ngươi không kém nhiều mấu chốt hay là nhìn tương lai ai có thể trước bước vào nguyên anh giống cái kia chủng phương thức chiến đấu tương lai sớm muộn sẽ ở trên này thua t h i ệ t lớn tề trinh thua hợp hoan lão m à mặc dù không vui nhưng cũng không có nói thêm cái gì hắn đều v h u a cái kia những người khác hơn phân nửa như vậy tu sĩ cấp cao nếu không có đại thủ bình thường đều sẽ không l i ề u mạng như vậy theo bọn họ nghĩ một trận đấu tranh thắng lợi căn bản không tính cái gì chỉ cần có thể còn sống lập tức có cơ hội tiếp tục hướng cảnh giới càng cao hơn đi đến cho dù luyện k h í vô địch trúc cơ vô địch kết đan vô địch lại như thế nào thực lực cuối cùng không bằng cảnh giới đến hấp dẫn người không có tu luyện đến cảnh giới nhất định tu sĩ sinh mệnh chúng quy là có hạn kết quả là sẽ chỉ là công giá trảng thiên tiêu một thế cũng chỉ hoàng t u y ề n người một đường luân h ồ i một bá hoa cũng không tệ lắm lệ phi vũ hơi tán thưởng nói chu nguyên gật đầu sau đó lui xuống chậm rãi điều dưỡng bản thân lệ phi vũ cười nói hợp hoan l ắ m m à kết đan cảnh tỷ thí kết thúc không bằng giữa trận nghỉ ngơi một chút cũng tốt để các ngươi hảo hảo thương lượng một chút nguyên anh kỳ an bài như thế nào ừ một trận mà thôi còn lại chúng ta chỉ cần lại thắng một trận nhiều nhất cũng là thế hòa mà các ngươi muốn thắng vậy còn dư lại ba trận nhất định phải toàn bộ chiến thắng vậy thắng được là được lệ phi vũ không để ý chút nào nói dáng vẻ đó phảng phất đã tính trước trí tuệ vững vàng cuối cùng hay là mỗi người tu chỉnh nửa canh giờ nguyên anh sơ kỳ tứ đ ạ i thế lực thương lượng một phen cuối cùng phái ra ngự linh tông hỏa trùng chân nhân cảnh giới nguyên anh phàm là có thể đạt đến cảnh giới nhỏ định phong người tiềm lực đều là không tầm thường có hy vọng tiến vào cảnh giới tiếp theo nhưng ở đây những n à y trong nguyên anh lại một cái cũng không có tiến vào tu sĩ nguyên anh kỳ tuyệt đại đa số đều là dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ khó được tiến thêm về phân hỏa trùng chân nhân bản thân hắn thực lực có xác thực không có đạt đến đỉnh phong cảnh giới nhưng hắn có một tay không tầm thường ngự trùng thuật cực kỳ khó chơi tăng thêm linh trùng thực lực của hắn đủ để cho nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đều cảm thấy khó giải quyết thậm chí một chút nguyên anh trung kỳ cũng không muốn giao thủ với hắn chỉ vì linh trùng của hắn quá mức khó chơi là một loại tên là chân hỏa trùng đặc thù linh trùng loại linh trùng này chỉ có không có cái gì nhưng một khi số lượng đạt đến ngàn vạn bọn chúng có thể liên hợp phát ra một loại uy lực mạnh mẽ độc thuộc tính chân hỏa đủ để trọng thương tu sĩ nguyên anh kỳ thêm nữa bọn chúng trùng giáp vô cùng cứng rắn tại hỏa trùng chân nhân bí thuật điều khiển có thể huyền hóa thành các loại vũ khí bảo giáp có thể so với vài món đỉnh giai pháp bảo hòa trùng chân nhân cực kỳ chân quý những linh trùng này gần như đại đa số thời gian đều bỏ ra ở bồi dưỡng linh trùng bên trên đến mức hắn làm trễ nại bản thân cảnh giới đông môn đồ nói hòa trùng trận chiến này liền giao cho ngươi chỉ cần ngươi có thể thắng lợi phàm là lần chiến đấu này tổn thương linh trùng cần tài nguyên còn lại thế lực đều sẽ cho ngươi gặp đủ biết đại trưởng lão hòa trùng chân nhân người khoác màu đỏ rực mang theo mũ áo choàng khuôn mặt khô c ả o có chút tái nhuận hắn nhìn về phía lệ phi vũ bên kia nguyên anh sơ kỳ cũng là thiên ngộ tử và l i u trưởng lão hắn tự tin mình có thể thắng được bọn họ bất kỳ một cái nào h ỏ a trùng chân nhân bay người lên trên trước thái độ ung dung vô cùng hợp hoan lão ma khoe miệng c ẽ n h ế t cười nói người của các ngươi còn không phái ra sao nếu sợ cứ việc nhận thua là được lệ phi vũ c ư ờ i khẩy thiên ngộ tử và liếu trưởng lão trong lòng hơi động lần lượt lên trước một cái thân vị sau đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương trong mắt kia giống như là đang nói rõ ràng ta còn mạnh hơn ngươi trận chiến này khẳng định là do ta xuất chiến đột nhiên dưới chân lệ phi vũ không còn xích ô đã biến mất không thấy chẳng qua thân hình hắn không có chút nào bất ổn đứng lơ lửng trên không như dẫm trên đất bằng thấy được s í c h ô xuất hiện ở đây bên trên ma đạo cùng người của thế lực khác đều là hơi kinh hãi tiên h nội tử và liễu trưởng lão s ắ c mặt lập tức một trận l ú n g túng lúc đầu không phải ta ạ hợp hoan lão mà nói ngươi vậy mà phái linh thú ra sân thế nào không được sao q uy tắc cũng không có không nói được đi chỉ cần cùng cảnh giới là được thượng cổ linh thú nha vậy liền để ta đến sẽ lên một hồi hòa trùng chân nhân nói đối phó linh thú linh trùng ngự linh tông xem như quen thuộc nhất không trải qua cổ linh thú cực kỳ lợi hại hòa trùng chân nhân mặc dù có mấy phần tự tin nhưng trên mặt vô cùng ngưng trọng đánh lên mười hai phần cảnh giác lệ phi vũ khỏe miệng dâng lên còn lại mấy trận vì h i ể n lộ rõ ràng thực lực hắn căn bản không định chậm giải hao bởi vậy hắn trước thời hạn cho s í c h ô một giọt ngàn năm thọ nguyên dịch coi như hắn là nguyên anh trung kỳ đình phong s í c h ô cũng không nhỏ nắm chắc chiến thắng dù sao s í c h ô bản thân vốn là có thể cùng tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường đánh một trận hòa trùng chân nhân không chút do dự vỗ linh thú đại thành đàn thành đàn màu đ ỏ sậm trùng bay ra trong chớp mắt xung quanh hắn lít nha lít nhít tất cả đều là chân hòa trùng số lượng chừng hơn bạn mỗi một phiến trùng vân lúc này đều thiêu đốt lên áo lục cùng màu, son hai màu sen lẫn thiên ngộ tử và liếu trưởng lão ngưng thần quan sát một trận kinh hãi thiên nam người bên này thủ đoạn không ít thần thông phi phạm người này coi như bọn họ lên cũng không có mấy phần tự tin một cái mới và o hóa hình linh thu thật có thể chiến thắng bọn họ cảm giác sâu sắc nghi hoặc cạn bã côn trùng để xích ô đại gia đến dạy ngươi là m người lệ phi vũ trong tay cũng có rất nhiều linh trùng nhưng đều là từ nhỏ bị hắn khi dễ lớn bởi vậy đối mặt cái này thành đàn chân h o a trùng hắn không thèm liếc một cái xích ô đột nhiên bay lên không tách ra ước vạn sợi tia sáng trói mắt giống như một vòng đại nhật bay lên không đại nhật bên trong xích khí tức không ngừng kéo lên đầu tiên là thiêu đốt 500 năm trăm năm p h ạ nguyên còn lại bị hắn trò t h a g ô sau đó là hiện ra ba chân khí tức lần nữa nhấc lên h ư n g h ự c đại nhật chân hỏa đốt cháy hư không không gian bóp méo quả thật muốn đem không gian xung quanh đều thiêu đốt sụp đổ vô luận m a đạo chính đạo hay là thiên đạo minh cựu quốc minh trong bọn họ tu sĩ nguyên anh dối dít sắc mặt biến đổi lớn ngay cả ba vị đại tu sĩ đều vô cùng khiếp sợ đại nhật rơi xuống áp sập không gian xung quanh cái kia lực lượng cồn bạo không thể ngăn cản hòa trùng chân nhân khuôn mặt kinh hãi thân thể nhịn không được dùn lập tức la lớn ta nhận thua nhưng xích ô t ự như không có nghe、thấy. phát ra lệ phi vũ nói đông môn đồ đạo hữu ra tay xem ra là nhận thua à chẳng qua ngươi cũng coi như kịp thời không phải vậy ta xem tông môn ngươi hỏa trùng chân nhân không chết trọng thương a đông môn đồ sắc mặt khó coi thượng cổ linh thú quả nhiên cường đại hắn h ừ lạnh một tiếng quay trở về đội ngũ tất cả mọi người biết lệ phi vũ sâu không lương được bây giờ xem như hoàn toàn thể hội một phen vẹn vẹn linh thú liền có thực lực đáng sợ như thế thế mà có thể so với nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ thiên đạo minh long hàm phượng băng vợ chồng sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng bởi vì trận tiếp theo nguyên anh trung kỳ cảnh giới giao đấu không hề nghi ngờ xuất chiến chính là vợ chồng bọn họ một người trong đó toàn bộ thiên nam nguyên anh trung kỳ có thể thắng được hai người bọn họ cũng chỉ có một cái thiên hận lóc ái phượng băng trận tiếp theo để ta đi phu quân ngươi c ẩ n t h ậ n chút bây giờ không được liền nhận thua không cần thiết để chính mình bị thương long hàm gật đầu yên tâm ta tính toán sẵn sau đó lệ phi vũ phiêu nhiên tiến lên rơi vào trên lưng xích ô trên mặt k h ẽ mỉm cười nhìn xuống đám người trận tiếp theo người nào đến đám người thấy này trợn mắt nhìn mắng t o lệ phi vũ h è n h ạ lệ phi vũ k h ẽ cười nói xích ô vốn là linh thú của ta hắn cũng đích thật là hóa hình sơ kỳ chính các ngươi phái ra không chịu nổi một kích còn có thể trách ta hợp hoan lão ma trí dương thượng nhân ngụy đạo hữu các ngươi nói ta xuất chiến mang đến linh thú cùng nhau không thể sao hợp hoan lão ma mà cho mày có thể hàng phục linh thú là bản lãnh của hắn tự nhiên cũng coi như chiến lược của hắn không phải vậy chính thức trong giao đấu người của ngự linh tông phần lớn chỉ sợ thực lực đều muốn giảm xuống một đoạn xem ra trận chiến này lại là phải thua hợp hoan lão ma trong lòng bất đắc dĩ nhưng con linh thú kia chỉ sợ cũng chỉ có sư đệ mình vân lộ lao ma cùng thiên đạo minh hai vị minh chủ có thể ngăn cản hơn nữa một cái sâu không lường được lệ phi vũ đến lúc này hắn đối với trước kim nguyên nói thực lực lệ phi vũ còn ở phía trên hắn tin mấy phần hắn chưa từng độc thủ hợp hoan lão ma bọn họ một đám đại tu sĩ cũng là thấy không do thực lực lệ phi vũ tại hạ long hàm minh minh, thiên chủ h đạo mình, lệ đạo hưu lưu lễ. lệ ưu thế, hắn? Hắn có có thế lớn nhất là tốc độ chẳng qua vì tốc chiến tốc thắng hắn lựa chọn chính là cường công lệ phi vũ ở trên không nhìn sau một lát rốt cuộc ra tay bàn tay mở ra như vậy vạch một cái nam đạo to bằng cánh tay ớt m ộ t chân lôi mang theo khủng bố lôi uy từ bốn phương tám hướng công kích long hàm lôi hệ thần thông đánh về phía đến vô cùng nhanh chóng bình thường người không cách nào tránh đi hơn nữa có xích ô đang dây dưa long hàm chỉ có thể lựa chọn ngày tháng long hàm khe cho mày mặc dù cái này nam đạo ớt m ộ t chân lôi không tầm thường nhưng cũng là t r u n g quy t r u n g cũ nguyên anh trung kỳ uy lực tối đa liền so với bình thường muốn mạnh hơn một chút lấy hắn phòng hộ thần thông toàn bộ đều c ả lại chẳng qua x í c chân thứ ba công kích trong nháy mắt đến một cước đạp ở long hàm phòng n g thần thông q u a n cháo dắt một tiếng q u a n cháo khoảo Sau đó chương ô n g k í c rơi r vào, vào t ớ một trăm sáu mươi sáu giao đấu ba thực lực long hàm quả thực không tệ nhưng tại không thua hắn bao nhiêu xích ô công kích đến còn có một tên nguyên anh trùng kỳ từ bên cạnh phụ trợ thuấn phát lôi đạo thần thống uy lực càng là đạt đến nguyên anh trùng kỳ hắn cũng là bất đắc dĩ che ngực từ mặt đất bay lên phượng băng bay qua trộn lẫn đ ỡ hắn long hàm đi đến trước mặt lệ phi vũ ho hai tiếng s ắ c mặt thoáng có chút trắng xám nói lệ đạo hữu long mô cam bái hạ p h ò n g lệ phi vũ không có chút nào khiêm nhượng bại bởi ta ngươi không oan long hàm ánh mắt lấp lóe không nói gì thêm xoay người trở về thiên đạo minh trong đội ngũ những người khác tiến lên quan tâm hỏi minh chủ ngươi t h ư ờ n g thế như thế nào long hàm lắc đầu tu giữa mấy ngày là được lệ phi vũ kia cũng hắn ghê tởm rõ ràng chính là khi dễ người long hàm ngăn trở hắn nói tiếp lệ đạo hữu chẳng qua là từ bên cạnh chợ nếu chỉ làm cho hóa hình sơ kỳ mình linh thú xuất chiến chỉ sợ mới là thật không công bằng đi dù sao t r ê n lệch một cảnh giới những người còn lại cũng là trầm mặc mặc kệ xích ô dùng là thủ đoạn gì nhưng hắn trung quy là vượt biên mà chiến lệ phi vũ cũng chỉ là tại thời khắc mấu chốt t h u ấ n phát mấy đạo thần thông ta xem lệ phi vũ kia cũng không có gì lớn lôi hệ kia thần thông mặc dù cường đại nhưng liền như vậy mà thôi cùng minh chủ thần thông của ngươi so sánh với hay là kém không ít long hàm c h ầ m ngâm mấy giây nói có lẽ hắn chân chính ra tay ta thua sẽ nhanh hơn bốn xích về nghỉ ngơi một cái đi trải qua hai trận đại chiến lúc này xích ô tăng phúc hiệu quả đã đi xuống ánh mắt lộ ra mệt mỏi tốt chủ nhân xích ô thu thỏ thành chim sẻ lớn nhỏ bay đến vai kinh nguyên làm sơ nghỉ ngơi lệ phi vũ quét mắt thiên nam tứ đại thế lực ánh mắt như điện cùng hắn nhìn thẳng mà không cái gì khác thường chỉ có tam đại tu sĩ còn lại cho dù là nguyên anh kỳ đều cảm giác não hải một trận đau nhói liền giống bị một cây bén nhọn gai sắp đâm thẳng não hải bọn họ đưa ánh mắt rời đi trong lòng kinh hãi thật mạnh thần thức thật là khủng khiếp lực khống chế trong nháy mắt đối với tất cả nhìn thẳng người phát động thần thức công kích quả thật đáng sợ lệ phi vũ cười nói ba vị người nào đến nghể mặt cùng ta qua mấy chiêu a bọn họ lẫn nhau nhìn nhau hợp hoan lão ma tiến lên phía trước nói ta đến đây đi nơi này trung quy là ta ma đạo địa bàn hợp hoan lão ma đi đến trước mặt lệ phi vũ giữa hai bên đột nhiên thổi lên mánh liệt gió lốc gợi lên hai người bọn họ áo bào bay phất phới bọn họ thân hình không có di động một bước nhìn có vẻ như chưa từng giao thủ bộ dáng nhưng bọn họ thần thức đã bắt đầu giao phong nhẹ nhẹ điện mang từ hư không ra đời lôi hồ nhảy lên sau một khắc một tiếng sét nổ vang ba đ ộ n khủng bố rốt cuộc để cho hai người đều là về sau bay ngược mà tại bay ngược trong quá trình hai người bắt đầu thần thông oanh tạc tam âm tuyệt diệt ma hỏa quỳ thủy ma lôi khủng bố ma quang cùng thái dương chân hỏa ất mộc chân lôi thái âm hạt khí luận thần thông số lượng hợp hoan lão ma đúng là bị lệ phi vũ chỗ áp chế đám người một trận kinh hãi đây rốt cuộc là dạng gì yêu người ta thật sinh ra từ thiên nam bọn họ mặc dù hợp hoan lão ma thần thông số lượng đã không kịp lệ phi vũ nhưng mỗi một thức thần thông uy lực lại trên lệ phi vũ dù sao lệ phi vũ thần thức đạt đến nguyên anh hậu kỳ nhưng pháp lực cùng pháp lực phẩm chất nhưng vẫn là kém một chút tại kết nắp lúc cho dù người khác cảnh giới cao hắn một bậc nhưng bởi vì ngũ hành thiên linh căn thiên phú khiến cho hắn pháp lực không chút t h u a kém thậm chí càng mạnh mẽ hơn thâm hậu chẳng qua tiến vào nguyên anh kỳ về sau lệ phi vũ liền đã nhận ra loại thiên phú này tăng phúc hiệu quả tại từ từ giảm bớt pháp lực bây giờ của hắn có thể so với nguyên anh trung kỳ đình phong nhưng thủy trung đã không kịp hậu kỳ đại tu sĩ đoán chừng chờ đến hóa thần kỳ loại tăng phúc này sẽ càng yếu ớ t ưu thế khó mà thể hiện muốn pháp lực thần thức chờ đều hơn người một bậc có thể vượt cấp chiến đấu vậy thì nhất định phải tu luyện công pháp đặc thù chẳng qua cái này cũng là chuyện sau này thá thần thông này là lệ phi vũ trước mắt mạnh nhất thần thông một trong đủ để đả thương nặng đại tu sĩ hợp hoan lão ma thét dài một tiếng thân thể tăng vọt mấy phần bắp thịt toàn thân nâng lên bền chắc giống như p h á p bảo mặt ngoài có hát quang lưu chuyển hắn thúc giục toàn thân pháp lực đánh ra một cái không biết tên hát quang ma khí lở lở tản ra đáng sợ âm hàn cùng ăn mòn chi lực đánh hai đạo công kích va nhau đụng về sau một luồng làm cho người kinh dị âm hàn ba động tứ tán làm tràn người ở chỗ này đều là cảm thấy hàn khí đập vào mặt nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ không tự chủ vận chuyển toàn thân pháp lực ngăn cản nhưng vẫn như cũ có chút hạt cắt trong sa mạc thân thể run nhẹ, nhẹ. số ít mấy vị trúc cơ kỳ trên tay trên mặt thậm chí đã bắt đầu kết xương có thể dẫn đến trường hợp này đến đều là so sánh coi trọng đệ tử mỗi người bọn họ sư tôn cũng không muốn bọn họ có việc giúp bọn họ ngăn cản c ô này đáng sợ âm hàn chi lực chí dương thượng nhân sắc mặt ngưng trọng nói ngụy đạo hưu ngươi cảm thấy cái này lệ phi vũ như thế nào rất tốt ngụy vô nhai g ậ n sóng đánh giá sau đó lại bổ sung một câu cũng rất mạnh chí dương thượng nhân gật đầu lúc trước những kia thần t h ô n g cũng không tính là cái gì tại tu sĩ nguyên anh trung kỳ bên trong chị có thể coi là trung quy chúng cụ nhưng cuối cùng đạo này cực hàn chi quang thần a c ỉ sợ là c g thông này o t đoán chừng hai chúng ta liên thủ cũng mới khó khăn lắm chặn phượng băng nhìn về phía xa xa cùng hợp hoan láo ma rằng có lệ phi vũ nhỏ nhẹ nói thiên nam chỉ sợ sắp biến thiên hai người lên nhau trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ lo âu thái âm tuyệt diệt thần quang biến mất thân thể hợp hoan lão ma cũng là khôi phục lớn nhỏ hắn nâng tay lên cánh tay để xuống rung nhẹ nhẹ một trận nếu cách rất gần tinh tế quan sát là có thể phát hiện lộ ra ngoài da mặt có một tầng băng xương rất mỏng nương kết tản ra hàn ý hợp hoan lão ma sắc mặt nghiêm trọng trong vô thanh vô tức tan giá cánh tay bên trên băng xương sau đó toàn lực thanh trừ xâm nhập trong cơ thể băng hàn tuyệt diệt chi khí hắn chẳng thể nghĩ đến đối phương vậy mà có bực này cực hàn thần thông băng hàn bên trong lộ g a diện tuyệt vạn vật chi ý mặc dù công hiệu đất nhưng lại gần như đạt đến cực hạn quả nhiên là vô cùng đáng sợ. hơn nữa tại tiếp nhận một kích này lúc hắn phát hiện lệ phi vũ sử dụng thần thông này không quá như ý nghĩ đến là vừa tu luyện thành công không lâu chẳng qua thiên nam có loại cực â m này đặc thù chi địa sao nếu không loại địa thế này chỉ sợ muốn tu luyện thành công không có mấy chục trăm năm căn bản không có khả năng lệ phi vũ đạm cười nói ta tay này thần thông như thế nào là rất mạnh nhưng chắc hẳn ngươi cũng không cách nào như ý thi triển hợp hoan lão ma nói thực ra nói ha ha không hổ là thành danh đã lâu đại tu sĩ ánh mắt quả thực rất độc ừ không nên đắc ý ngươi cũng đếm thử lao phu tam t u y ệ tâm ma tức giận hợp hoan lão ma sở dĩ cùng lệ phi vũ nhiều lời chủ yếu là muốn mượn chút này thời gian đến hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể tuyệt diệt hạt khí mà lệ phi vũ đồng dạng là có ý định khác thái âm này tuyệt diệt thần quang hắn lần đầu tiên sử dụng cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bởi vì khống chế không hoàn m ỹ lắm ngay cả trong cơ thể mình đều là bị tuyệt diệt hạt khí ăn mòn chẳng qua hắn trung quy là người tu luyện cho dù bị ăn mòn đi trừ lên cũng so với hợp hoan lão ma đến cũng nhanh nói chuyện công phu lệ phi vũ lắng lại sao động pháp lực hai người cũng đều mỗi người hoàn thành mục đích của mình Mà hợp hoan lão ma kết động thủ quyết mặc nghiệm c h ú ngữ bắt đầu thi triển trong miệng hắn tam tuyệt tâm ma tức giận trí dương thượng nhân nuốt vuốt sợi dâu trên mặt tươi cười rất nhiều năm không gặp hợp hoan đạo hưu thi triển thần thông này lúc trước ta thế nhưng là thiếu chút nữa hắn nói không biết lệ đạo hưu sẽ như thế nào ứng đối hợp hoan lão ma một khi thi triển xung quanh quần phong gào thét khí thế kinh người trong thiên địa khí âm hàn phảng phất đều là bị dẫn dắt đến tạo thành c h ạ y ngược cảnh tượng kim nguyên thấy được hợp hoan lão ma thần thông âm thầm kinh hãi nếu là làm ngày chân chính đại chiến chỉ sợ chính mình phần thắng không nhiều là ma mặc dù hắn cũng nắm giữ thái dương thần r i ê n này chủng bá đạo tuyệt nhưng so với thủ đoạn khác hắn cùng những n à y bước vào nguyên anh hậu kỳ trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm nhân loại tu tiên giả so sánh v ớ i còn kém không ít bọn họ loại tầng thứ này cường giả đấu pháp một ít chênh lệch sẽ phân ra thắng bại chẳng qua kim nguyên tự tin coi như hắn đánh không lại chạy luôn luôn không thành vấn đề chỉ cần chạy rất nhanh tu sĩ hóa thần cũng bắt hắn không cách nào nghĩ đến cái này trên mặt kim nguyên tái hiện lộ ra nụ cười tự tin s í c ô thấy này châm chọc nói cười ngây nô cái gì kim nguyên chừng hai mắt một cái thế nào nói chuyện với ta đây này nhưng ta so với ngươi lớn tuổi nhiều chủ nhân ngươi không có dạy bảo ngươi muốn tôn lão sao vậy ngươi yêu h ấ u kim nguyên bị kìm nén đến nói không ra lời trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí sau đó nhìn về phía chiến trường theo hợp hoan lão ma tam tuyệt tâm ma tức giận thúc giục ưu đù đùn kéo đến hát vụ như sóng triều c u ố n về phía lệ phi vũ âm h à n trong hát vụ đám người giống như loáng thoáng thấy vô số ma ảnh còn nghe được lệ quỷ d í c h lên làm cho lòng người hoảng sợ công kích phạm vi lớn như thế lệ phi vũ là tránh cũng không thể tránh nếu thúc giục phong lôi xí có thể c h ư ớ c mắt hơn mười dặm tránh khỏi một kích này nhưng cái này không phù hợp lệ phi vũ lần này mục đích lần này thiết kế đấu pháp ý tại uy áp thiên nam ở chỗ này đặt chân góc chân vì tương lai mưu đồ đặt xuống không thể lay động căn cơ nếu nhượng bộ cho dù một bước tương lai cũng sẽ rước lấy vô số phong ba lệ phi vũ hám sâu trong hát vụ bên hai hắn quanh quẩn lấy vô số ma âm quỷ thiếu để hắn lại sinh ra c h ó n g đầu cảm giác đột nhiên trước mắt xuất hiện tảng lớn ma ảnh còn có lệ quỷ hướng hắn bao tang chẳng lẽ công kích này chân thật hiệu quả là lệ phi vũ lung lay đầu tự lẩm bẩm sau đó hắn cũng là kết động pháp quyết quanh thân tách ra ước vạn hảo quang trước mắt sau tại súng quanh tạo thành thật dậy màu vàng linh quang cháo l o á n thoáng ở giữa có màu vàng linh vũ bay xuống vô cùng th đây là lệ phi vũ vừa rồi tu luyện thành đại n h ậ t pháp thể là một loại vô cùng cường đại hộ thân thuật có vạn pháp bất x â m danh sưng chẳng qua thần thông này vừa rồi tu luyện thành công lệ phi vũ không cách nào tùy ý muốn thi triển chỉ có thể mượn pháp quyết thủ lớn đến ngưng kết màu vàng linh quang cháo sau khi xuất hiện lệ phi vũ dễ chịu rất nhiều tuyệt đại bộ phận quỷ dị sóng âm công kích đều bị ngăn lại lệ phi vũ khỏe miệng khánh đếch tam tuyệt âm ma tức giận có lẽ xưng là tam tuyệt sóng âm ma công càng phù hợp đích thật là quỷ dị thủ đoạn khiến người ta khó lòng phong bị công kích này cũng không phải vẹn vẹn phong bế nhị thức là có thể ngăn cản hắn có thể thấu qua lục khiến người ta khó lòng phòng bị thân thức không đủ mạnh chỉ sợ không cần một lát sẽ rơi vào điên cuồng mà không biết đây là hợp hoan lão ma lá bài tẩy một trong do nó chủ công lại phối hợp cái khác lực phá hoại kinh người thần t h ô n g không có gì bất lợi đáng tiếc cùng lệ phi vũ so sánh với thủ đoạn hắn hay là ít một chút hợp hoan lão ma xông vào trong hát vụ trên tay nâng tối đen như mực chỉ sợ hỏa diễm nhưng t ạ i thấy được lệ phi vũ mỉm cười chờ đợi mình lúc hợp hoan lão ma vẻ mặt có chút lên người ngay cả trên tay ma hỏa đều là lay động làm sao có thể hợp hoan lão ma một mặt không thể tin được lệ phi vũ nói làm sao không khả năng sự thật không đều bày ở trước mặt n g ư ờ i c ư ờ i lạnh vài tiếng lệ phi vũ đông nhiên trên người phong lôi c h i lực bạo phát tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện sau lưng hợp hoan lão ma trên tay thái dương chân hỏa bao quanh bàn tay cầm trưởng thành quyền một quyền đánh vào sau lưng hợp hoan lão ma hắn không kịp ngăn cản bị đánh cái rõ ràng bá đạo thái dương chân hỏa đốt cháy hắn sau lưng áo bảo lộ ra lộ ra nước ra nước ra bị thiếu đốt huyết nục mô hình hồ một mảnh hợp hoan lão ma kêu thả một tiếng nhận lấy lệ phi vũ khổng lộ lực lượng n ụ thân công kích mạnh nhưng há miệm phun ra máu tươi toàn bộ thân hình như lưu tinh bay ra tràn ngập hát vụ ch bị đánh bay một khoảng cách về sau ưỡng ép ổn định thân hình nhưng vào lúc này một trận tiếng oanh minh chuyển đến hát vụ trong lúc đó tiêu tán vô tung trí dương thượng nhân cùng ngụy vô nhai đều là đồng lỗ co r ụ t lại hợp hoan lão ma này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lệ phi vũ ánh sáng vàng vân quanh trói l o a mắt ánh mắt bệ nghệ tư phương giống như thiên thần giáng lâm hợp hoan lão ma trong lòng đại hận hận mình quá mức chủ quan bộ này hình dạng hiện thân trước mặt mọi người chỉ sợ là rất mất mặt hắn thậm chí có diệt sắt mọi người ở đây ý niệm nhìn về phía trí dương thượng nhân cùng ngụy vô nhai trên mặt bọ có kinh ngạc còn có nhỏ b đây là tại trâm trọc sao hợp hoan lão ma phẫn nộ báo tang nói chính ở chỗ này xem trò vui sao đừng quên các ngươi đáp ứng ta nếu bắt không được hắn cái này cổ truyền tống trận cũng không có phần của các ngươi trí dương thượng nhân cùng ngụy vô nhai lẫn nhau nhìn nhau thân hình l ó e lên cùng hợp hoan lão ma thành thế tam giác bao vây lệ phi vũ long hàm cùng phượng băng cũng cần ra tay nhưng ánh sáng vàng l ó e lên kim nguyên mang theo s í c h ô xuất hiện tại trước mặt bọn họ ngăn cản bọn họ đường đi đừng có gấp a xem trước một chút lại nói cũng không bận đi hắn lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng đối với lệ phi vũ vô cùng bội p h ụ hắn thật giống như có thể xem thấu thời gian sương ngủ đã sớm tại đã lâu phía trước nhìn thấy màn này thế lực tranh phong mấu chốt vẫn là nên nhìn đỉnh tiêm giữa các tu sĩ đấu pháp lệ phi vũ đã sớm đ o á n được một cái hoàn chỉnh cổ truyền tống trận đủ để thúc đẩy thiên nam tư phương thế lực liên hợp bên ngoài bọn họ có lẽ sẽ tuân theo ước định tham gia đấu pháp nhưng nếu tình huống không đúng lệ phi vũ cảm thấy bọn họ sẽ không bận tâm mặt mũi của mình liên thủ đối địch là nhất định dù sao ra mặt bên trên chuyện cùng cổ truyền tống trận sau l ư n g đại biểu cơ duyên cái nào nặng cái nào nhẹ bọn họ còn tự hiểu rõ lệ phi vũ cũng là rõ ràng nói cho bọn họ cổ truyền tống trận về sau là bạo loạn tinh hải có đếm vô tận yêu thú sinh hoạt ở mảnh này vô ngân hải vực yêu thú tài liệu yêu thú nội đan b i ể n sâu đỉnh giai tài liệu hải đảo linh mạch đây chính là đầy trời tài phú c h í dương thượng nhân cười cười nói lệ đạo hữu ngươi thần thông mạnh mẽ như thế không bằng cũng tăng thêm hai chúng ta như thế nào chương một trăm sáu mươi bảy lực áp thiên nam theo còn lại c h í dương thượng nhân cùng ngụy vô nhai hai vị đại tu sĩ ra tay không khí xung quanh lập tức vô cùng ngưng trọng ma đạo lục tông chính đạo minh thiên đạo minh còn có cựu quốc minh đến mấy vị tu sĩ nguyên anh d ố i rít ngưng tụ pháp lực tùy thời chuẩn bị đánh ra lệ phi vũ quét mắt bọn họ một cái đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a người cười cái gì hợp hoan lão ma nuốt một viên cao dai đ a n dược chậm rãi khôi phục bản thân thương thế lệ phi vũ nhìn hắn ta đang nở nụ cười người bởi vì lợi tụ ngày sau tất nhiên bởi vì lợi m à phút hôm nay các ngươi hợp tác có bao nhiêu chặt chẽ ngày sau chém giết lập tức có nhiều kịch liệt thật vất vả có được thăng bằng tại sao muốn như vậy vội vã phá vỡ ngụy vô nhai nói lệ đạo hữ kia ngươi nghĩ như thế nào đại trận là ta chữa trị cũng là ta phát hiện. sở thuộc quyền tự nhiên thuộc về ta như vậy các ngươi thì không cần vì nó đả sinh đả tử như vậy không tốt sao trí dương thượng nhân nói lệ đạo hữu ngươi há m ồ m q u á lớn cũng không sợ nuốt không nổi nó sao nếu ngươi chẳng qua là muốn c h i a một chén canh như vậy chúng ta cũng không phải không thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện dù sao ngươi nói như thế nào cũng coi là thiên nam một phần tử bởi vì thực lực của ta đủ để cùng các ngươi bất luận một vị nào bình khởi bình toán đi lệ phi vũ khỏe miệng khẽ n h ế c nhìn mang theo điểm t à dị cùng ngạo nghễ không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hợp hoan lão ma bại trong tay lệ phi vũ để h ắ n vô cùng nổi giận trên c h á n gân xanh cầu lên g i ữ t ậ n đáng sợ nếu ta hôm nay càng muốn nếm thử cái này rượu phạt ra sao mùi vị ba người lưng nhau trí dương thượng nhân híp mắt lại cái kia đây mới là lạ không thể chúng ta ngụy vô nhai trên tay đen nhánh móng tay trợ tăng trưởng mấy tấc đen nhánh tỏa sáng vô cùng cứng rắn giống như thần binh lợi khí thân thể hắn nhoáng một cái biến mất ở chỗ cũ tiếp theo hơi thở xuất hiện tại sau l ư n g lệ phi vũ móng tay hiện ra ô quang c h ụ p đến sau l ư n g lệ phi vũ ánh sáng vàng che lên sáng lên chặn lại móng tay đi đến nhưng cũng không có hoàn toàn chặn ngụy vô nhai tay vẫn đang không ngừng thăm dò vào con ch bị móng tay xuyên tấu địa phương xuất hiện màu tím đen ánh sáng vàng c h e lên lực phòng ngự trở nên yếu kém hãn tu luyện một loại quỷ bí tuyệt luân đ ộ c công vô cùng đáng sợ cho dù cái khác hai vị đại tu sĩ cũng không muốn cùng cận thân chiến đấu một khi bị phủi đi ra một cái vết thương cũng không phải dễ dàng như vậy thanh trừ đ ị a tử vô cực một luồng lực bài xích cường hãn t ừ lệ phi vũ trong đan đ i ể n địa hạch bạo phát cái này đột nhiên lực lượng đem ngụy vô nhai trực tiếp đánh bay ra địa từ thần thông rời hạch tâm càng gần lực đẩy cùng lực hút càng cường đại hợp hoan lão ma cùng dương thượng nhân trên tay thần thông cũng vì đó một trận biểu lộ ngưng trọng tiếp theo hơi thở mới thả ra. một đạo thanh mang cùng một tia ố quang treo lên cái này sức đẩy cực nhanh đến gần lệ phi vũ vốn là mắt thường không thể nhận ra tốc độ nhưng khoảng cách lệ phi vũ còn x ó t lại ba t r ư ợ n g về sau trở nên mắt trần có thể thấy lệ phi vũ mỉm cười xoay người ở giữa tùy tiện né tránh c h í dương thượng nhân nói k h ẽ thật đúng là quỷ dị thần thông a đương nhiên địa từ vô cực thần thông uy lực mạnh mặc dù thu phóng tự nhiên nhưng tiêu hao pháp lực có chút to lớn lệ phi vũ chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể thi triển kim ố thay đổi lệ phi vũ nhìn ba người bọn họ một cái n g a mặt lên trời thét dài trong cơ thể bạo phát ra từng trận ánh sáng vàng sau đó một trận ha ha ha xương n ổ tiếng vang lên giống như vừa rồi hợp hoan láo m à toàn thân hắn bắp thịt cũng là tăng vọt kim mang tại dưới da thịt lưu động lúc này cả người của hắn tản ra khí tức nóng bỏng ngay cả thở ra một hơi đều mang cực cao nhiệt độ có thể đốt bị thương một chút tu sĩ cấp thấp biến hóa còn không chỉ như vậy lệ phi vũ hậu bối đột nhiên hở ra hai cái cột thịt x o a y một tiếng chui ra một đôi cánh xương từng cây vàng dòng năng lượng lông vũ không ngừng nhịt lên một lát liền đầy đặn cứ vậy mà làm đối với cánh xương một đôi vàng d ò n chi rực mở rộng chấn động sau đó nhắc lên quần bạo gió lốc sau một khắc lệ phi vũ tăng vọt bắp thịt khôi phục bình thường nhưng kim mang vẫn đang không ngừng lưu động kim nguyên cảm khái không thôi nhân loại nộ g tính thật đúng là kinh người lại có thể nghiên cứu ra thần thông như thế công pháp luyện thể không đúng là yêu hóa thần thông c h í dương thượng nhân một mặt ngoài ý muốn nói lệ phi vũ nhìn về phía ngụy vô nhai trong mắt tinh mang l ó e lên phía sau cánh chim màu vàng bạo phát ra phong lôi hỏa ba loại lực lượng hắn gần như thuấn di biến mất ở chỗ cũ hợp hoan lão ma bọn họ không ngừng ngắm nhìn một phía cũng tỏa ra thần thức muốn khóa chặt lệ phi vũ nhưng lệ phi vũ tốc độ quá nhanh lấy thần trí của bọn họ tại nhỏ như vậy trong không gian vậy mà không cách nào khóa chặt bất đắc di không làm gì khác hơn là bao trùm toàn trường như vậy mới mô hình hồ cảm ứng được lệ phi vũ không ngừng na di quen thuộc lấy cái này tốc độ k h ô n g khiếp phong lôi hỏa t a m hệ lực lượng bạo phát lệ phi vũ tự tin chính mình đã không kém hơn xích ô toàn lực kim ô hóa cầu v ò n g thần thông chẳng qua bởi vì tốc độ quá nhanh khủng bố lệ phi vũ trong lúc nhất thời khó mà viên mãn nắm trong tay chỉ có thể mượn loại thủ đoạn này không ngừng quen thuộc cũng may lệ phi vũ cũng không tiêu tốn bao lâu bước đầu nắm giữ cái này tốc độ kinh người lệ phi vũ xuất hiện tại sau l ư n g ngụy vô nhai đấm ra một quyền kèm theo thái dương chân hỏa ngụy vô nhai có cảm ứng thân hình phát một cái biến mất ở chỗ cũ lệ phi vũ khỏe miệng dâng lên cũng theo biến mất vẫn như cũ xuất hiện phía sau hắn thấy được lệ phi vũ bực này hành vi ngụy vô nhai cao mày không dứt biết tránh không thoát toàn thân bạo phát tím đen sương m g trong sương m g ủ tràn đầy đáng sợ kịp đ ầ u hắn muốn dùng cái này đến bức lui lệ phi vũ nhưng trên mặt lệ phi vũ tràn đầy trầm trọc khủng bố thái dương chân hỏa dâng lên thiếu đốt tím đen sương n g đến đồng thời vừa rồi không hạ xuống quả đấ chẳng qua ngụy vô nhai cũng không phải ăn chay đã nhận ra lệ phi vũ không sợ chính mình xương độc đồng thời thân hình bay về phía trước chỉ bị lao đến một điểm nhưng chỉ vẹn vẹn một điểm hắn lúc này cũng là rơi vào cùng hợp hoan lão ma kết quả giống nhau ở đây nguyên anh các tu sĩ kết đan rối rít nhìn trận mắt hốc mồm kế hợp hoan lão ma về sau ngụy vô nhai đồng dạng trong tay lệ phi vũ ăn phải cái lô vốn bọn họ nhìn về phía trí dương thượng nhân nếu lệ phi vũ để mắt đến hắn chỉ sợ hắn đồng dạng là kết quả như vậy một cái không đến ba trăm tu sĩ nguyên anh trung kỳ vậy mà bao trùm thiên nam bọn họ bất luận một vị đại tu sĩ nào nếu không phải chính mắt thấy Coi như bọn họ nói ra ngoài cũng không cái gì tin tưởng kim nguyên thấy có bộ phận tu sĩ nguyên anh muốn động thủ cười cười nói ta khuyên các ngươi không nên manh động tùy tiện thêm vào ta dám cam đoan lệ phi vũ cũng sẽ không có chút lưu thủ hắn có thể thương tổn được thiên nam các ngươi đại tu sĩ có thể tùy tiện giết các ngươi tốc độ của hắn các ngươi cũng nhìn thấy tam đại tu sĩ căn bản không làm gì được hắn vây công không dùng được s í c u châm chọc nói một đám n g u n g ốc các vị nguyên anh đưa mắt nhìn nhau cũng là cảm thấy kim nguyên nói có đạo lý long hàm suy nghĩ một chút nói kim đạo hưu ta thật sự không rõ lệ đạo hưu ý nghĩ nếu hắn có thực lực như thế mà bây giờ chẳng cảnh này tự nhiên là nhiều hơn giảm bớt chúng ta tứ đại thế lực lực lượng mới là thượng sách có lẽ vậy ta nói chuyện t i ế u lâm các nơi g ư khả năng không tin lệ đạo hưu thật ra thì ngay thẳng hiền hòa đám người cùng nhau l ư ớ c mắt hiền hòa cái quỷ còn có so với hắn c à n g bá đạo sao tam đại tu si đã cho hắn nấp thang dưới chỉ cần hắn nhường ra cổ truyền t ô n g trận chia đều lợi ích nhưng hắn lại một điểm không chịu nhượng bộ y nguyên cũng không có làm nhiều giải thích dù sao đây là hắn cùng lệ phi vũ sống chung với nhau đã lâu cho ra tổng kết đương nhiên cái này hiền hòa chỉ ở không có lợi ích gút mắt thời điểm mới có thể hiện ra áp đảo thiên nam tam đại tu sĩ Kim nguyên trong lòng cảm khái không thôi mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng nhưng trong lòng cũng là vô cùng chờ mong lệ phi vũ hoàn thành cái này tiên phong có lẽ lệ đạo h ư u cái này trong khoảng thời gian ngắn thật sự có bước tiến dài cũng khó nói tứ đại thế lực tu sĩ nguyên anh bắt đầu an tính lại đàng hoàng quan sát chờ lấy bọn họ quyết ra thắng bại hợp hoan lão mà nói tốc độ của hắn quá mức khó chơi nhất định phải trước hạn chế lại chí dương thượng nhân nói vô túi chữ vật trước người hiện lên m ư ơ i hai cán t r ợ kỳ vây quanh hắn xoay tròn sau đó kết động thủ lớn hợp hoan lão ma cùng mỹ vô nhai đặt mình vào hắn trước sau xem như bảo vệ các người tam đại tu sĩ chỉ sợ thành danh đến nay cũng không từng như vậy chung sức hợp tác qua đi lệ phi vũ cười cười cánh chim rộng lớn mở rộng ra lập tức vô số năng lượng kim vũ ngưng tụ giống như lưu tinh hỏa vũ điên cùng rơi xuống hợp hoan lão ma cùng mỹ vô nhai toàn lực ngăn cản một cái màn sáng vây lại bọn họ lệ phi vũ thân hình quỷ mị không ngừng xuất hiện biến mất sau một khắc đi đến đỉnh đầu trí dương thượng nhân một cước mạnh nhưng đặt xuống một luồng không kém cỏiêu thú cấp m ư ơ i lực lượng khổng lồ rơi xuống trên màn sáng thái dương chân hòa bạo liệt nổ bắn ra vô số tia lửa. Rạc rạc. màn sáng vỡ vụn ngụy vô nhai và hợp hoan lão ma đồng thời đánh ra một trường lệ phi vũ thân hình nhanh chóng rút lui nhưng vào lúc này trí dương thượng nhân vô số thủ hấn rơi xuống trận kỳ bên trên mỗi một cán trận kỳ đều là dâng lên một đạo cầu sáng màu xanh ngay sau đó một cái khổng lồ màn sáng xuất hiện bao phủ toàn bộ chiến trường lệ phi vũ ngừng lại quan sát một phen không t ệ đ ạ i trận không nghĩ đến trí dương thượng nhân hay là cái trận pháp tông sư chẳng qua nếu đơn độc chiến đấu thay đổi trong n g á y mắt ngươi thủ đoạn này nhưng không cách nào sử dụng a trí dương thượng nhân không để ý đến quắt khé rụt khổng lồ màn sáng bắt đầu chậm rãi co rút lại hợp hoan lão ma ma quyền sát trưởng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn một hồi sẽ qua ta xem tốc độ của ngươi để làm gì võ chi điệp không dựa vào tốc độ lại như thế nào hợp hoan lão ma ngươi dám cùng ta gần người đánh một trận hay sao hợp hoan lão ma âm thanh trì trệ lệ phi vũ yêu hóa về sau vẹn vẹn bên ngoài thân phòng ngự cùng lực lượng liền có thể so với yêu thú cấp m ộ ư ơ i hơn nữa có thể vận dụng thần thông khác có thể nói không có chút nào nhược điểm lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận lúc này lệ phi vũ sức chiến đấu tại ba người bọn họ bất kỳ một cái nào phía trên nói những lời nhảm nhĩ này để làm gì ngươi không sợ chính mình yêu hóa thời gian kết thúc như vậy sao lệ phi vũ mỉm cười thân hình loại lên xuất hiện trước mặt hợp hoan lão ma một quyền đánh ra chẳng qua hai bên trí dương thượng nhân cùng ngụy vô nhai xuất hiện ngụy vô nhai màu đen móng tay vô cùng cứng rắn viễn siêu pháp bảo bình thường lại mang theo độc tố hắn dùng cái này công kích mà trí dương thượng nhân thì từ thân thể bay ra một cây phát triển mỗi một cây màu trắng sợi tơ đều vô cùng cứng cỏi hợp hoan lão ma cười lạnh hướng lệ phi vũ diện mục đánh ra một đoàn ma hỏa lệ phi vũ đối với ngụy vô n a i độc công có chút kiến kỵ đánh về phía hợp hoan công kích, sau một khắc đánh về phía ngụy vô n a i đem hắn đánh bay về sau hợp hoan lão ma ma hỏa đã đi đến chế thức ở giữa mà trí dương thượng nhân phát trần ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một cái mũi quan đâm về phía phần b ụ n g lệ phi vũ địa từ vô cực hai người có chút phòng bị cưỡng ép phồng lên pháp lực chống đ ỡ được thân hình vẹn vẹn bị bước lui vài thước mà thôi công kích của bọn họ vẫn như cũ đánh về phía lệ phi vũ huyền hoàng cương khí còn chưa đến có thể chống cự đại tu sĩ công kích trình độ húng chi lúc này đang ở trên không trung đại nhân phát thể lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện kịp thời chặn công kích của hợp hoan lão ma và trí dương t ư ợ n g nhân chẳng qua hai người toàn lực khác biệt tiểu khả còn không có đại thành đại nhật pháp thể không cách nào hoàn toàn chặn lập tức hóa thành điểm điểm mảnh vỡ màu vàng vỡ ra cũng bởi vậy lệ phi vũ mượn cố lực lượng này nhanh chóng lui về phía sau chẳng qua trước kia bị lệ phi vũ đánh bay ngụy vô nhai xuất hiện sau lưng lệ phi vũ muốn hung hăng cho lệ phi vũ một kích lấy báo vừa rồi mối thủ sau lưng lệ phi vũ vàng dòng cánh chim chấn động thân hình của hắn trợt biến mất đi đến màn sáng biên giới màn sáng đại trận còn tại không ngừng co rút lại xem ra không cần thời gian một nén nhang sẽ chỉ còn lại mấy trượng không gian hiện tại lệ phi vũ còn có không gian nhảy lên na di nhưng chờ một lúc liền không nhất định vẻ mặt hắn nghiêm túc ba vị thành danh đã lâu đại tu sĩ quả thực khó đối phó bọn họ ai cũng có sở trường r i ê n g toàn lực liên thủ đối địch phía dưới cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy lệ phi vũ hít thở dài đông nhiên giải trừ kim ô thay đổi hiệu quả khí tức của hắn lập tức trượt không ít hợp hoan lão ma bọn họ một trận kinh ngạc tu sĩ nguyên anh còn lại hai đầu lông mày đều là lộ ra nét mừng một vị trong đó nói nghĩ một người độc đấu tam đại tu sĩ đơn giản ý nghĩ h a o huyền không chịu nổi kim nguyên nết miệm mịt cười không làm giải thích chẳng qua xích ố mở miệng lần nữa mắng một đám ngung ố c rất nhiều người đều là trợn mắt trợn mắt nhìn sang nhưng nhớ đến thực lực của nó ánh mắt lại là y ế u mấy phần c h í dương thượng nhân cười nói lệ đạo hữu n g ư ơ i đây là muốn nhận vua chúng ta lúc trước nói vẫn như cũ hữu hiệu chỉ cần nguyên nguyện ý nhường ra tòa này cổ truyền t ô n g trận hoàn toàn quyền không chế chúng ta có thể đến đây dừng tay hợp hoan lão ma mặc dù rất muốn giải quyết lệ phi vũ nhưng nếu hai người khác không giúp đỡ chỉ sợ nguy hiểm vẫn là chính hắn lệ phi vũ lấy ra phía trước nguyên giao tặng cho vạn năm linh lũ vẫn còn dư lại mấy ngụn bị hắn uống một hơi cạn sạch nhẹ nhàng một nắm bình xứ trong tay lệ phi vũ biến thành một phấn theo gió tung bay m còn có lệ phi vũ pháp lực tăng trở lại hợp hoàn lão ma kinh ngạc nói vạn năm linh lũ ngươi thế mà còn có như thế hiếm thấy bảo vật dừng một chút hắn lại là nói chẳng qua ngươi cảm thấy pháp lực khôi phục là có thể đối kháng ba người chúng ta sao vì cái gì không hợp hoàn lão ma âm thanh băng hẳn xem ra ngươi là quyết định chủ ý cùng chúng ta cùng chết hai vị còn cần lại hạ thủ lưu t ì n h sao trí dương thượng nhân sắc mặt cũng là lạnh xuống hắn cảm thấy chính mình đã cho đủ lệ phi vũ mặt mũi coi như tượng đất đều có ba phần tức giận thú chi hắn thân là đại tu sĩ nếu không phải thực lực lệ phi vũ cường đại không nghĩ huyên nào quá cứng chỉ sợ bọn họ đã sớm giống bóp chết một con kiến bóp chết hắn thì không trách được chúng ta thật ra thì ta quên nói cho các ngươi ta mạnh nhất là hay là pháp bảo của ta kim nguyên khỏe miệng k h ẽ n h n h t lệ đạo h ư u rốt cuộc muốn làm thật long hàm cùng phượng băng tâm bên trong run lên ngưng thần nhìn lại sợ bỏ qua một màn tam đại tu sĩ cùng nhau biến đổi lông mày đều là hơi nhữu lên lệ phi vũ nhìn một chút còn tại c ó rút lại màn sáng nói đ ạ i trận mặc dù không tệ nhưng vẫn là không đủ hơn nữa ta còn là hy vọng chiến đấu không gian rộng rãi một chút tốt hắn trên đỉnh đầu bay ra một tấm cầm tú đồ hiện ra hào quang năm màu t ậ một khi thành công h lập trong nháy n mắt à n sáng có thể triển khai là cớn tại trong trận đồ đại trận chí dương thượng nhân cũng là đánh qua chủ ý này nhưng độ khó khăn bây giờ quá lớn cuối cùng không giải quyết được gì nếu hắn may mắn tiến vào hóa thần có đầy đủ thời gian có lẽ có thể đi nghiên cứu một phen lực lượng của ta bị áp chế đại trận mở ra hoàn toàn về sau hợp hoan lão ma đã nhận ra trên người mình biến hóa ngươi đây rốt cuộc là trận pháp gì lệ phi vũ cười không nói từ trong trận đồ bay ra một l à m năm màu núi nhỏ núi nhỏ từ từ b i ế n lớn rất nhanh tạo thành một tòa to lớn c ự phong tu di ngũ hành sơn hướng hợp hoan lão ma r ờ i đi hợp hoan lão ma áp lực tăng gấp b ộ i lại không cách nào chạy ra có một cỗ lực lượng vô hình gắt gao khóa chặt lại hắn mau đến giút ta hợp hoan lão ma hô trí dương thượng nhân cùng bị vô n a i muốn công kích lệ phi vũ lệ phi vũ mong né sau đó hắn đi đến trên bầu trời trí dương thượng nhân năm ngón tay t r ư ở n g mở một cái năng lượng năm màu bàn tay lớn ngưng tụ đồng dạng giống như ngọn núi hướng trí dương thượng nhân chấn áp tại đại trận này bên trong ngũ hành hóa sinh t r ư ở n g uy lực tăng lên mấy thành trí dương thượng nhân là công pháp tại ngũ hành ở giữa thần thông của hắn đối mặt ngũ hành hóa sinh t r ư ở n g rối rít rơi xuống một đoạn không cách nào phá vỡ hắn có chút không dám tin tưởng chính mình lại bị một đạo thần thông làm cho luôn cuống tay chân thân hình thoát một cái lệ phi vũ đi đến ngụy vô nhai cách đó không xa trên tay nâng một đoàn mỏ vàng thái dương chân hỏa đạm cười nói ngụy vô nhai đạo h trong n g a y mắt lệ phi vũ lực gáp hai đại tu sĩ trực diện ngụy vô nhai đám người sắc mặt đều sắp bị sợ đến mức t r ắ n g bệnh đây là người sao con mẹ nó ngươi tu cùng chúng ta là giống nhau tiên sao s í c h trong mắt tràn đầy đầy ý lần nữa rêu cận một đám n g u n g ốc lúc này lại không có người dám có bất kỳ bất kính coi như bọn họ có thể đối phó con linh thú này còn có thể đối phó phía trên vị kia hay sao ngụy vô nhai đạo hữu ngươi độc công quả thực bá đạo chẳng qua ta cái này chỉ dương trí cương hỏa diễm lại đúng là khắc tình của ngươi một trong vậy thử một chút ngụy vô n a i mặt lạnh từng đạo tím đen ánh sáng từ đầu ngón tay nọn xen lẫn thành một tấm v n g lớn lượn hướng lệ phi vũ quanh thân lệ phi vũ dấy lên hừng hực thái dương chân hỏa một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời vẹn vẹn rằng có chớp mắt công phu sông phá độc này lưới bao vây lệ phi vũ thể che kín ánh sáng vàng sau lưng phong lôi chi lực cổ động xoay quanh xung quanh ngụy vô nhai một tay thái dương chân hỏa một tay thái âm chân hỏa đánh cho hắn có chút chật vật không chịu nổi trí dương thượng nhân đối mặt thần thông hóa hình thành ngũ chỉ sơn đồng dạng chỉ có thể không ngừng né tránh hắn thậm chí còn nghĩ dẫn đến ngũ chỉ sơn cùng tu di ngũ hành sơn đụ lần này bọn họ là hoàn toàn hiệu thực lực lệ phi vũ trí dương thượng nhân nói không nghĩ đến lệ đạo hữu ngươi vậy mà đi là ngũ hành đầy đủ hết con đường g i ã tâm thật lớn à. lệ phi vũ một bên cùng ngụy vô nhai giao chiến một bên phút thẩm nghĩ cái k i a thượng nhân cảm thấy ta tay này ngũ hành thần thông khiến cho như thế nào thần thông hóa hình ngũ hành ngưng kết đã được ngũ hành biến hóa tinh túy đồng đồng lệ phi vũ đột phá quanh thân ngụy vô nhai động vật song trưởng đồng thời đánh vào ngược ngụy vô nhai bá đạo tuyệt luân thái dương chân hỏa tăng thêm đông kết vạn vật thái âm chân hỏa ngụy vô nhai lúc này bị trọng thương bay ngược ra ngoài lúc mánh nhưng phun ra một thanh tím đen huyết dịch. hắn độc công bá đạo tu luyện đến đây trên người không một không có lấy kịch độc ngụy vô nhai bị đả thương nặng lệ phi vũ lại là đánh ra một cái cực hàn chi khí toàn lực ứng đối ngũ hành hóa sinh trưởng trí dương thượng nhân lập tức bị cực hàn chi khí trung đích thổ huyết về sau trên người bắt đầu từ từ đóng băng ngũ chỉ sơn áp đỉnh thân thể bị thương hành động bị ngăn trở lúc này trí dương thượng nhân tình cảnh đáng lo về phần hợp hoan lão ma càng là thê thảm lúc trước hắn cùng lệ phi vũ đánh một trận liền bị thương không nhẹ mặc dù hắn không phải của ma nhưng bởi vì tu luyện ma công tại lệ phi vũ thoáng cải biến l ê n giới hắn đồng dạng nhận lấy chấn ma ảnh hưởng tu sĩ ma công vượt qua tinh thâm chấn ma ảnh vang lên càng lớn hơn nữa lệ phi vũ toàn lực luyện chế tu di ngũ hành sân này uy năng kinh người hắn liên tục bị thương không ngừng thúc giục pháp lực ngăn cản đều đã nôn mấy miệng máu lệ phi vũ lấy bất kể pháp lực để đánh đổi lấy đại ngũ hành kiếm trận đồ tăng thêm chính mình ngũ hành thần thông cũng là c h ấ n áp thiên nam tam đại tu sĩ về phần hắn chân chính lá bài tẩy nhưng như cũng chưa từng thi triển bây giờ kiếm trận bước đầu hoàn thiện nhưng bởi vì thể lượng quá mức khổng lồ tiêu hao pháp lực to lớn cho dù lấy lệ phi vũ lúc này pháp lực cũng không thể thi triển quá lâu chẳng qua uy lực của nó thật kinh người mấy vị còn muốn tiếp tục mặc dù trước mắt bao người nhận t h u a có hại mặt mũi nhưng tốt hơn chính mình gặp không thể chữa trị trọng thương vậy quá được không đến mất trên mặt trí dương thượng nhân lộ ra vẻ cười khổ lệ đạo h ư u thần thông vô song khám là thiên nhân thiên nam ta có n g ư ơ i là đại hạnh ta không địch nổi vậy hợp hoan lão ma nói người chính đạo liền thích l à g nhà l à g nhằng trực tiếp nhận thua không được sao còn nói như vậy một đống lớn nói nhảm lệ phi vũ ta không chọc nổi ngươi cái này cổ truyền tống trận thuộc về ngươi việt quốc cũng thuộc về ngươi hợp hoan lão ma ngươi cũng thông nhanh ngụy vô nhai cũng là lên tiếng ta nhận thua lệ phi vũ cười ha ha mấy vị nhớ kỹ lời ngày hôm nay p h à m việt quốc ta chi địa các đại thế lực nguyên anh trở lên tu sĩ đều không được gây sự bị ta phát hiện ta không ngại đến c ử a đi các ngươi ngồi xếp bằng ngồi vậy phần chuyện cổ truyền tống trận qua một thời gian ngắn ta tự sẽ tìm các ngươi trò chuyện với nhau sau đó hắn nhìn về phía phương xa tứ đại thế lực người hôm nay ta tại việt quốc lập ngũ hành tông việt quốc cũng là địa bàn của ngũ hành tông ta dứt tiếng lệ phi vũ thu lại thần thông thu hồi tu di ngũ hành sơn trận đồ trở về trong cơ thể trí dương thượng nhân thở phào nhẹ nhõm trong mắt nhìn trận đồ kia tràn đầy hâm mộ không có ngũ hành hóa sinh trường chấn áp hắn lập tức toàn lực bởi trong cơ thể cực hàn chi khí sau một lát thành công hắn không người nói đa tạ lệ đạo h ư u hạ thủ lưu tình chuyện hôm nay có nhiều cái dày bởi vì đến vội vàng chưa hết chuẩn bị hậu lễ chờ ngày sau chính đạo ta chắc chắn sẽ dâng lên một món lễ lớn ta chờ chi dương đạo h ư u đại lễ lệ phi vũ mỉm cười hợp hoan l á o m à cùng n g bị vô nhai cũng là như vậy bày tỏ thiên đạo minh đồng dạng hứa hẹn thiên nam tứ đại thế lực tại việt quốc chi đ ị ệ n hao tổn rất mất mặt thành lệ phi vũ quật khởi đã đặt chân cũng vì ngũ hành tông đặt vững uy danh thiên năm này trong vòng một ngày do tứ đại thế lực thành ngũ đại thế lực chỉ sợ không lâu sẽ dành truyền toàn bộ thiên nam ma đạo chính đạo thiên đạo minh cựu quốc minh tứ đại thế lực bụi liệu liệu rời đi sắc mặt đều là vô cùng khó coi nhưng lại không thể làm gì lệ phi vũ bằng sức một mình là có thể áp đảo toàn bộ thiên nam người nào lại dám có ý kiến bọn họ sau khi rời đi lệ phi vũ thân hình hơi trao đảo một cái bị vạn n ă m linh nhũ bổ sung hoàn chỉnh pháp lực bây giờ chỉ còn lại một hai tầng tiêu hao không thể bảo là không lớn kim nguyên đạo h i ế u nơi này liền giao cho ngươi chủ trì đại cục siêu cầu rồng l o i lên bay đến vai lệ phi vũ sau đó cùng nhau chui vào đường hầm lòng đất trong động quật mất thất ngồi điều dưỡng xích có chút không hiểu hỏi chủ nhân làm gì không sử dụng kiếm trận trực tiếp diện sát bọn họ như vậy chẳng phải là bất việc bất việc là bất việc nhưng phiền toái tại ngày sau như vậy thuận tiện bọn họ sống mới có thể mang đến cho ta liên tục không ngừng tài nguyên Trước kết mắt, chuyện giao đấu đã qua mấy tháng.、Phía、trước nhốt tại đường hầm tu đường người chuyện của chu Hàn anh. Phía hầm Linh Linh Đào Môn, Môn đến Lập giao qua đấu đã đều để mấy quỷ quỷ sĩ nhưng một thì là muốn tại đệ tử tông môn bên trong dựng đứng hình tượng thứ hai lệ phi vũ liền giống một tòa cự phong đặt ở thiên nam tất cả thế lực đỉnh đầu bọn họ không dám cũng không nguyện vì như thế điểm linh thạch đắc tội lệ phi vũ mấy tháng ở giữa ma đạo lục tông tại việt quốc tất cả tu sĩ đều là rút lui không có chút nào có luyến lệ phi vũ mang về cái k i a mấy trăm số tu sĩ trừ cá biệt còn lại đều nhận được mệnh lệnh tại đường hầm chỗ kiến tạo công sự phòng ngự cùng đại điện lệ phi vũ tại xung quanh nơi này bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận hao phí một cái giá lớn không nhỏ về sau hắn không quan tâm chuyện đem chuyện đều ném cho thiên ngộ tử và liêu trường lão về phần kim nguyên vẫn như cũ ở chỗ này c r ầ n hưng giữ chẳng qua hắn mỗi ngày đều là đang nghiên cứu trận pháp một bên tự học một bên thỉnh giáo người xung quanh cái này hơn năm trăm n g ư ờ i bên trong tạo nghệ trận pháp còn đi cũng có vài vị nhiều phạm là hắn cần tài liệu gì đều là vung tay lên để cho thủ hạ người đi thu mua mà linh thạch lệ phi vũ thả ở một nhóm lớn tại huyết nhất cùng huyết cựu trong tay phạm là có chính kinh công dụng đều có thể đi thẳng đến chỗ của hắn thân nhận lệ phi vũ người mang lượng lớn linh thạch trong thời gian ngắn cũng không thiếu dù sao linh thạch cấp thấp trước mắt đối với hắn chỗ dùng k ô n g lớn tối đa lấy ra bố trí trận pháp cần thiết hắn cấp độ này thứ cần thiết phần lớn là lấy vật đ ổ i vật cho dù là có thể linh thạch giao dịch cũng chỉ thu trung giai trở lên linh thạch lệ phi vũ trong tỉnh thất mỗi ngày tốn phí hết bốn canh giờ công pháp tu luyện sau đó là ba canh giờ tu luyện thần thông còn lại thì nghiên cứu ngũ đi chi đạo còn có đại ngũ hành chân giải có thể nói đến mất ăn mất ngủ hoàn cảnh thiên đạo minh khê quốc vân n ộ n g sơn mạch lạc vân tông hàn lập lấy tu sĩ luyện khí thân phận cầu ở trong đó yên tính sống qua ngày không có lộ ra chút nào sơ hở lúc này hắn đang định tham gia ba phái thử kiếm đại hội chỉ đợi đạt được định linh đan cùng linh nhãn chi thụ bộ dễ hắn chuẩn bị bế quan luyện chế cựu khúc linh tham đan sau đó đột phá nguyên anh tham gia tỉ thí lúc hắn đang cùng đối thủ của hắn đánh cho có qua có lại lúc này trên đài cao giám sát tỉ thí mấy vị tu sĩ kết đan đ ố n g nhiên nói chuyện thiếm tại bọn họ tinh diệu dưới sự k h ô n g chế âm thanh không có chuyển đến trên trận nhưng lại không có trốn khỏi hàn lập cường đại thần thức nghe nói không việt quốc bị một cái gọi lệ phi vũ đã c h i n m cứ nghe nói một mình hắn l ư ợ c gáp thiên nam tam đại tu sĩ ngạnh sinh áp đảo bọn họ nhưng không phải ma đạo mười phần dứt khoát nhường ra việt quốc quyền sở hữu đồng thời toàn bộ lui ra ngoài ta nghe người ta nói bởi vì tại việt quốc phát hiện một cái cổ truyền thống trận đi thông một mảnh rộng lớn hải vực nơi đó có vô số cơ duyên lúc này mới đưa đến sự kiện lần này tứ đ ạ i thế lực thật vất vả liên hợp một lần kết quả bị lại như vậy thật là khiến người ta giật mình à. cái này có ăn cái gì kinh ngạc càng giật mình chính là người tên là lệ phi vũ kia được không hắn năm nay không đến ba trăm tuổi nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng một thân thực lực lại có thể lực áp thiên nam chúng ta thành danh đã lâu ba vị đại tu sĩ các ngươi biết điều này có ý vị gì cái gì hắn lệ phi vũ rất có thể là thiên nam chúng ta mấy ngàn năm qua vị thứ nhất có hy vọng tiến vào hóa thần tu sĩ tôi h đi là một người đều biết hắn nếu hy vọng cũng không lớn cái kia những người khác càng là không có cơ hội nghe nói lệ phi vũ kia chính là ở mảnh này hải vực đạt được cơ duyên người tiên lúc này mới nhanh chóng như thế tấn cấp nguyên anh có thực lực như thế nhưng tiếc cổ truyền tống trận bị người ta đ ộ c chiếm chúng ta nghĩ cũng phi công ai còn không phải sao tứ đại thế lực liên hợp đều bắt hắn không cách nào nếu đắc tội hắn chỉ sợ một mình hắn là có thể để một cái thế lực l ậ t úc hàn lập nghe thấy lệ phi vũ tin tức giật mình lũ lời không dứt suýt chút nữa không để ý trực tiếp diện sát đối thủ của mình hắn kết thúc rất nhanh c h i n đấu tâm thần có chút không yên nguyên anh trung kỳ lực áp ba vị đại tu sĩ trên mặt hắn lộ ra đắng chắt lệ sư huynh đều đi đến tình trạng này sao sau nguyên anh kỳ mỗi một cảnh giới đi đến đều không đơn giản rất nhiều thậm chí đều c ắ m ở nguyên anh sơ kỳ sống quãng đời còn lại không thể tiến thêm mặc dù lệ sư huynh bước vào nguyên anh đã có đến gần ba mươi năm nhưng hắn còn muốn chiếu cố thần t h ô n g phát bảo các loại thời gian ngắn như vậy có thể bước vào trung kỳ xem ra hắn là có tăng trưởng tu vi nguyên anh đan phương cũng thành công phối tề tài liệu bước vào nguyên anh về sau ta còn là chiếm đi tìm lệ sư h u n h một chuyến không phải vậy ta rơi ở phía sau liền càng nhiều hơn hàn lập lúc này đã làm tốt ngày sau bị lệ phi vũ hố dự định trở về động phủ mình một cái trắng như tuyết linh hồ nhảy lên sau đó hóa thành hình người một bộ tuyệt đại giai nhân hình tượng chủ nhân ngươi thế nào tâm thần không yên chẳng lẽ hôm nay trong tỷ thí xảy ra chuyện gì đặc thù chuyện là thân phận của ngươi bị phát hiện hàn lập liếc mắt nếu là bị phát hiện ta còn biết bình yên xuất hiện tại cái này sao chỉ sợ lạc vân tông này tu sĩ nguyên anh đều ra tay cũng thế đó là bởi vì cái gì hàn lập hít thở dài nói hôm nay ý ta bên ngoài nghe thấy lệ phi vũ tin tức chính là chủ nhân ngươi thường thường treo ở bên miệm cái kia kỳ tại ngút trời sư minh hắn thế nào ta thế mới biết lúc đầu hắn đã bước vào nguyên anh trung kỳ ngươi có thể biết hắn vẹn vẹn so với ta lớn tuổi một ít số tuổi mà thôi mà ta bây giờ còn tại kết đan hậu kỳ vùng ấy ngân nguyệt thu thủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cả kinh nói hai trăm gia mặt liền đạt đến nguyên anh trung kỳ e là cho dù là tại linh giới sinh linh như vậy đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay quả thực xứng với kỳ tài ngút trời danh sưng nếu chỉ là như vậy coi như bỏ qua càng khiến người ta khiếp sợ chính là lệ sư h u n h mấy tháng trước đối mặt thiên nam tứ đại thế lực lực á c ba vị đại tu sĩ ngạnh sinh sinh đoạt lấy vế quốc đồng thời danh chính ngôn thuận bảo vệ cổ truyền t h n g trợn nhất chiến thành danh danh truyền thiên nam quả nhiên là khiến người ta hâm mộ a ngân n g u y ệ t cũng không biết thế nào đánh giá nếu một cái nguyên anh trung kỳ đạt được thượng cổ cái nào đó kỳ bảo hoặc là tu luyện thành công mỗi hạng thần thông cường đại quả thực có khả năng tại nguyên anh trung kỳ liền đối đầu hậu kỳ đại tu sĩ không rơi vào thế hạ phong nhưng một người đối với ba còn đánh cho bọn họ không còn cách nào khác cái này cỡ nào lớn gặp gỡ mới có thể tạo ra được một người như vậy đây cũng không phải là đơn giản cùng giai vô địch mà là biến thái vượt cấp vô địch ngân miệt trong mắt hiện ra mỉm cười ta ngược lại thật ra đối với ngươi lệ sư minh kia cảm thấy hứng thú không biết lúc nào có thể gặp hắn một chút Có cơ trước người l hàn lập trưng bày ba cái bình xứ phân biệt chứa cựu khúc linh tham đan tấn nguyên đan cùng định linh đan pháp lực của hắn cảnh giới sớm đã đạt đến cảnh giới giả anh bây giờ cần đan dược cũng là gặp đủ có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đ ô n g phong trong lòng hắn vội vàng muốn đuổi theo lệ phi vũ nhưng xinh xinh nhẫn nhị lại cách anh là trọng chúng chi trọng lại cẩn thận cẩn thận đều không quá đáng hàn lập ra đậu phủ một thân một mình tại vân mộng sơn mạch tìm một chỗ non xanh nước biết chỗ bí mật lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia không n ú p đ í c h trong lúc này hắn bắt đầu quay đầu chính mình quá khứ nhân sinh từ đầu đến đuôi tinh tế phẩm vị một phen từ tuổi nhỏ thời kỳ tại cha mẹ dưới gối hưởng thụ một nhà niềm vui gia đình càng về sau tiến vào thất huyền môn quen biết mặc đại phu làm quen lệ phi vũ t hai ba ngày về sau hàn lập biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh không hề bận tâm không dạy nổi vận sóng chuyên tâm thể nộ thiên địa tự nhiên đại đạo lại là một tháng trở về độ phủ hắn lúc này bất luận là thể xác tinh thần cùng pháp lực đều ở một cái tràn đầy đỉnh phong trạng thái tốt nhất đặc biệt là tâm linh rèn luyện bên trên nâng cao một bước bảo vệ tốt môn hộ có thiên đại chuyện cũng không cần quấy rầy ta nói xong hàn lập một bộ thanh sam bay vào trong tính thất ngân n g u y ệ t thấy này mỉm cười nhưng sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp ẩn hàm hâm mộ khát vọng cùng không cam lòng các loại rất nhiều tâm tình hàn lập vì phòng ngừa kết anh ngoài ý muốn nổi lên liên tiếp tăng thêm mấy tầng c ấ m chế lúc này mới thoáng an tâm không lâu sau đó trở hiện ra dị tượng trong vòng phương viên trăm dặm các loại linh quang thiên địa linh k h í rối rít tràn vào động phủ của hàn lập kết anh dị tượng khổng lồ tự nhiên lửa không được lạc vần tông hai vị tu sĩ nguyên anh có người tại lạc vân tông kết anh bọn họ tự nhiên cảm thấy kinh ngạc chẳng qua bọn họ lựa chọn yên lặng theo dõi kỷ biến có lệ phi vũ tấn nguy hàn lập kết anh càng thông thuận kết anh thành công trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng vui mừng tu đạo hơn hai trăm n ă m ta rốt cuộc cũng đến mức độ này hàn lập nhịn không được nửa mặt lên trời thét dài động phủ của hắn phụ cận tất cả đều là lạc vân tông tu sĩ kết đan thời khắc chú ý nơi này nhất cử nhất động sau một nén nhang chân trời bay đến hai đạo cầu vồng rơi vào động phủ phía trước tái đi một vàng đúng là lạc vân tông hai tên tu sĩ nguyên anh bọn họ để sau khi mọi người tàn đi một vị trong đó nói tại hạ lạc vân tông trình thiên khôn chúc mừng đạo hữu kết anh thành công không biết lao phu cùng sư đệ có thể tiến vào động phủ một lần tại hàn lập độc phủ hai người bọn họ thấy được hàn lập khôi lỗi cảm thấy tinh diệu hỏi thăm hàn lập có phải là hay không cực tây chi địa thiên trúc giáo đệ tử hàn lập cười cười khôi lỗi thuật là tại hạ từ một q u y ể n trong điện tịch học được về phần có phải hay không cùng thiên trúc giáo có liên quan là cùng mà biết vừa mở miệng chính là nửa thật nửa giả hàn lập giữ vững trước sau như một cân thật thật ra thì hàn ngỗ xuất thân thiên nam việt quốc chỉ vì lúc trước ma đạo lục tông sầm lấn lúc này mới không thể không đi xa nước khác lão giả tóc bạc lữ lạc đánh giá hàn lập đã lâu rốt cuộc nhịn không được tò mò hỏi hàn đạo hữu khuôn mặt trẻ tuổi như vậy không biết tu l cái này à chỉ vì hàn m ỗ tuổi trẻ thời kỳ t ỉ n h cờ từng chiếm được một viên định nhan đan lúc này mới bảo lưu lại khuôn mặt này tinh tế tính ra hàn m ỗ tu luyện đến nay cũng có hơn hai trăm năm hàn lập sở dĩ không có tùy tiện biên tạo một cái thời gian chỉ vì có ít người có được đặc thù thần thông có thể liếc mắt xem thấu người khác cốt linh chuyện như vậy giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì nói ra cũng có thể để hai người bọn họ k i ê n kỵ từ đó không dám tùy tiện ra tay với hắn quả nhiên tại sau khi nghe hàn lập nói hai người không hẹn mà cùng đều là kinh hô thành tiếng cái gì hai trăm năm ngươi thật chỉ tu luyện hai trăm năm liên kết thành nguyên anh hàn lập gật đầu hàn mũ còn sẽ không tại chuyện như vậy đã nói láo chẳng qua khoảng thời gian này kết anh có vấn đề gì không hai người nhìn nhau trình thiên khôn nói cũng chẳng có gì chẳng qua cảm thấy đạo h ư u trẻ tuổi có hơi quá chia tương lai tiềm lực vô tận nói đến giống đạo h ư u tuổi như vậy liền kết anh thành công thiên nam trước kia đã từng có mấy vị sau đó không một hay sao danh chấn thiên nam đại tu sĩ thậm chí có mấy vị trí tại nguyên anh hậu kỳ đại thành sau đ ố n g nhiên biến mất nghe đồn đã phi thăng thượng giới nói không chừng ngày sau đạo hữu cũng có cơ duyên như thế hàn lập mỉm cười thừa nhận đạo hữu chúc lành chẳng qua mặc kệ là trở thành đại tu sĩ hay là phi t h ă n g thượng giới đều đúng hàn mỗi nói nói còn quá sớm hàn mỗi chỉ hy vọng mình có thể một bước một cái dấu chân chân thật tiến bộ là được t r ì n h thiên không nghĩ đến tình cảnh của mình không khỏi thở dài một tiếng bước này một cái dấu chân an tâm tiến bộ đối với tu sĩ nguyên anh kỳ nói đúng là khó được nhất nếu không có quá lớn cơ duyên chỉ sợ cả đời đều sẽ bị vây ở sơ kỳ cảnh giới hàn lập l ú g mày nhìn về phía hai người chẳng lẽ hai người trước mắt bị vây ở nguyên anh sơ kỳ đã đã lâu nhìn khuôn mặt hình như quả thực có khả năng lữ lạc nói nhưng tiếp nếu là không có hắn hàn đạo hữu tương lai có lẽ có, có thể trở thành lực gáp người thiên nam hàn lập trầm mặc lữ lạc cho là hắn có chút không vui lập tức giải thích hàn đạo hưu thời gian trước đoán chừng một mực đang bế quan chuẩn bị các anh cũng không biết gần nhất thiên nam phát sinh một món đại sự kinh thiên động địa việt quốc cũng là hàn đạo hưu trước n g ư ờ i đợi quốc gia kia đã không còn là ma đạo địa bàn mà là bị một cái gọi lệ phi vũ yêu n g h ệ t tu sĩ chiếm cứ hắn lấy nguyên anh trung kỳ tu vi lấy thần thông bất khả tư nghị cùng pháp bảo khủng bố lực gáp thiên nam ba vị đại tu sĩ bây giờ hắn đã là thiên nam đệ nhất tu sĩ đồng thời đang làm ngày hắn lập ngũ hành tông đã chiếm cứ toàn bộ việt quốc thiên nam các đại thế lực bao gồm thiên đạo minh chúng ta đều đang nghĩ một là chúc mừng hai là bày tỏ áy náy kéo gần lại quan hệ việt quốc kia thế nhưng là tồn tại một cái đi thông một khu vực khác cổ truyền thống trận nghe đồn có cơ duyên người tiên lúc này mới sáng tạo ra lệ phi vũ cường đại rất nhiều người đều khát vọng truyền thống đi qua tìm cơ duyên hàn lập trong lòng cười ha h a cơ duyên người tiên lệ sư huynh tại bảo loạn tinh hải đại khái trải qua hắn đều rõ ràng nào có cái gì cơ duyên người tiên nếu nói có cũng là hắn c ầ m bởi vì trên tay hắn có bảo loạn tinh hải đệ nhất trọng bảo t ư thiên đỉnh tại nhân giới t ư thiên đỉnh quả thực được xưng tụng là trọng bảo mặc dù được xưng là thông thiên linh bảo n bốn chương một trăm sáu mươi chín phong phú mỗi người linh thảo kho giao dịch lạc vân tông trình thiên khôn và lữ lạc hai vị lấy các loại lợi ích rụ rỗ hàn lập hàn lập đương nhiên sẽ không bị những này cực nhỏ lợi nhỏ chỗ đả động hắn muốn chính là một cái an ổn hoàn cảnh lạc vân tông miễn cưỡng phù hợp chẳng qua hắn không có trước tiên hạ quyết định chỉ nói sẽ cân nhắc một chút nếu đồng ý sẽ thông báo cho bọn họ t r ì n h thiên khôn và lữ lạc biết cũng không thể miễn cưỡng hắn không có lập tức cự tuyệt đã là đáng giá cao h ứ n g chuyện dù sao còn có cái mong đợi sau đó h ắ n lập hỏi thăm ngân nguyện ý kiến chủ nhân về sau dự định cùng tại lạc vân tông không có xung đột vân ngộng sơn mạch nồng độ linh khí tại nhân giới phải là tương đối khá đầy đủ chống đỡ chủ nhân ngươi hàng ngày tu luyện cần thiết mặt khác thiên nam tứ đại không ngũ đại thế lực bên trong thiên đạo minh xem như an ổn nhất ngân nguyệt dừng một chút chẳng lẽ chủ nhân ngươi muốn đi việt quốc đầu nhập vào lệ sư h ì n h của ngươi đây chính là hàn lập trong lòng do dự có lệ phi vũ c h ấ n giữ bây giờ thiên nam tự nhiên không có bất kỳ cái gì thế lực giảm can đảm xâm phạm an toàn cùng tính ổn định đều là thượng i a i nhưng hắn trong lòng liền là có chủng không muốn tâm tình có lẽ là thiên tài ở giữa vô hình cạnh tranh đưa đến cùng là từ phàm tục vùng vây đi ra chính mình so với lệ phi vũ còn sớm tu luyện tầm m ộ ư ơ i năm kết quả lại bị đối phương gắng sức đuổi theo đồng thời vượt rất xa đáy lòng hắn chỗ sâu có chút k h â phục ngân nguyệt trong đôi mắt nợ nụ cười xinh đẹp ta hiểu được chủ nhân đây là tại mâu thuẫn k người người tài nguyên, tài nguyên hết hết hàn g n lập sau khi nghe song thở dài một hơi trong lòng giống bông xuống gánh nặng ngàn cân cả người cho người một loại cảm giác đốn ngộ hắn bật cười lớn là ta lấy tướng lệ sư huynh là lệ sư huynh ta là ta làm gì cùng hắn đi so với ta muốn siêu việt phải là chính mình mới đúng ngân n g u y ệ t phát ra một trận tiếng cười như trung bạc thanh thúy em t hai chủ nhân h i ể u liền tốt chẳng qua bốn chủ nhân người mang cơ duyên nghịch tiên cũng không phải không thể so được ngân n g u y ệ t tin tưởng ngài tương lai nhất định có thể siêu việt lệ sư h i n h ngươi hàn lập trong lòng quyết định chủ ý cứ dựa theo chính mình trình tự đi định cư tại lạc vân tông chẳng qua việt quốc khẳng định phải trở về một chuyến còn có cùng lệ sư h i n h ở giữa liên hệ cũng không thể gây mất nếu là có thể hai bên trải truyền tống trận đúng lệ sư h u n h tại bạo loạn tinh hải tăng tinh đạo xây dựng truyền tống trận là từ tình cung lừa gạt có được có lẽ ta có thể từ chỗ của hắn đổi được như vậy về sau vãng lai liền thuận tiện còn nhiều thêm đầu chạy trốn con đường mấy ngày sau hàn lập đem quyết định của mình báo cho trình thiên khôn và lữ lạc hai người mừng rỡ như đ i ê n lập tức muốn vì hắn chuẩn bị vào tông đại đ i ệ n thông báo toàn tông cũng mời vân mộng sơn môn phái khác tu sĩ cấp cao đến xem lễ hàn lập không thích những này chí ít hiện tại còn không phải thời điểm quả quyết c ự tuyệt chỉ nói báo cho tông môn cùng vân mộng sơn cái khác hai phái tu sĩ nguyên anh là được hai người bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là dựa theo hàn lập sau đó không lâu hàn lập báo cho hai người một tiếng liền bay về phía việt quốc phong họa sĩ bị hàn lập luyện hóa thành phi hành pháp bảo về sau hắn phi đội tốc độ nhanh gấp đội mặc dù đã không kịp lệ phi vũ và xê ô nhưng coi như nguyên anh t r ù n g kỳ không có tương tự pháp bảo chỉ sợ cũng đuổi theo đã không kịp bởi vì hàn lập kết anh trước thời gian đến gần hai mươi năm cho nên chuyến này trở về việt quốc hắn không có gặp đến m ộ t linh anh chờ hắn đi tím đạo sân lúc phó gia bảo đã thành một mảnh quỷ vự đại trận còn tại nhưng bên trong không có mùa a i trong không khí vẫn như cũ có huyết khí tràn ngập xem ra lệ sư huynh đã xuống tay trước hàn lập đầu vai nằm sấp một con sinh sắn bạch hồ nó miệm nói tiếng người nói lệ sư huynh ngay thẳng lòng dạ gác lệ sư m i n h t ử t h ở thiếu thời kỳ cứ như vậy trừ đối với thân bằng hảo hữu của mình mặc kệ đối với chính mình còn là đối đại địch nhân hắn đều là lòng dạ đạo các lại đi tân như âm chỗ ở cũ xem một chút đi đến nơi đó vẫn như cũ không có mùa hay hắn tế b á i một phen tể vân tiêu cùng tân như âm về sau cũng là rời đi trở về lội hàn ra hoàn toàn kết thúc t r ầ n duyên động thân chạy đến cổ chuyển t ố n g trận chỗ đường hầm nơi đó đã hoàn toàn thay đổi cao lớn uy nghiêm cung điện đứng vững bốn phía có bảy đại trận đem linh khí xung quanh một chút xíuộ họp trong đại trận trừ tụ linh trận còn có một cái phòng hộ đại trận đủ để phòng bị tu sĩ nguyên anh loại、đó. người nào ở đây bồi trở về một tên tuần tra tu sĩ trúc cơ cao giọng quát hỏi hắn cũng là hồ giả hồ uy coi như đối mặt tu sĩ cấp cao cũng là không chút nào sợ hãi ai bảo bọn họ chỗ dựa là thiên nam đệ nhất tu sĩ hàn lập ngừng gọn sóng nói ta gọi hàn lập là tông chủ ngươi bạn tốt đến trước bái phòng tên tu sĩ trúc cơ kia lập tức mở t r ừ n g hai mắt nghiêm túc sắc mặt b ò đầy nụ cười sán lạn hóa ra là hàn tiền bối tông chủ sớm có phân phó ngươi đến có thể trực tiếp đi gặp hắn tên tu sĩ trúc cơ kia móc ra một viên lệnh bài thúc giục về sau trong lệnh bài bay ra một đạo thanh quang rơi vào đại trận vách trận bên trên rất nhanh trước mặt hàn lập xuất hiện một cái rộng ba trượng cao lỗ hổng hàn tiên h bối văn bối mang ngươi tới hàn lập gật đầu nghi hoặc trong lòng chẳng lẽ lệ sư m ì n h đã sớm đoán được ta sẽ tìm đến hắn tiến vào nguy nga đại điện trong đại điện có nối thẳng dưới mặt đất đường hầm nấc thang chứ nơi này địa phương khác lối vào toàn bộ đều bị thiết hạ cơm chế dùng tự thạch phong kín dưới mặt đất động quật bây giờ cũng là bị cực lớn cải tạo một phương động quật đỉnh khảm nạm vô số lớn chừng quả đấm tọa ra dịu dàng ánh sáng dạ minh châu khiến cho động quật trở nên sáng nơi này có tầm mười gian thách t h ấ t có thể tại cái này cơ bản đều là nhân vật trọng yếu cùng kết đan kỳ có phần bị lệ phi vũ coi trọng người ta liền đưa đến cái này bản thân hàn tiền bối đi dạo một chút đi phía trước tông chủ mấy vị hồng nhan c h i kỷ cũng là đến bây giờ liền ở lại đây nói xong tên h i tu sĩ trúc cơ này lui ra ngoài hàn lập một đường đi đến đánh giá nơi này biến hóa đi đến truyền tống trận truyền tống trận bị một khủng bố đại trận bao phủ hàn lập thâm thầm cảm thấy kinh hãi chỉ sợ hắn bây giờ coi như mạnh mẽ xông đến cũng là không xông vào được mà đại trận bên cạnh một vị người mặc đạo bảo tu sĩ nguyên anh ở nơi đó ngồi tinh tu hàn lập nhận ra hắn đúng là bị lệ phi vũ nhận lịch tinh minh trong chính đạo thiên ngộ tử lúc này ánh sáng nói lên xuất hiện mấy cái nữ tử tuyệt sắc chứ tử linh các nàng bên ngoài còn có tinh giao nhi thấy được hàn lập nguyên giao vui vẻ nói hàn linh sao ngươi lại đến đây tử linh đưa tay thúc giục một viên lệnh bài đánh ra một đạo năm màu ánh sáng đám người đi ra đại trận hàn đạo h ư u đây là kết anh thành công hàn lập gật đầu mỉm cười tinh giao nhi đôi mắt đẹp nói lên lộ ra vẻ hâm mộ những người còn lại cũng như thế bọn họ dối rít hướng hàn lập chúc mừng lúc này từ một gian thạch thất lao ra một cái vàng d ò n bảo trung niên đúng là k i n nguyên ta cần tài liệu đ ề u mang về sao hàn lập xem xét lập tức trong lòng căng thẳng thật là đáng sợ khí tức vị này là kim nguyên tò mò hỏi tử linh nói kim tiền bối lúc này lệ đạo hữu sư đệ gọi là hàn lập sư đệ đó chính là người mình đi tử linh giao cho kim nguyên một cái túi lượn g đồ kim nguyên lập tức xông về thạch thất nguyên giao cười giải thích kim nguyên tiền bối là lệ đại ca hảo hưu bạo loạn tinh h ả i yêu thú cấp mười bị kéo đến chấn giữ yêu thú cấp mười đúng vậy nghe nói cùng lệ đại ca linh thú xích ô là cùng một chủ tộc hàn lập âm thầm kinh hãi s i c h ô có thể tùy tiện vượt cấp h à chiến chắc hẳn kim nguyên này tại yêu thú cấp m ộ ư ơ i bên trong cũng hẳn là La phi thường tồn tại cường đại lệ phi vũ từ trong tĩnh thất đi ra hắn nhìn về phía tinh giao nhi mỉm cười ngươi đến tinh giao nhi khẽ gật đầu từ linh tiến lên đem đại na di lệnh cùng lệnh bài trả lại cho lệ phi vũ hàn đạo h i ế u ngươi lệnh bài này tại t ă n g tinh đạo phương thị có thể năm mươi mua đồ vật thật là thuận tiện không biết lúc nào luyện chế nhiều mấy cái xem ta tâm tình nguyên giao cũng là nói chúng ta cũng muốn lần sau lần sau lệ phi vũ ngượng ngùng cười một tiếng tại hai bên không có phát triển phía trước hắn không có ý định để đám người thường xuyên lui đến hắn nhìn về phía hàn lập cười nói hàn sư đệ có chuyện tìm ta hàn lập gật đầu vậy liền vào đi sau khi lệ phi vũ và hàn lập rời đi những người khác cũng đều mỗi người quay trở về chính mình thách thức bắt đầu phục d ụ n g đan dược tu luyện nói đi chuyện gì lệ phi vũ cho hàn lập rót một chén năm màu trà hàn lập uống một ngụm lập tức ánh mắt sáng lên đổ tất ta sư m i n h chỗ nào có được ngươi thích ta có thể đưa ngươi một chút nếu là muốn cái này năm màu nói trà bộ dễ chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau cái gì lệ phi vũ trong mắt mang theo nụ cười khoe miệng k h ẽ n h đ ế c nói ngươi tại lạc vân tông chắc hẳn đã được đến linh nhãn chi thụ bộ dễ bồi dưỡng được mầm non không bằng chúng ta thay đổi phong phú một chút song phương linh thảo kho linh thảo kho hàn lập cười khổ không thể lệ sư huynh ngươi đối với ta còn thực sự rõ như lòng bàn tay à, không sai ta đích s ắ c đ ạ t được linh nhãn chi thụ chẳng qua linh nhãn chi thụ danh sưng ơ tam đại thần mục ngươi cái này năm màu nói cây trà mặc dù cũng là kỳ chân chẳng qua ta cảm thấy giá trị hay là hơi có đã không kịp lệ phi vũ lắc đầu có đáng giá hay không vậy phải xem nó đối với chúng ta cấp độ này có hay không trợ giút linh nhãn chi thụ nếu là đối ở một cái tông muốn nói đích thật là vô giới chi bảo nhưng đối với tu sĩ nguyên anh chúng ta nó có thể đến giúp địa phương l ắ c đắc không có mấy mà ta cái này năm màu nói trả là đặc thù bồi dưỡng ra được mà không phải thiên địa tự nhiên sinh thành có ngộ đạo hiệu quả cho dù đối với tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta cũng có dùng dùng lâu dài hiệu quả càng tốt dừng một chút lệ phi vũ nhìn về phía hàn lập hơn nữa ngươi cảm thấy linh nhãn c h i thụ tại vân mộc sơn ta không lấy được sao hàn lập hô hấp trì trệ đúng vậy à lệ phi vũ là thiên nam đệ nhất tu sĩ vật hàn lớn gần như không có không lấy được nếu cả cây linh nhãn tri thụ ba phái khẳng định không chịu nhưng lệ phi vũ nếu chỉ muốn một điểm bộ dễ chỉ sợ vì giao hảo hán bọn họ ước gì chủ động đưa đến cửa một trận vô hình giao phong hàn lập thua trận vậy dựa theo sư huynh ngươi nói đến đây đi lệ phi vũ hài lòng gật đầu hoàn thành đệ nhất đơn giao dịch hàn lập bắt đầu hỏi thăm lệ phi vũ có hay không xúc tiến tu vi nguyên anh sơ kỳ đan phương hoặc là đan dược có chẳng qua chỉ có một loại nguyên anh đan chủ tài là hóa hình yêu đan hoặc là tu sĩ nguyên anh còn lại cũng là hiếm thấy linh hảo vậy ta dùng minh thanh linh thủy phối phương hàn lập mở miệng về sau lại lập tức n g ở miệng m hắn bây giờ trong tay phát bảo đan phương t r ở gần như không có giá trị cung cấp hắn muốn không chỉ là đan phương còn muốn linh thảo phối phương nhìn hàn lập trầm mặc lệ phi vũ biết hắn lúc này vẫn tương đối nghèo đương nhiên tương đối hắn duy nhất có giá trị chính là hư thiên đ ỉ n h chẳng qua hắn khẳng định không muốn cầm này trao đổi lệ phi vũ cười cười lấy ra một cái hộp gỗ giao cho hàn lập hàn lập sau khi mở ra bên trong chỉ có một viên màu xanh có vẹn h ư hạt giống đồng dạng đồ vật phía trên có huyền rượu vân ý gì hàn lập không hiểu hỏi trong khoảng thời gian này người lưu lại ta bên này giúp ta t r ồ n g sống mọc dễ nảy mầm trước kia rất nhiều ân tình có thể xóa bỏ nguyên anh đan mới ta cũng có thể đưa ngươi bao gồm một phần luyện chế nó cần linh thảo hàn lập một mặt trầm tư trong mắt tràn đầy kinh ngạc sau đó lại nhìn viên kiêm màu xanh hạt giống vài lần xem ra thứ này đối với lệ sư huynh rất quan trọng ta chẳng qua là có chút suy đoán cảm thấy nó có thể là trong truyền thuyết một loại nào đó thiên địa linh căn để lại ngươi nói không phải là loại đó một giới mở ra hôn đội mới bắt đầu lúc liền xuất hiện tượng c ủ linh căn cũng chỉ có bọn chúng mới có thể mang theo huyền thiên tên lệ phi vũ gật đầu nhưng ta cũng chỉ là suy đoán ta sử dụng rất nhiều thủ đoạn cũng không thể để nó khôi phục ta biết hẳn sư đệ ngươi cũng có cùng ta đồng dạng nhanh chóng bồi dưỡng linh thảo thủ đoạn người tiên hết cách ta cũng chỉ đành cầu trợ ở ngươi nếu ngươi đáp ứng ta thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đồng dạng là một món huyền thiên linh căn tung tích hàn lập chừng hai mắt một cái lệ sư h i n h ngươi ở đâu ra nhiều tin tức như vậy à thật là khiến người ta hào hào hâm mộ hàn lập đối với một kiện khác huyền t i ê n linh căn cảm thấy rất hứng thú nguyên anh đan hắn cũng tình thế bắt buộc、Nghị、nghĩ hắn mở miệm nói lệ sư h u n h ngươi điều kiện phong phú như thế ta thật sự khó mà cự tuy lệ phi vũ nói tiếp chẳng qua đồ vật ta chỉ có thể ở sau khi chuyện thành công cho ngươi không thành vấn đề à. lệ sư huynh đối với ta rất có lòng tin à. vậy ta lấy được ta đến phía trên mở ra một gian đậu phụ nếu có hiệu quả sẽ thông báo cho ngươi được đây là mới vào phía trên đại trận lệnh bài có việc ngươi đi ra cũng thuận tiện nghĩ đến cái gì lệ phi vũ từ túi chữ vật lấy ra từ tân như âm chỗ ở cũng đạt được h u y ề n tận hòa anh đại pháp phục chế bản giao cho hà lập cũng nói với hắn hoàng nguyện tâm chuyện nếu đã thu nhập tông mua ngươi vậy liền để nàng hảo hảo tu hành đi ta liền không đi cái giày lệ phi vũ gật đầu trở về tinh thất lệ phi vũ tiến vào tùy viên châu đem linh nhãn chi t h ủ gieo cùng còn lại hai đại thần mục chồng ở cùng nhau tam đại thần mục lần này đều chỉnh tề sống chẳng qua tại nhân giới bọn chúng xưng bên trên là thần mục gần như tết u y tích nhưng đã đến linh giới chắc hẳn còn có rất nhiều hiếm thấy quý hiếm linh mục trở lấy lệ phi vũ đi góp nhặt hàn lập một bên tu luyện một bên thử chuyện l ạ t v ậ t màu xanh huyền trùng về phần lệ phi vũ im lặng mặc tu hành đương nhiên hắn cũng đã sớm tại phái người hỏi thăm có cái gì thượng cổ bí phương có thể luyện chế được đặc thù linh thủy có thể đối với loại đó từ hữu hiệu, hiệu thời gian lung dung hàn lập để ngân n g u y ệ t cách mỗi mấy ngày liền dùng linh dịch đổ vào nhưng nửa năm qua hoàn toàn không có động tĩnh hắn cũng là không thể làm gì nếu linh dịch hữu hiệu chỉ sợ trong khoảng thời gian này đổ vào nó thế nào cũng phải có phản ứng mới phải hết cách hắn không làm gì khác hơn là đi tìm lệ phi vũ chương một trăm bảy mươi huyền thiên tiên thụ huyền thiên thần lôi có thành quả sao lệ phi vũ thấy được hàn lập đến nhìn biểu lộ trên mặt hắn thở dài nói xem ra thủ đoạn của ngươi cũng không được đúng không dạy nổi lệ sư m i n h ta là không có cách nào không sao nếu một loại không được vậy hợp lại thử một chút hàn sư đệ ngươi sẽ không, không bỏ được c hàn lập cười cười nói nếu ta đáp ứng tự nhiên sẽ tận lực hỗ trợ ta cách mỗi mấy ngày đưa một nhóm linh dịch đến lệ sư huynh ngươi cứ về thử vậy xin đa tạ hàn sư đệ lệ phi vũ thí nghiệm lúc hàn lập cũng là lại trận hắn đem bình nhỏ linh dịch trăm năm thọ nguyên dịch cùng linh nhãn chi thụ thuần dịch điều phối cùng một chỗ sau đó đổ vào đang trồng tử thấy linh dịch bị hấp thu lệ phi vũ sắc mặt vui mừng hoảng sợ nói có hy vọng hàn lập cũng rất cao hứng tiếp theo hai người thử hai tháng nhưng loại đó từ chẳng qua là hấp thu hỗn hợp linh dịch cũng không có muốn khôi phục dấu vết lệ phi vũ và hàn lập đều là một trận thất vọng nhưng không lâu sau đó lệ phi vũ đạt được một phần bí phương là một cái kết đan tán tu đến giao dịch hắn ra giá một viên cấp bảy yêu đan bọn thủ hạ tự nhiên không làm chủ được đem chuyện báo cáo nhanh cho lệ phi vũ cấp bảy yêu đan đừng nói là thiên nam coi như tại bạo loạn tinh hải cũng là giá trị phi phàm đủ để cho tu sĩ nguyên anh động tâm lệ phi vũ thấy người kia là một tu sĩ kết đan trung kỳ trung niên tướng mạo bí phương lấy đến xem một chút nếu là ta cần vậy ta sẽ đồng ý khoản giao dịch này tu sĩ trung niên nơm nớp lo sợ đem bí phương giao cho lệ phi vũ đ ấ y lòng hắn quả thực sợ hãi lệ phi vũ sẽ trực tiếp đoạt đồ đạc của hắn thậm chí giết người diệt khẩu cho nên hắn đây là đang đánh cược mạng lệ phi vũ sự tích hắn cũng đã nghe nói qua lực áp tam đại tu sĩ rõ ràng có thể giết tứ đại thế lực chạy chối chết cuối cùng lấy và bình phương thức giải quyết cho nên hắn cảm thấy lệ phi vũ không phải giết người có điểm mấu chốt của mình cùng chuẩn tắc đương nhiên biết người biết mặt không biết lòng một khi lợi ích quá khổng l ồ bất kỳ người nào đều có buông xuống nguyên tắc khả năng hắn cảm thấy một tấm đặc thù bí phương mà thôi không đến mức để lệ phi vũ không giữ thể diện mặt nội dung phía trên hắn cũng x mười mấy loại tài liệu chân quý có mấy loại cần niên hạn cũng rất cao cũng có mấy loại hắn nghe cũng không đã nghe qua bí phương như vậy nếu không phải tại cần trong tay người căn bản chính là không đáng giá một đồng ba dương thủy lệ phi vũ trong lòng hơi động tinh tế nhìn xuống trừ tài liệu mặt trên còn có phối trí phương pháp trừ một loại trí dương hoa cái k h á c thủy viên trâu trong dược viên đều có hoa này ta có vẻ như ở nơi nào gặp qua lệ phi vũ tinh tế nhớ lại một lát sau đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ tăng tinh đ ả o phù tăng thụ phía dưới tại lệ phi vũ trầm tư thời điểm tu sĩ kết đan trung niên một ngày bằng một năm lòng bàn tay không ngừng bốc lên mùa hôi dị trong lòng cũng phanh phanh nhảy quả thực khó ăn lệ phi vũ n g n g đầu nhìn sang bí mật mới ta nhận hắn vô túi chữ vật bay ra một viên cấp bảy thủy hệ yêu thú nội đan rơi vào trước mặt tu sĩ kết đan trung niên nếu hắn muốn chính là cấp bảy thiên địa linh thú nội đan lệ phi vũ thật là có điểm không nỡ như vậy yêu đan trong tay hắn cũng không có mấy viên thủy hỏa thuộc tính còn muốn dùng để luyện chế tấn nguyên đan cũng không đủ cầu tu sĩ kết đan trung niên nhìn trước mặt mình cái này có thể lơ lửng yêu đan tản ra n g u y n g ô n g thủy thuộc tính linh lực đích thật là cấp bảy không thể nghi ngờ hắn con n g ư ờ túi đầu đa tạ lệ tiền bối thành toàn. lệ phi vũ phất phất tay hắn thẳng lui ra ngoài sau đó lệ phi vũ thông qua truyền tống trận trở về lội bạo loạn tinh hải sau đó từ tăng tinh đảo đi đến ngoại tinh hải hỏa tăng đảo h á i mấy đoá trí dương hoa về sau liền lập tức rời đi vội vã vội vã trở về lệ phi vũ vẹn vẹn mất phí hết không đến một ngày thời gian sau đó không ngừng ngồi dưỡng trí dương hoa ước chừng chuẩn bị m ư ờ i m ấ y ba phần dương thủy tài liệu bảy tám ngày sau lệ phi vũ đem hàn lập gọi đến tinh thất sử dụng ba dương thủy bình nhỏ linh dịch cùng linh nhãn chi thụ thuần dịch đổ vào hạt giống nguyên tắc bên trong hàn lập là thông qua hồi dương thủy cứu sống huyền thiên hồi dương thủy là thọ nguyên thanh thuốc u ố n g xong một phần có thể tăng trưởng mấy trăm năm thọ nguyên chẳng qua lệ phi vũ thọ nguyên dịch đồng dạng có tăng trưởng thọ nguyên công hiệu lại đối với vô hiệu bây giờ hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi linh dịch nhỏ xuống trong tính thất vang lên lạch cạch lạch cạch tâm thanh một lát sau lệ phi vũ sắc mặt đại hỷ hắn vậy mà đã nhận ra hạt giống nội bộ nhiều một tia yếu ớt sinh mệnh lực ba dương thủy có thể để tử vong không cao hơn mười hơi người trong khoảng thời gian ngắn hồi quan phản chiếu mặc dù không phải vĩnh cựu nhưng đối với lệ phi vũ nói lại cùng vĩnh cựu không khác hắn vội vang nhỏ xuống một g ọ t trăm năm thọ nguyên dịch bổ sung sinh mệnh lực của nó. đạt được thọ nguyên bổ sung hạt giống sinh mệnh lực rõ ràng thịnh vượng lên ngay cả hàn lập cũng là đã nhận ra hàn sư đệ đổ vào một chút ngươi linh dịch ở phía trên hàn lập làm theo quả nhiên đối với khôi phục hạt giống bình nhỏ linh dịch cũng có đất d ụ n g võ chúc mừng lệ sư m u n h hạt giống này khôi phục về sau tỏa ra linh khí không phải chuyện đùa cực kỳ tinh thuần có lẽ thật sự có có thể là trong truyền thuyết huyền thiên linh căn mượn n g à i c á t ngôn ha ha ha lệ phi vũ tâm tình rất h á đem hàn lập cần nguyên anh đan đan p ư ơ n g cùng đã sớm chuẩn bị xong một phần tài liệu giao cho hàn lập hàn lập nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ s ừ n g sốt một chút sau đó nói nhìn ta cao hứng suýt chút nữa nhìn đoạn thời gian trước một cái tu sĩ thượng cổ động p h ủ bị người phát hiện huyền thiên tiên đ ằ n g linh căn đưa đến một trận tinh phong huyết vũ cuối cùng linh căn này bị chính ma hai đạo người chia cắt nghe nói bọn họ thử rất nhiều thủ đoạn đều không thể khiến cho phục sinh thậm chí còn đánh qua vân mộng sơn ba phái trong cấm địa linh nhãn chi thụ ngưng tụ thuần dịch thấy hàn lập vẻ mặt khé động lệ phi vũ nói xem ra người biết chuyện này hàn lập gật đầu ta đến trước việt quốc một đoạn thời gian ba phái cấm chế quả thực gặp phải chính ma hai đạo tập kích bọn họ vận dụng nhiều năm ám tử thành công đạt được linh nhãn chi thụ chẳng qua lệ sư minh ngươi cái này nếu quả như thật chính là một loại nào đó huyền thiên linh căn ra đời hạt giống nghĩ như vậy tất bọn họ vẹn vẹn đạt được thuần dịch cũng là vô dụng đúng thế muốn sống lại huyền thiên linh căn phàm giới có thể làm được lác đắc không có mấy chẳng qua chúng ta thành công ta nghe nói huyền thiên linh căn một khi trưởng thành hoàn toàn chín mồi về sau kết xuất trái cây hoặc là đoá hoa hoặc là những thứ khác đem có được làm lịch một giới pháp tắc công hiệu nghệ tiên đem hái về sau huyền thiên linh căn sẽ nhanh chóng khô héo biến thành cho bụi đồng căn đồng nguyên tương quan vật phẩm cũng sẽ tại cùng một thời khắc t r ố bụi hàn lập vẻ mặt hơi một bên ta đây không nghe nói lệ sư huynh từ nơi đó có được tin tức lệ phi vũ cười hắc hắc nói tránh đi hàn sư đệ sau này mỗi cách một đoạn thời gian ngươi vẫn như cũ đưa đến một chút linh dịch an tâm tu luyện viên hóa hình này yêu đan cho dù là thù lao của ta hàn lập nhìn xuất hiện tại lệ phi vũ đầu ngón tay hóa hình yêu đan một trận nhãn nóng lên nguyên anh đan rất nhiều tài liệu hóa hình yêu đan mặc dù không phải khó được nhất lại vô cùng hao phí thời gian tại thiên nam hóa hình yêu thú gần như không thể gặp về phần bạo loạn tinh hải mặc dù không ít nhưng ngoại tinh hải quá mức rộng muốn tìm được một cái hóa hình yêu thú cũng được nhìn cơ duy hơn nữa còn được đụng phải là lạc đàn chính mình lại có thể đánh thắng được mới được không phải vậy đi săn hóa hình yêu thú hay sao ngược lại chính mình thành con mồi vậy làm trò hề trò thiên hạ hàn lập hết cách mình coi như đi bạo loạn tinh h ả i đi săn chỉ sợ thời gian hao phí ít nhất phải kể đến năm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng c ó nói hắn hít thở dài lệ sư mình ngươi luôn luôn có thể bắt ta uy hiếp được thôi vậy ta tạm thời lưu lại ngươi nơi này chẳng qua ngươi nếu muốn linh d ị c h liền đích thân đến cầm đi ta cần thời gian tu luyện không có dành hai ba ngày chạy ngươi nơi đó một chuyến hơn nữa ta cũng không muốn bị những người khác biết bí mật của ta ta ta Ta lệ ạ phi vũ lúc này mới nhớ đến huyền tiên linh căn ngưng tụ thiên địa pháp tắc chi lực có làm lịch ngày pháp tắc công hiệu tùy viên châu chẳng qua là một cái tàn phá không gian có lẽ không đủ để để mọc dễ n à y mầm cái này dù sao cũng là vật việt tiên không cách nào lấy coi như không quan trọng lệ phi vũ bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là đem hạt giống này rời cắm vì thế hắn chuyên môn bố trí một cái p h á p trận ngăn cách thần thức cùng rõ xét để bất kỳ kẻ nào đều không thể thấy rõ tình hình bên trong hắn canh giữ ở p h á p trận bên trong một t ứ c cũng không rời quả nhiên rơi cắm về sau có bình nhỏ linh dịch hạt giống rốt cuộc mọc dễ nảy m ầ m rất nhanh trưởng thành một gốc cây giống xanh nhạt lá cây xanh biếc q u n g ánh giống như lá cây không phải lá cây như ngọc lá không phải ngọc lá lá cây mạch lạc hiện ra màu vàng huyền ảo dị t h ư ờ n g gần như mỗi một phiến cũng không giống nhau nó thân cây thành ám kim chi sắc loé da kim loại con trạch cũng không phải chân chính kim loại huyền thiên tiên thụ trưởng thành cây giống về sau toàn bộ đại trận đều tràn đầy cực kỳ nồng nặc đặc thù tinh khí đối với một thuộc tính tu sĩ nói nơi này quả thật chính là tu luyện thánh địa cái này nồng hậu dạy đ ặ c huyền thiên linh khí đối với linh dược sinh trưởng nhất có có ích lệ phi vũ nhớ lại hàn lập tại huyền thiên tiên đằng trưởng thành sau hồi lâu đem kỳ thành công rời chìm vào vào trong không gian pháp bảo nghĩ đến phía trước thất bại là chính mình hạt giống còn chưa nảy mầm nguyên nhân hắn lần nữa thử rời cắm lần này quả nhiên thành công t u viên châu trung tâm huyền thiên tiên thụ vui vẻ phồ linh xung quanh tất cả linh dược cũng đều là thần p ụ vạn vật đều có cấp bậc cho dù linh dược giới cũng như thế mặc kệ là phàm gi huyền thiên linh căn một loại đều là ra ngoài đỉnh cao nhất linh vật mỗi một loại huyền thiên linh căn một khi hoàn toàn trưởng thành bị người tháo xuống trái cây báo hoa sẽ hoàn toàn tiêu tán không tồn tại nữa những k i a còn có tàn dễ hạt giống tồn tại đều là chưa từng ra đợi huyền thiên tri bảo linh căn có hy vọng phục sinh huyền thiên linh căn là nghịch thiên linh căn không cách nào lặp lại vùng trồng không phải vậy linh căn rơi xuống trong tay lệ phi vũ và hà lập sợ không phải tương lai huyền thiên tri bảo muốn biến thành hàng bán bớn lệ phi vũ từng tại ớt m ộ thanh lôi quyết cuối cùng thấy một cái phỏng đoán nếu hấp thu huyền thiên linh căn tỏa ra huyền thiên linh khí tu luyện ấ t mộc có quảng đại thần t h ô n g uy năng vô hạn p h à m là tu luyện qua công pháp này người đều chỉ cho rằng người khai sáng là tại h ồ ngôn luận ngữ đại đa số người đều cho rằng huyền thiên linh căn chẳng qua là trong truyền thuyết thần thoại sự vật cười một tiếng bây giờ lệ phi vũ động ý nghĩ này mặc dù không biết huyền thiên thần lôi này uy lực như thế nào nhưng nghĩ đến chi ít sẽ không kém tịch t à thần lôi khả năng rất lớn càng khủng bố chẳng qua trên công pháp không có nói cụ thể hiểu rõ lệ phi vũ chỉ có thể chính mình đi thử tính toán có thể hay không luyện thành hay là hai chuyện thời gian như thời gian qua nhanh trong t r ớ c mắt hai mươi năm xuân thu sau hàn lập rời khỏi v i ệ t quốc quay trở về khê quốc vân mộng sơn lạc vân tông hắn cũng không phải tay không mà quay về mà là mang theo không ít truyền thống trận tài liệu trở về việt quốc nơi này hàn lập đã xây được tạo một cái truyền thống trận bây giờ dự định tại lạc vân tông cũng là xây dựng một tòa thuận tiện sau này đến hướng hắn cùng lệ phi vũ nói đến chuyện này lệ phi vũ tự nhiên vui vẻ đồng ý cố ý kiến h người ta đi tăng tinh đ ả o tìm quan hệ tiếp cận tài liệu cũng may mắn tăng tinh đ ả o cùng t i n h cung bây giờ quan hệ tốt đẹp lúc này mới lấy được không ít tài liệu thỏa m a n yêu cầu của hàn lập đây cũng là lệ phi vũ đối với hàn lập những năm này tận tâm hỗ trợ huyền thiên tiên thụ đã dài đến cao trăm t r ư ợ n g thân cây tráng kiện đạt đến hơn m ư ờ i t r ư ợ n g lệ phi vũ cũng là không nghĩ đến chính mình huyền thiên tiên thụ này hội trưởng được to lớn như vậy không có biện pháp hắn không làm gì khác hơn là lần lượt rời cắm xung quanh mới trồng linh dược vô cùng phồn thịnh huyền thiên tiên thụ lá cây chập trần giống như đánh ngọc đánh đặc biệt thêm hai tại tiên thụ đỉnh có một đoá to lớn đoá hoa màu xanh vô cùng thần thánh gốc dễ hiện ra màu trắng mỗi một cánh hoa đều hiện đầy màu vàng huyền rượu v v toàn bộ dính liền nhau không có bất kỳ cái gì một tia không trọn vẹn cảm giác rất rõ ràng đây là thiên địa pháp tác hiển hóa, có được đặc Lệ Phi h Vũ xem k ô những g i thiên chi ngồi, phải i ể u huyền muốn màu màu Nhìn ráng hoàn toàn chín rồi, nhất định phải chờ màu xanh hoàn toàn lộ sắc thành màu trắng. hoa chở này lột sắc lúc vẻ, Mà a là sẽ k h ô năm g Những ắ n n này lệ phi vũ mặc dù cũng mất thời gian tu luyện nhưng tiến độ thật sự chậm chạp trong khoảng cách kỳ đ ỉ n h phong cũng còn có tốt một khoảng cách ngược lại hàn lập toàn tâm tu luyện rất nhiều việc v ậ t vánh đều giao cho ngân n g u y ệ t xử lý tăng thêm trong tay hiện hữu tài liệu luyện chế ba cái nguyên anh đan nguyên anh đan luyện hóa có chút phí sức hàn lập toàn lực luyện hóa về sau tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh bây giờ đã đến gần sơ kỳ đình phong trên đường trở về hắn ngẫu nhiên gặp đến mộc linh anh đem bắt được trong lòng lên luyện vì đệ nhị nguyên anh dự định bởi vì chạy về lạc vân tông hắn không có gặp phải hàm vân chi đ á g người lệ phi vũ mặc dù tu vi tiến triển chậm chạp nhưng hắn thần thông tiến độ lại không chậm đối với ngũ hành nghiên cứu nâng cao một bước huyền thiên thần lôi cũng có mặt mày bây giờ đã có tiến triển bắt đầu tu luyện trừ cái đó ra đại n h ậ t chân kinh cùng thái âm chân kinh bên trên cũng có một lạng cửa mới thần thông tu luyện thành công uy lực có chút không tầm thường lần này hắm lập trở về lạc vân tông thời gian này điểm có thể chọn được thật trùng hợp không biết hắn sẽ đi hay không điền thiên thành tham dự thương k h ô n di bảo chuyện nghĩ nghĩ lệ phi vũ c thương k h ô n di bảo liền như vậy ta không đi được tham gia náo nhiệt dù sao cũng không có gì tốt đồ vật sau đó lệ phi vũ tiếp tục nghiên cứu cùng tu luyện huyền thiên tần lôi tại rời đường hầm m ấy trăm dặm địa phương lệ phi vũ khiến người ta xây dựng một tòa thành lớn hơn hai mươi năm bây giờ không sai biệt lắm sắp sông công một khi nơi này hoàn thành bạo loạn tinh h ả i cùng thiên nam liên thông sắp chạy mới hai vực tài nguyên thay đổi nhân viên văn g lai tòa thành lớn này tương lai chú định trở thành toàn bộ thiên nam trung tâm giao dịch chương một trăm bảy mươi mốt thông môn đại điện h à lập n u ồ n cấp người nguyên vũ quốc một mảnh non xanh nước biết sơ cốc hai cái thanh lệ nữ tử xuất hiện ở chỗ này hàm sư tỷ đến một linh anh khí tức một mực tại hướng phương bắc thật nhanh di động xem ra chẳng mấy chốc sẽ vượt ra khỏi chúng ta cảm ứng phạm vi hai người này đúng là hàm vân chi cùng liễu ngọc hàm vân chi ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa đúng là việt quốc phương hướng nghe thấy lời của liễu ngọc nàng b a y đầu nhìn qua tốc độ này viễn siêu phía trước linh anh tốc độ bay chỉ sợ đã rơi vào một vị người thần thông quảng đại trong tay có thể truy lùng bao xa là bao xa nếu bây giờ không được mất dấu cũng không đoán chúng ta được như thật hướng trưởng lao báo cáo chính là liễu ngọc nhìn h à vân chi một cái cũng chỉ có thể như vậy đúng trước hàm sư tỷ đang nhìn cái gì bên kia hình như là việt quốc ta bây giờ việt quốc bị mới xuất hiện ngũ hành tông c h i ế m cứ nghiễm nhiên thành các phái cấm địa đại trưởng lão nghiêm khắc dặn dò qua trong tông mỗi người để chúng ta ngàn vạn không thể đến việt quốc gây sự nhanh hai trăm năm không thấy không nghĩ đến nơi g ư đã thành thiên nam người thứ nhất hàm vân chi trong lòng khe khẽ thở dài giữa nàng và lệ phi vũ từng có một lần hạ sương tình duyên mặc dù biết lệ phi vũ đối với nàng không có gì tình cảm nhưng từ đó về sau nàng liền chưa từng quên hết qua hắn người này không có gì vẫn là đuổi theo tung đến một linh anh quan trọng liễu ngọc trong mắt hơi nghi hoặc một chút nữ nhân giác quan thứ sáu tương đương mạnh mặc dù nàng nhưng không biết chuyện cụ thể nhưng liễu ngọc cảm thấy hàm vần chi tuyệt đối che giấu một chút chuyện đúng nàng vốn là việt quốc xuất thân hai người đuổi theo đến một linh anh khí tức hai đạo cầu v ò n g xẹt qua chân trời trước mắt không thấy tăm hơi lệ phi vũ tâm huyết lai triều đi hướng bạo loạn tinh hải tăng tinh đ ả o h ỏ a tăng phong đ ỉ n h lệ phi vũ xuất hiện ở đây thân thức hắn t r u y ề n âm cho cố minh dương củng cố trường dương hai người sư tôn hai người vẹ mặt đại hỷ lập tức bay ra đậu phủ đi đến đỉnh núi cung điện trên quảng trường lệ phi vũ đứng chắp tay đưa l hai người đến phụ cận lập tức kích động không người nói sư tôn lệ phi vũ xoay người nhìn về phía bọn họ mỉm cười không tệ minh hữu dương người r ố t c u ộ c kết đan may mắn mà có sư tôn vung chồng nếu kết đan ngươi đưa qua đoạn thời gian theo ta đi thiên nam đi vũ hành tông vị trí tông chủ còn muốn ngươi đến làm cùng ngươi sư huynh đồng dạng tận tâm phát triển thông môn tương lai tự có chỗ tốt của các ngươi minh dương sẽ không cô phụ sư tôn mong đợi nhất định tận tâm tận lực phát triển ngũ hành tông lệ phi vũ hải lòng gật đầu cố trưởng dương nói sư tôn dựa theo phân phó của ngài ta một mực trong bóng tối góp nhặt đại na di lệnh bây giờ đã có ba cái rất khá sau đó đến lệ ú c cái đem đại Nazi lệnh giao cho hai Nazi l n lưỡng địa vãng truyền tống người, còn lại một viên dụng. Chẳng h cho hai huyết chi giao g lai lại địa qua, buộc cất vị bị dấu lấy một làm làm dự ó phi n t công v ệ c vũ ẫ n nên nhi là lệ tiếp tục. Đồ nhi hiểu. Sau đó, lệ phi Đồ đó, Sau v dẫn bọn họ đi đến cổ truyền thống trận hai bên truyền thống trận theo thứ tự là thiên ngộ tử và liêu trưởng lão đang bảo vệ thiên nam bên kia là thiên ngộ tử mà ở trong đó lại là liêu trưởng lão lưỡng địa liên thông tài nguyên vãng lai là một khoản to lớn giàu sang bây giờ còn chưa có chính thức đối ngoại mở ra trường dương ngươi liền vất vả chút ít mỗi cách một đoạn thời gian tự mình đưa yêu thú tài liệu nội đan đan dược trở mang đến thiên nam không thành vấn đề sư tôn lại là dặn dò một trận lệ phi vũ liền dẫn cố minh dương đi đến thiên nam theo ngũ hành tông tổ chức tông môn đại điền rộng phát thì i ệ mời thiên nam các phe đều là cùng nhau chấn động thiên la quốc hợp hoa n tông hợp hoa n tông đại trưởng lão hợp hoa n lão ma nhìn trong tay thì i ệ mời một trận trở mặc sang năm tháng hai hai ngũ hành tông tông môn đại điền tự nói một trận hợp hoa lão ma truyền âm cho trong môn phái tông chủ không bao lâu tông chủ chạy đến thấy được hợp hoa lão ma hắn đầu tiên là không người nói đại trưởng lão có phân phó gì hợp hoan lão ma đem thiệp mời đưa đến trong tay hắn ngũ hành tông chuyện biết. biết bọn i ế t b họ tông môn đại điện ta không có ý định ngươi cùng yêu hoa trưởng lao đi một chuyến hợp hoan tông chủ sửng sốt một chút n g n g đầu nhìn một chút hợp hoan lão ma hắn gương mặt lạnh lùng lập tức nhớ đến nhà mình đại trưởng lao từng bại trong tay lệ phi vũ trong lòng hiểu rõ hắn gật đầu nói biết đại trưởng lão dừng một chút hợp hoan lão ma lại là nói nhớ kỹ không nên t r e o chọc cái kia s á t tinh ta hiểu được hợp hoan tông chủ trong lòng có chút bất đắc dĩ kể từ đại trưởng lao đứng hàng đại tu sĩ về sau hợp hoan tông bọ chưa từng đối với môn phái khắc kiềng k� lệ phi vũ hành không xuất thế sinh sinh đặt ở các đại môn phái thế lực trên đầu hắn hay là nguyên anh trung kỳ liền như vậy bước vào nguyên anh hậu kỳ là sớm muộn mà đến được khi đó hắn càng là thiên nam vô địch từng cái k í c h phá coi như tiêu diệt thiên nam tất cả tu sĩ nguyên anh đều làm được loại người này trừ phi đối phương căn bản khinh thường cùng bọn họ giao hảo vậy bọn họ coi như không muốn thể diện cũng được ba ba đục lên l a n lộn cái q u a n mặt không nói được sau này bọn họ muốn cầu cạnh đối phương như vậy một màn thiên nam từng cái thế lực đều có phát sinh đa số đều là trong tông môn người nói chuyện hoặc là mạnh nhất nguyên anh trưởng lao đi đến chẳng qua cũng có ngoại lệ giống hợp hoa tông chân cực môn hoa ý môn ba nhà bọn họ đại tu sĩ đều là thua ở lệ phi vũ trên tay hy vọng hoàn toàn không có bây giờ nghĩ thời gian ngắn bỏ qua là không thể nào chẳng qua không đi cũng khẳng định không được vạn nhất lệ phi vũ giận sẽ chỉ càng không ổn bởi vậy bọn họ đều phái tông môn nhân vật trọng yếu hoặc là thân tín hoặc là con cháu đi đến phi tiên thành lệ phi vũ sai người kiến tạo thành lớn khoảng cách cổ truyền tống trận vài trăm dặm khoảng cách quy mô liền cùng cựu quốc minh điền thiên thành không cách nào sánh được cùng bạo loạn tinh hải thiên tinh thành liền càng thêm kém xa nhưng đây cũng chỉ là bước đầu quy mô về sau lại không ngừng xây dựng thêm bây giờ phi tiên thành đã bắt đầu có dòng người đồng thời dòng người số lượng tăng vọt thật nhanh từ pháp khí đến pháp bảo từ luyện khí kỳ đan dược đến thích hợp kết đan kỳ đan dược còn có yêu thú tài liệu yêu đan các loại linh thảo tài nguyên nhiều địa phương tu sĩ tự nhiên càng muốn đi đến các phái người đến cũng là tạm thời tại phi tiên thành giàn xếp thuận tiện đi t h ă m lệ phi vũ kiến tạo thành lớn kém một chút nhưng nơi này tu tiên tài nguyên đầy đủ hết khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối đặc biệt là bản thân ngũ hành tông mở mấy nhà nguyên liệu cát đan dược cát linh thảo cát phù chế cắt luyện khí cắt trong đó càng là không thiếu tinh phẩm cho dù là bọn họ những đại tông môn này xuất thân đều là động tâm càng hoàng nếu tán tu đương nhiên một cái tu tiên phường thị chỉ dựa vào một nhà tự nhiên là không thể nào nâng lên bởi vậy ngũ hành tông đang không ngừng thu nạp việt quốc các nhà phường thị mở tiệm tu sĩ rất nhiều người đều là động tâm ngũ hành tông tài nguyên đầy đủ hết lại càng dễ dẫn đến tu sĩ tụ tập tại phi tiên thành mở tiệm chỗ tốt tự nhiên không ít ngoài ra phi tiên thành là địa bàn của lệ phi vũ nghĩ đến còn không có cái nào không có mắt dám ở nơi đó gây sự nam cung tiên tử ngươi cũng đến thật là thật là đúng gì、ba? m ở miệng chính là một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn tu sĩ hắn đến từ hóa ý môn là trong môn nguyên anh trường lão gọi là ngụy ly thần ngụy vô nhai là hắn hôn t h u ố c tổ trước đó không lâu đang cùng nghệ i m nguyệt tông nói chuyện cùng nam cung nguyện kết làm chuyện đạo lữ nam cung nguyện tự nhiên không m u ố n nhưng ngụy ly thần thuyết phục hắn thúc tổ n g u y ế c n t ổ ngụy vô nhai ra mặt cùng nghệ i m nguyện tông trước mắt người cầm quyền cũng là nam cung nguyện sư tỷ nói chuyện cuối cùng thỏa đ à m nam cung nguyện bởi vì không m u ớ n nàng sư tỷ thừa dịp nàng tố nữ luân hồi công lân hồi hư nhược bên trong chế trụ hắn buộc nàng gả cho ngụ nam cung nguyện mặt lạnh không muốn phản ứng hắn bên người nàng là một vị trung niên nữ tu cười nói hóa ra là ngụy tiền r ư ở n lần này ngụy g lão, t bối không có đến sao ngụy ly thần ánh mắt nhìn về phía nam cung nguyện tràn đầy tham lam cái này lao tham lam bị hắn t r ô n sâu đ á y mắt mười p h ầ n một cái ngụy quân tử diễn xuất thúc tổ nhà ta có việc phải làm tạm thời chưa có nhàn hạ hắn cười cười nói không nghĩ đến đại trưởng lão ngươi đích thần đến xem ra h i ể m nguyện tông c á c ngươi đối với chuyện này tương đương coi trọng ngụy tiền bối phái ngươi cũng là đầy đủ coi trọng lần này ngũ hành tông tông môn đại điện chuyện hai người lẫn nhau nhìn nhau đều cười khẽ vàiếng trên mặt nam cung nguyện v không thể không nói lệ phi vũ này đích thật là có thủ đoạn nhiều như vậy pháp khí đan dược linh thảo cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được không chỉ có là tu sĩ cấp thấp chính là tu sĩ kết đan đối với những k i a tăng trưởng tu vi đan dược cũng chạy theo như v ị nếu không phải lệ phi vũ cầm giữ cổ truyền tống trận ta ngược lại thật ra muốn đi cái kia cái gọi là bạo loạn tinh hải đi dạo một chút thuận tiện chém giết mấy con hóa hình yêu thú nam cung nguyện cười nhạo một tiếng ngụy ly thần cười hỏi tiên tử cớ gì bật cười ta nở nụ cười ngươi không biết trời cao thấp dày bằng thực lực của ngươi muốn đơn độc săn giết hóa hình yêu thú không khác người xi、si、nói ngộng ngụy ly thần không thèm chẳng lẽ ngươi kiến thức qua thực lực của ta thấy hắn một mặt buồn nôn nụ cười nam cung nguyện không lên tiếng nữa t i ề m nguyện tông đại trưởng lao nói ngụy công tử ngươi nói trong tay ngũ hành tông này đan dược như vậy đầy đủ hết chỉ sợ gia nhập người tốc độ tu vi tăng lên viễn siêu người khác ca tu vi cao có cái gì dùng nếu thần thông uy lực không mạnh chỉ sợ liền thấp một cấp tu sĩ đều đánh không lại ngũ hành tông bọn họ dù sao tích lũy có ít làm sao so được với tông môn chúng ta mấy ngàn năm tích lũy có bản lãnh ngươi ngay trước mặt lệ phi vũ đi nói lời này nhìn một chút bỗng nhiên phía sau bọn họ vang lên một cái cương nghị âm thanh xuất hiện chính là tề trinh bên cạnh hắn còn có một cái tu sĩ nguyên anh là đại sư huynh của hắn đồng dạng là trí dương thượng nhân đệ tử hơn hai mươi năm đi qua tề trinh đã đến gần vô hạn nguyên anh kỳ chẳng qua hắn không có năm chắc không d á m tùy tiện thử kết anh hóa ra là bại bởi ngũ hành tông chu nguyên tề trinh đạo hưu ngụy ly thần một mặt khinh thường đều nói tề trinh là bây giờ thiên nam tấn cấp nguyên anh có khả năng nhất lại thời gian so với hắn còn muốn ngắn tu sĩ nhưng hắn xem thường nói một chút mà thôi há có thể thật nguyên anh nếu đột phá dễ dàng như vậy thiên nam tu sĩ nguyên anh sẽ không như vậy ít đại đa số đều là tại hơn bốn trăm tuổi mới khó khăn lắm đột phá thiên tài có thể trước thời hạn cái mấy chục năm giống hắn loại này ba trăm gia mặt liền kết anh toàn bộ thiên nam phượng m a u lân r á c ở xa thiên đạo minh vân mộng sân mạch hàn lập gần đây quay trở về lạc vân tông hàn sư đệ ngươi trở về lữ lạc sư minh trình sư minh thế nào không thấy hắn hắn đi việt quốc tham gia ngũ hành tông tông môn đại đ i ệ n lúc đầu cũng nghĩ kêu ngươi cùng nhau chẳng qua ngươi trở về được trễ chút ít hàn lập nói không có chuyện gì hắn trở về động phủ mình trên đường tình cờ biết được nam cung nguyện chuyện cố ý đường vòng đi hiểm nguyện tông một chuyến đang tiếc vô hụt thế là hắn quay trở về lạc vân tông mượn trước truyền tống trận hướng việt quốc truyền tống trận xây dựng vào hắn động phủ lòng đất hắn động phủ có cường đại trận pháp c ấ m chế cho dù lạc vân tông cái k h á c hai vị nguyên anh cũng tùy tiện không xông vào được về phần truyền tống trận muốn phát hiện thì càng khó khăn hàn lập bước lên truyền tống trận vô túi chữ vật từ bên trong bay ra sáu khối linh thạch cấp trung rơi vào l ỗ khảm sau đó thúc giục đại na di lệnh cả người hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy lại xuất hiện đã ngũ hành tông đường hầm dưới mặt đất động quật một chỗ vắng vẻ độc phủ hàn lập xuất hiện lệ phi vũ có chút phát hiện thân thức truyền âm với hắn lệ sư minh hàn lập nói. Lệ phi vũ mỉm cười hàn sư Đệ. sao ngươi lại đến đây chẳng lẽ cũng là đến chúc mừng vi huynh tông môn đại điện xem như thế đi như thế nghĩ một đằng nói một n ẻ o nói đi chuyện gì hàn lập không biết thế nào nói với lệ phi vũ nam cung nguyện chuyện này ấp á ấp úng do dự trong chốc lát nói ta năm đó thích một người sắp cùng người khác kết làm song tu đạo lữ ta muốn cho ta giúp ngươi c á c người nay cũng không cần thiết ngươi chỉ cần ra mặt làm chứng là được đối phương sau lưng có đại tu sĩ nếu ngụy vô nhai sao hàn lập hai mắt s ứ n g sở làm sao ngươi biết ha ha ngươi năm đó việt quốc tu sĩ bây giờ việt quốc môn phái đều tại cựu quốc minh điểm nguyên tông nam cung nguyện không thể lắm nam cung nguyện bây giờ cũng là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cùng ngươi vừa vặn xứng đôi không đúng nam cung nguyện tại ngươi còn chưa ra đời đã là tu sĩ kết đan chật chật các ngươi hàn lập sắc mặt ngoại ý muốn có chút u ấ n bách không khỏi liền nghĩ đến tại thất phái huyết sắc thí luyện bên trong chuyện hoang đường lệ sư minh ngươi cũng đừng hỏi nhiều lệ phi vũ cười to vài tiếng được được đ ư ợ chẳng c qua ngươi cũng thật là lợi hại một cái lớn ngươi một hai trăm cao giai nữ tu thế mà bị hay là luyện khí hoặc là chúc cơ ngươi làm xong làm được bằng cách nào không cần dạy dỗ vi minh theo lý thuyết ngươi cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ kém xa vi minh dù thế nào cũng sẽ không phải sắc dụ đi hàn lập mặt sập lại trong lòng thẳng mắng lệ phi vũ không đứng đán. Ừ. trung nguyên chuẩn bị đột phá nguyên anh lệ phi vũ nhanh chóng biến mất ở chỗ cũ hàn lập tò mò cũng là đi theo khi bọn họ đi đến trên đất một tòa cung điện phía trước lúc cách anh dị tượng đã bắt đầu trên trời ngũ sắc linh quang tạo thành chạy ngược chi sắc phong vân biến sắc linh khí điên cuồng tràn bảo lệ phi vũ và hàn lập thoáng lui ra mấy dặm chi điện xa xa nhìn chăm chú thiên tượng to lớn đưa đến phi tiên thành tất cả tu sĩ sự chú ý cả hai cách nhau không xa bên này rất nhiều linh khí đều bị hấp dẫn vốn đang tại đấu võ mùm tề trình ngụy ly thần đám người rối rít biến sắc nhìn qua ngũ hành tông tại biết kết anh địa phương đầu nguồn là ở đó về sau bọn họ đều nhẫn nhị n lại đi đến quan sát hai kết anh ý niệm tề trinh trầm tư một phen nếu nói ngũ hành tông người nào kết anh có hy vọng thuộc về lần trước cái kia chiến thắng chu nguyên của hắn là hắn sao trong lòng hắn mỉ non trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ hắn hận không thể thời khắc này lập tức trùng kích nguyên anh hàn lập thấy này kết anh quy mô không khỏi nói lệ sư m u n h ngươi người thủ hạ này không bình thường lệ phi vũ nói là được hắn đến từ đại tấn tam đại đạo môn một trong là chân truyền đệ tử tiềm lực tự nhiên là có hàn lập mở chừng hai mắt lệ sư h u n h ngươi đến sao ta nghe nói trong đại tấn có mấy cái tông môn trong môn đều là tồn tại tu sĩ hóa thần tam đại đạo môn một trong chỉ sợ có tu sĩ hóa thần chấn giữ tỷ lệ vô cùng lớn ngươi không sợ hắn tìm đến cửa lệ phi vũ cười, cười cười nói tu sĩ hóa thần nào có như vậy không sẽ vì một tên kết đan hậu kỳ mất tích đệ từ khắp nơi tìm lại nói cũng không phải ta buộc hắn gia nhập bọn họ đều là tự nguyện vì giúp hắn kết anh ta thế nhưng là cung cấp hai cái kết anh đăng dược hai cái bảo vệ nguyên thần chống cự tâm ma đăng dược đại giới này e là cho dù hắn tông môn cũng không ra được lên hàn lập há to miệm hồi lâu nói lệ sư minh ngươi thật là bỏ được có trợ giúp của ngươi xem ra hắn tấn thăng nguyên anh hy vọng ít nhất có sáu bảy thành thăng thêm bản thân hắn tư chất cùng công pháp không kém bao nhiêu đâu có sư huynh ngươi như thế dốc sức v u n trồng tương lai ngũ hành tông chỉ sợ nguyên anh số lượng đem có một không hai toàn bộ thiên nam a vậy ngươi suy nghĩ nhiều tu sĩ bình thường ta mới lời ư đi quản hơn nữa liền trong khoảng thời gian này đi qua một thời gian ngắn ta định đi truy ma cốc một chuyến truy ma cốc đây chính là thiên nam chúng ta đệ nhất cấm địa a đến đó làm cái gì chương một trăm bảy mươi hai lập uy được giai nhân cầu toàn mua Ta nhớ được truy ma q u ố c mấy ngàn năm qua giống như chỉ có thương khôn thượng nhân bình yên đi ra qua nghe nói đi ra không lâu đã tỏa hóa lệ phi vũ c ư ờ i cười hàn sư đệ ngươi cũng nghe rõ ràng nha hàn lập nói thật ra thì không dối gạt sư m ì n h lần này ta cũng là có chút kỳ ngộ gặp được thương khôn thượng nhân hậu nhân cùng hắn cùng đi thương khôn thượng nhân chỗ tỏa hóa hơi có thu hoạch cùng nhau còn có quỷ linh môn nam lũng hậu lần này trong tay quỷ linh môn bị thiệt lớn bị bọn họ nuốt rất nhiều thương khôn thượng nhân bảo vật suýt chút nữa bỏ mình truy ma cốc không xông vào ta đoạt được bên trong không có tin tức tương quan có lẽ quỷ linh môn sẽ có hàn lập nghĩ nghĩ nói như thế đa tạ hàn sư đệ bảo cho hàn lập tiếp tục hỏi lệ sư minh người đi truy ma cốc muốn tìm cái gì bình thường đồ vật ngươi cũng không thiếu a tạo hóa đan đã nghe qua lệ phi vũ nói nghe đồn tu sĩ cả đời chỉ có thể phục d ụ n g một lần đối với tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống đột phá bình cảnh có hiệu quả tạo hóa đan đúng vậy lệ phi vũ nói tạo hóa đan tài liệu trừ một vị chủ dựa bên ngoài còn lại liền bình thường ta sớm đã góp nhặt nhưng linh trúc quả quá mức hiếm thấy nghe nói tại thượng cổ cũng đã tuyệt tích nhưng ta muốn trong truy ma cốc từ thượng cổ lên một mực g i vững lúc đầu phong mạo có khả năng nhất tồn tại vật này vậy cũng vẻn vẹn khả năng đi truy ma cốc bây giờ quá nguy hiểm hàn lập không quá đồng ý yên tâm đối với cái này ta đã chuẩn bị trước ta trước mắt đang thử ngưng luyện một đôi đặc thù linh động đối với truy ma cốc nguy hiểm có lẽ có không nhỏ trợ giúp hàn lập tò mò hỏi thăm nhưng lệ phi vũ không có tiếp tục nói hết đây là lệ phi vũ căn cứ minh thanh linh thủy phối phương cải tiến mỗi một loại nguyên liệu đều đổi thành bạn năm năm hơn nữa hắn còn thử đem thọ nguyên dịch cũng là thêm v à o nhỏ đã lâu gần nhất có chút hiệu quả lệ phi vũ đem đặt tên là minh thanh lúc đồng không chỉ có thể xem thấu tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế bên trong tình hình ngay cả không gian thần thông ẩ n nút người đều có thể mơ hồ có chút phát hiện có lẽ là thọ nguyên dịch nguyên nhân thời gian dài thanh tẩy mắt lại thật cùng lệ phi vũ theo dự liệu có một chút thời gian thần thông mặc dù rất yếu ớt lúc linh lúc mất linh nhưng lệ phi vũ tin tưởng kiên trì bền bỉ đi xuống nói không chừng có thể đạt được dự báo thời gian loại đặc thù thần thông hiện tại ngẫu ngẫu có thể thấy tiếp theo hơi thở hình ảnh nhưng thoáng qua liền mất còn thường xuyên nhìn không rõ ràng chẳng qua cái này đã để lệ phi vũ cực kỳ vui mừng nửa ngày nhiều công phu về sau nguyên anh dị tượng kết thúc chúc mừng chu nguyên còn nhờ vào tông chủ hỗ trợ tông chủ coi như xong lập tức sẽ có tân nhiệm tông chủ sau này ngươi chính là trưởng lão gọi ta đại trưởng l ã o chính là vâng đại trưởng lão trở về củng cố một cái đi mấy ngày sau chính là tông môn đại điện là ngũ hành tông vị thứ nhất trưởng lão ngươi nhưng cũng là muốn thể hiện thái độ chu nguyên gật đầu xoay người trở về cung điện đi thôi đi phi tiên thành ta nhìn một chút tiệm nguyện tông n ế u đến hẳn là ở nơi đó nghỉ ngơi hai người cười cười hóa thành hai đạo cầu vồng xẹt qua chân trời không bao lâu bọn họ liền đến phi tiên thành lệ phi vũ thần thức cường đại trong nháy mắt giả quét cả tòa phi tiên thành ngoài đại tu sĩ ra, cái khác không ai có thể phát hiện tìm được muốn đi qua sao hàn lập nói ngụy vô nhai có đến không lệ phi vũ lắc đầu vậy trước tiên để chính mình xử lý đi nếu tình huống không đúng lệ sư huynh ngươi xuất thủ nữa tương trợ lệ phi vũ mỉm cười tùy ngươi nam cung tiên tử có rảnh rỗi không bằng chúng ta đi ngồi một chút chuyện p h i ế m một phen như thế nào ta không r ả n h nam cung nguyện nói thẳng tự tuyệt nàng sư tỉ cười nói sư mọi n g ư ờ i hay là như thế yêu luồng nghịch t i n h khí dù sao hiện tại không có chuyện gì cùng ngụy công tử đi ngồi một chút cũng tốt dù sao không lâu về sau các ngươi muốn kết làm song tu đạo lữ hiện tại tăng tiến chút ít quan hệ cũng tốt nam cung nguyện đang muốn cãi cọp chợt phát hiện toàn thân mình không thể động đậy thân thể không bị khống chế k h ẽ gật đầu bên cạnh nhiệm nguyện tông đại trưởng lão tay háo lớn dưới miệng tay bấm động thủ ấ n trong miệng thấp giọng mặc n i ệ m nam cung nguyện trong mắt tràn đầy phất hận ngày đó đối phương thừa dịp nàng công trở về ký lúc một thanh chế trụ nàng cho nàng hạ vây lại tâm trú chính là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt bắt giữ nàng mặc dù tại trong tâm môn các nàng quan hệ bất hòa nhưng dù sao cũng là đ ồ n g môn làm như thế ngay trước là để nàng đau lòng lúc này nàng không khỏi nghĩ đến hàn lập từ người khác trong miệng hắn cũng là biết được lạc vân tông tân tấn một vị trưởng lão tên là hàn lập điều này làm cho nàng có chút khiếp sợ có chút không dám tin tưởng dù sao hàn lập hiện tại tối đa cũng sẽ không vượt qua hai trăm năm mươi tuổi mà trước lúc này hắn cũng đã thành công k ế c anh tốc độ tu luyện này so hiện nay tam đại tu sĩ còn nhanh hơn rất nhiều quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi không gặp chân nhân nam cung nguyện không chắc chắn nhưng trong nội tâm nàng hy vọng là hắn đúng lúc này từ không một đạo cầu v ồ n g bay đến rơi vào bên cạnh bọn họ tất cả mọi người là nhìn về phía hắn thanh quang bên trong hiện ra chính là một cái thường thường không có gì lạ nam thanh niên hơn hai mươi tuổi bộ dáng đám người nghĩ hoặc nhưng nam cung nguyện lại ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi ba quang lưu chuyển động dùng không d ư ớ c ngụy ly thần trên mặt nghi hoặc nói đạo hữu người nào lạc vân tông hàn lập hóa ra là lạc vân tông tân tấn nguyên anh nghe nói ngươi thần long thấy đầu mà không thấy đôi rất khó gặp hạnh ngộ, ngộ hàn lập khẽ gật đầu Thế trinh một mặt tứ có ý đại á giá n bọn họ, cũng truyền âm cho nhà mình h họ, cho âm đ sư m i n huynh Người cảm thấy vị lạc vân tông này hàn trưởng cảm lạc thấy vị lao x ấ t hiện ở chỗ n ở à là t r ù g ợ p sao? Đại sư Đại i m nói h n bất kể có phải hay không là t r ù n g hợp dù sao việc không liên quan đến chúng ta đừng quên sư tôn dạn dò ta biết nhưng ta nghe nói vị này rơi xuống vân sơn trưởng lao thật không đơn giản tu luyện đến nay chưa hết vượt qua ba trăm năm còn có có tin tức nói hai người họ chồng chất đầu liền kết anh nếu thật sự là như thế chỉ sợ về sau cũng là một nhân vật không tầm thường có lẽ có thể cùng lệ phi vũ tranh phong cũng k ó nói dưng một chút đại sư m i n h lại nói ta trực giác nói cho ta biết thật sự là hắn không đơn giản ta cùng hắn giao thủ tám chín phần m ộ ư ơ i không phải đối thủ của hắn tề trinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể nào hắn nhiều nhất kết anh hơn hai mươi năm đại sư m i n h ngươi có phải đều kết anh mấy trăm năm kết anh thời gian dài nếu là thật sự hữu dụng lệ phi vũ lại há có thể đánh bại ba vị đại tu sĩ hạc bốn cũng thế chẳng qua ta trực giác nói cho ta biết nơi này chờ một lúc tuyệt đối sẽ phát sinh một trận trò vui không bằng chúng ta lưu lại nhìn một chút tề trinh làm trí dương thượng nhân tiểu đệ tử được sùng á y nhất thiên tư cũng cao nhất hắn cũng là không thể làm gì lệ phi vũ treo ở không trùng thu liễm k h í tức dự định lẳng lặng nhìn hí hàn đạo hữu chúng ta còn có việc ngươi tự tiện đi đi thôi nam cung tiên tử nam cung nguyện bước chân dừng lại một trận đi được rất cứng rắn hàn lập lập tức lông mày nhũ chặt thần thức tỏa ra cha một cái trong lòng lập tức tức giận dâng lên được lắm hiểm n g u y ễ n tông các ngươi chính là đối đãi như vậy đồng môn sao hiểm n g u y ễ n tông đại trưởng lao nhũ mày có chút không vui trên tay phát p u ấn lập tức dừng lại nam cung nguyện khôi phục tự nhiên hàn lập tiếp tục nói lấy cầm chú đến không chế chính mình đồng môn trưởng lão hành động không cảm thấy vô xỉ chút ít đại trưởng lão cáo giận nói đừ ô người môn ta nam cung ta t r ở trưởng n cùng ngụy nay g lão lão xung t h o n tu đạo lữ, lúc này quanh tất cả đều ổ lên nhưng đa số đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng trang diện có chút lúng túng tiệm nguyệt tông đại trưởng lão trong bóng tối hội tụ pháp lực trong miệng mắng to bêu xấu chúng ta người muốn chết nói một trưởng đánh về phía hàn lập cẩn thận nam cung nguyện mở miệng nhắc nhở hàn lập mỉm cười bóp thành kiếm chỉ kiếm chỉ bên trong bắn ra một luồng kiếm quang màu xanh cùng đại trưởng lão âm hàn bàn tay va nhau đụng đánh tiệm nguyệt tông đại trưởng lão nguyên anh trung kỳ tu vi mặc dù không phải toàn lực nhưng lại bị hàn lập tùy tiện đỡ được người xung quanh đều là kinh t h á n không thôi thật sự có tài chẳng qua ta xem ngươi có thể hay không tiếp nhận một chiêu này của ta âm phách hàn quang đúng lúc này Rơi xuống từ trên đại, xuống luồng uy áp cường đại, âm phách quang không cường hàn từ một phách âm áp bọn a nửa hóa y này uy đến đường, đánh Đối đại thần thông hình linh nát. trong lòng bị lệ phi vũ thần thông hóa hình phách áp, kích chô thể tại với vũ mặt tu tất có cố cả m so sĩ i g giống ư ờ i đều n họ ư có cự một lâm tòa trong lòng. phong dáng b n họ biết lệ phi vũ đến tùng t u n g đông lệ phi vũ dậm chân xuống đứng ở cao mười t r ư ợ n giữa g không trùng chỗ ngừng lại nhìn xuống đám người thật náo như ta phi tiên thành ta vừa xây dựng không lâu liền đến ta chỗ này gây sự là cảm thấy ta căn cơ cạn dễ khi dễ sao đám người câm như hến rất nhiều thân thể cũng hơi run dày lệ phi vũ cường đại trong bọn họ đại đa số đều là kiến thức qua lúc này xa xa hai đạo ánh sáng màu lam nhanh chóng đến là thiên đạo minh long hàm phượng băng vợ chồng lệ đạo hữu hóa ra là thiên đạo minh hai vị a từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lệ đạo hữu cớ gì tức giận lệ phi vũ thu huy áp đ ạ m cười nói mặc dù ngũ hành tông ta xây dựng không lâu phi tiên thành cũng vừa vừa kiến tạo nhưng phạm là tu tiên thành lớn không trong thành động thủ là nhận thức chúng đi bọn họ không phải là cảm thấy ta dễ khi dễ long hàm nói lệ đạo hữu nói đùa bọn họ làm sao dám khẳng định là hiểu lầm nơi này có thiên đạo minh tu sĩ nguyên anh bọn họ không thể không ra mặt khuyên c a n lệ phi vũ để tránh hắn hạ ngăn thủ lệ phi vũ c o n ngươi đảo một vòng như vậy đi chuyện đều là bởi vì nàng lên không bằng liền đem nàng giết các ngươi nhưng có ý kiến trong lòng tất cả mọi người phát lệnh quả nhiên là bá đạo ngụy ly thần nghe nói nàng là ngươi song tu đạo lữ ngươi nhưng có ý kiến ngụy ly thần run lên trong lòng nhà mình thúc tổ đều là bại hoàn toàn trong tay hắn hắn tự nhiên không dám cùng đối n ị c h lệ tiên bối nói đùa ta vốn cho rằng nam cung tiên tử tự nguyện ai ngờ đúng là bị các nàng đại trưởng lão điều khiển ta không thích nhất ép buộc chuyện đại trưởng lão nếu nam cung tiên tử không muốn vậy chuyện này thôi thúc tổ bên kia ta sẽ đích thân đi nói nghĩ đến hắn cũng không hy vọng phát sinh chuyện như vậy được thôi ngươi cũng chuyển ra ngụy đạo h ư u vậy ta thế nào cũng được cho hắn cái mặt m ũ i hàn lập nói không được nam cung tiên tử sao mà vô tội ai làm lấy chịu là chúng ta đậu thủ cái kia tìm chúng ta là được lệ phi vũ cởi lên ha hả có ý tứ vậy ta liền thành t o à n các ngươi trong tay hắn bắn nhanh ra một đạo hoàng quang rơi xuống đất về sau mặt đất một trận run run một khối hình trụ tròn b ậ đã đột nhiên dâng lên lệ phi vũ phun ra một viên hạt trâu rơi vào hình trụ phía dưới tản ra cường đại sức đầy khiến cho hình trụ tròn bệ đá lên đến mấy chục mét trên không trung hắn lấy khổng lồ pháp lực lôi cuốn lấy hàn lập cùng nghiệm nguyện tông đại trưởng lao lên hình trụ bệ đá một nén nhang làm hạ t định hai người các ngươi phân sinh tử đi sau một nén nhang chưa phân kết quả vậy liền đều lưu cho ta trên đài lệ phi vũ âm thanh băng hàn còn rơi vô gian địa ngục long hàm còn muốn nói điều gì hắn một ánh mắt nhìn qua long hàm lập tức cũng không dám lại nói hắn biết lệ phi vũ thế nhưng là nói một không hai hôm nay cũng là cho đến phi tiên thành ta đám người một cái cảnh cáo cho dù tu sĩ nguyễn anh cũng không cho phép ở trong thành đậu thủ người vi phạm chết n i ệ m tình bọn họ vi phạm lần đầu cho nên ta cho bọn họ một cái trong đó cơ hội sống sót tất cả mọi người không dám lên tiếng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh xem ra không có người phản đối vậy thì bắt đầu đi nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang t i ề m nguyện tông đại trưởng lao trong lòng đại hận cặp mắt tràn đầy tơ máu mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn lập nếu không phải hắn t r ọ c giận chính mình chính mình như thế nào lại thân ở loại này hiểm cảnh nàng lần này không chút nào lưu thủ thúc giục c â m phách hàn quang bắn về phía hàn lập hàn lập không dám kinh thường từ trong thân thể bay ra một thanh trường kiếm màu xanh tại hắn thúc giục phía dưới trường kiếm phát ra tranh tranh âm thanh sau đó kiếm quang phân hóa đồng thời bay về phía đại trưởng lão hàn lập biết lệ phi vũ là muốn cho hàn lập h uy liền không còn lưu thủ toàn lực nên địch mặc dù hiểm nguyện tông đại trưởng lão thực lực tại nguyên anh trung kỳ chỉ có thể coi là bình thường nhưng dù sao cao hơn hàn lập một cái cấp độ pháp lực hùng hậu bên trên hay là hơi có đạ không kịp kiếm quan g phân hóa cũng là kiếm đạo đại thần t h ô n g có thể khiến cho h uy lực tăng gấp đội hai người thần thông đụng nhau bất phân cao thấp hiểm nguyện tông đại trưởng lão âm thầm kinh hãi từ trong cơ thể bay ra một thanh ngọc như ý tạo ra cực hàn khí tức hàn lập đồng dạng từ túi chữ vật lấy ra sau đầu sói hình ngọc như ý đây là được từ hư thiên đình là đỉnh mặc dù không cách nào phát huy bí lực mạnh nhất nhưng so với ngọc như ý của đối phương không hề yếu thậm chí mơ hồ chiếm thương phong đại trưởng lao thấy này lại là điều khiển một món phi kiếm c ổ bảo bay về phía hàn lập hàn lập lấy ra l ã n g hoa c ổ bảo hướng trên không trung ném đi l ã n g hoa c ổ bảo bay ra một đạo bạc h khí lôi cuốn ở phi kiếm c ổ bảo đem thu hồi l ã n g hoa chấn áp tại dưới đáy đám người cảm thấy kinh ngạc không nghĩ đến điểm nguyện tông đại trưởng lão một cái nguyên anh trung kỳ lại bị hàn lập tùy tiện áp chế vượt cấp mà chiến chẳng lẽ lại là lệ phi vũ như vậy nhân vật đương nhiên sơ kỳ chiến trung kỳ cùng trung kỳ sau trận chiến kỳ trên lệnh tự nhiên cực lớn không thể、so sánh nổi. chẳng qua khó bảo toàn hàn lập tương lai sẽ không có khác gặp gỡ cũng đã trưởng thành đến loại trình độ kia tam chuyển cực hàn linh quang đây đã là hiểm nguyệt tông đại trưởng lao đ è ép khoang thuyền thần thông tiếp cận với lệ phi vũ thái âm chân thủy thần thông lúc này trước người hàn lập chẳng biết lúc nào lơ lửng một viên hạt châu màu xanh lam hình trụ trên đài vốn là nhiệt độ băng hàn lúc này lại giảm xuống không ít lệ phi vũ mỉm cười k i ế n lam băng d i ễ m quả nhiên bị h ắ n luyện hóa có châu này nơi tay cho dù là nguyên anh trung kỳ đình phong tu sĩ hắn cũng đủ để chống lại thậm chí đánh chết nó là khống chế hư thiên đỉnh cử hải thứ nhất hóa đồng dạng cũng là một món cực kỳ đáng sợ pháp bảo đặc t h ủ tại hàn lập dưới sự điều khiển k i ế n l a m băng diễm châu hóa hình thành một cái màu lam hỏa điệu bay về phía đại trưởng lao bắn ra tam chuyển cực hàn linh quang ai có thể nghĩ cái kêu màu lam hỏa điệu không chỉ có ngăn cản cực hàn linh quang thậm chí đem thứ nhất điểm điểm n u ố t lấy thấy đám người trợn mắt hốc mồm hàn lập cười lạnh đây chính là liền tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đều cực kỳ kiến kỵ không dám lây dính hàn diễm như thế nào ngươi tiểu từ này tiểu thần thông có thể đối kháng hắn há mồm hô một tiếng màu lam chim nhỏ hướng n i ệ m nguyện tông đại trưởng lao bay đi cánh l sau một khắc một luồng khủng bố hàn diễm bạo phát màu xanh trắng hàn diễm chập trờn rung động lòng người nhưng uy lực này cũng là làm người ta kinh ngạc t i ề m nguyện tông đại trưởng lao vốn là tu luyện cực hàn công pháp đối với thuộc tính hàn lực lượng sức đề kháng viễn siêu người bình thường nhưng đối mặt cái này khủng bố hàn diễm vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi cả người liền bị triệt để đóng băng chỉ có nguyên anh kịp thời chạy ra trôi nổi tại đỉnh đầu hắn bấm tay bắn ra một đạo linh quang rơi vào băng điêu lệ phi vũ đầu vai một đạo hồng quang đổi đến một lát sau xích ô bay trở về đem phong cấm nguyên anh mang về cho lệ phi vũ đều trương một trăm bảy mươi b ố đạo lữ đi đến điển thiên thành lệ phi vũ đem xích ô mang về nguyên anh thu nhập ống tay áo sau đó cười cười nói nếu thắng bại đã phân cái kia chuyện này đến đây chấm dứt hắn thúc giục thần thông thu hồi địa từ châu đem hình trụ b ệ đ á an trí trở về tại chỗ hoàng quang lưu chuyển về sau cùng lúc trước giống nhau như lúc tất cả giải tán đi lệ phi vũ vung tay lên hắn phi độn sau khi rời đi đám người cũng là tán đi ngụy ly thần nhìn chằm chằm hàn lập lại nhìn một chút nam cúng nguyện trong lòng có chút nổi giận nhưng thấy hàn lập thần t h ô n g cũng không dám quá nhiều các tội nếu là mình vừa rồi lên sinh tử gài này, này chỉ sợ kết cục cùng nghiệm nguyện tông đại trưởng lão mà đây là lệ phi vũ chủ trì sinh tử đấu pháp coi như hắn chết nơi này hắn thúc tổ cũng sẽ không vì hắn đi đến lệ phi vũ phiền thoái trừ phi có một ngày thực lực của hắn vượt qua lệ phi vũ nhưng hy vọng mong manh hắn nhẹ nhàng thở dài nói hàn đạo hữu một trận h i ể u lầm ngụy mộ trước hết cáo tử hàn lập thoáng gật đầu mặc dù hắn cũng muốn dạy dỗ cái này dây dưa nam cung nguyện ra hỏa nhưng trước lệ phi vũ vừa mới nói không thể gây sự hắn cũng không muốn để hắn khó chịu mất uy tín huyền nhi ngươi không sao chứ nam cung nguyện lắc đầu cũng ngươi nguyên anh sơ kỳ cũng dám đối với trung kỳ tu sĩ ra tay không nghĩ đến đúng là để ngươi thành công chỉ sợ ta cũng đã không phải là đối thủ của ngươi ngươi không lạ ta diện sát ngươi hiểm nguyện tông đại trưởng lão ta giết hắn chỉ sợ ngươi thực lực hiểm nguyện tông sau đó hàng không í t không sao dù sao ta cùng nàng vốn cũng không đối phó hơn nữa hiểm nguyện tông ta dù sao nội tình không cạn trong tông môn có bao nhiêu cái nguyên anh trưởng lão trong lúc nhất thời cũng sẽ không ra vấn đề gì hàn lập ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm nam cung nguyện c ắ m mắt một mặt nghiêm nghị nói u y ể n nhi sau này ngươi liền theo ta đi t i ề m nguyện tông như vậy đối với ngươi ngươi cũng không có trở về cần thiết theo ngươi ta tính là gì hàn lập lập tức nói tự nhiên là đạo lữ của ta thật ra thì trong lòng ta một mực ghi nhớ lấy ngươi đối với ngươi nhớ mãi không q u ê n nhưng bởi vì lúc trước giữa chúng ta trên lệnh cách xa ta chỉ có thể đem phần tâm ý này trôn giấu tại đ ấ y lòng mình bây giờ hết thể trở ngại cũng không có cho dù có ta cũng có thực lực đi đặt bằng đi vỡ vụn nhìn hàn lập dáng vẻ nam cung nguyện trong lòng đọc dung trên mặt nàng khó được xuất hiện đỏ h ứ n g thật ra thì ta cũng vậy trong lòng ta cũng chưa từng quên ngươi hàn lập một mặt kích động theo bản năng vây quanh ở nam cung nguyện eo đem kéo vào trong ngực mình nam cung nguyện không có kháng cự chỉ là có chút ngượng ngùng hàn lập hỏi lần nữa huyền nhi ngươi nguyện ý trở thành đạo lữ của ta sao ta ta nguyện ý hàn lập cao hứng địa nhẫn không ngừng cười to lên đúng ngươi đi với ta một chỗ hàn lập lôi kéo nam cung nguyện hướng xa xa phía tây bay đi ngươi cũng đủ lớn mật phi tiên thành là địa bàn của lệ phi vũ ngươi mặc dù thần thông không tầm thường nhưng đối mặt hắn vẫn là không có phần thắng nam cung nguyện một mặt lo l ắ n g nói ta biết nhưng ngươi yên tâm ta không có việc gì ngươi muốn d ẫ n ta đi gặp người nào bên này lại hướng phía trước liền là địa bàn của ngũ hành tông có ta ở đây ngươi an tâm chính là gặp ngũ hành tông hộ tông đại trận hàn lập bay thẳng tiến vào nam cung nguyện một mặt kinh ngạc ngươi hắn mang theo nam cung nguyện đi đến động cật lòng đất nếu ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta vậy ta nguyện ý đem chuyện của ta cũng nói cho ngươi lúc này lệ phi vũ một cái lắc mình xuất hiện tại trước mặt bọn họ nam cung nguyện cung kinh nói bái kiến lệ tiền bối nếu cái gì tiền bối à đệ muội ngươi nếu nguyện ý trở thành hàn sư đệ ta đạo lữ vậy chúng ta tự nhiên là người một nhà hàn lập mở chừng hai mắt không vui nói lịch sư huynh ngươi quá vô s ỉ ỉ vào thần thức so với ta mạnh hơn vậy mà trong bóng tối dình coi ha ha ngươi có thể lại ta như thế nào nam cung nguyện thấy bọn họ hai người như vậy quen thuộc dáng vẻ đầu góc lại có chút không quay được đến hắn nhìn về phía hàn lập nhẹ giọng hỏi các người bốn là sư huynh đệ nhưng ta nhớ được ban đầu hoàng phong cốc không có lệ phi vũ người này a hàn lập nói đó là bởi vì ta cùng lệ sư huynh là tại gia nhập trước hoàng phong cốc quen biết cùng thuộc một một phái từ nhỏ quan hệ cũng không tệ ngươi có lẽ chỉ biết lệ sư huynh là từ bạo loạn tinh hải trở về thật ra thì còn có ta lúc trước cùng lệ sư huynh cùng nhau đi đến người cũng là ta nam cung nguyện đ ỗ n g nhiên tỉnh nội trách không được ta sau đó tìm hiểu tin tức của ngươi sửng sốt thám tính không đến nửa phần cũng không trách ngươi được lại xuất hiện lúc đã là tu vi nguyên anh nghĩ đến ngươi cũng cùng lệ tiền bối đồng dạng tại bạo loạn tinh hải đã thu được đại cơ duyên xem như thế đi đệm hội hô tiền b ố i qua sinh phân về sau chỉ có chúng ta mấy người thời điểm cùng hàn lập hô lệ sư huynh ta là được chẳng qua ở trước mặt người ngoài coi như xong nên như thế nào giống như gì hiểu lệ sư huynh hàn lập nói h u y ệ n nhi ngươi nghĩ đi bạo loạn tinh hải nhìn một chút sao phong cảnh nơi đó có một phong vị khác như vậy có thể chứ lệ phi vũ k h o á t k h o á t tay đi thôi đi thôi ta cùng hàn sư đệ không cần thiết được phân cho như vậy xong sau đó hắn chuyển âm hàn lập cố gắng tranh thủ bắt lại hàn lập liếc mắt sau đó mượn đường cổ truyền tống trận đi bạo loạn tinh hải sau đó hắn đi tinh giao nhi chỗ thách thất cùng thứ nhất trận phiên vân p h ú c vũ hai ngày sau hàn lập bọn họ trở về liền đi phi thiên thành chậm đợi ngày mai ngũ hành tông tông môn đại điện hàn lập tìm được trình thiên côn đem nam cung nguyện giới thiệu cho hắn trình thiên khôn sắc mặt đại hỷ lúc này làm chủ nhận phía dưới nam cung nguyện vi nghĩa mội cũng hứa hẹn ngày sau chọn ngày tốt vì bọn họ cử hành song tu đại đ i ệ n hôm sau ngày mới tảng sáng trong phi tiên thành hàng trăm hàng ngàn linh quang xông ra hướng phía tây phi tiên thành bay đi sau một lát phi tiên thành giống như thành k h ô n g bởi vì thời gian đặc thù lệ phi vũ tạm thời thu lại đại trận để người đến thông suốt trên không trung linh quang t ừ n g đạo như là sao băng rất có một loại vạn tiên triều bái chi thế có bao nhiêu tên tu sĩ kết đan dẫn đường đám người dẫn bọn họ đi đến tông môn quảng trường mấy trăm triệu rộng lớn quảng trường bốn phía đang đứng m ộ ư ơ i hai cây to lớn thạch điêu hình trụ cao cao đứng vững trên hình trụ trắng đoán điêu khắc các loại dị thú m ộ ư ơ i hai cây không có một cây giống nhau quảng trường mặt đất lấy lót gạch xanh liền phía trên mơ hồ có cấm chế lưu quang không dễ dàng hư hại lúc này trong sân rộng có mấy trăm tên tu sĩ luyện khí người mặc thống nhất đạo bào n ă m hầu sắp hàng trình tề phía trước đứng vững lệ phi vũ trung nguyên cố minh dương kim nguyên chờ tông môn nhân vật trọng yếu người đến đều là đứng lặng ở một bên không nói một lời lảng lặng quan sát lệ phi vũ mở miệng nói đa tạ thiên nam rất nhiều đạo hữu nể mặt đến trước ngũ hành tông ta vừa lập, căn cơ chưa ổn. tương lai còn muốn các vị nhiều hơn nâng đỡ lệ phi vũ hơi hành lễ đám người cũng chỉ có thể đ á p lễ miệng rối rít nói lệ tiền bối lệ đạo hữu quá lo lắng t ố t hiện tại bắt đầu tông môn đại điền hạng thứ nhất cũng là tông chủ giao tiếp nghi thức minh dương cố minh dương từ phía sau đi đến trước mặt lệ phi vũ quỳ xuống đây là nhị đệ ta tử cố minh dương thiên tư n g u đội tu đạo hơn một trăm năm mới bước vào kết đ an ta bởi vì vô tâm tông môn sự vụ bởi vậy đem ngũ hành tông giao cho đệ tử ta mong rằng các vị đạo hữu cho chút thể diện ngày sau đừng quá mức làm khó ta người đệ tử này sau đó lệ phi vũ đem tông chủ tín vật có k h ắ c ngũ hành kiếm lệnh bài giao cho cố minh dương đồng thời ban cho rất nhiều bảo vật đây đều là bên ngoài chờ đại đ i ể n sau khi kết thúc lệ phi vũ cũng sẽ tặng cho hắn lá bài tẩy hắn đem lúc trước cố trường phong lưu lại bộ ngũ hành kiếm trận kia thoáng luyện lại một phen chẳng qua còn kém bước sau cùng đột nhiên chỉ cần cố minh dương dựa vào tinh huyết l u ậ n chế liền có thể làm hắn bản m ệ n h pháp bảo nay đại ngũ hành kiếm trận mặc dù kém xa lệ phi vũ trong tay nhưng tiềm lực vô tận liền nhìn cố minh dương ngày sau có thể đem nó cải tiến đến loại tình trạng nào coi như hiện nay cũng có được để hắn vượt cấp mà chiến uy、lực. về sau là các đại tông môn dân g lên quà tặng ngũ hành tông thu cái c h ậ u đầy bắt đầy chẳng qua không có một món lệ phi vũ để ý toàn bộ xung nhập ngũ hành tông b ả o c hố làm về sau chi dụng đương nhiên lệ phi vũ cũng là ăn ngon uống sướng được chiêu đ á i linh quả linh trả đều là đồ tốt ngụy ly thần tìm được lệ phi vũ một bộ tiểu tâm rực rực nói lệ tiền bối lần này trừ đến chúc mừng ngươi bên ngoài ngũ hành tông ta cũng là mang đến thuốc tổ ti tước đây là tin tức ngọc giản tiền bối có thể tra xét một phen lệ phi vũ thần thức tìm tòi trong mắt lóe lên một tia tinh mang không nghĩ đến cựu quốc minh bên kia hình thức đã như vậy nghiêm trọng sao ngụy ly thần nói vốn đang tính toán ổn định cùng người mộ lan tranh đấu cũng có thắng có phụ nhưng trước đây không lâu trên chiến trường xuất hiện một nhóm người áo đen không biết từ nơi nào xuất hiện thủ đoạn tàn nhẫn quỷ dị không ngừng chém giết thiên nam ta tu sĩ còn cướp đoạt nguyên thần của bọn họ hôn p h á c h cướp đoạt nguyên thần hôn p h á c h xem ra là tu tập q u ỷ đạo công pháp tu sĩ người mộ lan bọn họ gần đây có quy mô tiến công s u thế cựu quốc minh ta đã không đủ để ngăn cản ngay cả tu sĩ nguyên anh đều có một hai vị vẫn lạc trên chiến trường thúc tổ đã mời còn lại hai vị đại tu sĩ cũng báo cho tông môn khác đối đãi các ngươi tông môn đại điện về sau đi đến điền thiên thành tụ lại thương thảo đại chiến lệ phi vũ mỉm cười ngụy đạo hữu nể tình như vậy vậy ta cũng không nên phật mặt mũi của hắn điền thiên thành ta sẽ đi ngụy ly thần đại hỷ liền hội vàng không người đa tạ lệ tiền bối ngày thứ hai phần lớn tông môn tu sĩ đều là quay trở về mỗi người tông môn có một ít đi đến điền thiên thành còn có một số tán tu thì đóng quân tại phi tiên h thành lại mấy ngày sau lệ phi vũ trợ g i ú p cố minh dương luyện thành ngũ hành kiếm trận sau đó mang theo chu nguyên còn có tinh giao nhi tử linh nguyên giao cùng nhau đi đến điền thiên thành nghiên lệ mai ngưng đều là lưu lại Thính tâm tu luyện. vân hành chu đã bắt đầu tu luyện hắn tu luyện chính là hàn lập thanh nguyên kiếm quyết lệ phi vũ ra tay đòi hỏi hàn lập tự nhiên sẽ cho không chỉ có như vậy hắn còn để lại một chút kinh nghiệm tu luyện tại chu nguyên bồi dưỡng hắn trưởng thành có chút xuất sắc tính cách cứng cỏi tràn đầy nghị lực có đan dược phụ trợ hắn bây giờ đã là luyện khí đại viên mãn cơ sở có chút vững chắc gần nhất đi lại việt quốc các nơi tiến hành hồng trần ma luyện chờ hắn trở về tốt ngày hẳn là trúc cơ hắn thời điểm hoàng u y ệ n anh thiên phú thì kém rất nhiều cho đến bây giờ chẳng qua luyện khí tầng sáu ngày sau trúc cơ đã là cực hạ nàng cùng trong tông một chút thiên tài tu sĩ thân nhau đoán chừng là muốn tìm cái tốt s o n g tu đạo lữ kim nguyên trầm mê trợ ậ pháp luyện k h í đối với bọn họ nhân loại thế lực tranh đấu không có hứng thú lần trước hỗ trợ cũng là xem ở lệ phi vũ mặt m ũ i lệ phi vũ thế lực vững chắc vậy hắn cũng có thể đợi an ổn chút ít lệ phi vũ không có cứng cầu kim nguyên cùng hắn dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải cấp trên cấp dưới đám người bọn họ cưới xích ô bay hướng điển thiên thành hàn lập lại là đi theo trình thiên côn long hàm p ư ợ n g băng vợ chồng chờ thiên đạo minh tu sĩ cùng nhau đến cựu quốc minh hàn lập theo nam cung nguyện đi một chuyến hàn lập có thể chém giết bọn họ đại trưởng lão mà đại trưởng lão lại là thực lực người mạnh nhất đối mặt hắn cường thế tiệm nguyện tông hai vị trưởng lão còn lại cũng là không thể làm gì chỉ có thể mặc cho nam cung nguyện rời khỏi lập tức mất hai cái nguyên anh các nàng n h i ệ m nguyện tông chỉ sợ là nếu không có rơi xuống một trận nhưng cũng may lục phái đồng khí liên tri tại cựu quốc minh cũng không phải môn phái nào cũng dám đi khi dễ lệ phi vũ đạt đến điển thiên thành lúc ngụy vô nhai đích thân đến liên tiếp lệ minh người đến ngụy đạo h ư u nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lệ phi vũ cùng ngụy vô nhai nhìn nhau cười một tiếng hắn nhìn về phía mấy người còn lại nói ngụy đạo hữu hảo phước khí bên người người không có chỗ nào mà không phải là sắc đẹp q u i n h quốc q u i n h thành khiến người ta hảo hảo hâm mộ chỗ nào chỗ nào đúng kim nguyên đạo hữu không có đến hắn đang bận nghiên cứu một chút đồ chơi nhỏ hơn nữa hắn đối với giữa chúng ta thế lực tranh đấu không có hứng thú cũng thế chẳng qua là đáng tiếc hắn một cái yêu tu cấp mười sức chiến đấu lệ phi vũ nói sao chẳng lẽ một mình ta không đủ để đền bù kim nguyên đạo hữu làm sao lại lệ m i n h thần thông ta còn là có chút bội p h ụ đi thôi thiên nam phần lớn tu sĩ nguyên anh đều đến còn kém ngươi lệ phi vũ cười ha, ha. xoay người đối với những người khác nói các ngươi trước tiên ở trong thành đi dạo một chút đi trung nguyên theo ta cùng đi hắn đầu vai xích ô rơi xuống vai tinh g i a o nhi bọn họ sau khi đi nguyên g i a o cười nhẹ nhàng nói xem ra lần này người mộ lan khí thế hung hung à, chẳng qua trời sập có người cào treo lên tử linh nói nguyên g i a o mội mội nói đúng lắm nếu tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không được vậy chúng ta liền càng thêm không thể ra sức tinh g i a o nhi tỉ tỉ chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào tinh g i a o nhi nói vừa đi vừa nhìn đi lệ phi vũ sau khi ra ngoài muốn tìm chúng ta cũng là dễ dàng lệ phi vũ bọn họ đi đến chính là giữa điển thiên thành vị trí trên đài cao một tòa khổng lồ cung điện cực kỳ bắt mắt tòa này nghị sự đại điện cấm chế trung điệp bình thường chẳng qua là làm ý nghĩa tượng trưng tồn tại chỉ có việc quan hệ cựu quốc minh sinh tử tồn vong lúc mới có thể tụ tập các lớn nguyên anh thương nghị thảo luận nếu bản thân cựu quốc minh có thể giải quyết bọn họ cũng không sẽ đi phiền toáy những người khác nhưng không có cách nào toàn bộ người mộ lan n ế u đ á n h đến hoàn toàn không phải cựu quốc minh có thể ngăn cản thế lực khác không giúp đỡ như vậy bọn họ sẽ chọn lửa cá chết lưới rách dự định nhường ra cựu quốc minh địa bàn để người mộ lan đánh vào thiên nam nội địa. Một khi như vậy, cho dù có thể đem bọn họ đuổi thiên nam cũng không sẽ phải gánh chịu đả thương nặng cho nên cựu quốc minh phát ra khẩn cấp nhờ giúp đỡ về sau còn lại các đại thế lực đều dối rít phái người đến lệ phi vũ đi vào trong đại điện bên trong tu sĩ nguyên anh không nhiều lắm liền hơn mười vị trái phải hắn tưởng tượng liền hiểu rõ bình thường đều là phái cái đại biểu đến là được hơn nữa đoán chừng cũng không phải một hai lần có thể hoàn toàn quyết định thấy được lệ phi vũ thì đến bên trong đám người dối rít đều là đứng dậy hành lễ để bày tỏ bày ra đối với lệ phi vũ vị thiên nam này đệ nhất tu sĩ tôn trọng các vị đạo hữu tốt trí dương thượng nhân và hợp hoan lão ma không có đến đều là phái đến trong tông môn nhị bạ thủ lệ phi vũ tại phía trước nhất ba cái trên ghế ngồi ngồi xuống chu nguyên cũng tùy tiện tìm một cái ngụy vô nhai cũng là ngồi xuống lần này nghị sự do ta tự mình chủ trì cựu quốc minh tình cảnh các vị cũng là biết được một vị tu sĩ nguyên anh nói cựu quốc minh liên tục hao tổn tu sĩ nguyên anh cái này đích sắc là dọa người nghe tin bất ngờ chẳng qua cụ thể tưởng tình chúng ta cũng không rất rõ có thể hay không nói rõ chi tiết nói t r ư ớ c g một trăm bảy mươi ba ngụy vô nhai mời cái này liền từ thiếp thân đến phiết minh một vị cựu quốc minh tu sĩ mở miệc cười hắn là tên nữ tu người bình thường đều gọi hắn thích phu nhân nếu không phải vì lệ phi vũ ngụy vô nhai căn bản sẽ không có mặt loại chuyện như vậy giao cho cựu quốc minh tu sĩ khác là được hai vị nguyên anh đạo hữu đều là vẫn lạc tại hai cái sơ kỳ tu sĩ trong tay bọn họ nắm giữ pháp bảo đặc t h ủ một khi đấu pháp bị thua liền nguyên anh trốn xa đều là không được cho nên vẫn lạc đó là loại điều nào pháp bảo bọn họ hút án người chết trận sinh hồn bắt giữ tu sĩ cấp cao nguyên thần h ú n phách yêu quỷ chi khí tràn ngập khả năng rất lớn là yêu quỷ nhất đạo tà tu một tên khác đến từ bối diệp tông ta họ tu sĩ nguyên anh nói hai người này rất có thể là thế lực ngoài lai không biết nguyên nhân gì tường trợ người mộ lan tiến đánh chúng ta dĩ vãng người mộ lan tiến đánh chúng ta đều là chọn lựa trì hoan chiến thuật chầm chầm n h ư u toan đánh chính là vài chục năm mấy chục năm nhưng lần này bọn họ khí thế h u n g hùng chỉ sợ có tốc chiến tốc t h ắ n g y tứ ta họ tu sĩ、si、nói mời các vị đạo hữu sau khi trở về cùng đồng môn hoặc là tông môn khác nhiều lời nói mời bọn họ hết sức giúp đỡ thích phu nhân nói lần này trước hết đến cái này đi phiền thoái các vị đạo hữu qua mấy ngày chúng ta thương thảo tiếp tăng viện một chuyện ngụy vô nhai mời tiêu lệ phi vũ đi hòa ý môn trụ sở ngồi một chút lệ phi vũ không cự tuyệt một mả biển xanh phụ trầm chập c h ầ n theo gió phát ra sản sản êm thai âm thanh hai người khoanh chân ngồi tại hoàng trúc bệnh trên b ộ đoàn cái này hoàng trúc là hiếm thấy linh trúc có tính tâm ngưng thần công hiệu có thể tăng nhanh một k i a tốc độ tu luyện chẳng qua liền đối với kết đan kỳ trở xuống công hiệu phi phạm đến kết đa n kỳ tác dụng liền thường thường chu nguyên đứng lặng tại cách bọn họ một khoảng cách chỗ ngụy vô nhai mắt nhìn chu nguyên sau đó ánh mắt trở xuống đến trên mặt lệ phi vũ lệ đạo hữu không nghĩ đến vẻn vẹn hai mươi năm chu nguyên đã kết anh thật là thiên tư không tầm thường t ặ n được chẳng qua phí thời gian một khoảng thời gian không phải vậy ba trăm tuổi còn kém không nhiều lắm có thể bước vào nguyên anh kỳ lệ đạo h ư u rất xem t r ọ n g hắn lệ phi vũ gật đầu chẳng qua hắn có thể tấn thăng nguyên anh không thiếu đạo h ư u trợ giúp a lệ phi vũ khỏe miệng khanh nhất thế nào ngụy đạo h ư u đến hỏi thăm trong tay ta có trợ giúp gì kết anh trì vật sao nhưng tất cả trên loại đan phương này đồ vật hoặc là mỗi mấy loại gần như tuyệt tích hoặc là chính là cần năm quá dài không đùa đạo h ư u nói đúng ngụy vô nhai tiếp tục nói đoạn thời gian trước người của quỷ linh m u n tìm đến ta nói bọn họ có biện pháp tiến vào truy ma cốc người ta cùng đi, đi đến vừa nói hắn vừa quan sát lệ phi vũ biểu lộ thấy hắn cũng không có quá lớn ba động đương nhiên ta nhất thời cũng là không tin truy ma cốc loại địa phương kia quá mức nguy hiểm thiên nam mấy ngàn năm qua đều có đại tu sĩ có ý đồ với hắn nhưng lại không có người thành công qua vẹn vẹn muốn đi vào bên ngoài cốc vậy duy nhất lối vào hẻm núi hiện đầy vết nứt không gian đã là cựu tử nhất sinh mà chân chính đồ tốt đều là tại nội cốc càng là có bảo vật linh dược hiếm thấy tồn tại địa phương thì càng nguy hiểm trùng đ i ể m hơn nữa nghe đồn ở bên trong còn có thể sẽ đụng phải cổ ma khóa giới lệ phi vũ cười cười nói nói nhiều như vậy ngụy đạo hưu chẳng lẽ muốn mời ta cùng nhau tiến vào truy ma cốc lệ đạo hưu cảm thấy thế nào truy ma cốc ta đích xác có hứng thú chẳng qua cùng nhau tiến vào cái này ta còn cần suy tính một chút ngụy vô nhai nói cái này hiển nhiên hơn nữa ta cũng còn không có đáp ứng quỷ linh môn không biết bọn họ nói có đúng không là xác thực chờ đến lần này mộ lan xâm l ấ n sự kiện về sau ta sẽ đi xác định một chút đến lúc đó lệ đạo hưu có thể cho ta một cái đáp án đó là tự nhiên thật ra thì cựu quốc minh ta vì trung lập thế lực ngũ hành tông ngươi cũng không muốn tham dự thế lực tranh đấu giữa chúng ta có thể nhiều hơn vắng lai chuyện này sau này hay nói ngũ hành tông ta mới vừa vặn cất bước tương lai muốn phát triển còn phải rất nhiều năm thời gian lệ phi vũ nâng trung trả lên nhà n n h ạ t u ố n g một hớp không bao lâu lệ phi vũ cùng chu nguyên cũng là rời đi hàn lập không có tham gia lần này đại điện hội nghị lại tại điển thiên thành trên đường phố ngẫu nhiên gặp hoàng phong cốc lệnh hồ lao tổ lệnh hồ lao tổ cũng là nghe nói hàn lập chuyện vốn đang cho là t r ù n g tên t r ù n g họ bây giờ thấy được lập tức kinh hại không thôi lệnh hồ lao tổ không có đến họ gặp được ngươi đã lâu không gặp hàn đạo hữu chúc mừng a tuổi quá trẻ liền bước vào nguyên anh trên mặt lệnh hồ lao tổ mang theo một cười khổ đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động hắn nói không cần tìm một chỗ đơn độc tâm sự nam cung nguyện biết hàn lập cùng lệnh hồ lao tổ nguồn gốc cũng sẽ không có ngăn cản hơn nữa hắn cũng tin tưởng hàn lập không có việc gì bây giờ thiên nam trừ lệ phi vũ chỉ sợ không có người có thể bảo đảm bắt lại hàn lập coi như ba vị đại tu sĩ có thể đánh bại hàn lập lại không nhất định tóm được hắn nhưng hắn là kiến thức qua hàn lập phong hòa sĩ, tốc độ bay nhanh chóng chỉ sợ chỉ ở trong truyền thuyết lôi đ ộ n phía dưới coi như đại tu sĩ ra tay ngăn cản cũng không nhất định có thể cản lại đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi hàn lập gật đầu cùng lệnh hồ lao tổ đi gần nhất tu tiên khách sạn lao tổ có chuyện gì liền nói thẳng chuyện ban đầu là ta xem nhìn nhầm nghe nói ngươi đã trở thành lạc vân tông trường lão nếu là ta để ngươi trở về hoàng phong cốc trần lấn dữ ngươi có bằng lòng hay không ta thọ nguyên đã không nhiều lắm chỉ cần ngươi trùng nhập hoàng phong cốc hoàng phong cốc chính là ngươi một người lạc vân tông bây giờ có hai vị tu sĩ nguyên anh ngươi chờ tại cái kia sợ rằng sẽ khắp nơi bị người kiềm chế đa tạ lao tổ mỹ nhưng chấp trưởng tông môn đại quyền ta không có hứng thú tại lạc vân tông không người nào sẽ còn ta ta có chút tự do lệnh hồ lao tổ mặc kệ nói cái gì h à lập cũng không có lại thêm vào hoàng phong cốc dự định biết mình là không khuyên nổi hắn lệnh hồ lao tổ thở dài nói nếu ngươi không muốn vậy thì thôi chẳng qua ta hy vọng hàn đạo h ư u đồng ý ta một cái khác điều kiện ta nguyện ý giao cho đạo h ư u ba kiện trọng bảo đổi lấy đạo h ư u tại sinh thời đối với hoàng phong cốc ba lần đủ khả năng trợ giúp điều kiện này cũng còn có thể hàn lập nghĩ sơ nghĩ gật đầu đáp ứng rất nhanh hoàn thành giao dịch về sau hai người cũng là tách ra nam cung nguyện tò mò hỏi đều nói những thứ gì để ta đoán một chút hắn là muốn cho ngươi trở về hoàng phong cốc đi chẳng qua ngươi không có đồng ý đúng không hàn lập vớt một cái nàng tú lỗ mũi luyện nhi thật là thông tuệ chẳng qua ta đáp ứng ba kiện trọng bảo đổi lấy ta ba lần đủ khả năng ra tay ngươi cảm thấy ta cuộc mua bán này như thế nào lấy ngươi tính cách đương nhiên sẽ không để chính mình bị thua thiệt đó là tự nhiên ta cơ bản chỉ ở ta trong tay lệ sư huynh kia đã bị thua thiệt hắn đem ta xem được thấu thấu nhiều khi ta không muốn tìm hắn hỗ trợ nợ nhân tình nhưng chính là chạy không thoát lòng bàn tay hắn thật giống như hắn có thể xem thấu trong lòng ta ý nghĩ tốt không nói nhiều đi tìm trình sư huynh đi hỏi một chút nhìn bây giờ cựu quốc minh thế cục ta có một loại mưa gió sắp đến cảm giác sau đó mấy ngày tại điền tiên thành này hắn lập lại là gặp nam lũng hậu nam lũng hậu tìm hàn lập tự nhiên là vì liên thủ tiến vào truy ma cốc đ ậ c bảo bởi vì trong tay hắn có tiến vào truy ma cốc nhất định lưỡng nghi hoàn lưỡng nghi hoàn phân âm dương nghị hoàn âm hoàn có thể cảm giác được truy ma cốc bắc cực nguyên quang đồng thời che lại bản thân dương hoàn thì có được thao túng nguyên quang năng lực phát bảo này có chút g ầ n g ả bởi vì trừ dưới bắc cực nguyên quang hộ thân cùng thao túng bên ngoài nguyên quang lại không cái khác b u năng mà bắc cực nguyên quang quá mức hiếm thấy cùng nguy hiểm không phải bậc đại thần thống căn bản khó mà thu cùng luyện hóa chứ bởi vì hàn lập có lưỡng nghi hoàn âm hoàn bên ngoài bên hàn lập năm lây chú ý cẩn thận tính cách không có đáp ứng lập tức đến một lần truy ma cốc quá mức k h u n g hiểm thứ hai căn cứ bọn họ nói truy ma cốc vết nước không gian mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có thời kỳ ổn định mà rời cái này cái thời gian còn muốn cái thời gian mấy năm không đ ổ i lệ phi vũ đối với hàn lập bình thường làm cái gì không rất rõ nhưng truy ma cốc chuyện vẫn phải có hiểu biết hòa thiêm cổ thú sống năm tháng dài đằng đắng không có gì linh trí nhưng thần thông kinh người đủ để sánh vai nguyên anh hậu kỳ hắn gần nhất luyện chế một chút phẩm chất cao khải thần đan nếu là có thể thu phục vài đầu mở nó ra nhóm linh trí mặc dù không đến mức lấy ra làm toa k � nhưng dùng để làm làm bảo vệ tông linh thú lại dư xài chẳng qua hắn cũng không quá chắc chắn có thể thành công hay không dù sao loại kêu man hoang cổ thú linh trí có thiếu là thiên địa có hạ có thể hay không khai linh trí phải xem cơ duyên mấy ngày này hắn buổi tiếp tinh giao nhi tử linh mấy người ban ngày dạo phố ban đêm nhín chút thời gian cùng tinh giao nhi hắc hưu hai mươi một phen còn lại thời gian tiến vào tùy viên châu tu luyện h u y ề n thiên thần lôi rất nhanh liên đến một lần các thế lực nghị sự lần này hàn lập nam cung nguyện cũng là đi đến đi không ít người đương nhiên thiên đạo minh chính ma hai đạo thế lực còn có rất nhiều đang đuổi trên đường đến vì n h ê n h địch bọn họ sẽ đ i ề u một phần nguyên anh cùng tu sĩ kết đan đi đến nhưng cũng sẽ không xảy ra quá nhiều để tránh tông môn của mình hư n h ư ợ c liên thủ đối kháng người mộ lan là bất đắc dĩ trở nên hàng trăm hàng ngàn năm qua thiên nam các môn các phái ở giữa rất nhiều đều có rất sâu qua lễ gần như không có khả năng hóa giải người mộ lan là do rất nhiều bộ tộc liên hợp đồng dạng cũng là không cách nào làm được trái tim đủ lần này ngụy vô nhai cũng không đến phía trước nhất ba cái trên ghế ngồi chỉ có một mình lệ phi vũ ngồi ở giữa bình chân như vậy nghe bọn họ cãi cọ cùng an bài nhiệm vụ tại sao không có đối với ngũ hành tông an bài đám người biến sắc cùng nhau nhìn lại hàn lập khỏe miệng c á n nết một bộ rất có ý tứ biểu lộ là thiên hận lao quái c h ắ c không được như vậy kiệt nạo liền ngũ hành tông đều là k h ô n g phục thích phu nhân lúng túng nói ngũ hành tông là mới xây thế lực không ở chỗ này lần chi viện trong suy tính k i a đến này làm cái gì nhìn đám người náo n h ư sao đám người nhìn về phía lệ phi vũ thấy hắn biểu lộ không có biến hóa thoáng thở pháo nhẹ nhõm đột nhiên giọng nói của hắn đột nhiên vang lên thiên hận l o quái tuổi không nhỏ tính khí cũng thật lớn muốn hay không gia nhập ngũ hành tông ta ta đưa ngươi vào đại tu sĩ đám người hô hấp trì trệ lại cùng nhau nhìn về phía thiên hận lao quái nhìn hắn thế nào trả lời thiên hận lao quái trở mặc nếu nói không động tâm vậy khẳng định là giả mặc dù hắn danh xưng là cái này thiên nam đại tu sĩ trở xuống mạnh nhất tu sĩ nguyên anh trung kỳ thần thông có thể cùng đại tu sĩ tranh đấu mấy c h ụ c h i ệ p nhưng liền như vậy từ đầu đến cuối vô cùng vượt qua trên cảnh giới này tranh l ệ n h tại hắn nghe nói việt quốc có người lấy tu sĩ nguyên anh lực gáp tam đại tu sĩ hắn trước tiên cảm thấy buồn cười đến cực điểm coi như có thể cùng một tên đại tu sĩ đấu pháp lửa này đều đã là tại trung kỳ trong tu sĩ có thể xưng vô địch lực gáp ba vị đây không phải nói dỡn là cái gì nhưng sau đó theo càng ngày càng nhiều người tại truyền ba vị đại tu sĩ sở thuộc tông môn cũng không có người đi ra bác bỏ tin đồn hắn cũng là không thể không tin tưởng trên đời có người lịch thiên như vậy lần trước ngũ hành tông tông môn đại đ i ể n hắn không có đi nhưng lần này chuyên môn vì lệ phi vũ đến điện thiên thành không phải vậy lấy hắn quái gỡ tính cách trừ phi đại tu sĩ tự mình mời hắn hắn là một chút hưng thú cũng không có nguyên anh hậu kỳ thiên hận lao quái tự tin mình nếu là trở thành đại tu sĩ tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt qua trí dương thượng nhân và hợp hoan lão ma sánh vai ngụy vô nhai xem ngươi là tá tu lại nghe nói ngươi thần thông không tầm thường nếu ngươi chịu nghe từ ta điều khiển thay ta chấn giữ v i ệ t quốc ta không ngại có thể giúp ngươi một chút lựa chọn ra sao ngươi nghĩ tốt có thể đến t ì m ta lệ phi vũ nói xong không nói nữa cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng không có mở ra thiên hận lao quái nhìn lệ phi vũ vài lần không cảm thấy hắn giống đang nói đùa sau đó cúi đầu trầm tư một bộ tâm tư đều đang nghĩ lấy lệ phi vũ đám người đối với lần này an bài còn có ý kiến gì sao ta họ tu sĩ mở miệng cười nói bọn họ thỏa mãn các phái yêu cầu mỗi tri viện tiểu đội các thế lực tu sĩ nguyên anh đều phải an bài một tên để tránh bị thừa cơ h ã n hại thấy không có người mở miệm hắn tiếp tục nói vậy liền như vậy quyết định được an bài đạo h ư u x i n mau sớm xuất phát sau khi mọi người tàn đi thiên hận lao quái tìm đến lệ phi vũ ngươi nói chính là thật ngươi cảm thấy thế nào nhìn lệ phi vũ giống như nợ nụ cười chưa hết nợ nụ cười dáng vẻ thiên hận lao quái giận dữ nói ngươi khinh người quá đáng thiên hận lao quái trên bàn tay toát ra màu đen lôi hồ phát ra âm thanh l ú c bút nếu bình thường tu sĩ nguyên anh trung kỳ thấy này khẳng định một trận sợ hết hồn hết vĩa nhưng lệ phi vũ lơ đễm cái này màu đen lôi hồ thần thông không tệ nghe đồn ngươi cùng hậu kỳ đại tu sĩ chính diện đối chiến còn có thể làm bị th ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ta sẽ sợ ngươi coi như đánh không lại ta nghĩ sẽ rời đi ngươi cũng ngăn không được lệ phi vũ cười ha ha không cần thử một chút phía sau lệ phi vũ đột nhiên hiện ra một đôi cánh chim bạo phát ra kinh người phong hệ cùng lôi hệ linh lực ba đ ộ n g thiên hận lao quái một mặt kinh hãi phong độn cùng lôi đội mượn pháp bảo m à thôi không đáng giá nhắc đến lệ phi vũ mỉm cười thiên hận lao quái yên lặng thu thần thông đối phương nắm giữ hai loại hiếm thấy đột thuật hắn coi như lại tự đại cũng không thấy được bản thân có mấy phần chắc chắn từ trong tay đối phương đào thoát hơn nữa h ắ n nghe đồn thực lực so với đại tu sĩ còn muốn đến khủng bố một chút chỉ sợ không bằng người của lệ phi vũ. chỉ cần hắn muốn giết chạy đều chạy không thoát lệ phi vũ thấy hắn đàng hoàng cũng là thu hồi phong lôi xí có đã nghe qua tạo hóa đan sao thượng c ổ nghe đồn đối với hóa thần kỳ trở xuống đột phá bình cảnh có trợ giúp cực lớn n g h ị c h thiên đan dược không sai đúng là vật này ta gần nhất đang có ý đồ xấu với nó nếu ngươi nguyện ý gia nhập ngũ hành tông ta ta không ngại phút ngươi một chén canh ngươi xác định sẽ có bao nhiêu hạt tạo hóa đan không đúng trừ gia nhập tông môn ngươi ra còn có cái khác điều kiện lệ phi vũ nghe răng trận mắt cười một tiếng phụng ta làm chủ bung ra nguyên thần để ta gieo cơm chế đương nhiên ta sẽ không đem ngươi thật xem như n ô buộc chẳng qua là để ngươi không thể đối với tông môn ta sinh ra ác n i ệ m chỉ cần ngươi có thể đi vào hóa thần tự nhiên có thể bằng vào sức một mình phá trừ cấm chế ngươi có thể chậm rãi suy tính ta chờ ngươi trả lời lệ phi vũ lưu lại thiên hận lao quái một thân một mình cười lớn đi xa chuyện thiên hận lao quái lệ phi vũ chẳng qua là đùa với hắn chơi mà thôi hắn tại đại điện đối với hắn bất kính lệ phi vũ bắt hắn để ý nhất đến tác động tìm hắn tạo hóa đan thượng bộ kỳ đan coi như luyện chế nhiều mấy cái thì thế nào khả năng đưa hắn bởi vì linh trúc quả bản thân đặc tính căn bản là không có cách giữ thao xuống phần sau ngày linh quả công hiệu sẽ lại giảm nhất định lập tức k hai đỉnh làm thuốc một khi vượt qua ba ngày sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực và tác dụng không chỉ có như vậy bởi vì lấy linh trúc quả làm chủ dược luyện chế thành công tạo hóa đan cũng kéo dài đặc tính này nhất định trong khoảng thời gian ngắn phục d ụ nếu g n không cũng sẽ mất trước thời hạn thể nghiệm cảnh giới tiếp theo công hiệu thần kỳ lệ phi vũ bởi vì bản thân tính đặc thù căn bản không ai dám cho hắn bố trí nhiệm vụ rất sợ trêu đến hắn không vui chẳng qua h ắ n đ ố i với mộ lan thần sư hay là cảm thấy rất hứng thú mấy ngày sau một mình đi đến hàn lập chỗ tri viện hoàng long sơn t u tập tại hoàng long sơn tu sĩ nguyên anh trừ vốn là ở đây cựu quốc minh tu sĩ còn có chạy đến tri viện ba người mà người mộ lan bên này bên ngoài cũng có hai vị trên mộ lan sư cùng một vị tu sĩ áo bào màu đen vụ trộm thì không biết tại dưới bọn họ tu sĩ kết đan cùng mộ lan tu v i kết đan pháp sĩ số lượng không ít càng hướng xuống số lượng càng nhiều hiện ra hình kim tự tháp hình đại chiến hết sức căng thẳng phía trước bị thương đều là đi xuống tu dưỡng sinh lực quân bổ sung vốn hoàng long cốc bên này địch mạnh t a yếu bọn họ lấy đại trận chú đóng ở nhưng bây giờ chi viện người chạy đến một phần đỉnh sức chiến đấu lập tức lại lôi trở lại đến phía bên mình bọn họ sau khi thương nghị quyết định chính diện nên địch s í c h tại thấy được một vị trong đó hồng quan g phụ thân một đầu to cỡ miệng chén q u á i xà quấn quanh thân thể hắn bốn phía trên mộ lan s ứ lúc đột nhiên ánh mắt sáng lên chuyển âm lệ phi vũ chủ nhân con rắn kia là thiên địa linh h ỏ a ngưng hình thành đối với ta cực kỳ bổ dưỡng ta cảm thấy nuốt nó có lẽ ta có thể rất mau tiến vào cấp chín yêu thú lệ phi vũ chân mày cao lại lộ ra vẻ mừng rỡ nhanh như vậy ta còn tưởng rằng đến tốc độ của độ người sẽ c h ậ mộ lan binh lâm đại trận bên ngoài hàn lập chở bốn tên tu sĩ nguyên anh tăng thêm mấy tên tu sĩ kết đan ra đại trận cùng bọn họ rằng co vị tiêu có hiếm thấy h ỏ a linh bên trên sư tiến lên mấy bước vừa mở miệng cũng là phát ra tiếng sấm âm thanh chấn động đến không gian xung quanh ông ông tác hưởng tại hạ bái hỏa bộ đại thượng sư quật rượu các ngươi nếu đi ra là cố ý trước so đấu một chút thần thông vị quật rượu đại thượng sư này một mặt ngang t à n g mũi vểnh lên trời nói tỉ thí như thế nào một so một hay là hậu chiến mặc kệ ra sao chúng ta đều tiếp lấy chọc lông mày đại hán thấy bọn họ ngông cùng như thế không chút nghĩ lại nói thẳng một so một sinh tử nghe theo mệnh trời tốt chính hợp ý ta quyển t i ê bên trên sư liền thành các ngươi trận đầu đối thủ đi các ngươi người nào đến quật r ư ợ u đại thượng sư một trận cùng thiếu không chút kiên kỵ gọi lên trận chọc lông mày l á o giả đám người sắc mặt giận dữ hàn lập vất cảm lẳng lặng quan sát trong ngọn lửa quật diệu có cái này hiếm thấy h o a linh vị này mộ lan bên trên sư thực lực chỉ sợ không phải nguyên anh sơ kỳ bình thường có thể thắng qua hàn lập nắm giữ kiền lam băng diễm cùng cái kêu hỏa linh dương c ư ờ n g chi hỏa vừa v ậ n t ư ơ n g khắc hắn nếu ra tay tự nhiên có thể tùy tiện chiến thắng nhưng súng bắn chim đầu đàn hắn không có hứng thú vì chút chuyện này liền làm náo động làm người khác chú ý dù sao hắn không cảm thấy chính mình có cùng lệ phi vũ có thể khinh th trong bốn người tu sĩ nguyên anh kỳ họ mã nhất là không giữ được bình tĩnh một mặt sát cơ phi đột đi đến sòng phương chô giao giới những người còn lại cũng không ngăn trở xem như chấp nhận lao giả họ mã hai tay kết động thủ quyết một t ầ n g nhu hòa bạch quang hiện lên bao phụ lại bản thân đồng thời hắn há miệng ra lớn chừng hột đáo tia sáng trắng phương ra đón gió m à lớn hơn dần biến thành một cây trắng bạc thước tại hắn dự định thúc giục trắng bạc t h ư ớ c phát động công kích lúc đột nhiên bên thai chuyển đến một tâm thanh mà lúc này từ phương xa bay đến một cái vàng dòng hòa điệu toàn thân hỏa diễm thiêu đất lên dừng lại tại lao giả họ mã bên cạnh lao giả họ mã những người còn lại đều là kinh ngạc không dứt hàn lập đồng lô manh nhưng co g i ú lại thần thức tỏ a ra tìm kiếm lấy cái gì lệ sư huynh phải là đến nhưng ta cùng thần thức của hắn cường độ hay là kém rất nhiều không cách nào phát hiện thân hình của hắn trong lòng hắn khe khẽ thở dài cảm thấy chuyện này giải quyết xong về sau có lẽ muốn đến cực tây chi địa đi một chuyến đại diện quyết đến tiếp sau công pháp nhất định phải tìm được mới được hàn lập mặc dù không biết lệ phi vũ phái ra xích ô là vì cái gì nhưng hắn có thể xác định tuyệt không phải bởi vì trận đại chiến này cũng không phải giúp vị họ mã kia tu sĩ đối mặt với xích ô đầu kia hỏa mãng há mồm liên tục bao tang vô cùng cẩn thận họ mã tu sĩ、si、nói ngươi không phải nói ngươi hỏa linh hoàn toàn không phải linh thú có thể so nhà vậy nhìn một chút bọn chúng ai mạnh ai yếu quật rượu không giống phía trước cuồng n ạ o lấy thực lực của hắn tự nhiên cũng xem cho ra từ trên trời giáng xuống thực lực hỏa điệu cường đại không kém cỏi chút nào bọn họ những tu sĩ、si、nguyên anh sơ kỳ này thậm chí hắn cảm thấy nhân loại tu sĩ、si、nói không chừng còn không bằng con k i a hỏa điệu đến nguy hiểm lão giả họ mã cũng không nhiều lời nữa trước người màu bạc thức bắt đầu rung động lập tức tia sáng trắng tăng vọt chiếu dọi n g à n vạn ngâm khẽ âm thanh giống như phượng gãy tử thiên x í ô không hề cố kỵ phóng về phóng về nhưng cũng chỉ có bản thân hắn hàn lập lệ phi vũ ba người rõ ràng xích ô chân linh huyết mạch nồng hậu dày đặc tính cách vô cùng cao nạo g trừ lệ phi vũ ai cũng coi thường hắn khác với k i n h nguyên đi lên chính là nuốt văn hỏa nghịch luyện bản thân huyết mạch phản tổ con đường con đường này vô cùng khó khăn nhưng nếu cơ duyên đầy đủ tốc độ tấn cấp rất nhanh thần thông mạnh cũng đủ để vượt cấp mà chiến hỏa mãng thân thể lắp một cái hồng quang đại thịnh bay múa với trời tế báo tang ở giữa âm thanh thời gian dần trôi qua biên hóa chuyên gia giao long âm thanh chấn nhiệt tâm hồn hồng quang bên trong hỏa mãng đầu sinh độc giác phần bụng chui ra bốn cái lợ hóa thân thành một cái uy vũ khỏe mạnh hỏa g i a o xích ô một cái tốt t ư ờ n g ngược lại hướng hỏa g i a o bay đi trong mắt tràn đầy hưng phấn về phần lao giả họ mã thì chuyên tâm đối phó trên quật diệu sư không c h u n g hỏa g i a o há m ồ n phun r a vô biên xích viêm bầu trời giống như biến thành một cái biển lửa xích ô không có chút nào do dự trực tiếp xông vào nếu hàn diễm hắn còn biết suy tính ở trên nhưng cái này hỏa linh hỏa cũng là thuộc về dương thuộc tính mà thiên hạ trí cương trí dương chớ g i thái dương chân hỏa thái dương chân hỏa của lệ phi vũ dù sao chẳng qua là nhân loại mô hình bảng sáng chế ra mặc dù có được một chút k năng nhưng cùng trời sinh lấy thái dương chân hỏa làm bản m ệ n h chân hỏa tam túc đại nhật hỏa nha so sánh với hay là kém xa tít tắp bọn họ coi như chỉ tu cái môn này hỏa d i ễ m thần thông theo bọn họ bản thân trưởng thành thái dương chân hỏa uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường h á n ba chân bạo phát thân hình trong nháy mắt tăng vọt bạo phát ra uy thế khủng bố vô cùng m ó n g đ u ố t cực kỳ sắc bén hướng thẳng đến hỏa dao b ả y t ấ c chỗ trộm đến hỏa dao vội vàng né tránh nhưng mặc kệ nó vọt đến nơi đó x í ô luôn có thể nhanh nó một bước xuất hiện trước người đùa bỡn hắn một trận x í ô thân hình đột nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã tại chỉ sợ lực lượng một lần hành động vồ nát hỏa dao đầu vô số hỏa diễm nổ bắn ra ra như là cỗ sao trổi rơi vào phía dưới chẳng qua cho dù mất đầu cái kêu hỏa dao thân thể vẫn đang núp đ í t né tránh hắn là hỏa linh hóa hình vốn cũng không có thân thể muốn chân chính d i ệ t s á t nhất định d i ệ t s á t nó ra đời l i n h phách mới được linh phách trôn vùi nó sẽ lần nữa biến thành một đám lửa quật diệu thấy chính mình hỏa linh không địch nổi con linh thu kia rất được đả thương nặng không khỏi rất nóng này thế làm anh nhưng bạo phát một thanh óng ánh đỏ thấm phi đao từ lòng bàn tay bay ra hướng thẳng đến lao giả họ mã màu gặp tước xích mang cùng ngân mang sen lẫn dây dưa, khó phân thắng bại. sau đó hắn lại lấy ra hai mặt tấp hơn màu đỏ cây quả nhỏ cờ mặt đón gió căng p h ồ n g lên biến thành lớn hơn một xích nhỏ xem ra ngươi hỏa linh không phải ta bên này linh thú đối thủ a muốn đi hỗ trợ mơ tưởng lão giả họ mã bỗng nhiên quanh thân bạo phát hào quang năm màu đó là một mặt trận đồ tại hắn t h u ố c g ụ c dưới trận đồ bắn nhanh không t r ù n g sau đó ngũ s ắ c linh quang bạo phát một cái b á t quái đ ồ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong linh quang bao phủ phương viên mấy chục trượng ẩm ẩm rơi xuống cái kia đỏ lên cờ đụng trên bắt quái đổ ngạnh sinh bị cắt đứt đường đi quật rượu biến sắc cũng bất chấp chính mình hỏ linh toàn lực thúc g ụ c đỏ lên cờ, ngăn cản đại trận rơi xuống. không có h ỏ a linh ở bên cạnh một khi bị nốt vậy mình liền chấp cánh khó chạy thoát s í c ô bên này liên tục mấy lần công kích đã đem h ỏ a dao cào thành mấy đoạn mặc dù không chết nhưng hóa hình thân thể nổ nát cũng là trọng thương hắn hé miệng một trận hấp lực khủng bố bạo phát h ỏ a dao cực lực chống cự cuối cùng bị s í c ô nuốt vào trong bụng s í c ô cao h ứ n g hít dài một tiếng âm thanh bén h ọ n chấn vỡ chân trời hỏa vân đầu hắn cũng không trở về hướng thẳng đến phương xa bay đi họa linh bỏ mình quạt rượu cùng tâm thần tương liên lập tức bị trọng thường phun ra một ngụm máu tươi khí tức trượt mộ lan pháp sĩ bên kia thấy này giờ mới hiểu được Con linh thú này không phải lao giả họ mã linh thú lập tức giận dữ nhìn thấy quật rượu sắp đi vào t u y ệ t cảnh thế là lập tức ra tay quanh kích bắt quái đồ một đạo linh quang đem hắn c u â n đến lao giả họ mã c ư ờ i c ư ờ i nói ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua đó là linh thú của ta đi là chính hắn bay đến muốn n u ố t ăn ngươi h ỏ a linh có liên can gì đến ta hèn hạ cao gầy nguyên anh pháp sĩ mang to lao giả họ mã lơ đẽn quật rượu h ỏ a linh vẫn diệt rất được đả thương nặng n h ữ n g trận chiến đấu tiếp theo chỉ sợ rất khó tham dự nếu tham gia đoán chừng liền chỉ còn lại so với kết đan hậu kỳ hơi mạnh chút thực lực không đáng giá nhắc đến chúng ta cũng không h ẹ hỏ Đã c á c cảm người t h ấ y k h ô n công g bay ằ n g cái i trận n à coi như trở h ế hỏa. Hàn lập bọn họ mỉm cười, mặc dù không có giết, nhưng đã đả thương nặng đối phương, thành quả này đủ để, về phần không giết chết, sau ấ t t nhiều cơ hội. cơ Sĩ bay r về đến bên người lệ phi vũ về sau lệ phi vũ giúp hắn che đậy khí t ứ c bọn họ ở vào ngoài năm mươi dặm địa phương lẳng lặng quan sát thưa thủy viên châu đi h ả o h ả o luyện hóa tranh thủ sớm ngày đột phá s í c h gật đầu và o thủy viên châu bay đến nơi ở của mình cây tia phủ tăng thụ to lớn bên trên khí tức đến cấu kết toàn lực luyện hóa trong cơ thể hòa linh trong chiến trường người áo đen đ ỗ n g nhiên thâm trầm phát ra nhỏ giọng mở miệng nói con linh thú kia không tầm thường không biết là các ngươi ở đây vị nào hàn lập cười nói không nhìn thấy hắn cũng bay đi sao hai sao ngươi biết cảm thấy hắn thuộc về trong chúng ta một người tu sĩ áo bào màu đen ánh mắt lấp lóe vậy hẳn là, là lao à l phu quá lo lắng hắn bay đến giữa không trung ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện mấy người trong mắt lóe lên một tia v ẻ khinh miệt các ngươi trận tiếp theo đối thủ là ta vẫn như cũ không chết không thôi áo bào màu đen âm thanh bình tĩnh nhưng đều lộ ra cùng vọng chọc lông mày lão giả bọn họ mặc dù nổi giận nhưng đúng là không dám tùy tiện đi lên nên、chiến. mọi người ở đây do dự thời điểm hàn lập sung phong n h ậ n việc hắn nhảy lên nhảy lên thân hóa một đạo thanh quang vọt đến có tịch tà thần lôi nơi tay hắn đối với tu sĩ yêu quỷ nhất đạo có cực lớn khắc chế cho dù nguyên anh trung kỳ định phong cũng không sợ chút nào người áo đen quanh thân toát ra vô số hắc khí trong hắc khí âm phong tường trận hắn cùng tiếu kết động thủ quyết thân hình đột nhiên tăng vọt gấp b ộ i thành một cái đến gần cao hai t r ư ợ n g cự mồ hôi có âm khí che cản hàn lập thấy không rõ mặt mũi của hắn nhưng sau một khắc trong mắt hắn ánh sáng màu lam l o ạ lên phát động minh thanh linh nhãn thần thông đối diện cự hoàn thành tác phẩm mặt răng nanh bộ hàn lập lập tức vướng mày bởi vì đối phương bộ dáng này cùng lúc trước ôn thiên nhân thi triển trong lục cực chân ma công một tôn huyễn ảnh gần như giống nhau như lúc cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ là lục đạo cực thánh cũng đến thiên nam hay sao hắn sắc mặt chấm xuống hỏi các hạ cùng lục đạo cực thánh là quan hệ gì cái gì lục đạo cực thánh đừng lại hồ ngôn loạn ngự trì h o a n thời gian hay là ngoan ngoan chịu chết đi áo b à o màu đ e n đại h á n manh nhưng phất tay một đạo to lớn quỷ trào kèm theo hắc khí cực nhanh chộp đến hàn lập hàn lập thân hình na di tốc độ cực nhanh đối phương quỷ trào tự nhiên thất bại áo bảo màu đem hàn lập khép cười nói lúc đầu các hạ nghỉ ngơi chính là công pháp ma đạo nhưng bộ dáng này quả thực rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi là tu quỷ đạo chẳng qua đúng như này người kia sợ rằng sẽ thua thiệt lớn áo bào màu đen đại h á n một mặt không vui lại là liên tục công kích nhưng đều bị hàn lập tránh khỏi xem ra ngươi là chân chính bái kiến quỷ đạo tu sĩ tự nhiên nhưng thì tính sao tại ông trời của ta sát dưới chân ma công ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ áo bào màu đen đại h á n m ạ n h nhưng kêu to âm thanh động kim liệt h ạ c h sau đó xung quanh hắn hắc khí phong quyền tàn vân cực nhanh xoay tròn một luồng kinh người ma khí bạo phát từ hắc khí vòi dòng bên trong nổ bắn ra một cái bóng đen trước mắt đã đến trước mặt hàn lập hàn lập một mặt ngưng trọng đã chuẩn bị trước đưa tay chính là một tấm đạm màu vàng lôi võng áo bào màu đen đại hán vốn lơ đẽm nhưng bàn tay tiếp xúc lôi vong trong nháy mắt một luồng toàn tâm đâm nói h chuyển đến để hắn gần như khó mà chịu đ ư ợ c đạm màu vàng lôi vong dưới sự khống chế của hàn lập đảo ngược muốn bọc lại áo bào màu đen đại hán đại hán nhận ra cái này đạm lôi hồ màu vàng lai lịch tâm thần r u n mạnh không kịp nghĩ nhiều lập tức thân thể co rút lại biến thành một cái cao ba thước người lùn sau đó nhanh chóng thân thể hắn khôi phục bình thường lớn nhỏ sắc mặt t r ắ n g bệnh làm sao có thể một giới này thế nào còn có tồn tại của nó không phải sớm nên diện tuyệt sao hàn lập c ư ờ i khẩy hai tay năm ngón tay mở ra thân hình nhanh chóng na z i đạm màu vàng lôi vong tái hiện c h u n g pin là đem hắn v â y ở bên trong hắn không yên lòng lại là tăng thêm mấy tầng ngay sau đó lôi vong bạo phát ra lượng lớn tịch tà thần lôi mỗi một đạo đều có cánh tay trẻ con thô to uy năng kinh người lôi quan bên trong áo bào màu đen đại hắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên chỉ một lát sau sẽ không có tiếng thở chẳng những là lão giả họ mã chọc lông này đại hắn ngay cả đối diện hai vị bên trên sư đều là sắc mặt hoảng sợ vốn mắt đ ă m đ ă m một bộ không dám tin bộ dáng quật diệu cùng cao g ầ y hai vị bên trên sư vốn định để còn lại pháp sĩ、si、hô nhau mà lên nhưng không biết tại sao lại là tuyên bố lui về phía sau hoàng long sơn bên này vốn là lấy giữ là chủ lần này mặc dù nhất trọng sáng tạo vừa diện giết nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện quy mô lên đường vạn nhất bị nhốt hoàng long sơn kia liền thật nguy hiểm vào lúc ban đêm người mộ lan giàn tế tu sĩ nguyên anh họ cốc muốn diện sắt chọc lông mày đại hán dùng cái này phá hủy lại trận nhưng lại chúng hàn lập đám người mưu kế hàn lập ban ngày đã nhận ra hắn cùng người mộ lan một vị thần bí bên trên sư truyền âm biết được nội dung cũng nói cho hai người còn lại bọn họ tương kế t ự tế dẫn xả xuất động cuối cùng tu sĩ họ cốc bị hàn lập một lần hành động dệt s á c c h ư n g một trăm bảy mươi năm đại chiến biết kịch bản là một tốt h ậ c hôm sau vào lúc giữa trưa nắng gắt giữa trời âm âm tiếng c h ố n g trận vang lên người mộ lan pháp sĩ đại quân một mảnh đạn k ị t từ xa mà đến gần đến chỗ này nguyên bản vụ hải l a n lộn nhưng bây giờ đã tiêu tán trước đại trận chung chung điệp điệp pháp sĩ đại quân cùng hôm qua so sánh với nhiều hơn một cái con thu khổng lồ, hơn ba mươi chữ cao hơn hai mươi trượng dài rất làm người khác chú ý cự thú nhìn giống một cái to lớn tê giác cái chán mọc ra hơn một t r ư ợ n g màu lam sán lạng c ự giác trên thân thể hất lên đen nhánh tỏa sáng chiến đến giáp bên trên có các loại phù văn ba động thoáng hiện mỗi đi một bước dưới chân cũng sẽ có màu lam quái mây đem nâng lên khiến cho không đến mức quá mức cồng kềnh à n h động bất tiện cự thú phía trên ngồi xếp bằng một tên nhìn tuổi vừa mới hai mươi nữ tử trẻ tuổi một thân màu xanh sắp quần áo khuôn mặt thanh tú trong hai con ngươi thỉnh thoảng lên một đạo ánh sáng lạnh mơ hồ có sát khí chảy ra hôm qua pháp sĩ cao gầy cùng cọt rượu đi theo cự thú hai bên đối với cự thú bên trên nữ tử trẻ tuổi một mực cung kính rất rõ ràng địa vị của nàng xa cao hai người bọn họ pháp sĩ cao gầy nhìn một chút phía trước cao mày nói nhạc thượng sư cái này cùng ngày hôm qua nói không giống nhau làm à vốn là nên trong lúc chiến đấu đột nhiên thu lại đại trợn giết bọn họ một cái t r ở tay không kịp nhưng bây giờ sương mù mặc dù tiêu tán nhưng mặt đất cấm chế vẫn tồn tại như cũ trung quy cho người một loại không an lòng cảm giác c ố c đạo hưu cũng không có liên hệ chúng ta không biết có phải hay không là xảy ra vấn đề gì là chỉ thành công một nửa hay là nói bị phát hiện, hiện tại tình huống này là đối phương thiết hạ bấy giờ nữ tử áo xanh lục mày l i ế u nảy lên nói suy đoán cũng vô dụng để một chút pháp sĩ đi tìm một chút liền biết vâng pháp sĩ cao gầy lập tức an bài một đội trăm người số lượng pháp sĩ tại một tên kết đan pháp sĩ dưới sự dẫn đầu đi đến trong đại trận dò xét bọn họ rất nhanh biến thành từng cái điểm đen đi vào đến ban đầu vụ hải vị trí nhưng một đường ổn không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt thế là những người này mỗi người tay nâng pháp khí lớn mặt hướng đỉnh núi chỗ bay đi mắt thấy bọn họ bình yên đến đỉnh núi pháp sĩ cao gầy lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm cười nói xem ra cốc đạo hữu đúng là thành công nghĩ đến nội bộ bị thương bọn họ đã bỏ đi khu vực này giọng nói của hắn mang theo lấy vui mừng đi được vội vàng như thế khẳng định còn có không ít đồ vật đến đã không kịp mang đi pháp sĩ cao gầy đang muốn hạ lệnh để người phía sau theo vào nhưng nữ tử áo xanh lục lại giơ tay lên ngăn chở hắn trước đừng có gấp chờ một chút lại nói ta luôn cảm thấy có chút quỷ dị mặc kệ có được hay không hết thể hay là cẩn thận là hơn lúc trước những tu sĩ lên đỉnh núi kia bắt đầu tại đỉnh núi trong lầu c á t tìm kiếm lên đồ vật một khi có chút phát hiện sẽ mừng rỡ đem thu nhập chính mình trong túi dựa theo người mộ lan bọn họ quy định trừ nhà kho bảo k h ố loại hình vật phẩm còn lại một khi phát hiện thuộc về người phát hiện tất cả vâng hết thể theo nhạc thượng sư nói hai người lập tức an bài chính mình trong bộ lạc thân tín đệ tử đi đến nhưng chỉ một lát sau về sau đỉnh núi các nơi đều truyền đến dị hưởng ngọn núi khe run phía trên pháp sĩ sắc mặt đại biến mỗi người biến thành chim sợ cảnh con hướng bốn phía bay đi trên ngọn núi các loại linh quang hiện lên bốn phía nguyên bản tiêu tán sương mù thời khắc này rối rít tuôn ra kịch liệt l a n l ộ t che khuất bầu trời lấy hoàng long sơn làm trung tâm xung quanh rộng rãi địa phương lần nữa hóa thành một mảnh vụ hải pháp sĩ cao g ầ y cùng quật rượu sắc mặt lập tức biến đổi sắc mặt có chút đau thương bởi vì bên trong thế nhưng là đều có bọn họ một trăm tên chính mình bộ lạc con em nữ tử áo xanh lục không thèm để ý chút nào đôi lông mày đều chưa từng động một cái gọn sóng mà nói quả nhiên là cái bẫy chẳng qua là đáng tiếc cốc đạo hữu nghĩ đến hắn không phải chết cũng đã thoát đi chỗ này nếu tiếp tục cần nút nói không chừng ngày sau có thể phát huy lớn hơn tác dụng mỗi người chuẩn bị. bắt đầu công kích đại trận lần này nhất định phải dẹp xong nơi đây vâng nhạc thượng sư cái kia hôm qua tên kia diệt s á t trời khóc tiên sinh nam tu p h á p sĩ cao gầy do dự nói tại thấy hàn lập thủ đoạn về sau hắn cảm thấy chính mình tỷ lệ rất lớn không phải là đối thủ của hắn không nói được sẽ bị tùy tiện diệt s á t đ ấ y lòng hắn thế nhưng là quả thực không nghĩ gặp được hàn lập người kia nếu là ta đoán không lầm hắn phải là trước đây không lâu tiêu diệt thiên phong bộ mục bên trên sư tên tu sĩ kia chứ nắm giữ phong hỏa chui bên ngoài còn có một loại khủng bố hàng diễm hơn nữa hôm qua hiện rõ màu vàng thần ôi thần thông quả thực không nhỏ không cẩn thận sẽ trúng kế của h nơi này ngoại trừ ta ra hẳn là cũng không người nào có thể đối phó hắn ta tu luyện mềm gió quyết luận tốc độ tuyệt sẽ không chậm hơn hắn phong h ỏ a chui cẩn thận đỏ sức không có vấn đề pháp sĩ cao g ầ y cùng quật rượu hai người lẫn nhau đồng thời không người nói vậy làm phiền nhạc thượng sư ra tay nữ tử áo xanh lục gật đầu nhưng hận ta h ỏ a linh bị không biết ở đâu ra linh thú tiêu diệt không phải vậy hôm nay ta vận dụng h ỏ a linh t i n h nguyên đủ để đối với nơi này đại trận công chế làm ra cường đại lực phá hoại thấy quật rượu nói đến chuyện này nữ tử áo xanh lục một trận trầm tư lần này chiến tranh duy nhất biến số chính là con linh thú kia nhìn không giống hoang dại nếu sau lưng có người th liền cực kỳ khủng khiếp không phòng bị một phen trong pháp sĩ đại quân ù ù tiếng c h ố n g trận vang lên t r ấ n thiên động địa hàn lập đám người diệt sắt trong đại trận pháp sĩ về sau tụ tập cùng một chỗ thần thức giao cảm tình huống bên ngoài thấy được pháp sĩ đại quân quy mô cùng cái k i a con thú khổng lồ ngoài hàn lập ra hai người đều là mặt lộ vẻ trần trừ trong lông mày đại h á n nói cái k i a cự thú bên trên nữ tử hôm qua chưa từng thấy qua thấy bộ dáng này nàng mới là tiếng đánh mộ lan của chúng ta đại quân người chủ sự hàn đạo hữu ngươi thần thông không tầm thường không cần hàn lập mỉm cười thần thức hắn xa xa quan sát về sau mơ hồ phát hiện nữ tử kia phải là nguyên anh chỉ cần không phải mộ lan thần sư nghĩ đến vấn đề không lớn hơn nữa coi như hắn đến có lệ sư huynh tại hắn nên là sẽ ra tay hàn lập nghĩ đến chỗ này thời điểm có chút do dự bởi vì không phát hiện cho nên hắn cũng không xác định lệ phi vũ phải chăng còn tại nói không chừng h ô m qua sau khi xích ô rời đi cũng đã đi đại trận bên ngoài ánh lửa ngốc trời sáu mặt dài hơn một t r ư ợ n g đỏ lên cờ trôi nổi tại không song song một tuyến vô biên xích diễm từ đỏ lên trong cờ tuân ra quần quần không hết xích diễm đốt cháy đại trận không ít cơm chế đều là hóa thành hư vô cho ta vật lên quật rượu cùng tiếng một tiếng rất nhiều pháp sĩ nâng pháp khí vọt vào vụ hải hàn lập trong vụ hải nơi nào đó lơ lửng dưới chân là một thanh thanh trúc phong vân kiếm trên người sớm đã mặc lên ba màu vệ kim trùng ngưng luyện trùng giáp về phần đỉnh đầu còn có một đoàn vàng óng ánh trùng vân l ạ n g y ê n không tiếng động bên trong phi trùng từng cái dữ tợn hung á c mắt lộ ra h u n g quang phảng phất muốn ă n người ngân n g u y ệ t chủ nhân ta tại hàn lập lấy ra một món màu tím lượn lưới cùng l ă n g hoa cổ bảo giao cho nàng cũng nói cái này tím việt lượn cùng lang hoa cổ bảo đều cho ngươi ngươi ẩn chui chỗ tối tìm cái thời cơ thích hợp xuất thủ nữa vị nữ tu kia không thể khinh thường nếu không phải có năm chắc hoặc là khẩn cấp ban đầu tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ ngân n g u y ệ t đem hai kiện pháp bảo hào hào thu về hé miệng cười một tiếng về sau hoàng quang sáng lên nàng trước mặt hàn lập lập tức biến mất không thấy hàn lập thần thức từ đầu đến cuối khóa chặt cái kia nữ tử áo xanh lục cứ việc nàng đồng dạng thần thức cường đại gần như có thể so với nguyên anh hậu kỳ nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi hắn nữ tử áo xanh lục vốn định chạy thẳng đến trong đại trận trụ cột nhưng bây giờ tình hình này nhất định phải trước giải quyết cái kia khóa chặt thần thức hắn chủ nhân mới được hai người đều có ý tìm đối phương không bao lâu bọn họ trong vụ hải cách nhau không đến trăm trượng khoảng cách. h ơ i chủ trừ về sau nữ tử áo xanh lục từ trong túi chữ vật lấy ra một viên lớn t r ừ n g quả đấm màu xanh viên trâu nàng đem cắt lên sau đó một đạo pháp quyết đánh vào phía trên lập tức viên trâu màu xanh bảo quang sáng lên vô số tóc xanh phun ra trong nháy mắt thanh không trăm trượng phương viên bên trong sương mù nữ tử áo xanh lục nhìn lại chỉ thấy phía trước mấy chục trượng hàn lập lập thân một thanh trên thanh trúc phong vân kiếm mà không thay đổi đánh giá nàng nữ tử này thấy này trong mắt lóe lên một đạo hạ quang ánh mắt lưu chuyển đột nhiên nàng xem hướng đỉnh đầu hàn lập màu vàng trùng vân ngưng thần xem xét không thể không vẽ mặt đại biến phệ kim trùng nàng nhẹ thở ra phương khí nháy một cái mắt băng hàn chi sắc càng đậm ba phần sau đó nàng vỗ túi chữ vật một cái hoàng quang lưu chuyển đỉnh nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay hàn lập thấy này nhứt mày hắn phát hiện tiểu đỉnh kia hình như một loại nào đó linh một luyện chế thành nhớ đến phệ kim trùng nữ điểm trong lòng có chút phỏng đoán mà lúc này nữ tử áo xanh lục nói bổn thượng sư đã từng cùng một tên đồng dạng thúc đẩy phệ kim trùng đột ngột tu tiên giả đã từng quen biết cô ý tìm thấy cái này thất bại linh đình người đột ngột cũng có người thúc đẩy phệ kim trùng nữ tử áo xanh lục cười k h a hai tiếng các hạ không biết đi p h ệ kim trùng thế nhưng là người đột ngột thanh trùng bọn họ hao tốn vô số năm tháng mới bồi dưỡng được mấy chục cái thành thục thể p h ệ kim trùng từ trước chỉ có trong người đột ngột kiến xuất nhất tu tiên giả mới có tư cách kế thừa bọn chúng nay trung thành thục đến nay chúng ta không biết có bao nhiêu người bị thôn p h ệ c h ắ c không được cô nương thấy được p h ệ kim trùng của ta lộ ra như vậy k i ự u hận vẻ mặt nhưng cái này có liên can gì đến ta hừ chỉ cần người có p h ệ kim trùng đều đáng chết nữ tử áo xanh lục thao túng tiểu đình tiểu đình trên không trung nhỏ lựu liều, liều chuyển động một phen về sau tảng lớn màu vàng hào quang từ trong đỉnh bay ra quét sạch c h ú n vân hàn lập đương nhiên sẽ không để nữ tử áo xanh lục được như ý trong mắt tràn ngập sát khí trên không trùng trùng v â n một điểm lập tức trong trùng vân phát ra ho ngong ngong tiếng vang sau đó giải tán lập tức phân hóa thành vô số cỗ nhỏ tứ tán đến vụ hải trong nữ tử áo xanh lục biết hàn lập dự định lập tức triển khai công kích trên người màu trắng t ơ lụa p h á p bảo ném đi bạch quang lóe lên t ơ lụa p h á p bảo t r ợ t biến thành một cái trắng như tuyết lớn đ i ê u hai cánh triển khai chừng mấy trượng lớn nhỏ hai mắt đỏ thấm lợi trào đen nhánh nói nào về phía hàn lập tốc độ cực nhanh bén nhọn âm thanh văng lên còn chưa rơi xuống cũng đã đi đến trước mặt hàn lập. Đối mặt nó lợi、chảo. hàn lập một tay vừa nhấc mười mấy nói đạm lôi hồ màu vàng từ lòng bàn tay bán ra lệ phi vũ đi đến trên vũ hải đại trận có ảnh hưởng thần thức hiệu quả cho dù hắn cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh hàn lập thủ đoạn thần thông tại đối diện trên nhạc thượng sư cho dù pháp lực đã không kịp nhưng còn có ngân nguyện phụ trợ thắng nàng không thành vấn đề đợi đã lâu trên mặt lệ phi vũ lộ ra nụ cười lẩm bẩm đến biết kịch bản quả nhiên là một cái lớn treo tên mộ lan thần sư kia còn chưa bay vào vũ hải đột nhiên bên thai chuyển đến một â m thanh điều này làm cho hắn đột nhiên giật mình lập tức ngừng thần thức khổng lồ tỏa ra quét sạch bún phía lệ phi vũ trực tiếp h i ệ n thân thân thủ đứng thẳng biểu lộ rừng rừng khỏe miệng một nụ cười giống như c ư ờ i mà không phải cười áo bào màu đen đón gió bay phất phới nguyên anh trung kỳ người là lệ phi vũ lệ phi vũ s ở mũi một cái không nghĩ đến mộ lan thần sư thế mà quen biết ta xem ra ta thiên nam quả thực có không ít mộ lan các ngươi g ra tế một chút đỉnh tiêm tu sĩ tin tức cơ bản trong tay các ngươi đều có mộ lan thần sư không có thừa nhận hắn biểu lộ vô cùng n ứng trọng nếu tình báo không sai lệ phi vũ là trước mắt thiên nam đệ nhất tu sĩ có lực áp thực lực nguyên anh hậu kỳ một đôi một nếu chạy không thoát thậm chí sẽ bị hắn chém giết hắn tự nhận là chính mình không thể so với thiên nam tam đại tu sĩ bất kỳ người nào kém nhưng đối mặt tin đồn này bên trong vô cùng kỳ diệu lệ phi vũ hắn cũng không thể không cẩn thận làm việc thiên nam xuất hiện đại tu sĩ mộ lan sở thuộc mau lui mộ lan thần sư mở miệng âm thanh giống như tiếng sấm ầm ầm chuyển khắp toàn bộ vụ hải mộ lan sắc mặt tất cả mọi người biến đổi thiên nam tu sĩ thì trên mặt vui mừng công kích càng tấn m á n h nữ tử áo xanh lục trong mày vừa chiến vừa lui đại tu sĩ hắn lập vẻ mặt khé động chẳng lẽ lệ sư h u n h đi một vị đại tu sĩ đến hay là nói bọn họ đã đem lệ sư h u n h nhìn thành một tên đại tu sĩ hàn lập tự dễu cười một tiếng trong lòng yên lặng nói lấy lệ sư m i n h sức chiến đấu nếu còn không chia làm đại tu sĩ một hàng vậy mới thật là chê cười trước mắt loại tình huống này nếu không có nguyên nhân đặc thủ đại tu sĩ không thể nào tự mình kết cục cho nên hàn lập cho rằng khẳng định là lệ phi vũ không thể nghi ngờ nghe nói mộ lan thần sư linh thuật đặc biệt hôm nay có may mắn gặp không bằng luyện tay một chút nhìn trên mặt lệ phi vũ nụ cười mộ lan thần sư trong lòng bàn tay tia sáng trắng lưu truyền tiếp theo một cái trước mắt thân hình hắn đột nhiên biến mất xuất hiện sau lưng lệ phi vũ một cái to lớn bàn tay màu bạc hướng hắn sau lưng hung một đạo gợn sóng âm thanh đột nhiên vang lên khủng bố sức đẩy từ trong cơ thể lệ phi vũ bắn ra lấy hắn là trung tâm thành viên cầu hình hướng ra phía ngoài quần phun mạnh nhưng ở giữa nhận lấy c ố này sức đẩy bạo phát mộ lan thần sư bàn tay lớn màu bạc bị bức lui vài thước tia sáng trắng rung động kịch liệt nhìn có muốn dấu hiệu tán loạn sau đó lệ phi vũ bên ngoài thân hiện lên một tầng ngưng thật huyền hoàng cơ khí biến thành huyền hoàng áo giáp vẹn vẹn dán thân thể hắn tia sáng trắng đông nhiên đại thịnh mộ lan thần sư bàn tay lớn màu bạc lần nữa ngưng thật tại hắn t h ô thúc dưới đến gần lệ phía trên lập tức ngưng kết ra hàng trăm hàng ngàn kim sắc kiếm khí, kiếm khí n g ú t trời. tại hắn vung lên dưới, kiếm khí cực nhanh rơi về phía mộ lan thần sư bàn tay lớn màu bạc. kim sắc kiếm khí xa xa không ngừng, lực công kích vốn là cường hãn, mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, nhưng cũng thành công đỡ được mộ lan thần sư bàn tay lớn màu bạc. mộ lan thần sư hơi suy nghĩ, cái kêu bàn tay lớn màu bạc đ ố n g nhiên phân hóa ra một cái khác, vòng qua kim sắc kiếm khí, hướng lệ phi vũ. lệ phi vũ cười cười một cái tay khác trưởng mở ra mấy chục đạo màu xanh sắm mất lệ phi vũ nắm giữ các loại thần thông bên trong ớ t mộc chân lôi tu luyện là đơn giản nhất dễ dàng chẳng qua là hao phí chút ít linh thảo mà thôi mặc dù dành thời gian tu luyện nhưng ớ t mộc chân lôi đã cơ bản đạt đến ớ t mộc thanh lôi quyết cuối cùng một bài ớ t mộc thần lôi vi lực chỉ kém cuối cùng một tia là có thể luyện thành ớ t mộc thần lôi sau đó đến lúc lôi pháp này thần thông vi lực sẽ càng mạnh mẽ hơn kim sắc kiếm khí không có đánh tan bàn tay lớn màu bạc nhưng ớ t mộc chân lôi lại trực tiếp đánh tan mộ lan thần sư sắc mặt biến hóa thân hình l o i lên tránh đi cái này mấy trục đạo màu xanh sống chân lôi kim lệ phi vũ sau lưng ánh sáng vàng loay lên trong chốc lát mở rộng ra một đôi to lớn vàng dòng cánh chim tại liệt nhật chiếu d ọ i xuống lòng lánh thần thánh quang huy cảm nhận được thực lực lệ phi vũ tại t ă n gọn g tỏa ra linh áp nghiễm nhiên đã thành cùng hắn cùng một cái cấp độ tồn tại mộ lan thần sư cũng bất chấp t ầ n nút quanh thân linh quang đại thịnh ngưng hóa hình thành một cái to lớn yêu cầm ngoài ra hắn vỗ túi chữ vật bay ra một viên hạt trâu màu xanh hạt trâu bay lên bị yêu cầm một thanh nuốt vào hô hô yêu cầm ngửa mặt lên trời phát ra hí nhấc lên quần bạo gió lốc nuốt thanh châu về sau yêu cầm khí thế phóng đ lệ phi vũ trong mắt sáng lên người mộ lan linh thuật quả nhiên có chỗ đặc biệt vẹn vẹn cái này một cái thủ đoạn liền cho chính mình tăng lên một vị gần như nguyên anh hậu kỳ trợ thủ mấu chốt là viên kia thanh châu phải là khó lường phong hệ gì bảo yêu cầm chấn động cánh vô số sắc bén màu xanh phong nhận tạo thành kiếm nhận phong b ả o hướng lệ phi vũ cùng dung đến bên cạnh mộ lan thần sư thì tay lấy ra bảo cung lấy linh lực làm tiến mất xung quanh vô số linh khí bị thu nạp ngưng tụ tại mũi nhọn khiến cho vi lực lại tăng điều khiển tiên địa linh lực vốn là hóa thần quyền hành nhưng một chút đặc thù pháp bảo lại có thể làm được tương tự phạm vi nhỏ công hiệu thật đúng là quả quyết lệ phi vũ thấy đối phương đã ra khỏi sát chiêu hắn đồng dạng cố đáng toàn thân pháp lực lấy gần như thuấn di tốc độ thỉnh thoảng thoáng hiện hướng đối phương đến gần mộ lan thần sư mũi tên mất không dám tùy tiện lên đường mỗi một lần bắn đều sẽ tiêu hao hắn rất nhiều pháp lực về phần to lớn yêu cầm cồn g bạo phong nhận đang áp sát địa từ vô cực phạm vi bao phủ về sau đại đa số đều bị ngăn ở bên ngoài chỉ có số rất ít cá lọt lưới bay vào chẳng qua đụng phải huyền hoàng áo giáp đại nhật pháp thể ánh sáng vàng cùng yêu hóa sau có thể so với trong hóa hình dai cứng rắn thân thể chút này phong nhận căn bản chính là như mưa bụi phong nhận xuyên thủng huyền ho mộ lan thần sư đồng lỗ co g ụ ú lại âm thầm kinh hai thật kiên cố hệ thống phòng ngự thực lực mạnh mẽ như thế còn cẩn thận như vậy thật là khó đối phó hắn nghĩ nghĩ lên tiếng nói ngươi không phải là muốn kiến thức ta linh thuật sao có dám tiếp ta một mũi tên có ý tứ muốn kích thích ta thật ra thì ta đang có ý này lệ phi vũ cũng không dám chủ quan toàn lực thúc giục các đại phòng ngự thần thông mộ lan thần sư tập trung nhìn vào cảm thấy lệ phi vũ tại khinh thường chính mình nhưng tương tự trong lòng vui mừng hắn ngừng yêu cầm công kích linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng mà tràn vào đến mũi tên mất bên trong mũi tên mất giống như chân thật phía trên lại hiện lên thần bí hoa văn thu nạp thiên địa linh lực bị kỳ thôi phát đến cực h ạ n tạo thành vòng xoáy linh khí như vậy một k í c h toàn lực tất nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng cần không hao phí thời gian ngắn ngủi cùng đồng cấp giao thủ thế cục thay đổi trong nháy mắt hắn căn bản là không có cách vận dụng cồn u vọng tiểu nhi đi chết đi một phần tư nén nhang thời gian về sau mộ lan thần sư cũng kéo căng thành hình tròn một cây màu đen mũi tên mất như l i u tinh bạo phát ra hảo quan hảo ánh trong nháy mắt đi đến địa từ sức đẩy bao phủ khu vực sức đẩy khu vực bị lệ phi vũ áp xúc đến ba triệu màu đen mũi tên mất giống như là cắt đầu phụ sông vào trong đó tốc độ trận đại giảm nhưng thế đi không giảm không bao lâu phá vỡ huyền hoàng áo giáp sau đó đại nhật pháp thể bạo phát giống như ánh sáng vàng c h e lên đem màu đen mũi tên mất đ ẩ y đi ra màu đen mũi tên mất linh quang bạo phát trà sát thẻ một tiếng mũi nhọn phá vỡ đại nhật pháp thể phòng ngự lệ phi vũ thừa dịp hắn dừng lại thời khắc trên tay bốc lên thái dương chân hỏa bắt lại mũi tên mất lực trùng kích khổng lồ làm cho hắn không ngừng lại hai cánh quần quạt một lát sau lệ phi vũ rốt cuộc ổn định thân hình xì xì xì. mũi tên mất cùng lệ phi vũ bàn tay phát sinh kịch liệt ma sát nổ bắn ra vô số tia lửa hắn giơ lên một cái tay khác bóp thành quả đấm một quyền đánh đến đổng một luồng nổ tung kịch liệt phát sinh lệ phi vũ thân hình bay ngược cùng sử dụng hai cánh bọc lại bản thân mộ lan thần sư vung tay lên sương mù tiêu tán vô tung chỉ thấy phía trước một cái màu vàng viên cầu trôi n ổ i tại không viên cầu chậm rãi triển khai lệ phi vũ thân hình xuất hiện trên người hắn chỉ là có chút sốc xếp cũng không có quá mức rõ ràng vết thương làm sao có thể mộ lan thần sư bốn mắt đăm đăm hơi khó tin hắn tự tin chính mình một cách này cho dù là thiên nam tam đại tu sĩ cũng tuyệt đối có thể đả thương nặng nếu vật lý thậm chí có thể diệt s á t nhưng bây giờ lại bị một cái tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho ngăn lại hắn bắt đầu thật sâu hoài nghi thực lực của mình làm sao không khả năng ta coi trọng nhất chính là tốc độ cùng p h o n g ngự chỉ có hai phương diện này làm được cực hạn mới có thể không đi được chặt đứt theo đuổi thần thông uy lực mộ lan thần sư linh thuật quả nhiên có thông thiên chi uy ta xem như linh giáo lệ phi vũ giơ lên con kia cùng màu đen mũi tên mất đụng nhau bàn tay huyết nục mô hình hồ đỏ thám bên trong mơ hồ có uy nghiêm đáng sợ bạch cốt bộc lộ mộ lan thần sư lạ trong lòng phán đoán bên người nếu không có hai ba vị hậu kỳ đại tu sĩ tuyệt đối không thể đơn độc được phải mộ lan thần sư hiện tại đến p h í a ta lệ phi vũ niết mép cười một tiếng đang định công kích yêu kia chim đột nhiên thân thể tăng vọt ngăn cản trước người mộ lan thần sư đồng thời phóng về phía lệ phi vũ đen nhánh lợi trào hướng hắn t r ụ c đến hình như muốn một móng nuốt vồ nát lệ phi vũ lệ phi vũ lên tiếng phun ra một đạo thái dương thần ánh sáng trực tiếp nổ nát đầu của nó hai cánh triển khai vô số kim vũ h i ệ lên đem yêu cầm thân thể khổng lồ bắn ra cùng cái sảng yêu cầm ầm ầm n ổ nát lệ phi vũ trong lúc đưa tay đem viên k i a màu xanh viên châu thu lấy đến lòng bàn tay nhìn về phía phía trước lại không có một hay lệ phi vũ bật cười lớn từ đối phương phía trước vị trí vị trí lưu lại linh lực đến xem có tinh huyết thiêu đốt khí tức thần thức hắn nhanh chóng lan tràn mấy trăm dặm bên trong đã không có tung ảnh của hắn được có viên này màu xanh viên châu cũng không tính toán không thu hoạch được gì hắn t i ê u thời gian qua một lát xóa đi phía trên thần thức cận ký sau đó đem luyện hóa xoàn phong linh châu lệ phi vũ rót vào một đạo linh lực một luồng cùng bạo gió lốc phân ra lệ phi vũ đi lại phong bão bên trong soạn phong linh châu phát ra màu xanh linh quang không có bất kỳ cái gì phong bạo có thể gần người cũng coi như có chút chỗ dùng lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo thanh quang từ trong vụ hải bay ra thanh quang bên trong là một vị nữ tử áo xanh lục nàng vội vã l ư ờ m lệ phi vũ một cái vẻ mặt hoảng sợ cực nhanh hướng xa xa bay đi phong đ ộ t mấy hơi về sau hàn lập cũng là xuất hiện hắn vốn định đuổi theo nhưng thấy đến lệ phi vũ hướng chỗ của hắn bay đi lệ sư minh quả nhiên là người đến thế nào không ngăn cản vị mộ l à n kia bên trên sư nàng thần thông không yếu đối với thiên nam không uy hiếp được nhỏ không phải là thua ở trong tay ngươi hàn lập nhìn lệ phi vũ khỏe miệng nụ cười cười ha ha mộ lan thần sư trước đây ta tại trong đại trận cảm nhận được một luồng sức mạnh của bố lệ sư huynh ngươi không sao chứ lệ phi vũ giơ bàn tay lên cho hắn nhìn mộ lan thần sư linh thuật quả thực không tầm thường thế mà làm bị thương ta có chút coi thường hàn lập sau khi nghe xong lập tức mặt sập lại như vậy khoe khoang quá không biết xấu hổ vốn còn muốn lưu hắn lại nhưng không nghĩ đến hắn như vậy quả quyết đáng tiếc hàn lập mắt nhìn phía dưới vũ hải thấy được phe mình toàn diện chiếm tờ phong không khỏi cười nói may mắn lệ sư h u n h ngươi đến nếu không chỗ này đại trận chúng ta đúng là thủ không được trận h ủ k chiến này quật diệu bị chém giết pháp sĩ cao gầy đả thương nặng chạy trốn pháp sĩ đại quân tử thương mấy thành nhiều có thể nói là toàn diện đại bại chẳng qua mộ lan bên kia đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ phía sau công kích sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng lệ phi vũ không đến được quan tâm những thứ này bởi vì mặc kệ thiên nam cùng người mộ lan đánh đến như thế nào cuối cùng đều sẽ bởi vì người đột một xâm lấn mà đạt thành hiệp nghị người hắn chỗ trong cục lại giống là siêu nhiên ở bên ngoài trước mắt hai phe ở giữa chiến tranh sẽ kéo dài một đoạn thời gian là lúc này đi cực tây một chuyến lệ phi vũ trở về điền thiên thành về sau làm sơ an bài để tử linh bọn họ hào hào đợi ở chỗ này có chuyện có thể đi tìm hàn lập hỗ trợ sau đó hắn động thân đi cực tây chi địa cực tây chi địa gần sát thiên nam muốn đi qua cần trước trải qua chính đạo minh các nước sau đó là xuyên qua một mảnh sa mạc nên sa mạc cực kỳ cổ quái quanh năm suốt tháng thổi mạnh vô cùng mánh liệt gió lốc nhưng lại không có người biết tại sao bởi vì địa thế vẫn phải có đặc thù gì bảo không người biết được lệ phi vũ tiêu thời gian nửa tháng xuyên qua chính đạo minh địa bàn đi đến cái này kéo dài vạn dặm đại sa mạc hắn lấy ra soạn phong linh châu treo ở đỉnh đầu của hắn soạn phong linh châu tản ra thanh quang bao phủ toàn bộ thân hình lệ phi vũ tiếp tục phi đột đi về phía trước tiến vào sa mạc không bao lâu đối diện thổi đến cắt bụi phong bạo vô cùng mánh liệt cho dù tu sĩ nguyên anh cũng sẽ bị ảnh hưởng không cách nào phi hành trên không trung nhưng có cái này mới được soạn phong linh châu ưu đùn, đùn kéo đến c ắ t đùi phong bạo đều là vòng quanh hắn đi phi đ ộ n tốc độ không có chút nào giảm bớt đi đến sa mạc một nửa lúc tâm thần hắn k h ẽ động lấy ra t ủ y viên châu đem xích ô phóng ra muốn tân cấp xích ô gật đầu đúng vậy chủ nhân ta đã hoàn toàn luyện hóa cái kia hỏa linh tại nó thôi thúc dưới đột phá bình cảnh lệ phi vũ nhìn một chút xung quanh mặc dù nơi này cắt vàng đầy trời không có một tia màu xanh biết nhưng hoàn cảnh nóng bỏng đến cực điểm cũng không mất vì là xích đột phá một nơi tốt về phần linh khí tự nhiên không cần lo lắng trong không khí không đủ h ắ n tự nhiên có thể bổ s Chẳng linh qua là t h ạ c h hay là linh dịch đều là、no. l đều ô bạo phát ra hừng hực thái dương chân hỏa quanh thân thuần túy kim vũ cùng mặt trời kêu gọi kết nối với nhau vô tận thái dương tinh hoa chút xuống lấy hắn là trung tâm mấy ngàn dặm xung quanh phạm vi linh khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng hắn tụ họp lệ phi vũ đánh giá hắn một phen tự lẩm bẩm xem ra còn cần thời gian mấy ngày sau đó bay ra bóng ma trôi nổi tại không bắt đầu nghiên cứu thần thông dưới sa mạc nơi c ự a sâu một cái ngủ say đã lâu cổ xưa sinh vật bị x u n g quanh n ồ n g đậm thái dương tinh hoa hấp dẫn mở mắt nó có tam đôi so với bình thường tối say còn lớn hơn gấp mấy lần đỏ thấm mắt lạnh như băng tràn đầy hung sát chi khí một đường đi lên trên chạy thẳng đến mặt đất lệ phi vũ có chút phát hiện cặp mắt gấp nhìn chằm chằm mặt đất cặp vàng một cỗ khí tức cường đại sinh vật từ dưới đất cực nhanh đi lên không bao lâu một vài to khoảng m ư ơ i triệu cái vật kh thân thể nó tại mặt trời dưới đáy phản xạ chói mắt ánh sáng lệ phi vũ tập trung nhìn vào là một cái vô cùng khổng lồ xích hắc c ự hạt toàn thân bao trùm lấy vô cùng cứng rắn xích hắc áo giáp to lớn hai c ẳ n g phần bụng cấu kết lấy ba cây đuôi bọc ạ p độc câu vô cùng to lớn lại sắp bén phía trên có nọc độc ngưng tụ tí tách rơi xuống đất phát ra t ừ t ừ âm thanh lại khói đen bốc lên đây là man hoang cổ thú tam vĩ liệt dương độc hạt không nghĩ đến vùng sa mạc này dưới đáy thế mà còn có những này hiếm thấy cổ thú chẳng lẽ là bị xích ô tụ tập thái dương tinh hoa hấp dẫn nghe đồn tam vĩ li một là ăn mòn nọc độc một là nguyên thần nọc độc một là kịch độc dịch như vậy kịch độc chi vật nhưng lại có một thanh cực kỳ vừa mánh bản mệnh trí dương hòa diễm liệt dương thiên hỏa không tệ thực là không tồi đối mặt nó chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều vô cùng nhức đầu hống hống hống tam vĩ liệt dương độc hạt từ trong miệng phát ra khủng bố âm dích đạo tích đỉnh đầu mặt hướng lệ phi vũ dung manh lao đến nó sáu con con mắt thật to mắt nhìn lệ phi vũ sau đó gắt gao nhìn chằm chằm không trúng x í ô lệ phi vũ truyền âm cho nó để tiếp tục đột phá không cần lo lắng chuyện nơi đây còn muốn lấy đến truy ma cốc t r i địa thì vây trên đầu cổ hỏa thiểm thử một chút khải thần đan công hiệu xem ra là không cần lệ phi vũ bay qua trong thân thể đ ố n g nhiên bay ra mấy chục thanh các loại tiểu kiếm đón gió mà lớn dần sau đó phân hóa trước mắt biến thành ba trăm sáu mươi lăm đ e m ba thước dài bảy tấc phi kiếm đồng thời hắn trên đỉnh đầu mới bay ra một tấm khéo léo trận đồ biến thành dài ba t r ư ợ n g về sau theo trường kiếm năm màu cùng nhau bay hướng tam vĩ, liệt dương độc hạt. Đồ treo ở tam vĩ liệt dương độc hạt ngay phía trên về sau bạo phát ra ngũ thải hà quang hào quang cực nhanh lan chẳng ra vẹn vẹn mấy hơi bao trùn lại nó nó l à man hoang cổ thú Mặc dù theo u ổ i t ọ k lệ phi vũ một tiếng quát nhẹ phía trên trong trận đồ bay ra một làm năm màu núi nhỏ rơi vào lệ phi vũ trên tay sau đó bị trực tiếp bỏ xuống năm màu núi nhỏ cực nhanh tăng vọt vì một làm khổng lồ năm màu cự phong tam vĩ liệt dương độc hạt xoay một vòng ba cây to lớn đuôi bọ cạp kéo dài hướng tu di ngũ hành sơn rút đi、Động. tiếng vang kịch liệt bạo phát năm màu cự phong lại bị sinh sinh quất bay ngược trở về lệ phi vũ trận mắt hốc mồm ánh mắt lộ ra vẻ tán thán không hổ làm an hoang cổ thú lực lượng này so với bình thường yêu thú cấp m ộ mươi mạnh hơn rất nhiều lần lệ phi vũ m ỉ m cười năm ngón tay mở ra hào quang năm màu tăng gọn bao phủ lại tu di ngũ hành sơn giống như năm màu cự sơn bên ngoài lại c h ụ t vào một tòa ngũ chỉ sơn lệ phi vũ một bên điều khiển ngũ hành này hóa sinh trưởng chồng lên tu di ngũ hành sơn hướng tam vĩ liệt dương độc hạt rơi đi một bên khác tất cả phi kiếm năm màu ngưng tụ thành cự kiếm năm màu thẳng tích đầu của nó chương một trăm bảy mươi bảy ngũ hành thiên luân, cực tây chi địa. đối mặt hai phe này công kích tam vĩ liệt dương độc hạt lấy ba cây đôi bọ cạp ứng phó năm mẫu cự phong hai cái to lớn hai càng đập hướng cự kiếm năm mẫu đồng thời miệng phun trí dương thiên hỏa cho dù nó linh trí không cao nhưng cũng là biết công kích này đối với nó nói vô cùng nguy hiểm đáng tiếc liệt dương thiên hỏa mặc dù vừa manh cường đại nhưng thanh cự kiếm năm mẫu này ngũ hành đều đủ ngũ hành lưu chuyển dưới p h à m là thuộc tính ngũ hành thần thông đều sẽ bị giảm bớt ba phần không làm gì được cũng nói hai càng lực công kích vô song đánh trúng cự kiếm rung động không dứt phía trên trồng lên ngũ hành hóa sinh trưởng năm màu cự phong uy lực mạnh hơn ba đuôi hợp lực đều là không cách nào ngăn trở hạ xuống nó n h ấ t trái bưng đuôi bọ c ạ p đống nhiên phun ra tím đen nọc độc nọc độc rơi vào ngũ hành hóa sinh trưởng trên màn sáng lập tức phát ra một trận tư tư âm thanh ngũ hành hóa sinh trưởng mặt ngoài bị ăn mòn một khối lớn khói xanh không ngừng lệ phi vũ ánh mắt n g ư n g trọng một trận kinh hãi độc hạt này quả nhiên là trí độc c ổ thú ăn mòn nọc độc liền thần thông đều có thể ăn mòn nếu đổi thành tu di ngũ hành sơn chỉ sợ uy năng sẽ tổn hao nhiều hết ngồi đại giếng ăn mòn nọc độc độc khủ chẳng qua năm hầu cự phong cuối cùng vẫn rơi xuống trên lưng tam vĩ liệt dương độc hạt đem hung hăng đè ép đến mặt đất phía dưới nhận lấy cái này đánh nó hai c ẳ n g cũng là một trận loạn chiến sau đó bị cự kiếm năm hầu hung hăng đánh trúng đốn lửa bắn tứ tung vô cùng cứng rắn áo giáp đều là phát sinh một tia vết d ạ k h ô i giáp như vậy thật là luyện chế áo giáp tài liệu tốt chỉ sợ thiên nam các đại tu sĩ từng cái đều muốn động tâm nếu khải thần đan mở thần thất bại vậy vật tận kỳ dụng năm h ầ cự phong dâng lên phía dưới khói bùi cắt vàng trải rộng che đậy tầm mắt nhưng không giấu được lệ phi vũ linh nhãn bùi bằng t a m đôi đỏ t h â m mắt đồng tràn ngập phẫn nộ tâm tình phần lưng của nó khôi giáp lom tan vỡ một khối lớn nhìn qua thê thảm không dứt âm r í t gào lần nữa chuyển đến bụi bặm bị thổi lất phất đến biên giới đại trận t a m vĩ liệt dương độc hạt thô to đôi bọ cạp thẳng tắp dựng lên giống như pháo đài dầm dầm dầm dầm âm thanh v a n g lên ngay sau đó từ đôi bọ cạp bén nhọn chỗ phun ra vô số nọc độc ba loại nọc độc hỗn hợp hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh vẹn vẹn trước mắt toàn bộ đại trận xương độc bắt đầu tràn ngập lệ phi vũ biến sắc khoát tay cự kiếm năm màu bay trở về trọng tổ tạo thành ng Từ nước g ũ hòa diễn qua đi ngũ hành tiên luân hóa sinh ra chín đầu xanh thảm thủy lòng ngửa mặt lên trời báo tang một phen phóng về phía tam vĩ liệt dương độc hạt sau đó là một q u ấ n quanh kim chi kiếm mưa thổ chi gai nhọn một vòng thiên ứng chiến cùng công kích độc hạt ba đôi mắt bên trong đã xuất hiện vẻ mệt mỏi ngoài ra còn có một tia e ngại đây là thú loại đối với sinh vật cường đại bản năng phản ứng mạnh được yếu thua xem ra tinh đầu thần cũng không tệ lắm vậy trở lại một vòng đây cũng là chỗ đáng sợ của đại ngũ hành kiếm trận ngũ hành công kích liên tục không ngừng nó sẽ thu nạp ngoại giới không gian linh khí làm thần thông công kích một phần tiêu hao lại phối hợp người sử dụng bản thân pháp lực chỉ cần tâm thần hắn đầy đủ có thể lâu dài thao túng dựa theo lệ phi vũ trước mắt trạng thái kiên trì nữa cái hai ba ngày không thành vấn đề hắn không có thúc giục ngũ hành thiên luân trực tiếp công kích mà là hóa sinh thần thông nguyên nhân chính là không n g h ĩ trực tiếp đem c h é m giết ngũ hành thiên luân uy lực hắn là biết nếu không tiếc một cái giá lớn thúc giục tâm thần tự nhiên tiêu hao rất nhiều nhưng lực công kích trong nguyên anh hậu kỳ tuyệt đối được xương tụng tuyệt đỉnh vẹn vẹn hóa sinh thần thông cũng không thế nào hao phí tâm thần chỉ cần chú ý thao túng thần thông là được lệ phi vũ sinh sinh hành hạ tam vĩ liệt dương độc hạt ba ngày đưa nó hành hạ tâm thần lấy hết mệnh thê thảm không chịu nổi bây giờ chỉ có thể ghé vào trong đại trận hữu khí vũ lực một bộ mặc cho người ta làm thịt bộ dáng lệ phi vũ kết động thủ quyết đánh ra một đạo linh quang rơi xuống trên người tam vĩ liệt dương độc hạt đây là ngự linh tông bí pháp chuyên môn dùng để ngự x ử man hoang cổ thú chẳng qua nếu man hoang cổ thú vùng vây kịch liệt bí pháp này tỷ lệ thành công rất nhỏ cho nên lệ phi vũ đem hành hạ đến đây tam vĩ liệt dương độc hạt gần như không chút phản ứng tinh phách bên trong liền bị gieo cầm chế lệ phi vũ cho nó lấp mấy viên cao dài đan dược chữa thương sau đó thi triển đất một thanh lôi quyết bên trong ít có chữa thương khôi phục thuật vì đó chữa thương đến đây lệ phi vũ lúc này mới thu hồi đại ngũ hành kiếm trận lúc này trên bầu trời xích ô khí tức c phản phất đã đạt đến đỉnh điểm phá cho ta theo s í c h ô miệng nói tiếng người hắn lên tiếng mánh nhưng hút vào một luồng linh khí một luồng đỏ thấm linh quang từ trong cơ thể b ộ c phát ra lệ phi vũ sắc mặt vui mừng thành công yêu thú cũng chỉ có tiến vào cấp tám thời điểm mới có thể gặp phải hóa hình lối kiếp phía sau đều không cần như vậy chẳng qua đột phá sau khi thành công sẽ có một đoạn hư nhược kỳ s í c h ô thành công đột phá tiêu hao không ít thái dương tinh hoa thế là lại h ả o h ả o đền bù một phen lúc này mới rút nhỏ thân thể bay về phía lệ phi vũ cuối cùng rơi vào vai hắn chủ nhân ngươi thu nó vì linh sủng như thế một cái đầu chứa nước sao có thể cùng ta so có ta một cái còn chưa đủ hạ lệ phi vũ điểm một cái đầu hắn ăn g i ố n g cái gì ta chẳng qua là lấy nó làm thí nghiệm nhìn một chút khải thần đan đối với loại man hoang cổ thú này có tác dụng hay không sẽ đưa đến hiệu quả gì nếu là có thể để linh trí mở rộng ra đi lên yêu tu con đường không nói được ngũ hành tông có thể đạt được không tệ bảo vệ tông linh thú chẳng lẽ ngày sau ngươi nghĩ lưu lại hạ giới vì ta c h ấ n thủ tông môn s í c u nói vậy khẳng định không được ta đương nhiên muốn cùng chủ nhân cùng nhau phi thăng linh giới thậm chí tiến giới không tệ có chi khí trước a y về trong tùy viên châu vững chắc một phen lệ phi vũ đem hắn đưa về tùy viên châu về sau hắn đem tam vĩ liệt dương độc hạt thu vào một cái trống không linh thú đại để nó chậm rãi dưỡng thương nếu là bị ngự linh tông biết lệ phi vũ thu phục như vậy một cái man hoang cổ thú không biết sẽ có c ỡ nào hâm mộ bọn họ chỉ có bí thuật nhưng không có thực lực đi bắt giữ hơn nữa như vậy cổ thú bây giờ thiên nam là gần như tuyệt tích tồn tại không có một chút cơ duyên và vận khí căn bản không đ ụ n g được vẹn vẹn bồi dưỡng đem linh thú bồi dưỡng đến hóa hình kỳ chỉ sợ cũng không phải một hai đời người có thể hoàn thành hao phí một cái giá lớn phi thường to lớn h á n bản thân ngự linh tông lập tức có con em tông môn vô số cần tài nguyên không ít căn bản là không có cách chống đỡ tương đối linh thu bồi dưỡng ngự linh tông bọn họ càng chú trọng chính là bồi dưỡng ngũ hành linh anh thông qua bi pháp nhường ra sắc đệ tử kế thừa có thể để bọn họ một bước lên trời có không yếu nguyên anh sức chiến đấu đương nhiên loại phương pháp này chẳng qua làm mưu lợi ngày sau cũng lại vô tấn thăng lên khả năng nhưng nếu có cơ duyên này chỉ sợ ngự linh tông vô số môn nhân đều sẽ đi liều mạng tranh thủ dù sao đây là thu được nguyên anh sức chiến đấu cơ hội cho dù tuổi thọ không thay đổi vẫn như cũ có thể hơn người một bậc nhìn xuống thiên nam tuyệt đại đa số tu sĩ thu phục tam vĩ liệt dương độc hạt về sau lệ phi vũ một đường bay đến không có mấy ngày xuyên qua cái này vạn dặm sa mạc cực tây chi địa có chút càn cối tài nguyên còn lâu mới có thể so sánh với thiên nam ngay cả phạm vi cũng chỉ có thiên nam hai cái trung đ ẳ n g quốc gia lớn nhỏ nơi này duy nhất chúa tể cũng là thiên trúc giáo lệ phi vũ giờ này ngày này thực lực cùng địa vị đương nhiên sẽ không làm loại đó trộm mặt móc túi cử chỉ vạn năm đi qua bây giờ cực tây chi địa thiên trúc giáo sớm đã không phải lúc trước đại diễn thần quân truyền xuống nhất mạch kia mà là bị người tu hú chiếm tổ c h í khách chẳng qua cũng không biết làm sao c h ứ cứ lớn như vậy địa bàn thiên t r ú giáo đến nay không có ra đời một vị nguyên anh kỳ không chỉ có như vậy ngay cả lúc trước tổng đàn cũng đổi một chỗ ban đầu tổng đàn bây giờ chỉ có một ít trúc cơ cùng tu sĩ luyện khí đang bảo vệ lệ phi vũ còn tưởng rằng lần này muốn giết không ít người đang thoải mái giải quyết bảy tám tên tu sĩ trúc cơ cùng hơn hai mươi tên tu sĩ luyện khí về sau nên ngang hắn đi vào thiên trúc giáo tổng đàn cung điện cung điện chỉnh thể do to lớn bùi thạch xây thành nhìn trải qua gian nan vất vả cùng năm tháng trên tường hiện đầy pha tạp dấu vết đại đ i ệ n rất hoặc không không gian rất lớn lệ phi vũ tỏa ra thần thức mạnh mẽ giả quét cả tòa cung điện có nhiều chỗ cấm chế đã hư h không cách nào ngăn cản lệ phi vũ thân thức. Một chút yếu không é m cầm c ế c có ò n lại cầm chế c c hàn t m lập cái kia vật lý từng tất từng tất tìm tiêu non nửa tháng lúc này mới phát hiện một gian mất tất có đại trận bảo vệ cùng miêu tả tương xứng lệ phi vũ tạo nghệ trận pháp không tầm thường cẩn thận nghiên cứu một phen tiêu gần nửa ngày thời gian phá đi trận pháp mở ra mật thất bên trong là một đầu rộng ba trượng cao mười trượng hành lang lệ phi vũ thúc giục địa từ vô cực hứng hở đi vào trong đó mới vừa đi vào không bao lâu hành lang chỗ sâu ngủ say trên vạn nằm khôi lỗi toàn bộ t h ứ c tỉnh xông về phía lệ phi vũ bọn chúng mỗi một cái đều ít nhất có thể so với trúc cơ hậu kỳ thân thể cứng rắn bình thường tu sĩ kết đan thúc giục pháp bảo công kích đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn nổ nát hơn nữa trên trăm số lượng trong đó còn có mấy cố là kết đan khôi lỗi cho nên nơi này căn bản không phải tu sĩ kết đ à n có thể xông đến lệ phi vũ nhàn nhã đi dạo phàm l à đến gần kỳ trong vòng bá trượng r ồ i g i í t bị bắn ra mặc kệ là công kích vật lý cũng tốt pháp thuật cũng tốt tất cả đều như vậy chờ tìm được đại diện t h ầ n quân biết được những khôi lỗi này phương pháp khống chế cũng có thể mang về dùng để ma luyện đệ tử hoặc là xung làm ban thưởng v v tại hành lang khối còn có một cái cửa đá trên cửa đá có cấm chế lệ phi vũ chống ra địa t ử vô cực lĩnh vực đem tất cả khôi lỗi đều là ngăn ở phía sau đồng thời trong lĩnh vực tràn ngập huyền hoàng vũ khí xung làm t ầ n hai phòng ngự dù sao điệu từ lĩnh vực chống ra phóng to phạm vi về sau sức đẩy thần thông sẽ có giảm bớt sau đó hắn liền bắt đầu chuyên tâm phá giải cấm chế rất nhiều phệ linh kim tiền bay ra lít nha lít nhít bỏ đ ầ y cứ vậy mà làm quạt cửa đá mượn cấm chế lỗ thủng lệ phi vũ chủ động đánh ra hoàn toàn phá đi cửa đá cấm chế âm ầm cửa đá bị đẩy ra một luồng p h ụ đùi đã lâu mùi c h u y ể n ra lệ phi vũ vung tay mấy đạo mát mẹ thuật tịnh hóa bên trong không khí sau đó hắn mới bước vào trong đó mất thất không gian không lớn liền phương viên vài trục trượng bên trong có rất nhiều tài liệu còn có rất nhiều linh thạch chẳng qua linh thạch đại đa số đ c nhưng g k ô không đông n không dùng, còn vụn viên châu đông đảo linh dinh g phải chỗ thể châu thảo chất đảo có có d tùy vỡ làm ỡ Hắn đánh ra bốn phía, bên trong chỉ có chút ít mấy cố khơi lối, hắn chậm Phải không Nhưng bốn bên trong đến. trong cũng nào đi đó đi, cái ra bộ biết bộ. cố lối, ít một một có mấy dãi là là vào lúc này ở giữa cỗ kia khôi l ố i bên trên đột nhiên bạo phát một trận cực mạnh thần thức ba động một đạo thần thức thần thông xâm lấn lệ phi vũ thức hải động đến hắn thất tình lục d ụ n g lệ phi vũ gợn sóng cười một tiếng sau đó thúc giục linh phép kích tụ tập toàn bộ thần thức ba nguyên thủ nhất toàn bộ thức hải vững như thành đồng liền một tơ một hào gợn sóng cũng không có tất cả tâm tình đều bị khống chế hoàn mỹ vô khuyết phương nào đạo h ư u núp ở trong khôi lối đánh lén lệ phi vũ trong mắt lóe lên tinh mang giả bộ có bài bản hẳn hoi các hạ đến này lại là vì cái gì khôi lỗi nhân thần thức truyền âm nghe đồn tiên trúc giao có đại diễn quyết sau mấy tầng cho nên đặc biệt đến trước nếu đạo h ư u biết giao cho ta ta tất có thâm tạng đại diễn quyết lão phu quả thực sau khi biết tục chẳng qua ta là cái gì muốn giao cho ngươi đạo kia bạn muốn như thế nào nơi này mật thất đã có vô số năm tháng không mở ra đạo hữu lại còn không có vẫn diện không biết dùng phương pháp gì hơn nữa xem nơi bộ dáng ngươi căn bản là không có cách tự động rời khỏi khôi lỗi thân thể cũng không cách nào vận dụng bất kỳ pháp lực ta không biết ngươi có thể hay không thiên trường địa cựu tồn tại đi xuống nhưng nếu không có trợ giúp của ta ngươi chỉ sợ đời này đều chỉ có thể chờ tại cái này nhỏ hẹp mật thất khôi lỗi nhân trầm mặc lệ phi vũ dừng một chút khoe miệng khánh nết để ta đoán một chút các hạ thân phận mật thất này như vậy bí ẩn lại nhiều năm chưa từng mở ra có thể biết chỉ sợ l ắ c đ ắ c không có mấy nhưng có một người tuyệt đối biết đó chính là thiên trúc giáo người sáng lập đại diễn thần quân đại diễn tiền bối không biết ta đoán có đúng hay không a đại diễn thần quân trầm mặc một hồi nói các hạ trí tuệ siêu phàm. đối với thiên trúc giáo ta lịch sử cũng có chút quen thuộc không biết là người phương nào bản tọa lệ phi vũ đến từ thiên nam ngũ hành tông chưa từng nghe qua chẳng qua không quan hệ nếu ngươi đoán ra thân p h ậ n ta nên biết đại diễn quyết là ta sáng tạo ta cũng chưa từng đem đại diễn quyết đến tiếp sau tầng ba truyền xuống cho nên trên đời chỉ có ta sau khi biết được mặt nội dung người thần thức rất cường đại so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường mạnh hơn một chút lấy cảnh giới của ngươi vẹn vẹn tu luyện thành đại diễn quyết tầng bốn không thể nào đạt đến loại trình độ này nghĩ đến cũng là từng thu được tăng cường thần thức phương diện cơ duyên lệ phi vũ cười ha ha tiền bối mắt sáng như đốc cho nên tiền bối muốn dùng đại diễn quyết trao đổi những thứ gì đại diễn thần quân trầm ngâm sau một lúc lâu nói một là giúp ta thoát ly cố này khôi lỗi hai giúp ta tìm dưỡng hồn c h i vật mặc dù ta sống đủ nhưng ta còn có chuyện chưa hoàn thành lúc trước cuối cùng khôi lỗi ta chỉ nghiên cứu một nửa ta người này không thích nhất bỏ dở nửa trường ba giúp ta tìm luyện chế khôi lỗi tài liệu bốn giúp ta tìm một cái thiên tư không tệ đệ tử truyền thừa ta sở học xây lại thiên trúc giáo đương nhiên chỉ cần người đáp ứng ta sẽ báo cho ta ngươi suốt đời sở học trong đó cũng bao gồm đại diễn quyết ngươi có thể học tập hữu dụng bộ phận ngoài ra còn có ta nắm giữ một chút thượng cổ kết đan khôi lỗi cùng mấy loại thượng c ổ nguyên anh khôi lỗi phương pháp l u y ệ n chế đáp ứng ta ngươi không lỗ lệ phi vũ nghĩ nghĩ trước hai cái đơn giản nhưng phía sau hai cái cần thời gian có lẽ sẽ không ngắn ngươi cần tài liệu nghĩ đến đều là chân quý c h i vật mà thiên tư không tệ đệ tử tiền bối cảm thấy ra sao thiên tư mới tính không tệ hai linh căn dị linh căn hoặc là thiên linh căn thấp nhất hai linh căn nội tính không thể quá thấp chỉ cần có nghị lực lệ phi vũ liếc mắt đều thì thầm một câu yêu cầu đúng là nhiều được thôi mặc dù ta có chút bị thua thiệt nhưng ta đáp ứng chương một trăm bảy mươi tám trở về hàn lập đến mấy ngày sau cả người tư t h ẳ n g tắp phong thần tuấn lãng thanh niên áo bảo đen đi đến cực tây chi điệu biên giới sa mạc đúng là lệ phi vũ sau lưng hắn có một cái ố n g trúc nhìn phổ thông lại một món như tùy viên châu hiếm thấy không gian pháp bảo bên trong có động t h i ê n khác lệ phi vũ tiến vào bên trong nhìn qua so với tùy viên châu của mình muốn nhỏ một chút không gian linh khí cũng còn có thể được sừng t ụ động thiến phúc đ i ệ đương nhiên cùng lệ phi vũ khổ tâm cải tạo tùy viên châu không so được chỉ sợ toàn bộ p h à m giới đều ít có mấy châu có thể so sánh được bên trong hoàn cảnh tu luyện đông nhiên sau lưng trong ố n g trúc chuyển ra một trận âm thanh thẳng vào trong thai lệ phi vũ lệ tiểu tử bảo bối không n h y t a không nghĩ đến ngươi còn có dưỡng hồn mục như vậy dưỡng hồn trí bảo nguyên thần hoa lão phu chưa từng nghe qua chẳng qua cái này ôn dưỡng nguyên thần công hiệu đủ để chứng minh nó c h â n quý đồ vật cho ngươi lúc nào đem đến tiếp sau đại diễn quyết công pháp cho ta sau một lát từ ông trúc bên trong bay ra một viên trắng đ o á ngọc giản lệ phi vũ đưa tay đưa nó nắm trong tay sau đó tâm thần đắm chỉ bảo thật nhanh quét mắt nội dung bên trong thế nào chỉ có năm tầng kết đan khôi lỗi cũng chỉ có ba loại sẽ không trong tay ngươi cũng chỉ có những này a ha ha lệ tiểu tử ngươi chớ kích thích ta vô dụng lao phu không có ngốc như vậy lập tức đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi chờ ngươi luyện thành cái này năm tầng ta tự nhiên sẽ cho ngươi đến tiếp sau nếu tại ta đại nạn đến trước vẫn chưa luyện thành vậy cuối cùng ta như cũ sẽ đem tất cả đồ vật cùng nhau cho ngươi nếu không như vậy lao phu cần tài liệu ngươi tiêu cực biếng nhác không dụng tâm tìm làm sao bây giờ lệ phi vũ hít thở dài có tốt hơn không có năm tầng cũng đủ ta tu luyện mười mấy hai mươi năm tốt không nói nhiều sau đó lao phu nhất định phải dưỡng dưỡng tinh thần tốt trong động thiên phúc đ ị a tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi chi thuật không có chuyện gì cũng không muốn đến q u ấ y r à y ta đại diễn thần quân lười biếng nói cuối cùng mấy câu âm thanh liền hơi ngừng lệ phi vũ nhìn một chút phía trước kéo dài cắt vàng hắn lần nữa lấy ra soạn phong Linh Châu, có、no、tóm lại phi độn thuận tiện rất nhiều vạn dầm xa lệ phi vũ cũng không có chính xác toàn lực phi hành nhưng vẫn như cũ chỉ tốn mấy ngày công phu vượt ngang cái này nguy hiểm trùng điểm sa mạc xích ô thông qua tâm thần báo cho bản thân lệ phi vũ đã vượt qua hư nhược kỳ muốn lệ phi vũ lắc đầu cười khẽ đưa nó thả ra xích ô sau khi ra ngoài đầu tiên là huýt dài một tiếng nóng bỏng linh khí ngoại phóng sau đó phóng lên tận trời một trận xoay xem ra rất hưng phấn một lát sau hắn rút nhỏ thân thể bay thấp dừng lại tại vai lệ phi vũ đi lòng vòng đầu dùng m ỏ chim cắt tỉa lông vũ của mình chủ nhân ngươi xem trên người ta kim vũ lại nhiều một chút rất tốt tranh thủ n ị c h luyện chân huyết trở thành kim ô chân linh vâng chủ nhân còn lại đường trở về liền từ ngươi đến a không thành vấn đề không đi qua đây việt quốc hay là điển thiên thành lệ phi vũ suy nghĩ một chút nói cùng người mộ lan chiến tranh cách kết thúc hẳn là còn muốn thời gian mấy năm vẫn là đi điền thiên thành được Sĩ c h ô hô to một tiếng rời khỏi vai lệ phi vũ về sau thân thể bỗng dưng biến hóa thành cao ba trượng hai cánh mở rộng ra đến đem đến gần bảy tám trượng lệ phi vũ nhẹ nhàng nhảy lên khoanh chân ngồi tại trên lưng Sĩ c h ô bắt đầu t ĩ n h tâm tìm hiểu đại diễn quyết tầm năm đến chỗ ở nguyên giao bọn họ nghe thấy ngoài phòng Sĩ c h ô tiếng kêu to rồi rít đi ra xem xét thấy được lệ phi vũ về sau trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng người trở về ba người chăm miệm một lời nói xong các nàng hai hai nhìn nhau cảm thấy có chút lúng túng lệ phi vũ cười ha ha một tiếng xem ra các ngươi đều rất nhớ nhung lệ mộ a nguyên g i a o che miệng khẽ cười nói lệ đại ca không nên suy nghĩ nhiều nhà chúng ta chỉ là vừa tốt có việc muốn tìm người hỗ trợ lệ phi vũ sờ một cái lỗ mũi trên mặt ngượng ngủ cười nói xem ra là lệ mộ suy nghĩ nhiều từ linh bước liên tục nhẹ lay động tiến lên mấy bước thân thủ chập trần sáng rõ lệ phi vũ lòng n g ớ ngáy khó nhịt nàng nở nụ cười xinh đẹp lệ đạo hữu là như vậy chúng ta trước đó vài ngày tình cờ đạt được một tin tức nói là trong truy ma cốc tồn tại một loại linh chúc quả linh dược hiếm thấy nó là luyện chế tạo hóa đ a n chủ tài mà tạo hóa đang nghe đồn đối với hóa thần trở xuống đột phá bình cảnh có cực lớn công hiệu lúc đầu các ngươi là đang có ý đồ xấu với nó lệ phi vũ cười ha ha đồng dạng tiến đến trước mặt tử linh ngón trỏ nâng nàng nhỏ bà nhẹ nhàng vừa n h ấ t muốn ta mang các ngươi vào truy ma cốc tìm linh chúc quả vậy các ngươi lấy cái gì để báo đ á p ta trên mặt tử linh hơi đỏ bừng lui về sau mấy bước nguyên dao tiến lên khoác lên cánh tay của tử linh cười khanh khách nói vậy chỉ có thể để tử linh tỉ tỉ cống hiến ra chính mình cô nàng chết dầm kia nói cái gì đó đòi đánh tử linh một bộ giận g ữ bộ dáng dê chứa đưa tay muốn đánh nguyên dao nguyên dao lập tức lui ra trên mặt cười đến trang điểm lộng lẫy mỹ nữ vui đùa quả thực đẹp mắt được đừng làm rộn linh chúc quả đối với ta cũng là có tác dụng lớn ta vốn sẽ phải tiến vào một chuyến các ngươi nếu không sợ nguy hiểm theo đến cũng được chẳng qua là ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tại nguy cơ tứ phía trong truy ma cốc toàn thân trở lui chút này các ngươi phải suy nghĩ kỹ nói xong lời cuối cùng một câu lệ phi vũ sắc mặt nghiêm túc rất nhiều rất chính kinh thử linh nói với nguyên giao chúng ta nghĩ kỹ muốn đi giao nhi ngươi đây lệ phi vũ nhìn về phía tinh giao nhi ngươi bây giờ đã là kết đan hậu kỳ chỉ cần ấn bước liền bán tu luyện lại có trợ giúp của ta kết anh tỷ lệ cũng là không nhỏ ta thinh giao nhi do dự một chút ta cũng đi tư chất ta không đủ nếu làm từng bước vẹn vẹn đến giả anh kỳ tu luyện liền còn cần đã lâu mà nguyên anh bình cảnh đủ để vây khốn ta trên trăm năm lệ phi vũ khe khẽ thở dài tử linh nói tinh đạo hưu so với ta t ố t nhiều ta tốc độ tu luyện vốn là chậm hơn người bình thường kết đan đều là miễn cưỡng thành công có thể hay không đến hậu kỳ đều không nhất định được cũng không muốn đối với chuyện như thế này ganh đua so sánh nếu đều muốn đi vậy liền cùng nhau chính là lệ phi vũ nhìn chằm chằm tử linh nhìn trong chốc lát tử linh cười cười nói lệ đạo hữu cớ gì như vậy xem ta nguyên g i a o chen miệng nói khẳng định là tử linh tỉ tỉ quá đẹp lệ đại ca đều nhìn ngây người tử linh cười cười tinh đạo hữu cũng tương tự rất đẹp hỏa khí này thấy được tinh g i a o nhi nhìn lại lệ phi vũ ho một tiếng ta chẳng qua là cảm thấy tử linh ngươi có lẽ là bởi vì không thích hợp tu luyện trước mắt công pháp mới có thể đưa đến tu luyện gian nan như thế tử linh trong hai mắt lóe lên vẻ khác lạ nói như thế nào chẳng lẽ lệ đạo hữu ngươi xem ra cái gì lệ phi vũ mỉm cười chậm rãi nói trên đời rất nhiều tu tiên giả linh căn tư chất bình thường tu luyện khó khăn nhưng trong đó có một ít thân người hoài đặc khác biệt thể chất tu luyện bình thường công pháp bọn họ những n à y thể chất đặc thù người tốc độ liền giống như người bình thường nhưng nếu tìm được đối ứng chính mình thể chất công pháp như vậy tốc độ tu luyện của bọn họ liền có thể tiến triển cực nhanh so với trời linh căn còn nhanh hơn mấy phần thậm chí tấn cấp hoa thần phi thăng thượng giới đều ở trong tầm tay ba nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc giao nhi là cựu huyền loan phương thể tử linh ngươi là xá nữ làm âm thể về phần nguyên gia bốn nguyên giao là thiên âm tri thể cùng lớn nguyên tộc thể chất tương tự tại tình tiết trong phim nàng cùng nghiên lệ cộng đồng tu luyện âm dương luân trở về quyết lại trở thành vị nửa quỷ chi thể đây cũng là một loại vô cùng hiếm thấy thể chất hai loại thể chất gia thân cho nên sau đó mới bị thanh nguyên tử nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử nhưng bây giờ bốn lệ đại ca n g ư ơ i tại sao không nói ngươi phải là thuộc về thiên âm chi thể thích hợp tu luyện âm thuộc tính hoặc là quỷ đạo công pháp quỷ đạo ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi lệ phi vũ cười cười nói bây giờ điền thiên thành cấp phái đều là lần lượt tệ tụ các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút sau đó một đoạn thời gian, ta cần bế quan tu luyện một môn công pháp nếu không có chuyện quan trọng cũng không muốn đến quái dày lệ phi vũ vào nhà về sau đem ống trúc giao cho huyết nhất cũng để hắn ở trong phòng canh chừng chính mình tiến vào trong t h y viên châu tu luyện đại diễn quyết lời nói hàn lập bọn họ tại hoàng long sơn c h ấ n thủ nhiều ngày rốt cuộc đã đợi được đợt thứ hai việt quân trao đổi thay đổi trở về đ i ề n thiên thành về sau hàn lập sửa sang lại một chút lần này thu được động thân đi tìm lệ phi vũ tại tiên đến các cổng hắn đụng phải đang muốn đi ra ngoài tử linh đám người t ử linh tiên tử sư huynh của ta có đó không tử linh nói lệ đạo hữu trước đó không lâu đi một chuyến cực tây chi địa vừa trở về không lâu bây giờ đang bế quan cực tây chi địa hàn lập trong lòng giật mình túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư hàn đạo hữu chúng ta còn có việc trước hết rời khỏi hàn lập gật đầu đưa mắt nhìn các nàng lọt vào trong đám người biến mất không thấy cực tây chi địa không phải là thiên trúc giáo địa phương lệ sư huynh đến đó nên là giống như ta đánh đại diễn quyết đến tiếp sau mấy t ầ n g chủ ý vốn định dành thời gian đi một chuyến kết quả bị lệ sư huynh cho vượt lên trước một bước thật là tính sai cũng không biết lần này lệ sư huynh sẽ thế nào lừa gạt a nghĩ nghĩ hắn lắc đầu khoe miệng nổi lên một c ư ờ i khổ phía sau đại diễn quyết công pháp hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua về phần lại đi cực tây chi địa thì không cần thiết bởi vì hắn biết lệ phi vũ khẳng định đã lấy đi đại diễn quyết chẳng qua cứ như vậy vậy thì nhất định phải cùng lệ phi vũ đàm phán Bế quan hàn lập nhẹ giọng lẩm bẩm sau đó bước vào tiên đến các linh quang cháo bên trong đi đến lệ phi vũ trước cửa đưa tay đánh ra một đạo truyền âm phủ truyền âm phủ đụng phải trên cửa cấm chế về sau biến thành một đạo hỏa quan vọt vào trong căn phòng huyết nhất nhận được hàn lập truyền âm tiến vào trong tùy viên châu báo cho lệ phi vũ h ắ n làm như vậy bởi vì lệ phi v nếu hàn lập có thể tiến vào tùy viên châu b ẩ m báo lệ phi vũ thấy được hết nhất mở miệng nói là hàn lập đến vẫn xảy ra đại sự gì thưa chủ nhân là hàn lập đến lệ phi vũ trầm tư một hồi nghĩ đến hàn lập này đến là bởi vì đại diễn quyết hay là cái khác huyết nhất ngươi trước đợi ở chỗ này vâng chủ nhân xa xa p h ủ tăng thụ to lớn bên trên xích ô đang chiếm cứ trên đó thái dương chân hỏa cháy h ư ơ n g thực một luồng đặc thù ý vị tại xích ô cùng p h ủ tăng thụ ở giữa lưu truyền lệ phi vũ nhìn xa một cái thân hình biến mất khỏi chỗ cũ xuất hiện trong phòng hắn sau đó đánh ra một đạo linh quang rơi vào trên cửa Cửa p h ò n g tự động từ từ mở ra hàn lập thấy này lúc này đi vào sau đó bồng một tiếng đại môn lần nữa đóng lại cũng nổi lên một màn ánh sáng hàn sư đệ tìm đến vi huynh chuyện gì lệ phi vũ mỉm cười làm cái động tác mời có việc không ngại ngồi xuống uống chén trà từ từ nói hàn lập sau khi ngồi xuống nâng c h u n g trà lên uống một ngụm khen năm màu trà không hổ là nói trà có thể sưng trong trà tiên phẩm hắn đặt chén trà xuống tiếp tục nói lệ sư huynh ngươi đi lội cực tây chi điện lệ phi vũ gật đầu nhưng được sau khi đến đại diễn quyết t ụ lệ phi vũ cười nói hàn sư đệ cảm thấy ta thật xa đi một chuyến xe tay không mà về sau nhưng mà có chút ít khó khăn chắc t r ở đạt được cũng có thể hết chỗ chê đạt được nói xác thực là không có hoàn toàn đạt được hàn lập nhúng mày ta nghe không hiểu lắm lời nói của ngươi ta để ngươi thấy cá nhân ngươi sẽ biết lệ phi vũ cười cười đưa tay đem cách đó không xa bản án bên trên ố n g trúc thu lấy đi qua vô vô nói tiền bối rời giường đi ra thấy cá nhân tỉnh tỉnh hàn lập hai đầu lông mày nếp nhăn đều ngưng tụ thành một cái chữ xuyên thầm nghĩ lệ phi vũ có phải hay không đang chơi mình hoặc là nói muốn mở ám phía dưới đại diễn quyết công pháp tầng sau đông nhiên trong ông trúc chuyển ra một â m thanh lệ tiệu tử đều nói không sao đừng đến n ữ a q u á y dày lão nhân ra ta biết cái gì gọi là tôn lão sao vậy ngươi yêu h ấu sao ha ha ông trúc bên trong truyền ra tiếng cười lạnh hàn lập rất giật mình lông mày ra hắn ra thấy trận cả mắt lên một cái nho nhỏ ông trúc tại sao có thể có người lúc này một đạo thần thức bay ra trong phòng lượn quanh một vòng quái có thêm một cái tiểu thanh niên lệ tiểu tử ngươi chính là để ta gặp hắn lệ phi vũ cười nói để ta giới thiệu một chút vị này là hàn lập xem như sư đệ của ta hắn cùng ta đồng dạng tu luyện ngươi chuyển xuống đại diễn quyết nói đến trong tay ta phần kia hay là từ hắn nơi này đạt được nếu là ta không đi hắn qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi thiên trúc giáo tìm đại diễn quyết còn lại lệ sư minh ngươi mới vừa nói đại diễn quyết là ống trúc bên trong vị tiền bối này c h u y ể n xuống hàn lập nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ bên trong vị này cũng là sáng lập thiên trúc giáo cùng người của đại diễn quyết thế nhưng thiên trúc giáo lịch sử ta nhớ được đã có vạn năm lâu cái này sao có thể thế nào có người có thể sống v ạ n năm đây chẳng phải là lao quái vật coi như hóa thần kỳ cũng không khả năng tiểu tử nói người nào lao quái vật lệ phi vũ cười nói tiền bối ngươi cũng tồn tại vào năm không phải lao quái vật là cái gì hừ hừ nói nhiều như vậy Chưa giới thời i ngươi, bên trong vị này chính là trong miệng ngươi sáng lập thiên trúc giáo tồn tại, đại diện gửi khôi lỗi, lúc này mới ệ u quân. lâu cho chính trúc chính lúc thần Hắn pháp mình thân như thế. h trong trong nào bên này sáng tồn dụng này sống bí t vị là lập sử đó, để ở kỳ toàn thịnh hắn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dựa theo bản thân hắn nói ngay lúc đó thiên nam không có người nào là đối thủ của hắn đại d i ệ n thần quân không vui nói cái gì gọi là chính mình nói sự thật chính là như vậy còn có cái gì gọi là thời kỳ toàn thịnh ta là nguyên anh đại tu sĩ nếu ta đại diễn thần quân thiên tư vô song nếu không phải phân tâm chỗ hắn hóa thần phi thăng thượng giới đối với ta cũng không phải vì khó làm sao đến mức luân lạc đến bây giờ tình trạng này hàn lập vẫn như cũ có chút khiếp sợ khó có thể tin và năm trước tu tiên giả sống đến nay coi như nói ra ngoài cũng không có người tin tưởng hàn sư đệ đại diễn quyết lao quái vật hắn không có toàn bộ c h u y ể n xuống cho nên trừ phi hắn tự mình c h u y ể n thụ nếu không chúng ta không thể nào đạt được cũng may chúng ta đã đạt thành hiệp nghị trước mắt ta được đến năm tầng đại diễn quyết hàn sư đệ đại diễn quyết này ngươi cũng là tình thế bắt buộc ta hàn lập gật đầu lệ sư minh ngươi có điều kiện gì liền nói thẳng thế nào khách phí như thế cũng không cần ngươi làm chuyện khác lao quái vật đưa ra một chút điều kiện ngươi cho ta chia sẻ một chút là được nói n g h e một chút lệ phi vũ mỉm cười đem lúc trước đại diễn thần quân nói lại nói cho hàn lập một lần hàn lập nghĩ nghĩ cứ dựa theo lệ sư minh ngươi nói đến đây đi c h ư một trăm bảy mươi chín đỉnh tiêm tụ hội hàn lập từ trong tay lệ phi vũ đạt được năm tầng đại diễn quyết cùng kết đan khôi lội phương pháp luyện chế sau rời đi thời gian như nước vội vã đã ba năm trong khoảng thời gian này hàn lập một mực tại điển thiên thành tu luyện trừ tu luyện đại diễn quyết bên ngoài hắn bắt đầu luyện chế thiên tuyệt ma thi bây giờ đã bước đầu luyện thành có thể làm trợ thủ của hắn nó là do lúc trước thi tiêu luyện chế mà phương pháp luyện chế là hắn từ tên âm la tông tia trưởng lao trên người phát hiện. âm la tông đối với luyện thi thuật có chô rất độc đáo thiên t u y ệ t ma thi chính là ghi lại mấy loại đỉnh giai luyện thi một trong dựa theo luyện thi thuật bên trên nói thi tiêu là lựa chọn tốt nhất một trong dùng như thế giai thiên địa linh thi luyện chế ma thi không diễm so với nguyên bản còn mạnh hơn ra mấy b ậ chẳng c qua luyện chế này ma thi phía trước muốn đem thi tiêu nguyên bản thần thức hoàn toàn xóa đi mới được đối với có đề hồn thú tịch tà thần lôi nơi tay hà lập đối phó thi tiêu nguyên bản nguyên thần tinh phách tự nhiên không đáng kể đây cũng là một vật khác một vật nếu vẹn vẹn bản thân hà lập muốn giải quyết khả năng còn cần hao tôn khí lực rất lớn mới được c hàn ỗ ở của hắn bay phủ, bay hắn h đến viên truyền một âm là mộ lập n h vẻ mặt chấp lên nghĩ nghĩ liền đi tìm lữ lạc thương lượng hỏi thăm hắn gần nhất chuyện phát sinh hàng trường lão ngươi cũng nhận được mời trên mặt lữ lạc hơi giật mình nhưng rất nhanh chấn định lại cũng thế trước ngươi trên chiến trường đại hiện thần uy còn có diệt sát t h i ệ m nguyện tông đương đại đại trưởng lao chiến thích nguyên anh trung kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi tự nhiên không thể đem ngươi làm nguyên anh sơ kỳ bình thường đối đãi cho nên mời ngươi cũng hợp tình hợp lý gần nhất thế cục càng ngày càng khẩn trương ta cảm thấy cùng mộ lan ở giữa cuối cùng quyết chiến đang ở trước mắt lần này tụ hội hẳn là thương lượng chuyện này hơn nữa lần tụ hội này là do tam đại tu sĩ ra mặt cử hành hàn g trưởng lão ngươi vẫn là đi một c h u y ế n tốt lần này thiên nam tất cả chân chính đỉnh tiêm tu sĩ hẳn là đều tại danh sách mời hàn lập gật đầu cũng tốt hai nén nhang về sau hàn lập xuất phát đi trung tâm điển thiên thành nghị sự đại điện Cổng có n mấy d a hàn thủ bệ, đều tu vi kết đăng thần thức quét qua lập tức tiến lên đón, thi lễ nói tiền Trung trở thể tham tiền hôm nay hội nghị chỉ có nguyên Anh bệ, bối, đều đăng đón, qua Nguyên vi nói mới gia, bối kỳ, Kỳ lên nay lên ngại. có có lập lễ lập nhìn hắn thở dài đưa tay ném đi một khối thẻ ngọc màu trắng đem đến đúng là t h ư m ờ i nhớ đến nghe đồn có một vị nguyên anh sơ kỳ nhưng lại có viễn siêu nguyên anh trung kỳ thần thông bọn họ lập tức tươi cười nói hóa ra là hàn tiền bối bọn văn bối thất lễ mời vào hàn lập mỉm cười đang luôn tiến vào lúc đột nhiên thân hình trì trệ vô néo thủ nhìn về phía một bên khác đường đi chỉ thấy nơi đó đâm đầu đi đến hai người một nam một nữ nam một thân hoa mỹ cầm bảo diện mục tuấn mỹ dị thường trong lúc phất tay hiển thị rõ phong lưu p h o n g khoáng chẳng qua hắn nhìn trẻ tuổi nhưng cặp mắt chấp động ở giữa thỉnh thoảng có thương t à n g chi s ắ c lộ ra nhìn thấy người này lần đầu tiên nội tâm hàn lập liền sinh ra một loại quái đản trên người hắn có một loại không nói ra được â m nhu chi thế về phần nữ từ kia hàn lập thấy rõ dung mạo sau lại lộ ra gợn s ó n g c ư ờ i khổ hóa ra là cố nhân lúc trước hoàng phong cốc đồng huy nhi đồng huy nhi vào ma đạo lục tông một trong hợp hoa tông vậy hắn bên cạnh khẳng định chính là tu sĩ nguyên anh của hợp hoa tông hơn nữa trận này hội nghị chỉ có nguyên anh kỳ trở lên mới có thể thăm hẳn là nguyên anh trung kỳ không thể nghi ngờ t r o n g coi đại môn tu sĩ t h ấ y đây sắc mặt hơi đổi một chút một người trong đó lẩm bẩm nói không nghĩ đến hợp hoàn tông cổ lao ma cũng đến lúc đầu hắn chính là vân lộ lao ma hàn lập trong lòng tự đ ị n h giá hắn cũng là nghe nói qua hợp hoàn tông trừ hợp hoàn lao ma vị đại tu sĩ này bên ngoài còn có mấy vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ trong đó nổi danh nhất chính là vân lộ lao ma nghe đồn hắn thiên phú dị bẩm âm dương đồng thể tu luyện hợp hoàn tông đỉnh tiêm công pháp ma đạo mặc kệ nam nữ chỉ cần bị coi trọng hơn phân nửa sẽ không bị bung tha đồng n u y ê n nhi thấy được hàn lập sau cũng là mặt lộ vẻ kinh dị chẳng qua không giống lộ、da. bọn họ trước hàn lập một bước tiến vào đại điện hàn lập sau đó tiến v à o sau khi tiến v à o một người hướng về phía hàn lập ngắc đúng là thiên đạo minh người chủ sự loan minh tông long hàm hàn đạo hưu đến ngồi bên cạnh ta đà tạ long hinh hàn lập không có từ chối bên cạnh hắn một cái ghế ngồi xuống phía sau cũng lần lượt có người đi vào đều là danh chấn thiên nam nhân vật long hàm đối với hàn lập có chút chiếu cố cho hắn nhất nhất giới thiệu ở đây không có chỗ nào mà không phải là thiên nam đỉnh tiêm tu sĩ không nói trước bọn họ lẫn nhau có biết hay không vẹn vẹn hàn lập tồn tại liền cảng làm người khác chú ý lấy nguyên anh sơ kỳ thân thể lại đến tham gia loại này nguyên anh trung kỳ trở lên mới có thể tham gia đỉnh tiêm tu sĩ tụ hội bọn họ coi như chưa từng thấy cũng đoán được thân phận của hàn lập dù sao đoạn thời gian này sự tích của hắn thế nhưng là tại các đại tông môn cùng một đám giữa tu sĩ nguyên anh truyền cho mấy lần thậm chí có một số người đem hàn lập cùng lệ phi vũ làm sự so sánh nói hàn lập tấn cấp trung kỳ sau có thể hay không như lệ phi vũ có thể địch nổi thậm chí sau khi chiến bại kỳ đại tu sĩ qua nửa ngày về sau từ đại điện thiên môn tuần tự chạy ra bốn người một tên áo bảo màu đen đại hán một tên tóc lục láo giả một tên beo kiếm đạo sĩ còn lại một vị là nụ cười trên mặt tuấn tú vô cùng phong thái chắc tuyệt người trẻ tuổi bọn họ đúng là ba vị đại tu sĩ cùng lệ phi vũ áo bào màu đen đại hán nhìn về phía lệ phi vũ nói lệ h u y n h lần này hội nghị muốn hay không ngươi đến chủ trì lệ phi vũ lắc đầu cười cười dịch h u y n h vẫn là thôi đi ta không có hứng thú ta chính là góp đủ số hợp hoan lão ma cũng không c ư ỡ n g cầu vốn cũng chỉ là lễ phép tính hỏi thăm một phen dù sao lệ phi vũ trước mắt là thiên nam đệ nhất tu sĩ lần này đại chiến còn muốn hắn nhiều hơn xuất lực vậy liền ta đến đây đi hợp hoan lão ma trong ánh mắt ma uy nặng nề quét mắt đám người một cái Chậm cũng không nhiều hôm phái vậy mở miệng mộ rãi nói nhiều lời, tại hôm nay, người nay, lan ta sẽ đạo ế đến, giả, cũng đưa đến thư khiêu chiến. Nếu n cũng không đáp ứng điều kiện của bọn họ, sau 7 ngày sứ sau giả, khiêu điều của đưa đáp thư t họ, i biên chiến. Đám tu sĩ một dối cảnh nhất trận sử tử tử tu một Đám sĩ l ạ nhân rồi giít ỏ i cái gì khiêu chiến, lại là điều kiện thăm h là là gì gì. n Đạo meo kiếm trí dương thượng nhân cười híp mắt mở miệng nói các vị xem trước một chút cái này thư khiêu chiến lại nói hãn tử trên người lấy ra một khối thẻ ngọc màu đỏ sau đó vứt cho bên trái người thứ nhất người kia sau khi xem xong cho bên người người đám người nhất nhất truyền động phàm là nhìn sắc mặt cũng không quá bình thường có chút thậm chí hư lệnh lên tiếng bày tỏ bất mãn của mình há miệng ra chính là thiên nam chúng ta một nửa thổ địa thật là khẩu vị thật là lớn cũng không sợ căng hết cỡ bọn họ không tệ bọn họ chẳng qua là chút ít chó nhà có tang chỉ cần chậm rãi mang xuống các ngươi chú định sẽ không chịu được nổi nói những này không có chỗ nào mà không phải là c ử u quốc minh tu sĩ dù sao đánh đánh lâu dài nhất bất lợi chính là c ử u quốc minh cùng cái khác đến c h i viện tông môn khác biệt bọn họ thế nhưng là thân ở tuyến đầu thế lực tông môn đều ở bên này thế là liền có c ử u quốc minh tu sĩ bắt đầu đến bắt đầu cãi cỏ trong đại điện lập tức náo nhiệt lệ phi vũ lẳng lặng nhìn đám người trong mắt mang theo mỉm cười liền giống đang nhìn một trận tr hợp hoan lão ma mắt nhìn lệ phi vũ sau đó cáo kỉnh trách mắng đều lăn t ă n cái gì đến nơi này là để các ngươi cãi lộn sao phải chăng đánh đánh lâu dài sớm đã có quyết định hợp hoan lão ma mở miệng cãi lộn tu sĩ lập tức đóng miệng hắn tiếp tục nói lấy người mộ lan lần này nghiêm tộc đến thế bọn họ căn bản liền sẽ không lựa chọn loại phương thức này mà lấy bọn họ quy mô cũng không phải chúng ta một môn một phái có thể ngăn cản cho nên trận này chiến nhất định đánh hơn nữa muốn đem bọn họ đánh cho tàn thế để v a nếu ôm lòng cầu gặp may ừ hợp hoan lão ma hừ lạnh một tiếng một luồng hậu kỳ đại tu sĩ uy áp rơi xuống lòng của mọi người đầu. để thân thể bọn họ r u t lên đối với lần này đổ chiến tài nguyên dị thường phong phú phạm là xuất chiến tu sĩ có thể trực tiếp mang đi chỗ cực tài liệu c h â n quý nhưng điểm đáng ngờ cũng có đó chính là mười trận đổ chiến nhất định đồng thời tiến hành phân cao thấp cũng là phân sinh tử cứ như vậy đổ chiến nhất định phải tại một không gian phong bế vách ngăn chúng cử đi bình chướng do song phương người cộng đồng bố trí giám sát tất cả mọi người h i ể u trong này nhất định là có mờ ám chẳng qua ở đây trừ lệ phi vũ không người biết được lệ phi vũ đương nhiên sẽ không đi nói bởi vì không giải thích được xong có người đề nghị không dựa theo người mộ l a nói trực tiếp sau bảy ngày tiến hành quyết chiến nhưng bởi vì người mộ lan có rất nhiều thiên nam tu sĩ bắt làm tù binh dính đến rất nhiều tôn g môn làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận cái này đổ chiến có vị diện cho phát phúc vóc người hơi mập đạo nhân nói chẳng qua nói là đổ chiến lại hạn định tu vi cùng thí sinh đại tu sĩ không tham chiến nói còn nghe được có thể lệ tông chủ dù sao cũng là hàng thật giá thật nguyên anh trung kỳ cũng không biết người mộ lan bọn họ từ nơi nào đạt được tin tức lại cũng hạn chế lệ tông chủ xuất chiến đây thật là thiên nam ta một tổn thất lớn ha ha nói không sai có người phụ hòa nói lệ tông chủ nếu tham gia chỉ sợ một người cũng đủ để g i ế t rất đúng mặt mười vị đ ỉ n h tiêm tu sĩ không c h ừ mảnh giáp lệ phi vũ ha ha nói các vị coi trọng tin tức phải là mộ lan gian t ế chuyển ra ngoài a mấy năm trước tại hoàng long sơn ta tình cờ gặp một vị mộ lan thần sư cùng giao thủ một phen đ o á n chừng cùng cái này cũng có chút quan hệ đám tu sĩ hơi kinh hãi trí dương thượng nhân vuốt v ố t sợi dâu nói xem ra lệ đạo hữu là hung hăng dạy dỗ hắn một phen nay cũng không có ngược lại là ta chịu hắn một kích toàn lực đả thương chút ít bị thương về phần hắn vốn muốn cho hắn cũng nếm thử ta thần thống đáng tiếc hắn chạy vẫn rất nhanh đám người hít sâu một hơi Đại sĩ một kích toàn lực đều chỉ có thể để lại tiến tu một toàn thể một ít thương, thực tăng ít. chịu sĩ xem kích không lực chỉ có cho lực của hắn lại tăng tiến không ít. Hàn bị ra vậy cũ không tham kiến liền không tham gia loại này đổ chiến cũng không có ý nghĩa vô cùng ta duy nhất cảm thấy hứng thú chính là bọn họ tài liệu hiếm có ta hy vọng đổ chiến về sau có thể tiến hành một vòng đỉnh tiêm tu sĩ trao đổi hội đổi lấy mỗi người cần thiết không biết các vị đạo hưu ý như thế nào ngụy vô nhai nói lệ đạo hữu đề nghị không tệ chuyện này đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt nghĩ đến lệ đạo hữu trong tay có không ít chân quý tri vật đến lúc đó cũng không nên keo kiệt đó là tự nhiên sau đó bắt đầu thương thảo lần này đổ chiến thí sinh đi bởi vì là từ chiến cho nên có nguyện ý hay không xuất chiến toàn bằng các vị đạo hữu tự nguyện ta không chờ được sẽ cơ cầu hợp hoan lão ma biểu lộ nghiêm túc ánh mắt lần nữa quét qua đám người một mặt nghiêm trọng tự nguyện lời này vừa vào các vị lao quái trong thai tất cả mọi người là trong lòng cười lạnh lần này đổ chiến nhất định là có kỳ lạ coi như không có cũng sẽ không có người nguyện ý từ chiến trừ cá biệt đại đa số có thể đi đến nguyên anh trung kỳ đều là ngạnh xinh xinh n h ị đi lên bọn họ mới sẽ không tùy tiện dinh hữu trừ phi có để bọn họ khó mà cự tuyệt thù lao thấy được đám người không nói một lời hợp hoan lão ma hử lạnh một tiếng âm thanh lạnh leo t h ấ u xương đâm vào đám người sắc mặt biến hóa nhưng cho dù biết sẽ chọc cho được đại tu sĩ không vui vẫn không có người chủ động mở miệng đối mặt loại tình hình này mấy vị đại tu sĩ đều có chuẩn bị trí dương thượng nhân mở miệng nói ta cùng hai vị khác đạo hữu cũng là thương lượng qua lần này đổ chiến quả thực nguy hiểm cho nên phạm là đổ chiến thắng lợi tu sĩ đổ chiến thắng được tài liệu thuộc về bản thân hắn tất cả vậy cũng là có chút đền bù hơn nữa ta hiểu rõ mấy vị đạo hữu về mặt tu luyện đang thiếu sót mấy loại tài liệu chân quý khắp nơi tìm kiếm không thể ba người chúng ta nguy c người, người trong đó, trong đó hàn í d ư lập nói g Nhân n ta cũng hiểu chẳng qua lần này đổ chiến châu kỳ hoặc rất nhiều chỉ sợ không dễ đối phó cũng không có gì ta ngược lại thật ra ngoài ý muốn từng chiếm được một chút tin tức tin tức gì lệ phi vũ nói lần trước ngươi đánh chết người áo đen thân phận người biết là đến từ đại tấn âm latông không sai mục đích của bọn họ chính là góp nhặt sinh hồn chữa trị bọn họ tông môn trí bảo quỷ là p h i ề n cho nên bọn họ khẳng định cảm thấy là vượt qua loạn càng tốt lần đại chiến này luận thực lực tổng hợp khẳng định là thiên nam chiếm cư ưu thế cho nên lần này đổ chiến mục đích của bọn họ hẳn là, là lấy à l vây lại là chủ vây khốn mười vị đỉnh tiêm tu sĩ về sau thiên nam còn lại tu sĩ cùng mộ lan bên kia liền không kém nhiều mà bọn họ có âm la tông hỗ trợ có lẽ còn phải mạnh hơn thiên nam ở bờ có lý chẳng qua những lệ sư huynh này người thế nào không tại trong hội nghị nói ra ha, ha tháng thua ta cũng không thèm để ý chẳng qua ngươi là sư lệ ta ta tự nhiên sẽ chiếu cấu ngươi một chút chờ ta tiến vào đại tu sĩ coi như toàn bộ thiên nam bị người mộ lan hoặc là tộc khác c h i ế m cứ ta cũng không sợ chút nào tông môn hủy diệt ta cũng lo xa nhất đau đớn một phen nhưng bọn họ để ta đau đớn ta nhất định gấp mười 10, gấp trăm lần trả thù cho bọn họ hàn lập là người cảm khái nói nếu lệ sư huynh ngươi tiến vào đại tu sĩ bằng thần thông của ngươi đã kiếm trận chỉ sợ hóa thần đều có thể có lực đánh một trận coi như đánh không lại chạy mất đoán chừng cũng không thành vấn đề sư đệ quá khen hy vọng đi sau này ngươi cũng có cơ hội nghe lệ phi vũ một phen đề nghị hàn lập mặc dù không thể xác định lệ phi vũ nói nhất định liền chút nào không sai nhưng cũng tin độ vẫn phải có mà lúc này c h í dương thượng nhân cũng là truyền âm cho hắn mời hàn lập ra tay tham gia đ ổ chiến mà thù lao lại là trong tay bọn họ canh kim hàn lập dự định xem trước một chút trong tay bọn họ canh kim lại nói thuận tiện nhắc lại một chút yêu cầu khác thì như huyền thiên tin đ ẳ n g chương một trăm tám mươi đại chiến bắt đầu hàn lập sau khi nói ra xong cũng cuối cùng đồng ý tham gia đ ổ chiến chỗ biên giới mấy ngày nay tiên h nam cùng mộ lan đều lên đường không ít người đang bố trí đại trận tiêu năm sáu ngày mới ai đi đường ấ y hai bên đều là phái đại quân đ ề phòng lẫn nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch mộ lan bên này tam đại thần sư tông chủ âm la tông đều tu vi nguyên anh hậu kỳ ở cùng với bọn họ còn có từng cùng hàn lập đấu pháp lại bại bởi nhạc thượng sư của hắn trong tam đại thần sư một vị nhìn nho xinh ăn mặc họ trọng lần trước tại hoàng l o n g sơn từng giao thủ với lệ phi vũ các vị nói một chút đi vây khốn tiên nam mười tên đỉnh tiêm tu sĩ về sau còn lại nên như thế nào ứng phó tông chủ âm la tông nói trọng thần sư muốn nói là lệ phi vũ đi dựa theo ta nói để thứ nhất cùng vây ở ta máu la che lên chẳng phải là bất việc trọng thần sư ngươi ó g cũng đã nói hắn phòng ngự cương đại nhưng công kích như thế nào ngươi cũng không có thấy được vạn nhất hắn hàng ngày am hiểu phòng ngự dù sao dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ mà thôi tông chủ âm la tông cười cười nói trọng thần sư là ngươi quá cẩn thận quá mức trọng thần sư trong mắt tràn đầy tức giận nhưng lời nói xoay chuyển nói nếu phòng tông chủ không tín nhiệm bản thần sư lệ phi vũ kiêu cái này phòng ngự cường đại gia hỏa liền giao cho ngươi nghĩ đến tông chủ thần thông còn đ ạ i sẽ không làm chúng ta thất vọng chỉ cần kế hoạch thành công chuyện còn lại liền dễ làm nhiều phiền thoái duy nhất chính là tam đại tu sĩ cùng lệ phi vũ h ừ ngươi cũng đừng kích thích ta ta ra tay không thành vấn đề chẳng qua nếu trọng thần sư thông t i ê n linh thuật đều không thể đả thương nặng hắn một mình ta cũng là không quá đủ không bằng các ngươi lại phái một người phụ tạ ở ta kết hợp hai tên nguyên anh hậu kỳ trí lực Nghĩ đến có thể nhanh hơn mà đem đả thương nặng đến cũng giết, g thể thậm chí chém giết, sau đó đến lúc cũng có thể đem đả đó đi có lúc có tay sau ra mà i ú phóng n ữ n người thần n g sư khác. Tất i i t h ê nam n tam đại tu đại đều sĩ k h ô đơn giản, chúng tông một một a chưa một một thể thắng, đối chiến giờ cũng chắc có h bây k chủ ó người dư t ử a tay có thể điều. Phong tông có c Phong h điều. nói không phải còn có một vị điển thần sư sao mặc dù hắn thành đại tu sĩ mới không mấy năm nhưng dù sao cũng là một vị đại tu sĩ phụ tạ ta cuốn lấy lệ phi vũ một lát để ta thi triển thần t h ô n g pháp bảo cũng không thành vấn đề nếu không đi vậy liền chính các ngươi giải quyết trọng thần sư trực diện qua lệ phi vũ biết đối mặt hắn sẽ tiếp nhận một luồng áp lực lớn lao hắn có dự cảm lần trước nếu không phải hắn quả quyết cũng không phải là tổn thất pháp bảo hoặc là bị thương đơn giản như vậy vậy liền như thế đi bốn thiên nam phía nam đồng dạng cũng là đang thương lượng đối sách bọn họ không cho rằng một trận đổ chiến liền có thể để người mộ lan ngoan ngoan lui đi người mộ lan bây giờ gặp phải sinh tử tồn vong chúng t ộ c hủy diệt thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực không từ thủ đoạn bắt lại thắng lợi đám tu sĩ thiên nam nếu không nghĩ tổn thất lớn đo thổ địa cũng nhất định đem hết toàn lực lệ h u n h ngày mai đại chiến ngươi biết ra tay a trí dương t ư ợ n g n h n nói lệ phi vũ mịt cười nhìn sang thu người tiền tài thay người làm việc chút này phân t ứ c ta còn là có vì thỉnh động lệ phi vũ ba người bọn họ cũng thật phí hết không nhỏ sức lực so sánh với lệ phi vũ ba người bọn họ tông môn tại thiên nam đã tồn tại đã lâu năm tháng nếu nói tình cảm khẳng định so với hắn đến thâm hậu lệ phi vũ lực lượng mới xuất hiện cái sau vượt cái trước tương lai tương lai tươi sáng sáng trói nhưng hắn nắm trong tay bạo loạn tinh hải cổ truyền t ố n g trợ ghê gớm bỏ thiên nam đi bạo loạn tinh hải coi như không như thế lấy thực lực lệ phi vũ lại chẳng qua là an phận ở một góc chỉ chiếm căn cứ một cái trung đẳng quốc gia mộ lan chính là chiến thắng cũng không khả năng xâm lấn đến vệ i t quốc đến tiếp sau cũng sẽ không vì chút chuyện này liền cùng lệ phi vũ phát sinh xung đột cho nên ba người bọn họ thoạt đầu đều là sợ lệ phi vũ không nghĩ tham chiến nhưng may mà hắn đã đáp ứng cái này cho bọn họ ba người ăn một viên thuốc c ă n g thần lệ phi vũ cường đại bọn họ tràn đầy cảm xúc mặc dù lúc trước ba người bọn họ vây công cũng không chân chính phát huy toàn bộ thực lực nhưng lệ phi vũ cũng giống như thế dựa theo suy đoán của bọn họ lấy một địch hai tuyệt đối không có vấn đề nếu một đối một ba người bọn họ bất kỳ người nào đều nhất định có nguy hiểm có thể chết đi ba vị yên tâm nếu ta đoán không lầm bọn họ hẳn là chí ít sẽ phái ra hai tên thần sư đến đối phó ta nếu hai vị tư lịch thâm hậu ta nhất thời có thể có thể làm gì không được nhưng bọn họ phái ra nếu nghe đồn vừa tấn cấp mộ lan thần sư vậy ngượng ngùng bọn họ cũng quá coi thường ta ngụy vô nhai nói bọn họ cũng không quá khả năng để một vị tân tấn thần sư đến đối phó ba người chúng ta bên trong bất luận một vị nào khả năng rất lớn hoặc là chính là phụ trợ một người khác đối phó lệ đạo hữu ngươi hoặc là chính là đi săn giết tu sĩ nguyên anh còn lại mặc kệ ra sao ngày mai đều làm phiền đạo hữu không dám hôm sau p một, từng đội từng đội một lát r sau thiên nam trong doanh địa t h u y ể n ra một trận kéo dài tiếng trung rất nhiều tu sĩ khống chế đủ mọi màu sắc đội quang hóa thành từng đạo cầu vồng đồng dạng hướng biên giới bay đi trong lúc nhất thời linh quang trải rộng trời cao tiếng thanh minh tiếng thét dài liên tiếp liền giống như hai cỗ to lớn thủy t h i ề u chạm mặt đến nhưng tại cách nhau mười g i á y lúc song phương không hẹn mà cùng hơi ngừng hai phe đều có không thể không chiến liều chết đánh một trận lý do còn chưa đọc thủ sát khí kinh thiên tại hai phe trong trận doanh tràn ngập ra lệ phi vũ cặp mắt linh quang lấp lóe thần thức hơi quét sạch phát hiện nơi này tụ tập sáu bảy vạn trở lên tu tiên giả so sánh với hai phe thực lực có thể nói là tương xứng thiên nam tài nguyên phong phú các loại tài liệu các loại tông môn nhiều vô số kể bởi vậy pháp khí pháp bảo cũng là đủ loại đao thương kiếm kích viên châu nô câu ngựa giáo trung đồng v v mà pháp sĩ bên này đa số đều so sánh tương tự tương đối lớn nhất nhưng kỷ luật bên trên Pháp sĩ trong h pháp sĩ đại quân có mười mấy đầu man hoang khổng lồ cự thú mười phần bắt mắt trong cựu quốc minh rất nhiều đều kiến thức qua những n à y cự thú lợi hại trong mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi trên mặt lệ phi vũ thần thái tự nhiên hoàn toàn không bởi vì thiên nam đội ngũ nguyên nhân có bất kỳ không vui có hắn tại thiên nam nghĩ bại đều bại không được một mình hắn toàn lực có thể kéo lại ba vị đại tu sĩ t thu thu từ từ á, á nếu lại xích ố để bên trên ở xa việt quốc kim nguyên hắn một phương này tại đỉnh tiêm tu sĩ bên trên hoàn toàn có thể sánh ngang thiên nam cùng mộ lan bất kỳ thế lực nào chẳng qua bởi vì nguyên anh số lượng trích l ệ quốc h lệ phi vũ phương này khẳng định là yếu nhất đương nhiên lần này hắn sẽ không nốc nốc bại lộ chính mình nội tình vẹn vẹn một mình hắn ra tay cũng đủ để cho chiến cuộc như về các tông môn tu sĩ kỷ luật bên trên mặc dù không đủ nhưng rất nhiều tông môn đều là lấy ra tông môn nội tình giống hợp hoa tông giống q u á t h ấ t cửa hòa ý môn những tông môn đ ỉ n h cấp uy tín lâu năm nay thủ đoạn đa dạng những lá bài tẩy kia bảo vật đều dị thường lợi hại phát huy lực tuyệt đối không kèm cõi nguyên anh trung kỳ đình phong thậm chí chặn nguyên anh hậu kỳ một đoạn thời gian cũng không phải không thể nào không lâu sau đó đối diện trong pháp sĩ đại quân bay ra ba người một lao giả khô gầy một trung niên nho sinh bọn họ đúng là mộ lan tam đại thần sư phân biệt họ chúc tất trọng chí dương thượng nhân mắt nhìn lệ phi vũ nói lệ đạo hưu nhưng có hứng thú đi đến ta còn là được các ngươi nói chuyện là được ta chỉ phụ trách đạo thủ chí dương thượng nhân cười cười sau đó cùng hợp hoan lão ma ngụy vô nhai phi đội đi đến song phương cách nhau khoảng cách mấy chục trượng lúc đều ngừng lại đa số đều là nước miếng chi tranh cùng điều kiện thương lượng kết quả cuối cùng là đổ chiến tiếp tục nhưng pháp sĩ bên này muốn trước thả một nửa bắt làm tù binh còn lại nhìn đổ chiến thắng thua tình、hình. mộ lan thần sư vì thủ tín thiên nam cũng là làm đủ tin m à i đã lâu mới đáp ứng điều kiện này như vậy mấy người mỗi người quay trở về trận doanh bắt đầu an bài đến tiếp sau chuyện đợi cho mấy trăm tên bị bắt làm tù binh tu sĩ quay trở về thiên nam nơi trú quân các tông môn đều là kiểm tra cẩn thận xác nhận không có gian t ế không có tay chân sau mới cho bọn họ tiến vào tu sĩ đội ngũ sau đó không bao lâu đang đánh cược chiến pháp trận bố trí xong về sau song phương mỗi người bay ra mười người rơi vào pháp trận trong thiên nam bên này cũng bình thường mỗi một người đều là tinh chọn lấy nhỏ trọn nhưng đối diện lại mười tên ma tu mỗi một danh đô chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ có mấy người trong lòng vui mừng bọn họ vốn là nguyên anh trung kỳ thực lực thần thông uy lực gần như đều đạt đến nguyên anh trung kỳ đình phong lúc này mới dám đến trận chiến này mặt đối mặt ma tu bọn họ tự tin coi như đối phương có cái gì chỗ quỷ dị cũng tuyệt đối có thể ứng phó dù sao không phải người nào đều là hàn lập hoặc là lệ phi vũ có mạnh mẽ như vậy vượt cấp chém giết thực lực hàn lập vang lên lệ phi vũ suy đoán trong lòng một trận cảnh giác dự định so tài ngay từ đầu liền thúc giục uy lực lớn nhất tịch tả thần lôi đem dệt sát mười người tu vi trang phục đều tương tự như vậy chỉ sợ là có cái gì liên kết quỷ bí tri pháp chỉ cần trước diện sát một người nói không chừng là có thể phá này cục chẳng qua ai có thể nghĩ vừa mới bắt đầu mười vị ma tu gần như đều là thối lui đến che lên bích mấy vị trí tại thiên nam tu sĩ công kích đến nổ tung còn có mấy vị chính mình chủ động tự bạo ma tu huyết nhục ở tại tre lên trên vách bắt đầu nhúc nhích đồng thời dung nhập vào tre lên trong vách trong chấp mắt che lên bích thành một mảnh huyết s á c pháp trận trong bắt đầu tràn ngập huyết vụ nhìn cực kỳ quỳ dị đổ chiến đám tu sĩ đều là c h o mày rối rít chọn lựa phá cấm châu muốn rời khỏi nhưng gặp cái này dung nhập ma tu huyết nhục che lên bích phá cấm châu lại mất hiệu lực sau đó bọn họ lại phát động công kích nhưng cho dù lấy thần của bọn họ thông n i lực cũng chỉ là để vết sắt che lên bích khẽ chấn động trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu bọn họ từng cái sắc mặt đều biến đổi lớn muốn phá vỡ thời gian ngắn gần như không có khả năng bọn họ rất rõ ràng chính là bị nuốt c h í dương thượng nhân rút ra sau l ư n g trường kiếm lập tức vung ra một luồng kế i m quang kiếm quang chém vào che lên trên vách che lên bích kịch liệt chấn động nhưng rất nhanh cũng là khôi phục không có chút nào bởi vì một kích này muốn bị phá vỡ d á n vẻ ba vị đại tu sĩ sắc mặt cũng không quá dễ nhìn bọn họ bị gáy bẫy lập tức thiếu mười tên đỉnh tiêm thần thông tu、sĩ. đối với thiên nam có thể nói là tổn thất cực lớn hợp hoan lão ma nói bọn họ thật đúng là bỏ được dốc hết v ô liếng mười tên thực lực nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ vậy mà cũng bỏ được từ bỏ lệ phi vũ cười cười nói dịch đạo hữu ngươi có phải nhìn lầm bọn họ cũng không phải tu sĩ gì mà là âm la tông một loại nào đó luyện thi mà thôi chẳng qua cái này luyện thi chắc là hao phí bọn họ cực lớn thời gian cùng một cái giá lớn mới bồi dưỡng đến tình trạng như vậy lớn như thế tiền vốn vẹn vẹn chẳng qua là vây khốn bọn họ một đoạn thời gian xem ra bọn họ đối với phía sau chiến đấu có lòng tin c ự lớn luyện thi làm sao có thể rõ ràng ta kiểm tra qua hợp han o lão ma có chút không dám tin vậy dĩ nhiên là bọn họ đã dùng thủ đoạn đặc thù đồng thời để m ờ i người phân thần p h ụ thể tăng thêm đơn giản điều khiển lúc này mới có thể lừa gạt được các ngươi ngụy vô nhai nghi ngờ nói lệ đạo hữu ngươi nếu đã sớm phát hiện tại sao không nói trước nhắc nhở chúng ta lệ phi vũ cười ha ha ta cũng là vừa phát hiện ba người đều một mặt không tin ráng vẻ chẳng qua cũng không thể tránh được việc đã đến nước này quỷ dị này huyết cháo coi như bọn họ đại tu sĩ có thể phá vỡ cũng nhất định cần hao tốn không nhỏ pháp lực cùng thời gian mà nhìn đối diện nên đón bốn vị mộ lan thần sư cùng một vị nam tử áo bào đen rất hiển nhiên bọn họ là sẽ không cho cơ hội này lệ phi vũ rất bình tĩnh nói mỗi người chọn lấy người đi còn lại thuộc về ta trí dương thượng nhân bọn họ gật đầu r ồ i rít tìm đến một vị mộ lan thần sư về phần nam tử áo bào đen cùng một vị khí tức yếu kém mộ lan thần sư thì trực diện lệ phi vũ tông chủ âm là tông tân tấn mộ lan thần sư lệ phi vũ c ư ờ i c ư ờ i họ trọng không có nói cho các ngươi thực lực của ta sao vừa tấn cấp mộ lan thần sư cũng dám đối mặt ta xem ra giữa các ngươi có rất lớn thủ hận Tông chủ âm là tông cởi âm hiểm hai tiếng trương thanh thế, nhất tu thấy nói ngươi nhiều nhất là tu luyện cái gì chủ cởi chớ cái hiểm hai hư hiếm âm âm là là phong ò phòng n ngự thần thông, ngự lớn mạnh vàng ngươi, đến này, g lực một chút mà thôi,、vàng、tuổi tác của ngươi, có thể h của có bước c mà đi dù là tại t đại ấ t r o n lịch c sử, ũ ngự không có bao nhiêu có thể sánh Phòng cùng ngươi n g có có bao so sánh với. Phòng ngữ, công kích tốc độ ngươi nghĩ muốn tại tất cả lĩnh vực đều đạt đến loại này vượt cấp trình độ căn bản không có khả năng lệ phi vũ phủi tay không hổ là đại tấn thập đại ma tông tông chủ cái này năng lực phân tích quả nhiên kinh người nhưng đáng tiếc người tiêu ngạo chút ít mù quáng chút ít cũng c h á n g váng chút ít trên mặt lệ phi vũ nụ cười thời gian dần trôi qua đ ọ n g lại ngươi không biết không có nghĩa là không có đại tấn là một nơi tốt sau này ta sẽ dành thời gian đi một chuyến về phân ngươi chỉ sợ là trở về không được tiếp theo một cái trước mắt trên người lệ phi vũ sinh ra bước lên một đạo cầu sáng màu đỏ như máu phóng lên tận trời thẳng lên c ử u tiêu bầu trời đều phảng phất bị n h u ộ n thành đỏ như máu chi sắc tông chủ âm l à tông biến sắc chạm mặt đến sát khí để hắn b ị tông chủ ma tông này đều là sợ hết hồn hết vĩa đây là tự tay diện sát bao nhiêu tu sĩ mới có thể tạo thành đồng hậu dày đặc như vậy huyết sát chi khí lại tu sĩ cao dai trở lên chỉ sợ không phải số ít chương một trăm tám m ộ t đ ố i hai huyết sát bí thuật đây là đến từ trên huyết thần đại pháp đặc thù bí thuật đặc biệt nhằm vào những tu sĩ sát phạt quá nhiều kiêm mà sáng tạo ra đại thần thông có thể đem bọn họ bởi vì sát lục quá nhiều mà tạo thành sát khí hoàn mỹ lợi dụng cũng tạo thành bọn họ bản thân sức chiến đấu sát khí quá nhiều mặc dù có thể chấn nhiếp người khác nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí của mình t â m tính cùng phán đoán mà luyện thành huyết sát bí thuật có thể đem bản thân sát khí ngưng luyện thành huyết sát binh khí huyết sát chiến giáp các loại bọn chúng không chỉ có lực phá hoại kinh người còn có được uy hiếp cùng ô nhiễm pháp bảo linh tính chức năng Đồng thời, máu này làm giảm bí thuật vô cùng đặc thù có thể theo máu của mình sát khí tăng trưởng m à một mực tăng lên đương nhiên cũng có hậu hoạn huyết sát bí thuật uy lực tất nhiên có thể một mực tăng trưởng nhưng bản thân cảnh giới cùng thần thức trở lại có cực hạn một khi vượt qua thực lực bản thân quá nhiều cũng biết lái mới ảnh hưởng bản thân chẳng qua tu luyện bí thuật này cùng không có người tu luyện đã dung nạp sát khí dung lượng hay là rõ ràng t ỉ như người chưa tu luyện qua đã dung nạp sát khí vì một như vậy sau khi tu luyện đến họ ảnh hưởng bản thân cực hạn dung lượng liền vì mười vượt qua về sau mới có thể thời gian dần trôi qua ảnh hưởng bản thân thần chí phía trước lệ phi vũ đều là dựa vào bản thân đến áp chế nhưng kể từ sau khi tu luyện thành công cái này đã thành hắn lại một cái lá b à i t ẩ y huyết sát bí thuật đối với bản thân sức chiến đấu tăng lên vẫn tương đối khả quan chỉ có trí cương trí dương hạo nhiên c h í n h khí tịch tà thần lôi loại này mới có thể đi vào đi khắc chế chẳng qua là cái này dù sao chẳng qua là b ả n g môn bí thuật lệ phi vũ cũng không có ý định đi huyết sát một đạo cũng không thế nào nghiên cứu trước mắt chẳng qua là khi làm khống chế sát khí một loại thủ đoạn mà thôi bản thân hắn thủ đoạn quá nhiều rất nhiều đều không nhất định dùng đến được chờ đến tiến vào nguyên anh hậu kỳ về sau lệ phi vũ dự định mới hào h ả o quy hoạch và chỉnh lý một phen n g ú c trời huyết sát chi khí không chỉ có để tông chủ âm la tông cùng điển thần sư sắc mặt biến hóa ngay cả cái khác mấy chỗ chiến trường hậu kỳ đại tu sĩ mắt lộ vẻ kinh ngạc hợp hoan lão ma tự lẩm bẩm lệ phi vũ quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu ngắn ngủi không đến ba trăm năm giết tu sĩ cấp cao lại so với ta còn nhiều thêm đúng là điên cuồng không đúng phải là cao gia yêu thú mới phải xem ra bạo loạn tinh hải hắn nói phải là thật nhưng tiếp hắn cầm giữ truyền tống trận đến bây giờ cũng không có chút nào muốn mở ra cho thiên nam các đại tông môn y tứ Huyết sát chi sát khí lệ ó có e lên lộ là l bên nên biến mất, biến mất trong cơ thể hắn, không có một tơ một hào bột lộ bên ngoài. Không nên kinh hoảng, ta chính giận. một mất, mất một một bột thể tơ ta thấu cái cơ cái tức hào phi vũ m ỉ m cười nói phòng tông chủ đúng không ngươi không tại đại tấn hảo hảo đợi chạy đến thiên nam bên này chẳng lẽ âm la tông ngươi tại đại tấn không tiếp tục chờ được nữa nói bậy b ạ gì đó phòng tông chủ thấy được vừa rồi huyết sát chi khí trong lòng đối với lệ phi vũ tràn đầy đề phòng âm la tông ta chính là đại tấn thập đại ma tông một trong vậy tại sao đến thiên nam bản tông chủ tại sao muốn của ngươi nói cái này có liên quan gì đến ngươi ai ta hảo ý để ngươi giao phó rõ ràng cũng trong ố t chết được õ r ra hát n n g chủ vụ không ngừng chuyển ra xương nổ âm thanh tạp tạp tạp tiếng vang lên về sau hát vụ một trận phun trào chỉ thấy bên trong thân hình bỗng dưng tăng gọn gấp bội thành một cái cao hai trượng cự mồ hôi hát vụ thời gian dần trôi qua ẩn vào trong cơ thể hắn nhưng vẫn như cũ có một tầng âm khí lượn quanh ở ngoài thân thể hắn khiến người ta không được xem luôn xong lệ phi vũ cặp mắt linh quang chất động và mắt chính là một cái mặt xanh nanh vàng đầu có hai sừng bộ dáng đáng sợ ma hóa về sau lúc đầu lớn như vậy lệ phi vũ thuận miệng n h ỉ non một câu đối mặt trực diện đến mình màu xanh biết to lớn quỷ t r ả o lệ phi vũ năm ngón tay mở ra màu vàng lôi hổ từ đầu ngón tay toát ra sen lẫn tạo thành một chương lôi lưới hướng quỷ t r ả o nên đón quỷ t r ả o đụng phải lôi võng lập tức phát ra tư tư âm thanh hai ba lần sau liền biến thành một làn khói xanh tiêu tán mà còn lại lôi vong tiếp tục hướng ma hóa sau tông trụ âm la tông tông chủ âm la tông thân hình quỷ mị đột nhiên từ tại chỗ tin tức thoát ly lôi v lại hiện thân nữa lúc trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh nộ ngươi vậy mà cũng có tịch tà thần lôi làm sao có thể tịch tà thần lôi là yêu ma quỷ nói khắc tinh khắc chế còn hết sức lợi hại cho dù hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ nhưng bằng cho mượn chiêu này tịch tà thần lôi cũng có rất lớn cơ hội đánh bại hắn tông chủ âm la tông trong lòng vừa sợ vừa giận hắn quả thực không nghĩ đến lệ phi vũ cũng có tịch tà thần lôi tịch tà thần lôi cũng không phải rau cải trắng đây là đã sớm tuyệt tích thượng cổ thần b u c thật không biết hai người bọn họ là từ đầu phát hiện thật là khó giải quyết sớm biết liền không xuất thủ đối phó hắn hắn mắt nhìn cách đó không s a mộ lan th còn đứng ngay đó làm gì ngươi muốn cho ta một thân một mình đối phó hắn sao điện thần sư cười nhạo một tiếng trong mắt tràn đầy t r â m trọng nhưng bây giờ thời khắc này cũng không nên cùng hắn cãi cọ cái gì hắn lấy bản thân pháp lực ngưng tụ ra một cái hóa hình cự thủ chụp về phía lệ phi vũ lệ phi vũ cười ha ha thân hình lõe lên t ố i lui đến mấy d ặ m bên ngoài chỉ thấy hắn hét dài một tiếng như yêu thú gầm sau đó toàn thân nổ bắn ra vô số đạo ánh sáng vàng sau một lát veo một tiếng sau lưng lệ phi vũ mở rộng ra một đôi to lớn vàng dòng cánh chim điện thần sư đồng lỗ co g ụ t lại đây chính là trọng thần sư để cập đến yêu hóa quả nhiên là không thể khinh thường. nguyên bản pháp lực khi thế còn yếu hắn một bậc nhưng chớp mắt liền tăng lên đến cùng hắn ngang hàng trình độ lệ phi vũ kết động kiếm chỉ trên không trung xuất hiện thành trên ngàn trăm kiếm nhỏ màu vàng kim gào thét lên xoay tròn tạo thành màu vàng vòi rồng lao về phía điện thần sư điện thần sư thân hình nhanh lùi lại không hề đứt đoạn ngưng tụ ra từng đạo linh quang công kích màu vàng vòi rồng tông chủ âm la tông ma công am h i ể u cận chiến cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám để gần người nhưng hắn cũng không dám tiếp cận lệ phi vũ rất sợ không cẩn thận bị tịch tả thần lôi bao phủ đến lúc đó hắn một thân này tiếp cận đỉnh phong này g sát chân ma công chỉ sợ phải bị phế mất không ít m u ố n tu trở về không biết phải hao phí bao nhiêu k h ổ công từng đạo ẩn chứa ma khí công kích không ngừng bay về phía lệ phi vũ lệ phi vũ một cái tay khắc ngón tay kích thích không ngừng có tịch tả thần lôi lôi hồ bắn ra dễ dàng phá hết công kích của tông chủ âm la tông cho dù cùng là đại tu sĩ cảnh giới tu tiên giả m u ố n đối phó ma khí này đều cực kỳ không dễ dàng trừ phi có khắc chế thủ đoạn một lát sau lệ phi vũ không còn bị động mà là chuyển thành chủ động sau lưng hai cánh chấn động thân thể giống như t u ấ n di biến mất ở chỗ cũ hắn liên tục thúc giục dưới th t ông chủ âm la tông cùng điển thần sư đều rất khó khóa chặt phương vị của hắn hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ lẫn nhau đến gần đến mười t r ư ợ n g trở lại khoảng cách lệ phi vũ cho chính mình mặc lên khôi giáp thật dày một tầng huyền hoàng áo giáp một tầng đại n h ậ t p h á p thể sau đó đột nhiên xuất hiện tại tông chủ âm la tông bên trái năm ngón tay đều bốc lên tịch tà thần lôi muốn bao phủ tông chủ âm la tông tông chủ âm la tông thân hình t r ợ t nhanh l g ử lại lệ phi vũ khỏe miệng gáy nhếp thế đi không giảm bay thẳng điển thần sư nguyên bản màu vàng thần lôi cũng đổi lại màu xanh sớm ất mộc thần lôi ất mộc thần lôi bạo phát cực nhanh điển th trên người hắn bạo phát khí thế cực mạnh linh quang n g ú t trời muốn thi triển tuyệt học đ ỗ n g nhiên một luồng cực lớn hấp lực sinh ra để thân hình hắn một trận bất ổn lệ phi vũ giống như một cái hố đen đem điền thần sư hút đến cả hai vốn là cách nhau rất gần bây giờ chỉ có thể vội vã thi triển linh thuật đối ứng đất m ộ t thần lôi nhưng lại đã không kịp đất m ộ t thần lôi đi lực linh thuật bị phá về sau còn lại thần lôi tích trên người hắn đem hắn nửa người tích được cháy đen tông chủ â m la tông chỉ muốn né tránh tịch tà thần lôi gặp được cảnh này liền biết chính mình chúng lệ phi vũ ngữ kế lập tức ngưng tụ ra một cái khủng bố quỷ đầu mở ra miệ lớn cắn về ph lệ phi vũ hơi suy nghĩ chuyển dẫn lực vì sức đẩy điền thần sư bị hung hăng đụng bay cái kia quỷ đầu cũng là bị ngăn cản c h ư ớ c mắt thời gian sau đó lệ phi vũ thân hình biến mất tránh né một kích này về sau xuất hiện sau lưng tông chủ âm la tông ất mộc thần lôi lần nữa hoán đổi thành tịch tả thần lôi luận tốc độ ở đây trừ phi nắm giữ phong độn cùng lôi đ ộ n tu sĩ nếu không dưới trạng thái này lệ phi vũ một khi toàn lực thi triển ít có người có thể tránh thoát tông chủ âm la tông toàn thân âm khí tăng vọn muốn né tránh nhưng vẫn như cũ có nửa người âm khí bị tịch tả thần lôi bắn chúng âm khí nổ nát trên người xuất hiện cháy bỏng vết、thương. hắn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt tái nhận nếu không phải kiêm kỵ tịch tà thần lôi ta làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế tông chủ âm la tông trong lòng đại hận r ă n g cắn được khách khanh vang lên hắn nhìn về phía điện thần sư tình cảnh của hắn so với chính mình còn muốn không tốt hắn tốt xấu vào đến nhưng điện thần sư lại bị tích vừa vặn bị thương không nhẹ thật là vô dụng cách đó không xa chiến trường cực kỳ hỗn loạn khói bụi nổi lên b n phía gió lốc tân ra các loại linh quang đụng vào nhau tiếng nổ tiếng hô hoán liên tiếp nhưng vào lúc này hàn lập bọn họ bên kia đột nhiên chuyển đến một trận nổ vang hàn lập sử dụng luyện chế lôi trâu n dẫn đến xung quanh một mảnh não đ ộ n g hàn lập thanh n g u y ê n kiếm khí nổ b ắ n ra trước mắt liền d i ệ t sát mấy tu sĩ k t d a n sau đó tại đối phương đại thượng sư tiến đến phía trước tranh thủ nhiều cứu ra mấy vị nguyên bản nói là đ i ề n thần sư đến tiến hành ngăn cản nhưng bây giờ lại không người có thể ngăn cản hàn lập chẳng qua lôi châu hắn số lượng có hạn cũng chỉ cứu ra ba vị một vị trong đó hay là quỷ linh môn thoái hồn chân nhân bọn họ sau khi ra ngoài lập tức bắt đầu gia nhập chiến trường nguyên bản còn có chút k h u y n hướng pháp sĩ cục diện lập tức bị xoay chuyển lại dù sao đi hỗ trợ đều là thiên nam đỉnh tiêm, sĩ, từng cái đều có đỉnh tiêm thực lực nguyên anh trung kỳ pháp sĩ bên này một trận bén nhọn âm thanh vang lên sau đó một cái phi cầm to lớn đ à n g không này chim lớn linh thanh vũ một đôi đỏ rực con mắt vàng nếu như bảo thạch đóng ánh sáng từ xa nhìn lại giống như một cái diễm lệ vô cùng màu xanh không tước nó thần thái cao ngạo trên người dâng lên một vòng vòng sáng lông vũ bên trên cũng bắt đầu t o á t ra ngọn lửa màu xanh theo nó kêu to phương viên mười dặm hệ hỏa linh khí đột nhiên bất ổn tất cả thi triển hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ pháp sĩ bọn họ uy lực pháp thuật lập tức giảm đi một nửa lệ phi vũ cũng là nhận lấy nhất định áp chế đương nhiên hắn không có giống tu sĩ cấp thấp bị suy yếu khoa trương như、vậy. nhìn con thanh điệu kia lệ phi vũ mỉm cười tự nhủ đây chính là tu sĩ hóa thần kỳ n ắ m trong tay quyền hành sao nhìn hắn bộ dáng kia thần thái tự nhiên hình như hoàn toàn không có đem thanh điệu nhìn ở trong mắt p h á p sĩ bên trong vô số người la lên cái này thánh cầm hai chữ bọn họ khí thế lập tức tăng cao nói thẳng trận chiến này t ấ t thắng quá thật trong môn một vị lão giả thấy này lập tức h ô nhanh dùng quá thật thất bảo tiêu diệt yêu vật bảy người mỗi người sử dụng một món pháp bảo đặc thù bảy cái pháp bảo có thể tổ hợp uy lực huyết trương tăng gấp bội để bọn họ đối mặt có thể so với hậu kỳ yêu cầm cũng có sức đánh một trận chẳng qua bảy người cũng không phải một thể Luôn luôn t lệ phi vũ kim ô thay đổi về sau đối với hệ hỏa nằm trong tay chi lực mạnh yêu cầm hút vào xung quanh hệ hỏa linh khí nhưng đối với lệ phi vũ không có tạo thành ảnh hưởng gì dưới trạng thái này bởi vì hệ hỏa quá mạnh sẽ đưa đến ngũ hành bất ổn không cách nào phát huy ra ngũ hành thần thông n h ị lực nghĩ nghĩ lệ phi vũ giải trừ yêu hóa chẳng qua sau lưng linh xí vẫn như cũ vẫn còn phía trên có lôi hồ lấp lóe tông chủ âm la tông sắc mặt vui mừng truyền âm cho điển thần sư để thứ nhất cùng v â y công nhưng lệ phi vũ tốc độ không có giảm bất chút nào hắn nếu là muốn né tránh hai người công kích rất khó trung đích p h o n g ngự tốc độ thần thông trừ pháp lực cùng cảnh giới bên ngoài thế mà thật viễn siêu bình thường đại tu sĩ tông chủ âm la tông thật sự không nghĩ ra lệ phi vũ là làm như vậy đến loại trình độ này cái này hoàn toàn là không có khả năng mới đúng nguyên anh trung kỳ cũng đã như vậy chờ hắn sau khi đến nguyên anh kỳ chẳng phải là d ơ tay nhấc chân là có thể diệt sát tu sĩ cùng cảnh giới không phải hóa thần nhưng cũng cùng tu sĩ hóa thần không khác thấy lệ phi vũ thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa to lớn thanh điều hoàn toàn không đem hai người bọn họ để ở trong mắt tông chủ âm la tông trong lòng đã nổi giận không nghỉ lại có chút hối h ậ n tại sao muốn lựa chọn lệ phi vũ làm đối thủ tịch ta thần lôi quá mức k hắt chế hắn bên trên cổ ma công để hắn một thân thực lực không phát huy ra năm thành tình cảnh so với vị này t ầ n tấn mộ lan thần sư còn muốn đến lung túng nếu không phải là như thế hắn đối mặt thiên nam bất luận một vị đại tu sĩ nào hắn đều có năm chắc có thể chiến thắng xem ra nhất định phải sử dụng trí bảo t、so、ý nghĩ c hâm la t này một khi toát ra thật giống như trong đầu hắn mặc dễ bất kể thế nào nghĩ đều cảm thấy đây là một món thiên phương dạ đằng chuyện lắc lắc đầu bàn tay hắn lật một cái một cây dài gần tấp cây quạt nhỏ màu xanh lá xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn cây quạt nhỏ màu xanh lá bắn nhanh sau khi rời khỏi đây đón gió căng phồng lên đến mấy thức dài cờ mặt lục quang chất động trời ưu ám làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt thật khi nó xuất hiện trong n g a y mắt trên trời xuất hiện một mảng lớn mây đen p h ù cận gió rét thấu xương nổi lên xung quanh một mảnh đèn kịt mơ hồ có lệ quỷ kêu khóc câm thanh tử trong cờ t r u y ề n ra c h ư một trăm tám mươi hai chạy vẫn rất nhanh ủy la phiên bay ra màu đen cờ mặt nhẹ nhàng lắc lư đột nhiên vô số đạo màu đen dây nhỏ từ màu xanh lá mây đen bên trong phút ra chạy thẳng đến lệ phi vũ quấn quanh lệ phi vũ hai tay tất cả đều thoáng hiện lôi hồ màu vàng phát ra tiếng vang lốp b ố t sau vờn quanh xung quanh mình ánh sáng vàng n h ấ p đoán sợi tơ màu đen chạm đến về sau dối rít đứt gậy hóa thành từng đoàn từng đoàn xương mù màu l ụ n g xoay quanh lệ phi vũ một quyển sau thấy lại bay trở về quỷ la phiên chỗ màu xanh lá mây đen hừ ta xem tịch tà thần lôi của ngươi có phải hay không vô cùng vô tận trong miệng tông chủ âm la tông phát ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ tiếp lấy âm phong từng trận qu u y la phiên lập tức tăng b ọ t đến hai trượng lớn nhỏ cờ mặt x ư ơ n g mù bắt đầu tán đi lộ ra khuôn mặt thật lệ phi vũ tập trung nhìn vào xanh biếc trên lá cờ lít nha lít nhít tất cả đều là rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần hình người khuôn mặt nam nữ la o hấu đều có bọn chúng thật giống như sống đồng d ạ n g tại phía trên không ngừng n ú p đ í t từng cái đều lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ giữ tợn khủng bố nhìn thấy người sợ run tim mất mật điện thần sư sau khi nhìn thấy trong mắt vẻ căm hận càng thêm hơn chẳng qua là song phương là quan hệ hợp tác không tiện phát tác tông chủ âm la tông thấy được lệ phi vũ biểu tình bình tĩnh trong mắt hơi lõe lên kinh thế mà không cảm thấy kinh ngạc vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lại hiện ra l n h ý lệ phi vũ gợn sóng nói tu tiên giả vốn là cùng ngày t r a n h mệnh bước lên con đường này muốn có chút chuẩn bị nhưng ngươi không nên cầm p h ạ m nhân sinh hồn luyện cờ cái này một lá cờ bên trên có mười vạn đếm thậm chí mấy chục vạn nhưng có thể đi đến không hết tông chủ âm la tông nhìn một chút lệ phi vũ trong mắt toát ra h u n g quăng nói nếu ta vận dụng b ọ n chúng vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống ngoan ngoan trở thành ta trên quỷ là phiên chủ hồn đi mấy chục vạn nhiều hôn khách ta xem tịch tả thần lôi ngươi phải trang tích được theo hắn tiếp tục thúc giục một đạo màu đỏ phát quyết đánh vào cự trên lá、cờ. lập tức lục quang đại phóng trên lá cờ hiện lên một cái đường kính vải thước lớn hố đen vô số âm khí toát ra phốc phốc âm thanh liên tiếp từ bên trong chuyên gia rất nhanh mấy cái mắt bút quỷ hỏa miệng phun khói xanh to lớn đầu lâu từ trong động không chút hoang mang bay ra xếp thành một hàng trong đó lớn nhất đầu lâu sinh ra hai cái to lớn sừng châu ngũ quan cùng nhân loại độc nhất vô nhị xem ra khi còn sống giống như là hóa hình yêu thú trừ hóa hình yêu thú bên ngoài còn có hơi yếu tu sĩ nguyên anh khô lâu xuất hiện tại hai bên rất nhanh lệ phi vũ bốn phía đã bị lit nha lit nhít quỷ hỏa khô lâu đầu bao dây ùn đùn kéo đến không cho hắn có lưu bất k điền thần sư thấy kinh h ạ i không thôi trong lúc bất c h i bất giác lui về phía sau rất nhiều tông chủ âm la tông cười lạnh một phen không thèm quan tâm hắn nếu vận dụng quỷ la phiên cái kia có hắn không có hắn đều là nhiều hắn ngược lại khả năng vướng chân vướng tay theo tông chủ âm la tông k h ẽ quát một tiếng cái này hàng trăm hàng ngàn khô lâu quỷ đầu hướng lệ phi vũ chen trúc tông chủ âm la tông khỏe miệng lộ ra gợn sóng nụ cười hắn tự tin mặc dù hắn âm la tông trí bảo quỷ la phiên sẽ bị tịch tả thần lôi khắc chế nhưng khắc chế chi lực còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy những khô lâu này đầu đều là âm quỷ thân thể bình thường pháp bảo thần thông đều là không cách nào lốp bút trên trăm đạo tịch tà thần lôi thả ra lao ra những k i u đầu lâu vừa thấy được đều là lộ ra vẻ sợ hãi chẳng qua tại sừng con quỷ đầu trong tiếng kêu c h ó i thai bọn chúng dôi dít miệng phun xanh biếc quỷ hỏa cùng tịch tà thần lôi đối kháng mặc dù có thể c h ế t tiêu nhưng tiêu hao to lớn viễn siêu tông chủ âm la tông tưởng tượng cái này không lại do để lông mày hắn hơi n h ữ hình như so với trong ghi chép tịch tà thần lôi vi lực còn phải mạnh hơn ba phần tông chủ âm la tông lấy ra quỷ la phiên đối địch vốn cho là bắt vào tay nhưng bây giờ xem ra quả thực khó đối phó hắn nghĩ, nghĩ trong miệm phát ra một trận thác nhẹ sau đó mánh nhưng phun ra một đạo tinh、huyết. tinh huyết bay ra rơi xuống cự hình quỷ trên lá cờ quỷ la phiên hồng quang đại phóng run g không ngừng trên lá cờ sinh hồn càng thống khổ phát ra thê lương quỷ tiếng cũng càng bén n ọ n chủ hồn cùng cái k h á c tất cả đầu lâu sáng lên hồng quang khi thế đại thịnh từng cái toát ra biểu tình h u n g á c phía trước vẻ sợ hãi hoàn toàn biến mất rất nhiều màu xanh biếc quỷ họa dây dưa kéo lại tịch tà t h ầ n lôi cả hai không ngừng đối kháng lẫn nhau mà lúc này trong quỷ la phiên lại có rất nhiều khô lâu quỷ đầu tranh nhau tuôn ra hướng lệ phi vũ b u n tập thẻ đi thẻ đi trên dưới khô lâu quỷ đầu hàm lúc mỡ lúc đóng liền giống như bọn chúng đang cười to quả nhiên không có đơn giản như vậy. dù sao cũng là một món trí bảo nếu mười hai cán quỷ la phiên toàn bộ ở đây chỉ sợ chính mình cũng chỉ có lên đường đại ngũ hành kiếm trận mới có thể chiếm tự phong lệ phi vũ hít thở dài ở trong mắt tông chủ âm la tông lệ phi vũ đây là không cách nào đối đầu biểu hiện không khỏi đắc ý cười như liên ngoan n g o ă n trở thành ta trong cờ chủ h ồ n đi phong tông chủ ngươi là có tiền vốn k h o á t chương đáng tiếc muốn cùng bản tôn chân chính đánh một trận còn không quá đủ mười hai cán quỷ la phiên đều đến còn tạm được ừ nói mạnh miệng ai không biết động một chút một mép mà thôi có bản lánh trước sông ra âm la quỷ trận lại nói lệ phi vũ khỏe miệng cánh hết cười lạnh vỗ túi chữ vật một cái mâm tròn phong cách cổ xưa bay ra vòng quanh hắn dạo qua một vòng cuối cùng đứng tại lòng bàn tay của hắn phía trên tông chủ âm la tông nhìn nhiều mấy lần nhưng hắn đánh đáy lòng không cảm thấy một món pháp bảo hoặc là cổ bảo tại trường hợp này có thể tạo được tác dụng cũng sẽ không có để ý quá nhiều hắn càng chú ý chính là lệ phi vũ trong tay tịch tà thần lôi rốt cuộc có thể phóng liên tục bao lâu đây mới phải là hắn cho rằng thắng bại nơi mấu chốt chi tiết hắn vẫn coi thường lệ phi vũ đối mặt với bốn phương tám hướng tranh nhau xông đến khô lâu q ỳ đầu lệ phi vũ biểu lộ rất bình tĩnh không phải bình tĩnh chịu c h ế t mà là đã tính trước, trí tuệ vững vàng cảm giác. trong tay mâm tròn bị cao cao quăng lên trên không t r u n g tách ra một trận hố quang xung quanh rất nhiều âm khí bị hút vào trong đó ngay sau đó mâm tròn đống dương tăng vọt đến một trượng lớn nhỏ mặt ngoài cùng âm la phiên hiện lên một cái hố đen ông long long run run một hồi về sau từ trong lô đen chui ra mấy chục đạo xích sắt nhìn hư vô lại thiết thực cuốn chặt lấy khô lâu quỷ đầu cho dù hắn không ngừng vùng vẫy thả ra xanh biếc quỷ hỏa cũng không thể tránh thoát xích sắt thu hồi khô lâu quỷ đầu nhỏ yếu gần như không có vùng vây chi lực liền bị kéo vào trong lô đen một tia gọn sóng âm thanh cũng không có chuyển ra quỷ đạo trí bảo tại sao có thể như vậy hai sao ngươi sẽ có mạnh mẽ như thế quỷ đạo pháp bảo bản thân tông chủ âm la tông một mặt không thể tin được hô sắc mặt t r ắ n g bệnh ngươi có thể có ta là gì lại không được cũng không phải không nói được đi quỷ đạo không thể có quỷ đạo chi vật thật là buồn cười đến cực điểm đối mặt lệ phi vũ phản bác tông chủ âm la tông không phản b á c được nhưng trước mắt cục diện này hắn nguy hiểm tiến tối lương nan một khi khô lâu quỷ đầu tổn thất quá nhiều quỷ la phiên uy lực sẽ giảm xuống thêm một bậc còn nếu không sử dụng quỷ la phiên thần thông của hắn lại không địch nổi lệ phi vũ sẽ nguy hiểm đến tính mạng bây giờ chuyện này hình âm la tông chỉ có thể ra lệnh hóa hình khô lâu quỷ đầu đánh ra lấy thực lực của bọn nó vẫn là có thể chặt đứt xiềng xích chẳng qua là phân thân thiếu phương pháp vẫn như cũ có không ít khô lâu quỷ đầu bị phệ linh âm bản tranh đoạt mỗi tổn thất một cái tông chủ âm la tông cũng cảm giác trong lòng đang chạy hết u y nhất khô lâu quỷ đầu dối rít sợ hãi lui về phía sau một khi bị tỏa h ồn liền c u n lên bọn chúng căn bản không thể ra sức quỷ vương chủ động đánh ra trong tay ngưng hiện ra màu trắng cốt đào đem sông về phía mình xích sắt dối rít ném bay lệ phi vũ giơ tay lên một đạo to bằng bắp đùi tịch tả thần lôi rơi xuống từ trên không tích chúng ở giữa con kia sừng châu không lâu khổ hồng hống hồng h còn lại hai, hai, hai c thứ này đối với quỷ vật đều có hiệu quả khắc chế rất mạnh chỉ là không có tịch tả thần lôi như vậy trừ tà thủ tính thân hình của bọn nó bị ngăn cản lệ phi vũ tiếp tục dùng tịch tả thần lôi công kích sừng châu khâu lâu thấp xuống thực lực của hắn để phệ linh âm bản lôi kéo càng thuận tiện tông chủ âm la tông mắt gần như bức lửa không làm gì khác hơn là phái da khô lâu quỷ đầu từng cái phun ra xanh biết quỷ hỏa đốt cháy tỏa hồ liên cũng may mắn lúc trước hắn lấy tinh huyết tăng phúc một đợt không phải vậy sừng c h â u khô lâu khả năng đã bị kéo kéo vào âm hồn thế giới c h â n áp tráng kiện tịch tà thần lôi biến thành trên trăm đạo đầu ngón tay lôi hổ không ngừng bắn phá sau đó tỏa hồn liên từ trong lỗ đen không ngừng toát ra bắt khô lâu quỷ đầu bọn chúng cũng không có sừng c h â u khô lâu loại đó sức đề kháng chẳng qua nhưng vào lúc này tông chủ âm la tông đánh ra một đạo hồng quang bắn chúng quỷ la phiên quỷ la phiên đồng dạng bạo phát một luồng hấp lực cùng phệ linh âm bản tranh đoạt khô lâu quỷ đầu mặt khác hai cái thân hình các dạng nguyên anh khô l dù sao muôn chiến thắng hết thể mấu chốt chính là ở lệ phi vũ lệ phi vũ mở bàn tay n a m gỗ pháp lực lưu động đến trên năm ngón tay một luồng ba động khủng bố trên không trung bạo phát ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn mỗi cái ngón tay hiện ra một loại màu sắc đúng là ngũ hành hóa sinh trưởng mấy năm này nghiên cứu để ngũ hành hóa sinh trưởng uy lực lại là tăng cường không ít bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống sáu bảy trượng hình người khô lâu quỷ vương thật giống như một cái lớn một chút sâu kiến bị tùy tiến nắm nắt lệ phi vũ nhẹ nhàng vừa quát hào quang năm màu bạo phát chỉ ngay b ằ n một tiếng nhân hình nọ khô lâu quỷ vương liền bị bót nát biến thành một đoàn chẳng qua ngũ hành chi lực đối với quỷ v ậ t k h ắ c chế không có lớn như vậy mặc dù bóp nát nó lại cũng chỉ là đem bị thương t à n g lớn âm khí trôi giạt đến bên cạnh về sau chậm rãi ngưng tụ thành khô lâu quỷ vương bộ d á n g mặc dù không có chuyện gì nhưng nhìn khí tức của nó lại giảm xuống một chút lệ phi vũ tự nhiên cũng không sẽ chờ đợi hắn sống lại thừa dịp trong khoảng thời gian này đồng dạng bóp nát một cái khắc hóa hình khô lâu tông chủ âm la tông nhìn trận mắt hốc m ộ m hắn không phải là không có kiến thức người mặc dù không biết lệ phi vũ thi triển chính là thần thông gì nhưng ngũ hành đều đủ lại bộ phận dung hợp hay là có thể thấy ngũ hành thần thông coi như tại đại tấn cũng không từng có mấy môn là ngũ hành đều đủ thần thông về phần bây giờ sẽ thi triển càng là một cái cũng không có lệ phi vũ hán rốt cuộc là ai ngũ hành thần thông vẹn vẹn ngũ hành đều đủ đã là thuộc về hiếm thấy đại thần thông bởi vì muốn làm được cũng đặt thành rất khó cơ bản không có người có thể luyện thành mà ngũ hành kết hợp cái này càng thêm gian nan cần chính mình đi hiểu đi thăm dò ngũ hành huyền bí mới có thể làm được nghĩ đến chỗ này tông chủ âm la tông thật bắt đầu luôn uống rất nhiều tịch tà thần lôi mục thuộc tính thần lôi trí dương hỏa diễm ủy đạo đỉnh giai c ủ bảo bây giờ lại là ngũ hành thần thông theo lệ phi vũ thần thông pháp bảo bại lộ càng nhiều tông chủ âm la tông càng là biết vậy chẳng làm tại sao muốn đáp ứng đánh với lệ phi vũ một trận cho dù cùng mộ lan tam đại thần sư cùng thiên nam tam đại tu sĩ bất kỳ người nào đối chiến hắn đều không đến mức nằm ở mức độ này chán hắn không ngừng bước lên mùa hối dị hình như đang dãy rủa do dự sau một lát hắn lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết rơi xuống trong đó sừng châu khô lâu cái k i a mặt trên quỷ la phiên sừng châu khô lâu thân hình tăng vọt khí tức lần nữa tăng nhiều mà còn lại hai cái không có lần nữa đánh ra mà là lui khỏi vị trí đến âm khí bên trong không biết sao à p h ệ linh âm bản vốn cùng sừng châu khô lâu nằm ở một loại trạng thái rằng co nhưng bây giờ lại dễ như t r ở bàn tay đem nó cho lôi kéo lệ phi vũ nhúm mày trận cảm thấy không được h á lập tức thúc g ụ c địa từ thần thông huyền hoàng áo giáp huyết sát áo giáp đại n h ậ t p h á p thể t r ở phòng hộ thần thông thuận tiện đem p h ệ linh âm bản thu hồi、lại. Phệ Linh lại. Bản Âm có chút không hiểu cho dù nó không có đang kéo t ú n sừng châu khô lâu đã nhanh nhanh đến gần bọn họ chẳng qua là chấp mắt thời gian liền đi đến bọn chúng phụ cận hồng quang tăng cao bắn về phía bốn phương tám hướng kịch liệt sóng năng lượng sinh ra k h o ả n khắc về sau một trận kinh thiên động địa nổ tung phát sinh t ông chủ âm la tông v trong nháy mắt thu hồi quỷ la phiên lấy quỷ la phiên tiến hành ngăn cản nhưng hắn vẫn như cũng bị sừng trâu khô lâu quỷ vương nổ tung sinh ra lực lượng cho xa xa đánh bay ra hắn manh vun ra một thanh vệ máu đen nhánh dịch sau đó đem quỷ la phiên thu hồi mắt nhìn khu vực nổ sau đó cũng không quay đầu lại lập tức phát động huyết đột hóa thành một đạo hồng quang trước mắt phi đột ra ngoài mấy trăm dặm nếu không chạy chết được chính là chính mình ông chủ âm la tông nhìn như kiêu ngạo nhưng cũng là chú ý cẩn thận biết rõ không thể địch đương nhiên sẽ không liều chết chủ hôn tự bạo tự nhiên sẽ đối với quỷ la phiên sinh ra ảnh hưởng to lớn khả năng mấy chục năm trên trăm năm đều không thể khôi phục nhưng chỉ cần chính mình sống liền dù sao vẫn là có hy vọng đương nhiên đây cũng là lệ phi vũ không có s u ấ t toàn l ự c kết quả giết hay không tông chủ âm la tông đối với lệ phi vũ nói không có gì coi như giết sát tối đa cũng chính là thu hoạch một chút sinh hồn tài nguyên cướp đoạt quỷ la phiên cùng một ít linh thạch cùng tài liệu nhưng lệ phi vũ cần ngũ hành đỉnh giai tài liệu hắn cùng tông chủ âm la tông công pháp tu luyện trên lệnh quá lớn hắn coi như góp nhặt tài liệu bởi vậy hắn không bị thương chút nào trí dương thượng nhân cười ha ha một tiếng đối với họ tất mộ lan thần sư nói trợ thủ đều chạy xem ra mộ lan các ngươi là muốn hết biện pháp a hai người còn lại cũng là lộ ra mỉm cười mà đổi thành bên ngoài ba người từng cái sắc mặt khó coi cùng lệ phi vũ từng có đánh một trận trọng họ thần sư lẩm bẩm nói lúc này mới mấy năm thực lực của hắn lại tăng trưởng thêm hay sao lệ phi vũ nhìn một chút trước mắt không có mùa hay sờ một cái lỗ mũi không khỏi bất đắc dĩ nói chạy vẫn rất nhanh được lần sau gặp được nói sau sau đó ánh mắt hắn thoáng nhìn nhìn về phía cách hắn chỉ có vài dặm điền thần sư khỏe miệng c ẽ n h đ ế c điền thần sư bị nhìn thấy rợn cả tóc gáy không chút muốn cùng dạng xoay người chạy hoàn toàn q ê n hiện tại chủng tộc mình đang đứng ở trong đại chiến hiện tại mới muốn chạy có phải hơi c h ế không sau lưng lệ phi vũ hai cánh chấn động lao về phía điền thần s vẹn vẹn mới hơi thời gian đuổi kịp hắn ngăn chặn đường đi của hắn địa từ vô cực dẫn chương một trăm tám mươi ba lệ phi vũ thời đại đại chiến kết thúc truy mã cốc lấy bản thân làm trung tâm một luồng khổng lồ lực hút từ trong cơ thể lệ phi vũ phát ra điền thần sư một cái không chú ý thân hình nhanh chóng đến gần lệ phi vũ lệ phi vũ chính mình đồng dạng bay về phía điền thần sư trong n y mắt cả hai vẹn vẹn cách nhau khoảng cách không đến một mươi triệu tại ở gần trong quá trình lệ phi vũ năm ngón tay mở ra ất một thần lôi chi vong từ không trung t r ụ xuống phạm vi cực lớn đ i ề n thần sư một bên cực lực chống cự ổn định thân hình một bên bạo phát ra kinh người pháp lực ba động pháp lực hóa hình ngừng tụ một đôi cự t r ư ờ n g k h ẽ động lôi võng như muốn x é rách lôi võng nhận lấy công kích phát ra một trận âm thanh lấp b ú t màu xanh sẫm lôi hồ không ngừng bạo động quật lấy cự t r ư ờ n g tất mộc thần lôi là một hệ lôi pháp đại thần t h ô n g không phải tùy tiện là có thể vỡ vụn hơn nữa có địa từ vô cực thần thông quánh nhiễu để hắn không thể không phân tâm ngăn cản bằng không thì cũng không đến mức bị động như thế tịch ta thần lôi đối phó điền thần sư vô dụng lệ phi vũ đương nhiên sẽ không choáng đến làm loại này vô dụng thế là hắn thúc giục ngũ hành hóa hợp trưởng vô cùng to lớn năm màu ngũ chỉ sơn mang theo năm loại hoàn toàn khác biệt pháp lực tương khắc lại tương sinh ẩm ẩm hướng điện thần sư tre điện thần sư vừa rồi phá vỡ lôi võng liền gặp phải ngũ hành hóa hợp trưởng hết thệ đều trong tính kế của lệ phi vũ ngũ hành hóa hợp trưởng có được sức mạnh c h â n áp nếu cách khá xa còn có thể né tránh nhưng hai ba mươi trượng bên trong sẽ cảm thấy bản thân bị giam cầm hành động bị ngăn trở chỉ có thể ngày tháng nó không chỉ có thể hóa thành ngũ chỉ sơn chấn áp còn có thể lấy hình thức cự trưởng làm ra các loại công kích vô cùng huyền diệu điền thần sư cố đ g toàn thân pháp lực sử dụng các loại linh thuật công kích ngũ chỉ sơn âm thanh n ầ m ầm không ngừng nhưng vẫn như c ũ không cách nào ngăn chở ngũ chỉ sơn tung tích giúp ta điền thần sư phát ra một tiếng hô to hợp hoan lão ma bọn họ kéo chặt lấy tam đại thần sư không cho bọn họ đi trước đảo loạn mà lúc này một trận bén nhọn âm thanh thanh lệ vang lên to lớn thanh điệu bay đến toàn thân buộc lên ngọn lửa màu xanh đen nhánh lợi chảo một chảo đá vào ngũ chỉ sơn mặc dù không có đá bay nhưng cũng khiến lo thoáng di động khoảng cách điền thần sư thừa dịp ngũ chỉ sơn bất ổn lần nữa bạo phát xông ra ngũ chỉ sơn cầm gi một cái phân thân cũng dám đến cản trở ta lệ phi vũ gọi ra s í c h bấm tay bắn ra một giọt ngàn năm thọ nguyên dịch rơi vào trong miệng s í c h để lúc mấu chốt bạo phát s í c h cao h ứ n g huýt dài một tiếng nhìn về phía thanh đ i ể u trực tiếp phóng về phía nó thân thể từ chim sẻ lớn nhỏ đảo mắt trở nên cùng nó độc nhất vô nhị xanh lại sắc hỏa diễm nóng bỏng một thiêu đốt màu vàng trí dương h ỏ a diễm hai người bọn họ trên không trung khi thì phun ra h ỏ a diễm khi thì cánh công kích khi thì lợi trào đúng nhau tương xứng hợp hoan lão ma bọn họ phân tâm xem xét liền phát rắc cảnh giới x í c -O đột phá không khỏi trong lòng giật mình thanh điệu kia là hóa thần trở lên cảnh giới linh cầm một luồng phân thần dựa vào thu nạp xung quanh thiên địa linh lực lúc này mới có sánh nang g thực lực nguyên anh hậu kỳ nhưng một cái vừa tấn cấp cấp chín linh cầm thế mà cũng có như thế lực lượng cũng không biết là bản thân hắn quá đặc thù hay là có khác tăng phúc thủ đoạn tính cả một vị khác chân chính yêu tu cấp mười kim nguyên ngũ hành tông đã tương đương với có ba vị đại tu sĩ trong đó lệ phi vũ c à n g có thể lấy một đ ị h a i trong lòng bọn họ đều là khe khẽ thở dài thiên nam thời đại này chú định gọi là lệ phi vũ mộ lan thánh cầm bị xích ô chặn những người khác là rút tay ra đối phó những người còn lại mộ lan bên này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g điền thần sư bay về phía tam đại thần sư tông chủ âm la tông không coi ở đây coi như hắn tại hai người cũng không phải là đối thủ của lệ phi vũ trước đó không lâu giao chiến hắn tin tưởng cũng tổn hao lệ phi vũ không ít pháp lực bây giờ cũng chỉ có dựa vào hỗn chiến đến trì hoãn bởi vì suy tính đến phía sau người đột ngột xâm lấn lệ phi vũ cũng không định hiện tại liền tiêu diệt người mộ lan do bọn họ xem như đạo phòng tuyến thứ nhất làm giám sóc luôn luôn tốt mộ lan cùng thiên nam đứng đầu nhất tu sĩ trên ở một chỗ hỗn chiến đừng nói có bao nhiêu loạn một hồi công kích cái này một hồi công kích cái kia lệ phi vũ tự hỏi cũng là từng góp sức bây giờ cũng là ứng phó một chút duy trì một loại thăng bằng c h í dương thượng nhân bọn họ đều hiểu nhưng cũng không dám quá mức yêu cầu đột nhiên xa xa truyền đến một trận khí tức khủng bố s í c h vận dụng thọ nguyên lên dịch nó khí tức tăng vọt lập tức liền có chân chính yêu tu cấp m ộ ư ơ i chi lực nếu s í c h đạt đến cấp m ộ ư ơ i nương tựa theo hắn nồng nạp chân linh huyết mạch thần thông c ủ n g cường đại thân thể tuyệt đối có thể diện sát thiên nam bất luận một vị đại tu sĩ nào nếu là bị hắn cấp chế thậm chí có thể lấy một đ i ệ hai thậm chí đ i ệ ba trong nháy mắt thanh điệu liền nằm ở trong bị động thân thể nhiều chỗ bị chẳng qua nó là hỏa diễm n g ư n g đi một luồng thần thức giáng lâm cụ thể tạo thành không phải chân chính nhục thân yêu khu cho dù bị xé đứt cánh cũng được khôi phục nhanh chóng chẳng qua là khí tức sẽ thoáng thấp xuống mà thôi s í c h ô lấy đệ tam túc thần thông thân thể hóa thành một đạo hưởng quang trước mắt xuyên thủng thân thể thanh đ i ể u xuất hiện lúc hắn dưới vớt nhiều một viên linh châu màu xanh cũng chỉ có s í c h ô loại này đồng dạng có nóng bỏng trí dương hỏa diễm linh cầm mới có thể ngăn cản nó trên thân thể hiện lên ngọn lửa màu xanh không có linh châu thanh điệu khí tức cực nhanh trượt vẹn vẹn chỉ còn lại nguyên anh sơ kỳ trái phải xích ô đem thanh điệu bị hành hạ đến chết đi sống lại thân thể nổ tung lại khôi phục đều sắp bị xích ô cho chơi phế đi nhưng vào lúc này xa xa bay đến hơn m ộ ư ơ i đạo đ ộ t quang còn chưa đến gần chợt nghe đến bọn họ hô lớn mấy vị thần sư mau dừng tay thảo nguyên xảy ra chuyện lớn cầm đầu chính là một vị người mặc áo b à o màu vàng pháp sĩ cảnh giới của hắn lại là nguyên anh trung kỳ họ chúc thần sư thoát ly chiến trường bay đi thiên nam tam đại tu sĩ cũng là ngừng tay ngừng chân ngắm nhìn chúc thần sư nhìn ngọc giản về sau sắc mặt lập tức lại biến sau đó cho còn lại hai vị thần sư nhìn bọn họ cũng đều là biểu lộ như vậy trong mắt còn có một tia bất đắc dĩ cùng bị phẫn lệ phi vũ cởi cười nói đây là không đánh sao trọng thần sư cởi khổ nói phe thứ ba n h ú n g tay nếu như các ngươi thiên nam muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách cuối cùng được lợi chỉ là bọn họ mà thôi trí dương thượng nhân nói phe thứ ba các ngươi nói không phải là đột ngột t r ú c thần sư gật đầu thở dài nói mộ lan chúng ta bại người đột ngột liên hợp đại tân mấy cái tô n g môn thừa dịp trong khoảng thời gian này đối với mộ lan chúng ta làm khó dễ chúng ta c r ấ n thủ phía sau lớn nhất tộc tại một tháng phía trước liền hoàn toàn hủy diệt tin tức của bọn họ phong tỏa chặt chẽ chính là nghị xem ta mộ lan cùng thiên nam ngươi cá chết lưới rách u ừ tia thu thủ phải h ngư ông Còn ngươi lợi. thật là đáng tiếc nếu không có người đột ngột gian tế cùng các n g ư ơ i đồng dạng dự định chỉ sợ các n g ư ơ i thật được như ý nói đến đây chúc thần sư sắc mặt có chút khó coi nhưng hai tộc giao chiến những thủ đoạn này cũng không tính là gì mấy vị đạo hữu các ngươi còn muốn đánh sao trí dương thượng nhân hợp hoan lão ma còn có ngụy vô nhai đưa mắt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ cười cười nói xem ta làm gì ta chẳng qua là cái tay chân thuần hỗ trợ muốn đánh liền đánh không đánh quân đi dù sao thủ lao ta đã thu tổng thể không vậy liền ngưng t h nhân chiến i n ó lệ đạo h ư đi nhưng đến tiếp sau chuyện chúng ta còn muốn thương nghị một phen trên chiến trường hai phe tu sĩ đều là lui về mỗi người trận doanh thiên nam bên này một cái to lớn trong doanh chướng đông đảo đ ỉ n h tiêm tu sĩ t ề tụ một đường thương lượng người mộ lan xử trí long hàm nói dựa theo trước đây nói phân một nửa địa bàn cho người mộ lan khẳng định là không thể nào bọn họ bây giờ chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi nhưng cũng không thể làm cho quá chặt đột ngột bên kia cần bọn họ ngăn cản hợp hoan lão ma nói vậy tại mộ lan thảo nguyên biên c ả n h chỗ phân chia hai quốc gia cho bọn họ cư trú cũng tốt để bọn họ ngăn cản người đột ngột ngụy vô nhai sắc mặt có chút không vui hư l ệ n h một tiếng đến gần biên giới vậy chẳng phải là muốn đem địa bàn của cựu quốc minh ta sắp xếp cho bọn họ những người khác là không có phản đối xem như chấp nhận long hàm nói ngụy đã hữ đây cũng là không có biện pháp quý minh gần sát mộ lan thảo nguyên nếu như phân chia địa phương khác chỉ sợ cựu quốc minh ngươi ngày sau muốn dẫn đầu đối kháng chính diện người đột ngột đại quân đến lúc đó quý minh tổn thất khả năng càng nhiều ngụy vô nhai cũng biết long hàm nói không sai nhưng ngạnh sinh sinh phân ra hai quốc gia cho cựu quốc minh trong lòng hắn quả thực không dễ chịu về phần đối với cựu quốc minh bồi thường chúng ta đến tiếp sau lại ký c ả n g thương lượng hiện tại t r ư ớ c cùng người mộ lan đàm phán rơi xuống lại nói đàm phán chuyện lệ phi vũ không có hứng thú gì trực tiếp cũng là rời khỏi tóm lại cũng là để người mộ lan gánh vác phía trước c ử u quốc minh chức trách mà thiên nam thì tại người đột n g ộ t công đến thời điểm nhất định tiến hành viện trợ song phương đạt thành hiệp nghị đã qua mấy tháng lâu hàn lập giết tông chủ âm la tông phu nhân tông chủ âm la tông muốn bọn họ giao ra hàn lập nhưng cái này không thực tế mộ lan thần sư cũng không sẽ sẽ giúp bọn họ bọn họ lặng lẽ rời đi đến tiếp sau cùng nguyên tắc gần như tông chủ âm la tông trong bóng tối phái ra một tên tông môn trường lão tiềm nhập lạc vân tông đối với nam cung nguyện hạ phong hồn chú nam cung nguyện lấy xa nữ luân hồi quyết hàn khí đem chính mình tự phòng trì hoán phong hồn chú phát tác nhưng cũng khiến chính mình rơi vào ng hàn lập đạt được không ít canh kim đủ để luyện chế gần nửa c h ụ t vào đại canh kiếm trận lệ phi vũ kiếm trận chi uy nhưng hắn là kiến thức qua lệ phi vũ chính mình cũng đã nói kiếm trận còn không có đại thành cần rất nhiều ngũ hành đỉnh giai tài liệu nhưng coi như thế vượt cấp d i ệ t sát đại tu sĩ cũng là không thành vấn đề h á n bộ này tự nhiên so ra kém lệ phi vũ bộ kia nhưng hắn cảm thấy mặc dù chỉ có một nửa cũng đủ làm cho mình cùng hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai nếu đại thành d i ệ t sát đại tu sĩ nên cũng là không thành vấn đề về phần lệ phi vũ cũng là từ ba vị đại tu sĩ trong tay lừa gạt hai ba dạng ngũ hành đỉnh giai tài liệu cùng một hai kiện đại diễn thần quân cần tài liệu. đại diễn thần quân rất cao hứng lệ tiểu tử n g ư ơ i đ ư ợ c à, nhanh như vậy đã tìm được mấy thứ còn có như vậy hiếm thấy phẩm chất hồn thạch chẳng qua không ngừng cố gắng không nói được bản thần quân một cái cao hứng liền đem đến tiếp sau đại diễn quyết một khối cho ngươi lệ phi vũ lướt mắt không để ý đến hắn chuyện chỗ này hắn mang theo tử linh tinh giao nhi các nàng trở về việt quốc về sau bọn họ định đi truy ma cốc chẳng qua so sánh với cựu quốc minh từ việt quốc bên này đi qua càng thuận tiện truy ma cốc tại thiên nam đông d ũ quốc nằm ở thiên đạo minh chính đạo minh cùng ma đạo minh tam đại thế lực ở giữa mặc dù nơi này diện tích nhỏ một chút nhưng tài nguyên phong phú đủ để tại thiên nam quốc gia bên trong xếp mười vị trí đầu chẳng qua bởi vì tam đại thế lực đều không nghĩ từ bỏ đông d ụ quốc cho nên minh tranh ám đấu không nghỉ nhưng thủy t r u n g không có phân ra một cái kết quả bởi vậy bọn họ chứa hồ ước định tam đại thế lực đều không cho phép tùy ý nhúng tay đông d ụ quốc để nó trở thành một cái nước trung lập nhà đương nhiên bản thổ tu tiên tô n g môn sớm có không ít đầu nhập vào tam đại thế lực bây giờ chẳng qua là miễn cưỡng duy trì thăng bằng mà thôi trong đông rụ quốc có một mảnh kéo dài mấy trăm vạn dặm sơn mạch to lớn người x ơ n vạn lĩnh sơn mạch trừ cách mỗi mấy chục năm đặc biệt thời gian gần như không có tu tiên giả dám đến nơi đây hái thuốc hoặc là bắt giữ linh thú sở dĩ như vậy bởi vì vạn linh sơn mạch này còn có một cái khắc sưng đó chính là truy ma chi địa trong đó một chỗ bí ẩn cũng là danh sưng ơ thiên nam đệ nhất hung địa truy ma cốc cốc này từ man hoang thời kỳ cũng đã tồn tại là thượng cổ sau đại chiến lưu lại có lẽ là bởi vì chịu truy ma cốc ảnh hưởng vạn linh sơn mạch không biết bắt đầu từ khi nào lâu dài bị đủ mọi màu sắc trướng khí phong tỏa đây cũng là đám tu tiên giả không dám tùy tiện xâm nhập nguyên nhân nay trướng khí vô cùng kịch độc không có tương ứng khắc chế thủ đoạn gần như dính hẳn phải chết trong đó c à n g có rất nhiều cấm chế khắp nơi tồn tại khiến người ta không dám tùy ý làm vậy chẳng qua cái này trướng khí cách mỗi khoảng năm mươi năm sẽ tán đi một lần kéo dài đến gần thời gian một năm mỗi khi lúc này liền có vô số tu tiên giả chen trúc vào núi tầm bảo hai thuốc lần này khoảng cách trướng khí tiêu tán chỉ có thời gian hơn hai năm chẳng qua bởi vì nam lũng hậu tản quỷ linh môn có phương pháp tiến vào truy ma cốc tin tức sau đông đảo thế lực đối với quỷ linh môn tạo áp lực khiến cho bọn họ không thể không mở ra trào hàng rất nhiều truy ma lệ bởi vì cái này rất nhiều thế lực đều là ma quyền sát trưởng muốn đi vào truy ma cốc tìm kiếm phong bế mấy vạn năm truy ma cốc rất nhiều người đều suy đoán bên trong có rất nhiều tạo hóa cơ duyên tu tiên khó khăn không có tài nguyên càng là khó càng thêm khó dù biết bên trong nguy hiểm trùng điệp tự tử nhất sinh nhưng vẫn như cũ có vô số tông môn cùng tàn tu muốn thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở này tiến vào xem xét lệ phi vũ tại ngũ hành tông yên lặng bế quan trong lúc đó chỉ xuất đi một lần đó chính là tại điển thiên thành cử hành trao đổi hội đây là bản thân hắn đưa ra hắn lấy vài cọ bốn năm ngàn năm linh dược hiếm thấy đổi mấy thứ tài liệu không tệ hàn lập cũng là về sau hắn mời tiêu lệ phi vũ đi đến lạc vân tông tra xét nam cung nguyện tình hình lệ phi vũ nhìn một phen lại để cho đại diễn thần quân cũng là ra mặt rõ xét lệ phi vũ đối với những này không có gì nghiên cứu tự nhiên là hết cách về phần đại diễn thần quân thì khoác lắc hết bài này đến bài khác nói cho hắn mấy chục năm hàng trăm năm thời gian tất nhiên có thể nghiên cứu ra giải trú phương pháp lệ phi vũ trợn trắng mắt nói trờ qua trên trăm năm ta đ ể m ọ i hồn phách đều tiêu tán khi đó còn có cái dám dùng cái kêu hỏi ta làm gì đại diễn thần quân tức giận và o ống trúc trong không gian ai kêu đều là không để ý h à lập cười khổ không thôi xem ra chỉ có thể đi truy ma cốc một chuyến ta t ừ vị âm la tông kia trưởng lao trong thần hồn biết được trừ chính xác giải trú bên ngoài còn có mấy thứ đồ khả năng có thể để cho h u y ề n nhi tỉnh lại một loại trong đó cũng là trong truy ma cốc nha là cái gì man hoang hệ hỏa cổ thú nội đan nam lũng hậu bọn họ biết một thượng cổ h ỏ a t h i ề m chi địa đến lúc đó ta dự định cùng bọn họ cùng nhau cũng tốt nếu trong truy ma cốc được phải đến lúc đó sẽ cùng nhau hành động đi linh trúc quả kia tại truy ma cốc nội cốc nơi nào đó tử linh các nàng dò xét được một chút tin tức chờ ngươi làm xong việc có thể đến tìm chúng ta c h ư một trăm tám mươi b ố vào cốc hàn lập động thân đi v ạ lĩnh sân mạch mở ra một chỗ đậu toàn tâm tu luyện đại diễn quyết lệ phi vũ thì về đến ngũ hành tông một mực tại việt quốc bế quan cho đến trướng khí tán đi trước một tháng ngụy vô nhai đến vẫn như cũ lần trước chuyện này chẳng qua cùng hắn cùng chung còn có thiên hận lao quái thấy được lệ phi vũ thiên hận lao quái sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn là tận lực nhị được lệ phi vũ không khỏi t r e o chọc nói thiên hận lao quái lần trước để ngươi suy tính chuyện ngươi nghĩ như thế nào thiên hận lao quái hử lạnh một tiếng chính mình sẽ đi tìm cũng không cần lệ trưởng lão quan tâm lệ phi vũ bên ngoài là ngũ hành tông đại trưởng lão như vậy xưng hô cũng là không sai ngụy vô nhai nói lệ đạo h ư u đối với lần trước đề nghị suy tính như thế nào có ngụy đạo h ư u tại tự nhiên nhiều một phần bảo đảm còn lại chờ đến bên kia bàn lại như thế nào rất tốt trên mặt ngụy vô nhai lộ ra nụ cười vạn lĩnh sơn mạch sương m ụ tán đi thời điểm không xa chúng ta lập tức lên đường thôi còn có ta biết lệ đạo h ư u cùng vị linh môn hình như hơi q u a lễ chẳng qua chuyến này mời xem tại trên mặt của ta cũng không muốn tìm bọn họ gây chuyện cái này đều bị ngươi biết được thôi ngươi cũng nói như thế lệ mô kia liền cho ngươi một người mặt mũi đa tạ các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta còn muốn mang đến một số người cũng không phương、chuyện. lệ phi vũ nhìn ngụy vô nhai ngụy vô nhai đương nhiên sẽ không phản đối đạo h ư u xin c ứ tự nhiên chính là thấy được người đến là ba vị kết đan nữ tu cùng kinh nguyên ngụy vô nhai lập tức trêu đùa cười nói đi truy ma cốc châu nguy hiểm như vậy lệ huynh còn muốn mang theo mỹ nữ du lịch xem ra nắm chắc rất lớn à. ngụy huynh nói đùa chẳng qua là các nàng cứng rắn muốn đi theo đều là chi giao hảo hữu các nàng đơn độc đi trước không đến được như ở bên cạnh ta đến an toàn chút ít vẹn vẹn chi giao hảo hữu sao hồng nhan tri kỷ còn tạm được đi ha ha, ha. mở một trận nói dỡn đám người bay về phía đông rú quốc đến vạn lĩnh sơn mạch bên ngoài đám người thấy trướng khí còn không có tán đi tùy tiện chọn cái địa phương mở ra động phủ mấy người động phủ lẫn nhau sát bên có chút tiếp cận đêm tối nửa đêm lệ phi vũ đi trước bái phòng ngụy vô nhai ngụy huynh ta rất hiếu kỳ quỷ linh môn là dựa vào cái gì thuyết phục ngươi cùng nhau đi đến truy ma cốc ngươi cảm thấy hứng thú hẳn là cũng chỉ có hóa thần ngụy vô nhai mắt nhìn lệ phi vũ mỉm cười đạo hưu thật đúng là linh tư mất nhanh đúng là như thế quỷ linh môn lần này động tác vì thượng cổ trong truyền thuyết linh m i ệ viên linh m i ệ viên nó thật tồn tại lệ phi vũ một bộ cảm thấy vẻ hiếu kỳ đương nhiên đấy lòng hắn là đã sớm mới được không thấy ta cũng không dám tin tưởng chẳng qua quỷ linh môn lần này lên đường hơn phân nửa nhân thủ hao phí rất nhiều tâm huyết có lẽ bọn họ thật phát hiện manh mối gì ha ha ngụy huynh đem như vậy tin tức bí ẩn nói cho ta biết không sợ ta đoạt linh m i ệ u viên tạo hóa truy ma q u ố c nguy cơ từ phía quỷ linh môn không phải là không coi ta là thành tay chân nếu là tạo hóa vậy dĩ nhiên người người là nên nói không chừng ở bên trong ta còn muốn lệ huynh hỗ trợ cũng nói không chừng đấy chứ lệ phi vũ cười cười ngụy huynh như vậy để mắt ta vậy ta cũng không làm tiêu nếu có cần ta sẽ ra tay giúp cho ngươi chẳng qua tiến vào trong cốc về sau phải là ngẫu nhiên truyền tống ta cũng cần đi trước tìm một chút vật mình cần chờ xử lý x o n g n h ữ này g n mới có thể đi cùng nguy h u i n h n g ư ơ i h ộ i h ợ p cái này không sao trước mắt ta cũng là không biết linh miểu viên ở đâu ngay bọn họ ý t ứ cũng cần h ả o h ả o tìm một phen lệ h u ù n h đều có thể tự tiện chờ tìm được ta sẽ đưa tin cho n g ư ơ i phương vị cụ thể vậy xin đa t ạ n g nguy n hiểm xem ra lão n g mi vẫn có thể chỗ lệ phi vũ nghĩ trong truy ma q u ố c hàn lập bọn họ địa phương muốn đi hình như có phi tiên h t ử văn hạt đây chính là kịch độc linh chung lão mi hàn sệt h í c h sau đó đến lúc có thể coi như quá ra mắt mang theo một cái còn có cưng ngân sa mỏ đây cũng là bây giờ thiên nam gần như tuyệt tích đỉnh tiêm tài liệu không thể bỏ qua lần này đến người thật là không ít tứ đại thế lực gần như đều có người đến cựu quốc minh bên kia mặc dù không có phái gia số lớn tu sĩ nhưng rất nhiều nguyên anh kỳ lão quái đều rối rít t ầ n tàng thân hình chạy đến truy ma cốc mở ra ngàn năm có một kỳ ngộ bọn họ ai cũng không muốn bỏ qua đặc biệt là những k i a đến gần thọ nguyên cực hạn lão quái vật trong thiên nam có thể tăng trưởng thọ nguyên đan dược hoặc là linh dược gần như tuyệt tích duy nhất có khả năng tồn tại chính là cái này hung hiệm vạn phần truy ma cốc truy ma cốc nằm ở vạn lĩnh sơn mạch tây bắc bộ chiếm diện tích chừng m ộ ư ơ i vạn dặm rộng bốn phía cùng bầu trời đều hiện đầy trùng đ i ệ p cấm chế mỗi một loại đều cực kỳ lợi hại lại vòng vòng đan sen căn bản là không có cách phá giải duy nhất không có cấm chế phương tiện là truy ma cốc lối vào đó là một đầu chiều rộng trăm trượng mấy chục dặm dài hẹp h ỏ i thông đạo này thông đạo nguyên bản có thể tùy tiện thông qua nhưng bởi vì tu sĩ thượng cổ tranh đấu lan đến gần nơi này khiến cho thông đạo trải rộng lít nha lít nhít vết nứt không gian có phát ra bạch quang có chút tối đạo còn có căn bản không cách nào bằng vào mắt thường cùng thần thức do xét, thậm chí dài đến hơn từ xưa đến nay chết ở trong thông đạo này tu tiên giả lấy ngàn mà tính vạn mà tính toán bây giờ quỷ linh môn tìm được phương pháp phá giải khiến người ta có thể tránh thông đạo tiến vào trong cốc vậy dĩ nhiên t r e o đến đám người chen trúc đến sau hai tuần vạn lính sơn mạnh độc vụ t r ư ớ n g tức giận rốt cuộc tiêu tán đám người dối dít hướng truy ma cốc thông đạo tiến đến một lát thời gian cửa vào này đơn thuốc tròn ngàn trượng bên trong tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ nguyên anh lao quái lớn bao nhiêu hơn mười mấy tên ngay cả mộ lan pháp sĩ cũng là chạy đến người đến là t r ọ n họ thần sư cùng thân m a áo xanh lục nhạc thượng sư ngụy vô nhai cùng lệ phi vũ bọn họ không có cùng nhau hành động c ù lệ phi vũ không có hỏi nhiều lúc này người quỷ linh môn đã bắt đầu bố trí pháp trận chờ đến hoàn thành vương thiên cổ thân hình thoát một cái xuất hiện pháp trận trong trái tim một tay đến đeo lưng ở giữa túi chữ vật vỗ lật tay lấy ra một cái hộp ngọc Chỉ trong h hắn cẩn thận ấ y ly cẩn từng từng tí mở a t r hộp xuất hiện một viên màu vàng kim linh thạch, này, linh thạch ánh, hộp nháy kinh linh khí. Cao linh thạch. một xuất màu tại trong mắt tản Trong viên kim liền người dai váng này sáng nóng sóng mở Cao ra ra đám người có người nhịn không được sợ hãi than lên tiếng lệ phi vũ xem thường cao dai linh thạch đích thật là hiếm thấy cho dù là nguyên anh kỳ cũng không sẽ tùy ý v ậ n dụng đa số đều là bị đại tông môn góp nhặt dự trữ lên thiên nam trên thị trường muốn gặp được một viên đều là rất khó cái này cũng đưa đến cao dai linh thạch hối đoái suất giá cao không hạ dựa theo nồng độ linh khí nói bình thường là một cái cao dai linh thạch đổi trăm viên linh thạch cấp chung nhưng trên thực tế cho dù là ngàn viên cũng không có người đổi lệ phi vũ đữ ngôi cao giai linh thạch mặc dù hắn cũng không nhiều nhưng nhiều năm góp nhặt tăng thêm đảo móc cái tiêu một chỗ đỉnh tiêm mỏ linh thạch trên người mấy ngàn viên vẫn phải có chính là đỉnh giai linh thạch hay là quá ít vương thiên cổ đem cao giai linh thạch phòng ngừa tại pháp trận trung tâm sau đó đám người thối lui ra khỏi pháp trận tại một vị tu sĩ trung niên mệnh lệnh dưới người người trong tay nhiều hơn một cây đạm màu vàng t r ậ t kỳ bắt đầu thúc giục trung niên kia tu sĩ đúng là quỷ linh môn môn chủ vương tiên thắng chỉ thấy hắn chậm rãi bay lên không ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người về sau mở miệng nói tại hạ môn chủ quỷ linh môn vương t h i ê n thắng nhiều lời buồn môn chủ cũng không muốn nhiều lời vào cốc truyền t ố n g trận đã bố trí pháp trận này là do chúng ta bên trong nhiều vị trận pháp đại sư trầm tư suy nghĩ nhiều năm mới nghiên cứu ra đặc thù đơn hướng truyền t ố n g trận có thể trực tiếp đem người từ miệng cốc truyền t ố n g đến truy ma q u ố c bên ngoài cốc mỗ pháp trận này có thể truyền t ố n g nhân số có hạn mặc kệ ra sao thân phận chỉ cần có quỷ linh môn ta truy ma làm đều có thể truyền t ố n g nếu là không có muốn đục nước béo cỏ đ ư n g trách bản môn không khắc khí hắn hư lạnh một tiếng một lùng kình phong từ trong thân thể bạo phát, thổi hướng bản môn sẽ ở cuối cùng mới đưa tất cả mọi người truyền tống vào đến lúc đó pháp trận cũng sẽ tiêu hủy môn chủ quỷ linh môn một phen n ô n luận ở đây mấy ngàn trong tu sĩ rất nhiều đều là nhỏ giọng thảo luận truy ma làm tổng cộng liền mấy trăm miếng vậy chúng ta chẳng phải là tiến vào vô vọng quả nhiên không có đơn giản như vậy a muốn vào vậy cũng chỉ có bí quá hóa liều được xem ra truy ma cốc này không có duyên với ta a mọi người tâm tư không giống nhau nhưng truy ma cốc cửa vào thông đạo đối với đám tu sĩ mà nói đích thật là một đạo l ệ c trời cho dù đối với tu sĩ nguyên anh nói cũng như thế muốn xông con đường này cựu tử nhất sinh lệ phi vũ trong tay có hai cái truy ma lệnh là ngụy vô nhai tặng cho hắn một viên bản thân hắn d ù n g một viên cho kim nguyên về phần tử linh các nàng đã chuẩn bị trước thời thi triển sắc đẹp lộ ra chân dung liền đem quỷ linh môn đệ tử mê được thần hồn điên đ o không chỉ có lấy được truy ma lệnh còn biết linh chúc quả vị trí đại khái để chứng minh truyền t ố n g trận có thể dùng tính quỷ linh môn để một vị nguyên anh trưởng lão cùng hắn con trai ruột vương thiền nhóm đầu tiên truyền t ố n g trừ chứng minh bên ngoài bọn họ cũng là đánh tiên hạ thủ vi cường nhu đồ trong đó vị nguyên anh trưởng lão kia được a n bài đặc thù nhiệm vụ truyền thống trận này chức năng so sánh đơn giản một lần cũng chỉ có thể truyền tống ba người một nhóm lại một nhóm người tiến vào truy ma cốc lệ phi vũ bọn họ cũng là đi đến vương thiên thắng thấy này lập tức tiến lên lệ đạo hưu kim nguyên đạo hưu không nghĩ đến các ngươi cũng đến này truy ma cốc ta cảm thấy hứng thú cho nên liền đến tham gia náo nhiệt lệ phi vũ tiện tay vứt cho vương thiên thắng năm mai lệ bài xác nhận không lầm cái nào mấy vị đạo hưu trước vào lệ phi vũ để kim nguyên tử linh cùng nguyên giao trước vào chính mình cùng tinh giao nhi sau đó lại vào bởi vì suy tính cùng một đám truyền t h n g đại khái sẽ ở cùng nhau lúc này mới làm này ăn bài Có k lệ phi vũ cười cười nói lúc này mới cái nào đến đâu truy ma cốc trừng phương viên vạn giảm rộng hơn nữa có chút nguy cơ cũng không phải bên ngoài lệ phi vũ thần thức quét sạch một chút phương viên trăm dặm sau đó lại là vận dụng linh mục thần thống quét về bốn phía cùng bầu trời đột nhiên hắn đồng lỗ hơi có lại nhìn kỹ lệ phi vũ bàn tay vung lên một đạo kim hệ linh lực trường tiên huy vũ đi ra phía trước mười mấy cái cây lên tiếng mà đức chỉ thấy thần thức hắn ngự vật điều khiển cây cối bay về phía không t r ú n g cùng phía trước bên ngoài một dặm trong vô thanh vô t ứ c những cây cối kia có chút bị chặn ngang chặn đức có chút thì toàn bộ biến mất trên không trung tinh g i a o nhi thấy này khe che mẹ nhỏ trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc ngươi lại có thể phát hiện những kia không dễ dàng phát giác vết nứt không gian nếu là không có chuẩn bị ta sẽ tùy tiện vào các sao đi thôi chúng ta đi trước một chút phía tây tinh dao nhi nhìn một chút xung quanh mặc c ậ nàng làm sao dùng thần thức dò xét chính là không cách nào phát hiện những vết khẽ thở dài một cái về sau nàng theo sát lệ phi vũ hướng phía tây bay đi bọn họ trên đường đi không dám bay quá nhanh cũng không có quá cao vạn nhất hãm không được xe đụng phải vết nước không gian vậy lúng túng về phần không trung nơi đó lít nha lít nhít đều là khủng bố thượng cổ cấm chế lệ phi vũ cũng không dám dùng sức mạnh mấy ngày về sau lệ phi vũ bọn họ đi đến phía tây thấy được phía trước một làm tràn đầy màu nâu núi đá trên núi nhỏ đứng vững hai người bọn họ thấy được người đến đầu tiên là vui mừng sau đó biến sắc nam lũng hậu truyền âm cho bên cạnh t i ê n cực môn lỗi trưởng lao hắn sao lại đến đây ta làm sao biết dù sao ta không có tiết lộ có lẽ là đúng dịp lệ phi vũ giả bộ như một bộ không biết dáng vẻ bay đi dò hỏi hai vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào tại hạ nam lũng hậu vị này là tiên cực m ô n lỗi t r ư ở n g lão trên mặt nam lũng hậu lộ ra nụ cười nói lệ đạo hữu sao lại đến đây này đặt được một chút tin tức bên này có t h ư ta mớn cho nên đến đây tìm hai vị sẽ không theo mục đích chuyến này của ta nhất trí a không cần cùng nhau xem các ngươi dáng vẻ là đang chờ người nhưng vào lúc này xa xa bay đến một đạo thanh hồng tốc độ không nhanh nhìn có chút cẩn thận không bao lâu đ ộ t quang liền đi đến bên cạnh bọn họ thấy được lệ phi vũ hàn lập biểu lộ cực kỳ c ổ quái không phải đã nói chờ mình làm xong sự t ì n h lại hội họp sao đến chỗ nào đều có thể đủ phải kỳ quái bọn họ vốn là ước định mỗi người hoàn thành chuyện sau lại cùng đi tìm linh chúc quả nhưng hiện tại xem ra được nghĩ đến lệ sư huynh đến đây có mục đích của mình lệ phi vũ làm thiên nam người thứ nhất uy danh hiền hách nam lũng hậu và lỗi trưởng l a o tự nhiên không dám đắc tội không làm gì khác hơn là cùng hắn cùng nhau đám người một đường phi đội hơn nửa ngày sau đi đến nội quốc diện ngoài phía trước cách đó không xa có huyết quang cấm chế b a phủ phạm vi cực lớn nam lũng hậu cảnh cáo nói nơi đó cũng là nội cốc huyết quang kia cực kỳ lợi hại tuyệt đối không nên tùy ý chạm đến thông qua nơi này về sau cũng là truy ma cốc nội cốc cái gọi là nội cốc thật ra là chỉ dùng lợi hại hơn thượng cổ cấm chế bao vây lại địa phương so với bên ngoài cốc bên trong tự nhiên trọng yếu hơn bảo vật linh dược cũng nhiều hơn đi thông nội cốc đường không ngừng một đầu bên ngoài cốc bốn phía nhất chuyển tùy tiện có thể tìm được lớn nhỏ không nhỏ mười mấy cái lối đi chẳng qua là những thông đạo này nội đô là cấm chế trùng điệp muốn thông qua chỉ có thể một chút xíu ma diệt thông đạo cấm chế rất không dễ dàng nếu là có thể ma diệt còn tốt chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị cấm chế phản vệ thân tử đạo tiêu cũng khó nói chương một trăm tám mươi năm cương ngân xa q u ò n mỏ phi thiên tử văn hạt một trăm n g u y ệ t phiếu tăng thêm bọn họ dọc theo giữa dây núi phi hành đi đến một bụi cỏ m ộ t phồn thịnh chi điệm chỉ thấy nam lũng hậu từ trong tay h áo vung ra một khối ngọc bội treo ở phía trước giữa không t r ú n g sau đó thấp giọng mặc niệm chú ngữ hướng ngọc bài đánh ra từng đạo pháp quyết ngọc bài hấp thu các loại pháp quyết sau hơi run dày phát ra một trận trói mắt bạch quang về sau tảng lớn màu trắng hào quang từ ngọc bài bên trong sông ra quét sạch phía trước dáng cây cối đều là bắt đầu và mẹo tại hào quang bên trong vỡ vụn về sau d g n g mây trắng phát ra một trận thanh minh âm thanh bay trở về ngọc bài bên trong không thấy tăm hơi phía trước cảnh tượng không thấy thay vào đó chính là một mảnh xương mù s á m trăm trượng c h i ề u rộng hai bên trải rộng màu đỏ như máu hào quang cùng lúc trước thấy cơm chế độc nhất vô nhị căn cứ ghi lại nơi này nên là không có xương mù s á m nên là sau đó xuất hiện cũng không biết xương mù s á m bên trong có cái gì luôn cảm thấy có chút quỷ dị lệ phi vũ tập trung nhìn vào xanh thảm linh quang nói lên cười cười nói không cần đoán là một đầu cổ thú cự mãng nam lũng hậu kinh ngạc nói ta thần thức q á c h qua không phát hiện chút gì lệ đạo h ư u là như thế nào phát hiện ta tự có ta thần thông các ngươi trước mặt cũng coi như giúp ta chút ít bận rộn theo ta là được nam lũng hậu và lỗi t r ư ở n g lao liếc mắt nhìn nhau vậy làm phiền đạo h ư u lệ phi vũ vỗ vỗ bên hông túi chữ vật một viên linh châu màu xanh bay ra theo linh lực dốc vào một trận gió lốc từ trong linh châu phun ra ngoài vô cùng vô tận cực kỳ đáng sợ hô hô hô tại gió lốc phía dưới vụ hải tán loạn trong miệng lệ phi vũ nói yêu vật cự mãng cũng là hiện lộ ra thân hình đó là một đầu núi nhỏ giống như quái vật khổng lộ h ư lượn tại phía trước từng khối đen nhánh lên phiến t o như c nó mọc ra ba cái đầu cực kỳ quái dị ở giữa viên này càng không ngừng phun lười rắn nhìn chăm chú phía trước mấy người tam ô x à lỗ trưởng lão nhịn không được kinh hô thành tiếng lệ phi vũ nói chẳng qua là biến dị đại xà mà thôi nếu thật là tam ô x à vậy coi như phiền thoái nghe đồn rắn này ba cái đầu mỗi một viên đầu đều sẽ thả ra một loại đại thần t h ô n g lại thân thể vô cùng c ứ n g rắn chỉ sợ hậu kỳ đại tu sĩ cũng không đấu lại nếu là chân chính tam ô x à lệ phi vũ có hứng thú bắt lại nuôi một n u ô i về phần nó coi như xong đi xa xa đã không kịp chính mình trước đây ít năm bắt được tam vĩ liệt dương độc hạt đó là chân chính man hoang dị t r ù n g cực kỳ mạnh mẽ lần này lệ phi vũ để giữ nhà không có dẫn nó đến ta trước công chờ một lúc các ngươi sẽ cùng nhau công kích lệ phi vũ mở bàn tay năm màu pháp lực phun trào hướng phía trước biến dị cự mãng nhân xuống trong khoảnh khắc biến dị cự mãng phía trên xuất hiện một tòa năm màu ngọn núi thành năm chỉ hình dáng năm ngón tay giống như năm cái trụ lớn cắm vào mặt đất chỗ sâu đem biến dị cự mãng một mực khóa lại tại chỗ mặc kệ nó dây r u ộ t như thế nào ngũ chỉ tù lùng từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào h à lập nam lũng hậu thấy này rối rít thi triển pháp bảo công kích biến dị cự mãng ba cái đầu hàn lập thiên trọng phong nặng nề vô cùng mấy lần rơi xuống về sau biến dị cự mãng ở giữa cái đầu kia lập tức bị nệm n h ó n nhuẹn còn lại hai cái đầu cũng là trải rộng vết thương cho đến hoàn toàn mất sinh mệnh dấu hiệu lệ phi vũ mới thu hồi thần thông nam lũng hậu tràn đầy k i ê n kỵ lại đem nấp rất kỹ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nghe đồn lệ đạo hữu là bây giờ thiên nam đệ nhất tu sĩ bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền chỉ sợ là đại tu sĩ đến đây đều không thể thầm nghĩ bạn như vậy tùy tiện áp chế nó lệ phi vũ cười cười nói cái này biến dị cự mãng chỉ có thể coi là bình thường cổ thú mà thôi nếu gặp man hoang dị t r ù n g lệ mô cũng nhất định là lốn u cuống tay chân man hoang dị t r ù n g nam lũng hậu và lỗi trưởng l á o sau khi l i ế y nhau lộ ra vẻ mặt cổ quái nếu thật là đụng phải loại này cổ thú bọn họ đoán c h ừ n g xoay người chạy tồn tại như vậy hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám trêu chọc trừ phi trong bọn họ có có thể khắc chế thủ đoạn thì như con kia thượng cổ hòa thiểm bọn họ rất khó đối phó lúc này mới tìm đến hàn lập làm người giút đỡ thông qua nơi này đám người phi hành hơn hai mươi dặm về sau trước mặt xuất hiện một khối đạo màu và dưới thạch bích có một cái sơn động đen hồ hồ rộng bảy tám t r ư ợ n g bộ dáng lệ đạo h ư u xông qua được sơn động này chính là nội cốc không biết ngươi mục đích của chuyến này chính là chỗ nào lệ phi vũ nhìn nam lũng hậu một cái thế nào sợ ta theo các ngươi đoạt cơ duyên của các ngươi nam lũng hậu hơi có vẻ vẻ xấu hổ yên tâm cùng các ngươi không phải một cái mục đích tối đa lại cùng đường một đoạn m à t h ô i nam lũng hậu trong lòng thoáng an tâm tại b á i kiến lệ phi vũ chấn áp ba đầu cự mãng thần thông về sau đúng là sợ cùng hắn nổi lên xung đột coi như ba người liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy chối chết căn cứ ngoại giới nghe đồn lệ phi vũ trừ một tay ngũ hành thần thông xuất thần nhập hóa bên ngoài còn am hiểu l ô i pháp hệ hỏa thần thông hàn băng thần thông ngay cả pháp bảo của hắn cũng là nhiều mặt chỉ có hắn khắc chế người phần đến trước mắt cũng không có người trước mặt lệ phi vũ có thể ung dung đường đ ố i lệ phi vũ thi triển linh mục thần thông tra xét trong sơn động tình hình bên trong một khoảng cách sau từng đạo màu bạc quan g mang tại bốn phía du đãng lít nha lít nhít bên trong màu bạc quan g mang là cái gì nam lũng hậu giải thích là bắc cực nguyên quang người bình thường phương pháp bình thường chạm vào hẳn phải chết đó chính là bắc cực nguyên quang lệ phi vũ tự lẩm bẩm một tiếng sau đó nói giao nhi ngươi trước chờ tại cái này ta đi xem một chút hàn lập muốn quyết can nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng lại bởi vì hắn không cảm thấy lệ phi vũ không biết bắc cực nguyên quan kia lợi hại có lẽ chỉ là muốn khảo nghiệm một phen uy lực của nó nam lũng hậu và lỗi trưởng lão s ừ n g sốt một chút một bộ xem kịch vui rắn vẻ lệ phi vũ bước vào trong sân động trước tiên mở ra địa từ thần thông một luồng sức đẩy xoay quanh tại hắn trong vòng phương viên ba trượng đồng thời mặc lên các loại á o giáp cùng hộ thể thần thông nằm trong loại trạng thái này cho dù là đại tu sĩ cũng rất ít có người một kích toàn lực có thể duy nhất một lần phá vỡ những này phòng ngự đả thương nặng bản thân hắn. theo lệ phi vũ không ngừng xâm nhập bước vào lĩnh vực về sau những k i a màu bạc quan g mang tụ tập lại rồi rít hướng lệ phi vũ chen trúc địa từ chi lực vô cùng đặc thù nó là một loại lực vô hình cho dù là bắc cực nguyên quang khi tiến vào sức đẩy phạm vi về sau hành động đều là bị ngăn trở bọn chúng bản thân sẽ không có lớn bao nhiêu tự chủ tính lúc này hàng trăm hàng ngàn đạo bắc cực nguyên quang giống như là dán xung quanh lệ phi vũ một cái vô hình viên cầu trên vòng bảo hộ không thể tiến thêm đương nhiên uy lực của bọn nó tuyệt đối là không thể coi thưởng một khi gần người chỉ sợ hậu kỳ đại tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện tiếp nhận nam lũng hậu và lỗ trưởng lao bốn mắt trợn mắt nhìn thẳng đưa mắt nhìn nhau một mặt không thể tưởng tượng nổi hàn lập khỏe miệng cãi n h ế t trong lòng khen lệ sư minh quả nhiên lợi hại thoáng thí nghiệm một phen lệ phi vũ rất nhanh lui ra bắc cực nguyên quang này uy năng quả thực đáng sợ chẳng qua vừa vặn bị ta thần t h ô n g khắc chế thật đúng là may mắn lỗ trưởng lao hiếu kỳ nói nếu biết trong sơn động có bắc cực nguyên quang không thể từ địa phương khác thì như lần nữa mở ra một con đường tiến bảo nam lũng hậu lắc đầu mắt nhìn lỗ trưởng lão một mặt bình tĩnh nói phương pháp này không thể thực hiện được không tin lộ h u n h ngươi có thể dùng pháp bảo tùy y công kích một chút vá lỗ trưởng lao chưa từ bỏ ý định tiện tay vung ra một đạo dài lụa màu trắng hung hăng chạm tại trên vách đá trên vách đá t u ô n ra một trận tia sáng trói mắt đợi cho lỗ trưởng lao thu hồi pháp bảo đám người nhìn lại ở giữa pháp bảo trảm kích chỉ xuất hiện một cái t ấ p hơn sâu vết đao vết đao nội ẩn ẩn có tia sáng trắng n g ọ c lên đây là cương ngân xa lỗ trưởng lão hoảng sợ nói hàn lập cũng đồng dạng lấy làm kinh hãi tiến lên tra xét xác nhận không lầm cương ngân xa là một loại tài liệu luyện ký cực kỳ cứng rắn nhân giới gần như đã tuyết tích chỉ cần gia nhập một chút là có thể để pháp bảo thuế biến cực kỳ cứng rắn hàn lập nhìn lệ phi vũ một cái lệ phi vũ mỉm cười cương ngân xa này là đại diễn thần quân cần c h i vật ở chỗ này có thể tìm đến cũng là vật khí không sai cả tòa vách đá đều là sen lẫn cương ngân xa trong đó có một đầu cương ngân xa q u ò n mỏ lấy thực lực của chúng ta có lẽ có thể lấy ra nhưng lại không biết muốn ở chỗ này hao tốn bao nhiêu thời gian coi như một hai năm cũng không quá thực tế nam lũng hậu nhìn lỗ trưởng lão một bộ tham lam bộ dáng không khỏi khuyên răn nói lô hình chúng ta cần cũng không phải loại này vật ngoài thân lỗ trưởng lão vẻ mặt chấn động một bộ giật mình dáng vẻ gật đầu nam lũng minh nói đúng lắm là ta lấy tướng Hàn lập cũng là dùng phi kiếm thử một chút nhưng cũng chỉ lưu lại mấy cái vài tấc lỗ nhỏ xem ra mấy vị làm u ố n từ bỏ lệ mẫu cũng muốn nếm thử cố gắng một chút mấy người s ừ n g sốt một chút lệ phi vũ tiếp tục nói lấy các người b ả n lãnh đến đây khẳng định là chuẩn bị kỹ càng ta người bạn thân này liền xin nhờ mấy vị mang theo xuyên qua bắc cực nguyên quang lệ phi vũ n h e răng trận mắt cười một tiếng rõ ràng là muốn cọ sát bọn họ lệ đạo hữu đều nói như thế chúng ta tự nhiên sẽ không c ự tuyển nhưng ngươi không sao các ngươi làm việc của các ngươi nếu thất bại ta tự nhiên sẽ mau sớm đã chạy đến nam lũng hầu nghĩ, nghĩ cũng là cáo từ hàn lập lấy ra lưỡng nghi hoàn lấy âm hoàn tre chở đám người tiến vào trong sân đậu có này pháp bảo đặc t h ủ bọn họ xuyên qua bắc cực nguyên quan g dễ như chở bàn tay bọn họ sau khi đi lệ phi vũ nhìn chăm chú trước mắt to lớn vách đá trên người các loại linh quan g loại lên mấy chục thanh mini phi kiếm từ thân thể hắn bay ra đón gió căng phồng lên thành ba thước phi kiếm vây quanh lệ phi vũ có thứ tự du tẩu lệ phi vũ kết động thủ quyết tất cả phi kiếm trên không trung nhanh chóng xoay tròn phi hành nhắc lên một trận kịch liệt lốc xoáy bao tác ngay sau đó trung tâm phóng bạo trường kiếm sát nhập hóa hình ngưng tụ thành một món ngũ sắt thiên、luân. ngũ sát thiên luân nhẹ nhàng chấn động bạo phát ra cực mạnh như thế tại c h â đem phong bạo lòng q u ồ n đánh tan tay khẽ vẫy ngũ sát thiên luân tự động bay đến lệ phi vũ trên lòng bàn tay tản ra bánh á n h năm màu vầng sáng nhìn qua cực kỳ bình tĩnh an lành đột nhiên ngũ sát thiên luân cực nhanh xoay tròn biên giới cảng là xuất hiện hào quang năm màu ngũ sát thiên luân dọc hướng vách đá cắt cho dù hàn lập pháp bảo đều chỉ có thể đâm vào đi đếm tấp kịch liệt vách đá dưới ngũ sát thiên luân mặc dù không phải như đậu hu không chịu nổi như vậy nhưng cũng là bị ngũ sát thiên luân nhanh trong cát ccc âm thanh bên thai không dứt không bao lâu ngũ sát thiên tại lệ phi vũ pháp lực dưới sự điều khiển một khối mấy c h ụ c trượng hình lập phương hòn đá bị na z i rơi vào mặt đất ngũ sát thiên luân là lệ phi vũ trước mắt công kích mạnh nhất tại đại trận bao phủ xuống uy lực còn có thể tăng lên mấy thành chẳng qua nó cần pháp lực hao phí cũng đồng dạng không nhỏ lệ phi vũ nhìn trên mặt đất to lớn hòn đá một trận cao mày mặc dù hắn có thể đem vách đá cắt nhưng luyện hóa để luyện ra cương ngân x a cần thời gian nếu toàn bộ đoán chừng thời gian một tháng cũng không đủ được hay là hỏi tham lao quái vật để p h kim trùng đến đây đi lệ phi vũ từ đại diễn thần quân nơi đó đạt được bí pháp sau đó lên đường tất cả vệ kim trùng để chui vào bọn họ vách đá bên trong thôn vệ cương ngân xa vì giữ vững vách đá hoàn chỉnh lệ phi vũ còn đặc biệt đem nó lắp đặt trở về sau đó hắn tiến vào trong sân động nhanh chóng đuổi theo trước mặt mấy người hàn lập bọn họ vừa đi ra không lâu lệ phi vũ cũng phi đột đám người thấy này hơi kinh ngạc lệ đạo hữu là từ bỏ nam lũng hậu trong mắt mang theo mỉm cười các vách đá cũng không làm khó được ta tốn thêm phí hết chút thời gian mà thôi nhưng tinh luyện quá phiền t o á i cần thời gian càng nhiều cho nên chờ xử lý chuyện khác ta lại đi chính là nam lũng hậu ngay người không biết là kinh ngạc hay là bỏ tay trầm mặc một hồi hắn lại là hỏi lệ đạo h ư u kia sau đó chuẩn bị đi nơi nào chúng ta bây giờ người đã ở nội cốc lệ phi vũ nhìn một chút xung quanh nói vết nước không gian so với bên ngoài cốc nhiều hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần còn có biết bơi đi vết nước không gian đích thật là nguy hiểm ta nghe nói xung quanh đây có một loại tên là phi thiên tử văn hạt linh trùng ta cảm thấy hứng thú nhìn một chút có thể hay không bắt mấy con bồi dưỡng một phen nam lũng hậu nghe thấy lời của lệ phi vũ vẻ mặt khé động như nhữ mày địa phương kia hắn biết rời thượng cổ hỏa thiềm vị trí đã rất gần hắn bắt đầu suy tư lệ phi vũ mục đích thật sự nếu mục đích cuối cùng giống nhau lệ phi vũ thần thông quá mạnh hắn thật sự không thể không suy tính ý nghĩ của đối phương một khi c h ọ c giận chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể bỏ mạng nơi này đám phi thiên tử văn hạt kia đã tồn tại vài vạn và năm đa số đều đã là thành thực thể cho dù nguyên anh hậu kỳ không có n h ầ m vào thủ đoạn cũng không nguyện tùy tiện trêu t r ọ c chẳng qua có lẽ có thể để lệ phi vũ đi dẫn ra b ọ n chúng nghĩ nghĩ nam lũng hậu nói địa phương kia ta biết vừa vặn cùng chúng ta nơi muốn đến thiện đường lệ đạo hữu không bằng cùng chúng ta cùng nhau vậy thì tốt quá phi thiên tử văn hạt là liên tiếp vệ kim trùng thượng cổ kỳ trùng xếp hạng vì m ộ ư ơ i bốn vị có thủ tu sĩ ngự linh tông tôn sùng nếu không phải nó để chứng số lượng ít khó mà tại về số lượng c h i ế m g hưu chỉ sợ xếp hạng còn biết trên vệ kim trùng trên mặt hàn lập lộ ra thần sắc của quái không khỏi nhìn nhiều lệ phi vũ vài lần dưới sự dẫn đầu của nam lũng hậu bọn họ đi đến một cái ngọn núi trước lệ đạo hưu chính là chỗ này trước mặt đỉnh núi tồn tại mười mấy con phi thiên tử văn hạt loại linh trùng này cực kỳ hung tản người là nên cẩn thận lệ phi vũ gật đầu nghe nói này linh trùng thích g n đ ộ vật không biết trên người mấy vị nhưng có vật tương tự hàn lập do dự một chút từ túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ trong này là bích c ứ u độc thập tuyệt độc một loại lệ phi vũ cười cười hướng hắn nháy mắt mấy cái vậy ta liền thu nhận nếu là ta bắt được mấy con đến lúc đó đưa người một cái hàn lập khỏe miệng co giật mấy lần không cần nam lũng hậu mang theo hàn lập bọn họ rời khỏi lệ phi vũ đem bích c ứ u độc vẩy vào một cái khôi lỗi trên người để đem phi thiên tử văn hạt dẫn ra về phần tinh giao nhi lệ phi vũ thì để nàng rời đi xa xa không cần tiếp cận lấy thủ đoạn của nàng liên phá mở phi thiên tử văn hạt năng lực cũng không có nếu không cần thận bị còn đến chỉ sợ lập tức sẽ muốn tính mạng của nàng tại lệ phi vũ đem phi thiên tử văn hạt dẫn ra về sau nam lũng hậu bọn họ lại là trở về trở về lỗ trưởng lão tò mò hỏi nam lũng minh chẳng lẽ thượng cổ h ỏ a thiểm vị trí nhất định phải thông qua nơi này nam lũng hậu gật đầu đúng là đây là hai con đường một trong một đầu khác đều là vết nước không gian mười p h ầ n nghiêm trọng chúng ta gần như không có khả năng tránh đi bây giờ lệ phi vũ đem phi thiên tử văn hạt dẫn đi vừa vặn giúp chúng ta không nói nhiều chúng ta đi nhanh đi bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần sau hàn lập thần sắc hơi động nhìn một chút lệ phi vũ đi xa phương hướng sau đó theo sát hai người t lệ phi vũ đã sớm bố trí đại ngũ hành kiếm trận liền đợi đến bọn chúng tự chui đầu vào lưới lúc bọn họ đi theo khôi lỗi xông vào đại trận lệ phi vũ lập tức thúc giục trận đồ đem đại trận khép lại hào quang năm màu bao phủ một phía muốn đem loại linh trùng hung bạo này thu phủ không phải chuyện dễ trực tiếp nhất cách làm chính là đánh chức phục bọn chúng ma diệt bọn chúng qua trường quần bảo khí diễm đương nhiên cũng có thể là thất bại dù sao rất nhiều linh trùng linh trí còn không có cổ thú cao lệ phi vũ thao túng năm màu dòng lũ phân làm m ư ờ i m ấ y cỗ không ngừng công kích mỗi một cái phi thiên tử văn hạt、Cong、con con con năm màu dòng lũ cùng phi thiên tử văn hạt sát ngoài cứng rắn b a chạm bạo phát ra vô cùng kịch liệt hòa tinh sáng trói trói mắt phi thiên tử văn hạt một lần lại một lần bị đánh bay nhưng lại một lần lại một lần hướng lệ phi vũ t r ú n g kích bọn chúng chấn động hai cánh muốn tránh đi năm màu dòng lũ công kích nhưng mỗi lần tiếp cận lệ phi vũ xung q u n lúc thân hình sẽ nhận lấy địa từ sức đầy ảnh hưởng mà có chút dừng lại cũng là cái này c h ư ớ c mắt thời gian năm màu dòng lũ c h ư ớ c mắt sẽ đưa chúng nó đánh bay nếu không có địa từ thần thông bằng vào phi thiên tử văn hạ tốc độ khủng khiếp cho dù năm màu dòng lũ công kích muốn khóa chặt công kích đến bọn chúng cũng vô cùng khó khăn bọn chúng giáp sát vô cùng cứng rắn có thể so với thành thục thể vệ kim trùng nhưng năm màu dòng lũ mỗi một kích cũng đều có thể so với đại tu sĩ một kích thời gian dài trên người bọn chúng cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện vết thương vết dạng theo thương thế tăng thêm bọn chúng tốc độ bắt đầu trở nên chậm mà tốc độ trở nên chậm bị năm màu dòng lũ đánh chúng số lần cũng càng nhiều thương thế liền càng nặng này lên kia xuống vẹn vẹn thời gian một n é n nhang mười mấy con phi thiên tử văn hạt tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất một bộ h ư u khí vô lực bộ dáng chẳng qua là bọn chúng trong mắt hung bạo vẻ mặt không có bất kỳ cái gì giảm bớt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm lệ phi vũ lệ phi vũ chầm dãi hướng chung nó đi còn chưa đến gần trong đó cái đầu lớn nhất con phi thiên tử văn hạt còn lại tất cả đều há mồm phun ra một trận xương mù tím lệ phi vũ vẻ mặt biến đổi thân hình loại lên lập tức thuấn gì đến trên không trung cái này xương mù tím có chứa kịch độc lợi hại trình độ không thừa thập tiệt độc chỉ có hơn chứ không kém bình thường tu sĩ nguyên anh bị ăn mòn sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong ngụy vô nhai sở dĩ khiến người ta e ngại cũng là bởi vì hắn có thể thúc giục thập tiệc độc bên trong phúc thi độc một khi đến gần hắn trong mười t r ư ợ n g nếu phòng ngự không làm sẽ nhận lấy phúc thi độc ăn mòn từ đó bị mất mạng chẳng qua là vạn vật tương sinh tương khắc kịch độc mặc dù đáng sợ nhưng cũng là có khắc chế chi pháp trí dương h ỏ a diễm lôi đình các loại phía dưới trải rộng x ư ơ n g mù tím lại x ư ơ n g mù tím từ, từ hướng lệ phi vũ lan tràn lệ phi vũ đưa tay n ư n g tụ ra một viên to lớn hỏa cầu trong hỏa cầu tràn ngập mấy đó v ừ mánh bạo liệt thá Không sương có ở xương mù tím bên trong í m bên t Trong khoảnh khắc trong xương mù tím bắn r a vô tận màu vàng thất diễm đốt lên toàn bộ xương mù tím nếu hỏa diễm nhỏ yếu xương mù tím còn có thể đảo ngược đem hỏa diễm t h ô n t vệ nhưng thái dương chân hỏa của lệ phi vũ cũng không phải nho nhỏ thành thục kỳ phi thiên tử văn hạt có thể khắc chế trừ phi độc này mãnh liệt đến có thể trong nháy mắt độc chết tu sĩ hóa thần kỳ trình độ trong biển lửa tất cả phi thiên tử văn hạt tất cả đều bạo phát ra thống khổ hết thảm vốn là mệt mỏi không chịu nổi thân thể lúc này càng là tăng thêm cháy bỏng dấu vết nghĩ đến trong thời gian ngắn còn chưa chết lệ phi vũ lại là ngưng tụ ra ất m ộ t thần lôi cân nhắc hướng chúng nó tích một tay giơ gậy một tay giữ cả rốt hành hạ sau hồi lâu hắn lại là cho chúng nó nuốt chừng thọ nguyên dịch mặc dù phân lượng rất nhẹ nhưng cũng là đủ để rung động đến linh hồn của bọn chúng tương h đ ô i vốn căm hận tí mắt m bây giờ đều tràn đầy khát vọng chờ đến bọn chúng khôi phục một chút lệ phi vũ lại bắt đầu hành hạ sau đó là thọ nguyên dịch l o n g vòng như vậy văn g phục không ngừng sâu hơn bọn chúng ấn tượng nhiều lần trước tiên trí chướng a vào bản năng cũng là nhớ kỹ lệ phi vũ lấy thọ nguyên dịch vì rụ rỗ bắt đầu tại bọn chúng tinh phách bên trong thiết hạ thần cấm Vừa mới nửa ngày thời gian, lệ phi vũ thành công đem cái này một tổ phi thiên tử văn hạ thu về dưới trướng đưa vào một cái trong linh thú đại hảo hảo nghỉ ngơi về sau hắn cùng tinh g i a o nhi cùng nhau chạy đến cương ngân xa t h ô n g đạo ngươi còn muốn có ý đồ với cương ngân xa không phải đều thất bại sao ai nói ta thất bại chẳng qua là đổi chúng phương pháp mà thôi lệ phi vũ cười cười trong tay kết động pháp quyết sau một lát vách đá truyền đến hơi nhỏ chấn động âm thanh từng cái hoặc màu vàng hoặc vàng bạc hai màu giữ t ậ n côn trùng từ vách đá bên trong trụi da trên không trung hội tụ thành một mảnh to lớn trùng vân tinh dao nhi khẽ che m i m nhỏ trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ không lộ như thế linh trùng bầy nguyên anh kỳ thấy đều phải nhượng bộ lui binh đi sau đó từng cái linh trùng bay thấp mặt đất trong miệng thốt ra từng hạt trừng hạt gạo màu bạc kết tinh hạt tròn đây là cương ngân s a ngươi dùng linh trùng thốt vệ lại để cho bọn chúng phản ôn thật là biện pháp tốt trên mặt đất cương ngân s a kết tinh hạt tròn càng để lâu càng nhiều thành một cái nhỏ sườn đất mà lúc này hàn lập cũng là từ trong sơn động bay ra nhìn thấy một màn này đ ồ n g dạng là khiếp sợ không thôi hắn đi tìm qua lệ phi vũ thấy qua còn sót lại dấu vết chiến đấu đổi đến đây là đại diễn lao quái vật dạy bị pháp ta cũng truyền cho ngươi đi sau này ngươi có lẽ cần dùng đến t hàn lập i giọng vũ nhẹ cảm n g h i thấy n giao cũng không nghe nhi chữ h một t có nhận lấy thì ngại đồng dạng đã công ty một phần thất diễn phiến phương pháp luận chế cho lệ phi vũ xem như để mù sau đó bọn họ cùng nhau ra bên ngoài cốc địa phương khác bay đi hai ngày sau bọn họ đến truy ma cốc bên ngoài cốc mẫu đây là lệ phi vũ cùng tử linh ước định ban đầu chi điểm nơi này không có mùa hay chẳng qua bọn họ rất nhanh phát hiện tử linh dấu vết lưu lại tử linh các nàng nên là đi trước một bước may mắn có linh quang này cầu chỉ dẫn không phải vậy đúng là không xong đổi theo hàn lập nói tử linh tiên tử bên cạnh bọn họ có kim nguyên đạo hữu theo nghĩ đến an toàn không thể nghi ngờ trong cốc có thể đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm hẳn là chỉ có ngụy vô nhai cùng mộ lan thần sư lệ phi vũ gật đầu không nói gì thêm chẳng qua đoạn đường này cùng với lệ sư huynh thật là bớt đi rất nhiều phiền t o á i rất nhiều người trong bóng tối theo dõi phát hiện là sư huynh ngươi sau liền lập tức là cách xa nếu là ta độc thân chỉ sợ bọn họ liền vây q u a n h đến cái kia không vừa vặn đưa đến cửa linh thạch phát bảo cùng tài liệu hàn lập cười ha ha vững như lão cầu có thể tiết kiệm một chuyện là một chuyện vạn nhất bọn họ ẩn nút cái gì đặc thù lá bài tẩy vạn sự cẩn thận là hơn lệ phi vũ dù sao biết rất nhiều kịch bản có lúc làm việc quả thực không bằng hàn lập đáng tin cậy không nói nhiều tiếp tục đi đường đi hay làm a u sớm cùng bọn họ hội hợp ngay tại lúc đó truy ma cốc này các nơi cũng là phát sinh rất nhiều chuyện nam lũng hậu và lỗi trưởng lão mở ra huyết trú chi môn tự mình tìm đường chết ai cũng cứu không được bọn họ ủy linh môn chủ lực cùng ủy vô nhai thì phát hiện đi thông linh miệu viên tung tích địa phương khác cũng đều diễn ra tranh đấu cùng tử vong tiết mục có chút chết bởi tu sĩ khác có chút chết bởi truy ma cốc khủng bố hoàn cảnh cho đến ngày nay trong cốc còn lại tu sĩ đã không đủ một phần ba theo chỉ dẫn lệ phi vũ bọn họ lần nữa tiến vào nội cốc chỗ này cùng lúc trước hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt dưới chân là một mảnh trải rộng thật dày tầng băng sông băng đại địa trên không trung huyết sắc hào quang cũng vẫn như cũ gió lạnh tương trận thổi đến tứ phương bọn họ không nhanh không chậm đi đến lệ phi vũ tin tưởng tử linh sẽ làm ra chính xác lựa chọn sẽ không để cho người của quỷ linh môn đạt được linh t r ú c quả về phân hái bọn họ đã ước định cẩn thận chờ hội hợp lại tiến hành quả nhiên không lâu sau đó phát hiện người mặc quỷ linh môn pháp bảo mấy c ố tu sĩ thi thể cháy đen một mảnh một vị trong đó hay là tu sĩ nguyên anh kỳ đúng là quỷ linh môn trung trường lão sau đó không lâu lệ phi vũ bọn họ đi đến trong sa mạc trong sa mạc một chỗ bị cấm chế che giấu trong lúc đ ả o sau khi tiến bảo trên đồng cỏ tử linh bọn họ đang khoanh chân ngồi kim nguyên cảm thấy lệ phi vũ khí tức của bọn họ khoe miệng cánh nếch bọn họ còn chưa đến cũng làm ở miệng rốt cuộc đã đến tử linh cùng nguyên giao đồng thời mở mắt ra hướng bầu trời nhìn lại mấy đạo đội quan g lại lên lệ phi vũ bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người tử linh cùng nguyên giao vẻ mặt vui mừng lập tức đứng dậy tiến lên lệ h u y n h còn có hàn h u y n h các người rốt cuộc đã đến lệ phi vũ cười nói vất vả các ngươi linh chúc quả ở đâu tử linh giơ lên thon thon tay ngọc chỉ lệ phi vũ bọn họ theo ngón tay nhìn thấy phía trước trong hồ nước một mảnh lộ ra mặt nước nước bùn bên trên sinh trưởng một gốc xanh biên g biết linh thảo chỗ cao nhất l ạ loi trơ trọi mọc ra bốn viên trái cây những trái cây này toàn thân đỏ rực bên trên nhỏ phía dưới chiều rộng đ ỉ n h chóp lấp l o e y yêu ớt hồng quang giống như là n i n đỏ chưa đến gần bọn họ đều ngửi thấy một luồng vô cùng m ù i thuốc nồng nặc từ linh thân thủ chập trờn khẽ cười nói các ngươi chưa đến thiếp thân thế nhưng là một cử động cũng không dám nhịn được có thể thật vất vả chẳng qua như thế linh thảo có cổ thú bảo vệ nếu không phải kim nguyên tiền bối tại thiếp thân cùng nguyên giao mọi mọi khả năng đều nguy hiểm lệ phi vũ vẹn vẹn nhìn xa xa cổ thú một cái liền đem ánh mắt rời về vậy phút một cái đi tổng cộng một cái có năm chắc một viên luyện đan thành công có thể lấy một viên còn lại ta sẽ thử rời cắm bụi linh thảo này ngày sau luyện g a tạo hóa đan lại b ở đây am hiểu luyện đan không nhiều lắm lệ phi vũ và hàn lập từ x u ấ t đạo bắt đầu chính là lấy luyện đan làm giàu bây giờ tự nhiên là đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh tử linh mở miệng nói tiếp h thân chuẩn bị đã lâu cũng có không nhỏ nắm chắc có thể hay không cho tiếp h thân một viên tự nhiên có thể lệ phi vũ cười gật đầu hái ba viên về sau linh thảo phía trên còn mang theo một viên lệ phi vũ đem chọn gốc linh thảo từ trong nước bùn lấy ra vung tay h áo ở giữa linh thảo biến mất không thấy trong tỷ viên châu huyết nhất cùng huyết cựu đều tại lệ phi vũ đưa vào về phía sau để bọn họ tỉ mỉ vung ồ n g hàn lập đối với cái này không có ý kiến gì mặc dù hắn cũng có lòng vung trồng chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm trở ra truy ma cốc bàn lại chuyện này cũng không mượn linh trúc quả hái về sau nhất định lập tức phục d ụ n g hoặc là chế thuốc không phải vậy d ư ợ c tính sẽ rất nhiều t r ô i mất hàn lập t ử linh cùng lệ phi vũ mỗi người bố trí pháp trận sau liền bắt đầu luyện đan lệ phi vũ và hàn lập đều là nguyên anh kỳ lấy anh hỏa luyện đan cực kỳ dễ dàng tăng thêm bọn họ đều là cấp độ tông sư luyện đan sư không đến nửa ngày cũng là thành công xuất đan lệ phi vũ ăn vào tạo hóa đan về sau dù hắn thần thức vô cùng cường đại đều là bị dao động xa vào huyễn trong kính ở bên trong lệ phi vũ đưa tay thần lôi ngũ hành thần thông nằm trong tay thiên địa chi lực có hô phong hoa vũ di sơn đ ả o hải khả năng chẳng qua không đến một ngày thời gian lệ phi vũ liền thối lui ra khỏi loại trạng thái này tạo hóa đan mặc dù thần kỳ nhưng mặc kệ đan dược gì cảnh giới càng cao hiệu quả càng thấp trong ảo cảnh rất nhiều càng lộ lệ phi vũ tràn đầy thể ngộ tin tưởng đối với chủng kích hậu kỳ sẽ có trợ giút đợi ngày sau bồi dưỡng r a mới linh trúc quả trực tiếp p h ụ dụng đại thể cũng có thể tăng trưởng không ít tu vi không ra hai mươi năm lệ phi vũ át có niềm tin tiến g i a nguyên anh hậu kỳ nếu trong lúc đó tìm được có thể nhanh chóng tăng trưởng nguyên anh trung kỳ tu vi đang ăn dược thời gian này còn có thể rút ngắn không ít về sau một hai ngày hàn lập cùng tử linh cũng là lần lượt tỉnh lại đều là một bộ có đại thu hoạch dán vẻ đám người tập hợp một chỗ lệ phi vũ quét mắt đám người nói nếu mục đích đã đạt thành tử linh các ngươi cũng nên đi ra hàn lập nghi ngờ nói lệ sư h u n h ngươi không đi sao ta cùng ngụy vô nhai còn có hẹn lệ phi vũ con ngươi đảo một vòng hàn sư đệ ngươi không bằng cùng ta cùng nhau cái này lần này vào cốc có thể nói đã viên mãn hàn lập không có ý định sinh thêm nhiều sự cố ngụy vô nhai nói với ta Quỷ linh môn chuyến này mục đích thực sự chính là linh m i ệ u viên lúc này mới mời ta cùng nhau linh m i ệ u viên truyền thuyết ngươi cũng hẳn là đã nghe qua đi tu sĩ thượng cổ dùng để bồi dưỡng các loại linh d ư ợ c địa phương nếu là thật sự có thể phát hiện một chút tuyệt tích thượng cổ linh d ư ợ c đối với sau này chúng ta tu vi cũng là có nhiều chỗ tốt hàn lập lúc này liền động tâm tử linh bọn họ cũng đều là ánh mắt sáng lên tử linh nói đã có loại này nơi tốt lệ huynh sao có thể quên chúng ta đúng vậy a lệ đại ca chúng ta cũng muốn đi nguyên giao hơi có vẻ hưng phấn nói địa phương tuy tốt nhưng nguy hiểm cũng có không phải vậy ngụy vô nhai cũng không sẽ mời ta cùng nhau mấy người các ngươi cũng còn chưa đến nguyên anh hay là trở về đảng hoàng tu hành lệ phi vũ nhìn về phía kim nguyên kim nguyên khoát tay một cái nói ngươi lại muốn cho ta làm hộ vệ không được tuyệt đối không được lệ phi vũ một mặt vẻ cười khổ nghĩ nghĩ thân thức truyền âm cho hắn kim nguyên lập tức biến sắc được xem ở giao t ỉ n h của chúng ta bên trên ta liền sung làm hộ vệ một lần mang theo đám này cô nàng ra ngoài cốc nhìn một chút còn có cơ d u y ê n gì lệ phi vũ tâm ý đã quyết tử linh bọn họ cũng biết nếu là không có hắn che chở bằng vào tu vi kết đăng kỳ một cái không tốt truy ma cốc đều không nhất định ra rơi vào đường cùng không làm gì khác hơn là theo kim nguyên đường cũ trở về bọn họ sau khi đi hàn lập nghi hoặc hỏi lệ sư m i n h ngươi cùng kim nguyên đạo h ư u nói cái gì hắn thế nào lập tức lại đổ i giọng lệ phi vũ cười ha ha không có gì một chút chỗ tốt mà thôi hàn lập thấy hắn không muốn nhiều lời không có tiếp tục truy vấn chẳng qua nhìn trước kim nguyên sắp mặt nếu chỗ tốt sao lại là vẻ mặt như vậy lệ phi vũ đem chuyến này có thể sẽ gặp cổ ma chuyện báo cho kim nguyên ban đầu ở bạo loạn tinh hải ngũ hành động phủ kim nguyên thế nhưng là ăn cổ ma thiệt t h i lớn quả thực không nghĩ gặp lại bọn họ lệ phi vũ không có nói tỉ mỉ mà hắn cũng quả thực không có nói sai truy ma cốt quả thực có khả năng sẽ có cổ ma khóa giới đây là sự thật hàn sư đệ chúng ta đi thôi hàn lập gật đầu vì về sau con đường tu hành hàn lập thỏa hiệp đương nhiên chủ yếu nhất chính là hắn đối với lệ phi vũ tín nhiệm có hắn tại coi như gặp nguy hiểm lớn gì hiểm cũng là hắn chống đỡ nghĩ đến chỗ này hàn lập an tâm rất nhiều khoảng thời gian này bị ma hồn phụ thể nam lũng hậu d i ệ t sát lôi trưởng lao sâu đã đi ra ngoài săn giết tu sĩ mà ngụy vô nhai bọn họ cũng là tìm được tế đàn nhảy lên tiến vào cái gọi là linh n i ệ u viên chi tiết hết thể đều là âm u trong ư đó lao giả tóc trắng là hoàng phong cốc lệnh hồ lao tổ mà đổi thành một vị lại là trước mắt hiểm nguyện tông đại trưởng lão tu vi nguyên anh sơ kỳ hiểm nguyện tông tại trong lục phái thực lực hùng hậu nhất đời trước đại trưởng lao chết trong tay hàn lập nam cung nguyện đi ra ngoài bây giờ vẫn còn dư lại một vị nàng một cách tự nhiên liền trở thành hiểm nguyện tông đại trưởng lão chẳng qua gặp lớn như thế biến đổi lớn tiệm n g u y ệ t tông bây giờ thực lực không nhiều bằng lúc trước nguyên anh trở xuống có lẽ hay là đoạt lấy một ít ưu thế nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ lại tại trong lục phái hạt chót dù sao còn lại năm phái nguyên anh lão tổ đều là uy tín lâu năm tu sĩ nguyên anh không phải nàng so ra mà vượn lệnh hồ đạo hữu phía sau cái kia là nam lũng hậu đi hắn rốt cuộc là bị cái quỷ gì mỹ yêu tà cho phụ thể thay đổi thế nào được khủng bố như thế ta cũng không rất rõ nhưng thanh vân đạo hữu nếu là chúng ta không cẩn thận chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng ngô đạo có nguyên anh bị thôn vệ thanh vân sắc mặt tái n h u t hồi tưởng vừa rồi một mặt kia vẫn như cũ lòng có dư quý. nếu không phải chạy q u á quyết chỉ sợ vừa rồi giống như này nàng quay đầu lại nhìn v h n qua hơn mười dặm bên ngoài ma vân ngập trời lôi cuốn lấy cùng phong hướng bọn họ đánh đến chấm đoán g không đến thời gian một nén nhang hai người cũng là bị đuổi kịp bọn họ bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là ngăn địch nam lũng hậu dừng lại trên không trung trên mặt hiện rõ lấy nụ cười tạm bị cùng tiếu một phen trên tay kéo lấy đỏ thấm hỏa diễm hướng bọn họ đánh đến trong lúc nhất thời trời cao chấn động các loại linh quang hiện ra chiếu dọi phương viên mấy c h ụ dặm nơi đó là hàn lập phát hiện động tĩnh về sau thần thức quét sạch đi qua thấy được trong tranh đấu mấy người sắc mặt kinh ngạc không dứt sau đó cho mày lệ phi vũ tự nhiên cũng phát hiện nam lũng hầu thay đổi thế nào thành cái này bức quỷ bộ dáng nhìn qua như bị cái gì xâm chiếm thân thể ma khí uy nghiêm đáng sợ không phải là ma giới của ma ma hồn đi hàn lập sau khi nghe xong chân mày niệu t r ạ n hơn nhưng khi bọn họ thần thức dò xét thời điểm c ổ ma ma hồn kia cũng là trước tiên phát hiện xa xa lệ phi vũ và hàn lập lệnh hồ lao tổ bọn họ c h ậ một m chút hàn đạo hữu lệ đạo hữu mời ra tay giúp chúng ta một thanh lệnh hồ lao tổ cao giọng hô thanh vân thì trên mặt có chút ít mất tự nhiên dù sao hai người trước mắt đều cùng các nàng n g h i ệ m nguyện tông trước đây đại trưởng lao chết có liên quan chẳng qua là bây giờ bọn họ chỗ sâu tình thế nguy hiểm vẫn chờ đối phương xuất thủ cứu mạng bởi vậy cũng không có nhiều lời hàn lập gặp được cổ ma ma hồn hướng bọn họ nết mép cười một tiếng không khỏi nhìn về phía lệ phi vũ ra tay sao lệ phi vũ còn lưu lại truy ma cốc nguyên nhân chính là vì linh m i ệ u viên bên trong có dịch vân đan chủ dược một khi luyện ra dịch vân đan không ngừng phục dụng thêm nữa đoạn thời gian trước tạo hóa đan công hiệu bằng vào tư chất lệ phi vũ có tự tin hơn m ư ơ i năm trùng kích nguyên anh hậu kỳ nếu đổi hàn lập coi như hắn có giống nhau đan dược tài nguyên muốn đột phá cần thời gian cũng là lệ phi vũ gấp hai ba lần còn không chỉ đám tu tiên giả thường nói nguyên anh về sau tư chất tu luyện không có tác dụng quá lớn nguyên nhân chủ yếu cũng là không có đối ứng tài nguyên lệ phi vũ không nghĩ quá nhanh giải quyết cổ ma ma hồ này hoặc là nói hắn căn bản không quan tâm cổ ma sinh tử hắn cần phải làm là sao chép đại chiến đưa đến không gian náo động từ đó khiến cho linh miệu viên vết nước không gian hiện ra cái này tuy rằng thành phần có vật khí nhưng cũng không phải không thể thực hiện hàn sư lệ không bằng người ra tay trước đi ta lại quan sát quan sát đến lúc đó đến cái mấu chốt một cách đã theo lệnh hồ lao tổ bọn họ thật nhanh đến gần hàn lập lúc này cũng không thể không ra tay hắn đưa tay cũng làm ấy cái phi kiếm màu xanh trên phi kiếm lẽ ra đạm lôi hồ màu vàng đối diện ma hồn thấy được này thần lôi lập tức sắc mặt biến hóa nói với giọng lạnh lùng không nghĩ đến ngươi lại có lúc trước làm chúng ta ăn đau khổ lớn kim lôi trúc pháp bảo nó còn không diệt t u y ệ t sao các hạ rất thất vọng hàn lập vừa mở miệng một bên thúc giục tịch tả thần lôi công kích cổ ma ma hồn lên tiếng phun ra một đạo đỏ thâm h ỏ a diễm chặn lại tịch tả thần lôi hàn lập trong lòng hơi kinh hãi thanh trúc phong vân kiếm k h ẽ dun phát ra thanh lệ âm thanh kiếm minh sau đó kiếm quang phân hóa cùng nhau hướng đối phương tích lệ phi vũ thấy lệnh hồ lao tổ bọn họ ngừng chân ngắm nh hai người bọn họ nghe thấy âm thanh của lệ phi vũ run lên trong lòng liếc mắt nhìn nhau về sau cũng là gia nhập chiến đấu cổ ma ma hồn cho dù đối mặt ba người công kích vẫn như cũng một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng thần thức phân ra một phần quan sát lệ phi vũ chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi thế mà khiến dư mấy người nghe lệnh l à tử chẳng lẽ thực lực của hắn không phải chuyện đ ù a cổ ma ma hồn âm thầm cảnh giác để phòng lệ phi vũ đột nhiên tập kích đương nhiên nếu một đối một hắn tự tin có thể dịp sát chẳng qua hiện nay đối mặt bốn vị tu sĩ nguyên anh hắn cũng không thể không chú ý cẩn thận bị phong ấn mấy vài năm rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời hắn cũng không muốn chủ quan bỏ mạng tại những nhân loại này trong tay sau khi giao thủ hắn phát hiện cùng hắn giao chiến mấy người lao giả cùng nữ nhân thực lực bình thường thần thông cũng là bình thường mà có kim lôi trúc pháp bảo vị kia mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng thủ đoạn thần thông quả thực không nhỏ mơ hồ mang cho hắn áp lực không nhỏ nhưng nhất làm cho hắn cảnh giác hay là bên cạnh vây xem lệ phi vũ không biết gì cả là nhất làm cho người sợ hãi tu sĩ còn lại thực lực hắn đại khái đều thăm dò rõ ràng chỉ còn sót người đứng xem đông nhiên cổ ma ma hồn thân hình nhận nặc biến mất không thấy lệnh hồ lao tổ và thanh vân vẻ mặt h o ả n g nhìn xung quanh lấy pháp bảo hộ thân m a hàn lập đầu tiên là quét mắt quét sạch không phát hiện về sau lại làm ở ra linh n g ụ c ánh sáng màu lam nói lên hắn nhìn muốn phía mặc dù thấy không phải rất rõ ràng nhưng cũng là phát hiện ma hồn tung tích lúc này hắn tại nằm ở lệ phi vũ phía sau không xa lệ huynh cẩn thận tại phía sau ngươi hàn lập từ lòng bàn tay phát ra một đạo to cỡ miệng chén đạm lôi hồ màu vàng hướng cổ ma ma hồn b ắ n ra lệ phi vũ khỏe miệng dâng lên thân hình trợt biến mất mà cổ ma ma hồn đột nhiên g i ậ mình hiện ra thân hình một đoàn hắc hồng ma diễn p ư ơ c ra cùng tịch tà thần lôi và chạm vào nhau phú một tiếng nhẹ vang lên về sau m cổ ma ma hồn mắt nhìn lệ phi vũ thấy hắn thời gian ngắn không có giao chiến ý tứ phóng về phía hàn lập hàn lập thấy đây trên người gió hỏa linh lực bạo phát thân hình thoát một cái trận biến mất ở chỗ cũ cổ ma ma hồn khỏe miệng nổi lên cơi lạnh cũng đồng rạn thân hình từ trước mặt mọi người thu lại nhìn hàn lập cùng cổ ma ma hồn khi thì xuất hiện khi thì biến mất tốc độ nhanh đến tinh người lệnh hồ lao tổ và thanh vân nhìn trận mắt hốc mồm đưa mắt nhìn nhau đều nghe đồn hàn lập thần thông không nhỏ bây giờ bọn họ chính mắt thấy mới phát giác được không có nửa điểm khoa trường thậm chí so với nghe đồn còn muốn mạnh hơn dù sao đến giao chiến thế nhưng là ma giới của ma coi như không phải bản thể giáng lâm thần của bọn họ thông cùng thủ đoạn đều là tu sĩ nhân giới khó có thể tưởng tượng hàn lập vỗ linh thú đại sau một khắc mấy ngàn con vệ kim trùng tạo thành một mảnh màu vàng trùng vân oong oong phóng về phía c ổ ma ma hồn cảm nhận được vệ kim trùng khí tức cường đại hắn không dám k i n h thường n g n g tụ một cái quỷ trào trên quỷ trào đốt ngọn lửa màu xám trắng hướng trên không trung trùng vân một trào hơn phân nửa vệ kim tr Mà lúc này, lệnh hồ lao này, hồ trên ổ và t h vân nắm lấy c không trung đạo năm bị trào vỡ ra nhưng trong hòa diễm một đóa màu vàng trùng vân bình yên bay ra không khỏi làm cổ ma ma hồn rất giật mình lông mày hắn nhăn nhăn chỉ cảm thấy hàn lập mấy loại thủ đoạn đều là khó giải quyết không dứt không nghĩ đến ngươi thần thông nhiều như vậy xem ra bằng vào thủ đoạn muốn nuốt a n nguyên anh của ngươi là rất không có khả năng nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể diện s á t ngươi chấm dứt hậu hoạn dù sao thân thể này chẳng qua là tạm thời lấy ra dùng xong chỉ thấy cổ ma ma hồn hít sâu một hơi tối ho ma khí từ trên người trợt bạo phát đồng thời trên người khớp xương phát ra trận trận tiếng vang kỳ quái thân hình của hắn một chút cấp cao vài thước phần gáy cùng hai vai ra bắt đầu nâng lên thật giống như có cái gì muốn chui ra ngoài ba người lần nữa thi triển thần thông phát động công kích thanh vân và lệnh hồ lao tổ công kích gặp cổ ma ma hồn bên ngoài thân ma khí hắc quang r ồ i dít biến thành vô hình v ề phần tịch tả thần lôi cùng kiền lam băng diễm cổ ma không dám để cho bọn chúng gần người thân hình loại lên phi độn rời khỏi ánh mắt mọi người chấp lên theo sát phía sau không bao lâu trong ma khí chuyển đến gầm lên giận dữ trong âm thanh tràn đầy thống khổ tiếp lấy một trận vòi rồng thổi lên tất cả hắc khí đều là tiêu tán lộ ra nam lũng hậu thân hình hắn lúc này gần như đã không phải hình người song đầu b ó n tay ngoài ra mặt hiện lên từ sắc lân thiến trên trán sinh ra vài tức bạch rác mặt xanh vàng bờ và môi biến thành đen song đồng giống như yêu thú lấp l o i hàn mang cái này hình thái cùng quái vật đã không có khác biệt lệnh hồ lao tổ và thanh vân đều là bị kinh trụ theo bản năng chính là phát động công kích ai ngờ ma hồn sau mọc ra cái đầu kia há m ồ m phun ra một đoàn đen dịch bọc lại vòng tròn về sau vòng tròn lập tức l i n h quan g lớn mất lệnh hồ lao tổ cảm giác mình cùng cổ bảo ở giữa liên hệ đã bị cưỡng ép cắt ra không khỏi phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh vòng tròn phát bảo bị ô nhiễm ma hóa sau bị cầm trong tay thành hắn ma bảo lệ phi vũ thấy được cái này quen thuộc hình thái trong nháy mắt nhớ đến trên phạm thánh chân phiến ba đầu sáu tay yêu ma hắn cảm thấy giữa hai bên có phải liên hệ nhưng vào lúc này lệ phi vũ ra tay một đạo màu xanh xâm thần lôi hướng hắn đương đầu dưới cổ ma ma hồn d ơ lên hai bàn tay đúng là lấy nục thân cản lại lệ phi vũ ánh mắt chớp lên thật đúng là thân thể mạnh mẽ dùng để luyện chế khôi lỗi không còn gì tốt hơn cổ ma ma hồn ngăn cản đất m ộ t thần lôi bàn tay lúc này đã huyết nhục mô hình hồ chẳng qua đang khôi phục nhanh chóng hắn cười lạnh thần lôi uy lực không tệ vậy m à có thể làm bị thương ta nhưng liền như vậy mà thôi vậy lại ăn ta một cái cổ ma ma hồn cho rằng hay là vừa rồi thần lôi thế là g ơ lên một đôi tay khắc cánh tay trên bàn tay h ắ c quang lửa khí uy nghiêm đáng sợ. đáng tiếc lần này rơi xuống chính là màu vàng thần lôi mà không phải mực lục thần lôi cổ ma cảm nhận được tịch tà thần lôi khí tức quen thuộc muốn né tránh đã đến đã không kịp đành phải nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời kích phát hắc hồng ma diễm dùng cái này đ ố i kháng chẳng qua là để hắn không nghĩ đến chính là lệ phi vũ tịch tà thần lôi so với hàn lập còn mạnh hơn một cấp bậc màu vàng dòng thần lôi trực tiếp giải tán ma diễm rơi xuống trên cánh tay phốc phốc hai tiếng cổ ma ma hồn đôi cánh tay tất cả đều vỡ nát ngay cả ma thân đều là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ khí tức trượt không ít hàn lập trong mắt la mang lên trong lòng kinh ngạc nói lệ sư h i n h tịch t à thần lôi này uy lực lại so với ta còn phải mạnh hơn không ít chẳng lẽ hắn có đặc thù vun trồng kim lôi trúc pháp môn ngươi vậy mà cũng có tịch t à thần lôi hơn nữa thần lôi của ngươi tại sao so với tiểu tử kia còn phải mạnh hơn nhiều như vậy cái này sao có thể cổ ma ma hồn gầm thét báo tang đồng thời trong lòng sợ hãi không dứt nhìn xung quanh ba người còn lại cũng có tiến đến gần ý tứ hắn một trận nổi giận thân thể biến thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời hướng thẳng đến phương xa phi độn lệ phi vũ khỏe miệng dương lên các vị cổ ma mới cởi vây lại lập tức có thực lực như thế nếu như chờ hắn thôn vẹn một chút nguyên anh khôi phục thực lực về sau chỉ sợ đối với tiên nam là một trận cực lớn hai nạn cho nên cũng không thể để hắn chạy lệnh hồ lao tổ và thanh vân gật đầu truy kích cổ ma ma hồn hàn lập mắt nhìn lệ phi vũ theo sát phía sau sau một lát trên không trung đột nhiên truyền đến một trận c ầ m thét cổ ma ma hồn vẻ mặt biến đổi lập tức thay đổi phương hướng hướng n ơ i phát ra âm thanh chỗ bay đi lệ phi vũ bọn họ đi theo chỉ thấy nơi phát ra âm thanh chỗ bay mà phía dưới lại là một chậm d ã i chuyển động nhìn có chút quỷ dị cả hai va chạm một trận âm thanh n ầ m ầm không ngừng từ giữa đó vang lên bên kia màu tím đen dáng mây toát ra khí tức cùng chúng ta trước mặt con cổ ma ma hồn kia giống nhau như lúc quan hệ bọn họ không c ạ n à có lẽ là chủ nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai quan hệ lệ phi vũ đạm cười nói không nghĩ đến ngụy vô nhai ngụy đạo hữu bọn họ cũng đụng phải của ma vận khí xem ra cũng không quá tốt linh hồ lao tổ nhìn tình huống bên kia n u ố t xuống một phen nhìn về phía lệ phi vũ do dự nói lệ đạo hữu ta cảm thấy chúng ta hay là không thành vấn đề à chẳng qua nếu cổ ma chạy trốn truy sát tu sĩ nguyên anh l à đàn đưa đến chính các ngươi vẫn lạc cùng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi lệ phi vũ nói được rất bình tĩnh nhưng tại lệnh hồ lao tổ bọn họ nghe đến lại tràn đầy uy hiếp khiến người ta không d é t mà run huống hồ có ta nói với ngụy bạn làm chủ lực các ngươi chẳng qua là trợ thủ mà thôi sợ cái gì nơi này âm thanh chiến đấu thế rộng lớn hấp dẫn tu sĩ xung quanh đến là sớm muộn thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta chỗ tốt lại càng lớn lệ phi vũ nhìn về phía hàn lập hàn lập hiểu ý của lệ phi vũ trên mặt giả bộ như một bộ do dự dáng vẻ nghĩ một hồi mới nói lệ h u n h nói rất có lý nếu không thừa dịp hiện tại nhiều người tiêu diệt bọn họ. chờ bọn họ khôi phục ra truy ma gốc từng cái đến cửa chỉ sợ sẽ là diệt môn đại sự cho nên ta nguyện cùng lệ huynh cùng nhau đi đến diệt ma lệ phi vũ gật đầu sau đó nhìn về phía hai người còn lại trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khổ sở cũng chỉ đánh chắp tay nói ta cũng nguyện ý ra tay diệt ma chương một trăm tám mươi tám tịch đấu làm thuốc vườn hải cốt lúc lệ phi vũ bọn họ chạy đến vị trí ngụy vô nhai những phương hướng khác cũng là bay đến mấy bóng người khi tức đúng là tu sĩ n g u y ê n anh trình sư minh hàn lập sau khi tra xét xong ngạc nhiên nói đến có ba người một người trong đó là lạc vân tông trình thiên côn hai người còn lại một người là cùng hàn lập đã làm giao dịch thiên tinh thượng nhân còn lại một vị lại là lao giả xa lạ nhìn bọn họ dáng vẻ vội vã không phải là cảm thấy bên kia có dị bảo xuất thế lệ phi vụ khỏe miệng mang theo nghiền ấm một bộ bó tay dáng vẻ hàn lập mi tâm mang theo một tia lo âu trong ba người hai người còn lại còn chưa tính nhưng trình t i ê n không tại lạc vân tông đối với hắn có chút chiếu cố chưa hề xin lỗi hắn hắn tự xưng là chính mình không phải lương bằng người cũng hiểu được c ân đoán rõ ràng có ơn tất báo thế là muốn truyền âm báo cho bọn họ bên n i a nguy hiểm chỉ tiếc truyền âm thuật có khoảng cách hạn chế muốn ngăn cản đã t r ư m hàn lập tăng nhanh tốc、độ. dẫn đầu bay đi cách rất gần về sau bọn họ mới phát hiện cái kia một đoàn tím đen dị mang bên trong có một cái hình người ma vật đang tỏa ra ánh sáng màu tím mà xung quanh màu đen lại là tảng lớn tảng lớn ma khí ma vật kia hai mắt nhắm n g h i ể n giống như tỉnh chưa tỉnh bộ dáng miệng không có mở ra nhưng là từ phần b ụ n g lại chuyển ra như sấm xét gầm thét hai người họ cánh tay máy móc không ngừng huy vũ một đoàn lại một đoàn ngọn lửa màu đen hướng phía dưới lục vân ném đi trong lục vân không ngừng lan lộn như sóng to gió lớn đem ngọn lửa màu đen lần lượt ma diện đồng thời có màu xanh lá cự m a n hóa hình thành xông vào ma khí bên trong muôn cắn xe trung tâm ma vật. cả hai kịch liệt đại chiến khó phân trên dưới cho nên tạo thành cái này kinh người dị tượng chẳng qua nhìn tình hình ma vật kia hình như không có chân chính thức tỉnh nhưng dù là như vậy cũng là làm cho ngụy vô nhai vị đại tu sĩ này toàn lực cứng đối cái này lão ngụy toàn lực mà vì thực lực thật đúng là không thể khinh thường lệ phi vũ tinh tế đánh giá hàn lập nhìn về phía cách đó không xa có chút ngây người c h ỉ n h thiên k h ô n đám người thần thức truyền âm cho bọn họ cũng báo cho tình huống nơi này tại biết đối diện là một vị c ủ ma ma thân đang cùng ngụy vô nhai tranh đấu đồng thời còn có chiếm c ư nam lũng hầu cổ ma ma hồn ẩn nặc tại phụ cận về sau mấy người bọn họ đều là sắc mặt biến đổi lớn trong lòng rất là hối hận không nên bởi vì tham lam đến lội vũng nước đục này chẳng qua lúc này muốn đi sợ là không được âm thanh của ngụy vô nhai từ trong lục vân chuyên r a trong âm thanh mang theo vui mừng lệ huynh người đến đáng tiếc chỗ kia không tìm được hết thể là một tâm hưu chúng ta bị ma hồn lựa tiến vào phong ấn ma hồn mà thân vết nước không gian vương thiên thắng cùng vương thiên cổ hai huynh đệ đã chết tại vết nước không gian nổ tung bên trong mặc dù ta may mắn đào thoát cũng là bị thương không nhẹ bây giờ chẳng qua là đau khổ chống đỡ. có người ra tay chắc hẳn có thể trấn áp ma thân này đạo hữu còn lại vì thiên nam an n g uy cũng mời xuất thủ t ư ơ n g t r ợ không phải vậy kêu ma đầu này trốn ra truy ma cốc thiên nam ta sợ rằng sẽ tử thương vô số ngụy vô nhai mở miệng như thế ở đây tu sĩ nguyên anh cho dù là muốn không ra tay đều là không được một khi trận chiến này kết thúc những t i ê n lâm trận chạy trốn nhất định sẽ gặp phải ngụy vô nhai thanh toán trừ phi như lệ phi vũ như vậy thần thông ở trên hắn hàn lập nghe t h ấ y đây biết ngụy vô nhai chỉ chỗ kia là cái gì trong lòng không khỏi một trận đắng t h ắ n cảm thấy chính mình là bị lệ phi vũ hố nhưng lại giống như không có Cái kia theo lệ phi vũ ra lệnh một tiếng đám người rối rít đều là hướng cổ ma ma thân kia công kích về phần hàn lập và lệ phi vũ bọn họ vận dụng linh mục thần thông phát hiện tung tích của cổ ma ma hồn khi bọn họ muốn lúc công kích làm cho người không tưởng tượng được chuyện phát sinh Cổ ma hồn cùng ma thân nói chuyện với nhau lúc để lộ ra lúc đầu giữa bọn họ thật như lệ phi vũ suy đoán bình thường là chủ nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai quan hệ trong đó lấy chiếm cứ nam lũng hậu cổ ma ma hồn là chủ tại ma giới nguyên thần thứ hai phản vệ ví dụ nhiều vô số kể hai người bọn họ đều là thành thói quen đương nhiên vẫn như cũ muốn phân rõ chủ thứ trở thành duy nhất chẳng qua là trước đó bọn họ quyết định liên thủ đối phó lệ phi vũ bọn họ động thủ lệ phi vũ mở miệng lần nữa hàn lập đưa tay ngưng tụ trừ tà lôi võng hướng cổ ma ma hồn bao phủ đến cổ ma ma hồn trong mắt đối với tịch tà thần lôi mười phần mệt mỏi nhanh chóng né tránh đồng thời thu lại thân hình dự định đánh lén tu sĩ nguyên anh còn lại thôn vệ nguyên anh bọn họ có thể để hắn khôi phục nhanh chóng dựa theo hắn phân chia lệ phi vũ có so với tịch tà thần lôi bình thường mạnh hơn thần lôi tự nhiên là khó giải quyết nhất cũng không biết trong tay hắn thần lôi phải chăng cùng một cái khác, dùng mãi không sau đó liền cùng cổ ma ma thân rằng có sử dụng khủng bố độc công nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ngụy vô nhai kế tiếp là hàn lập tu vi hàn lập mặc dù bình thường nhưng thủ đoạn rất nhiều thần thông cũng không có thể khinh thường về phần còn lại hắn cũng không nhìn ở trong mắt nếu không phải hàn lập và lệ phi vũ có thể khám phá ẩn nặc thuật của hắn ở đây tu sĩ nguyên anh chỉ sợ không bao lâu liền sẽ có người bỏ mạng trong tay hắn cổ ma ma thân thi triển ma giới ma công về sau hiện ra khủng bố xong đầu bốn tay thân thể thực lực đại trướng nhưng trước kia bị lệ phi vũ tịch tả thần lôi đả thương nặng thực lực có chút giảm bớt hàn lập đối mặt hắn không g i m tùy tiện lần người dựa vào vệ kim trùng cùng khôi lỗi n g ă n cản sau đó lại thả ra thiên t u y ệ t ma thi đánh lén thành công để bị thương lần nữa mỗi khi hắn muốn cưỡng ép đến gần hàn lập lúc lệnh hồ lao tổ và thanh vân sẽ việt thủ mà hàn lập cũng sẽ thả ra tịch tả thần lôi đem bước lui cổ ma ma hồn bị một chút xíu suy yếu điều này làm cho nổi giận không dứt nhịn không được phát ra gầm h é t lệ phi vũ bên này ất m ộ t thần lôi cùng thái dương chân hỏa giao thế sử dụng màu xanh x n g thần lôi cùng màu vàng hỏa diễm nóng bỏng từ màu tím đen dị mang phía trên rơi xuống ma khí rất nhiều bị tiêu hao ngụy vô nhai tới đây cũng làm ánh nhưng tăng lên độc công ma diễm màu đen đột nhiên tăng cao lập tức huyết trương tăng đến mấy trăm triệu rộng cổ ma sinh tồn ở cực kỳ tàn khốc ma giới kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú tự nhiên nhìn thấy ngụy vô nhai mục đích cùng nhau bạo phát không cho hắn cơ hội cổ ma ma hồn trên tay ngưng tụ ra hơn mười đoàn đỏ thấm h ỏ a diễm ném tất cả tu sĩ đồng thời thân hình lõe lên tiêu thất vô tung đối mặt cái này đoàn không lớn tốc độ bay lại cực nhanh hát hồng ma diễm tất cả mọi người không dám k h n h thường hàn lập càng là biết rõ sự lợi hại của nó bình thường ma công ma diễm tiếp xúc tịch tả thần lôi sẽ bị đánh tan mà nó lại có thể cùng triệt tiêu lẫn nhau có thể thấy được uy Thấy được cổ sau khi triệt tiêu hắc hồng ma diễm hàn lập trước tiên thúc giục linh mục thần thông quan sát bốn phía nhưng vẫn là chậm thiên tinh thượng nhân đám người không thấy biết qua ma hồn thần thông nào biết sự lợi hại của hắn hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại thiên tinh thượng nhân sau lưng một cánh tay trực tiếp xuyên thấu đan đ i ể n của hắn đem mở n g ư ợ c một bụng thiên tinh thượng nhân giờ khắp này quả thật muốn hồn bay lên trời nhưng trong nháy mắt nguyên anh của hắn may mắn thoát ly không bị tại chỗ bắt được cổ ma ma hồn cười lạnh há m ồ m phun ra một đạo tử quang ánh sáng tím trúng đích thiên tinh thượng nhân nguyên anh về sau trực tiếp đem c u ố n trở về một thanh n u ố t vào đồng thời nhai mấy lần trình thiên khôn lệnh hồ lao tổ trên mặt bọn họ đều là toát ra mồ hôi lạnh trong lòng phát run hàn lập t r o mày hay là chủ quan hắn liếc mắt lệ phi vũ bên kia lông mày lại khóa chặt mấy phần. hắn cũng là biết lệ phi vũ một chút thủ đoạn ất m ộ t thần lôi cùng thái dương chân hỏa uy lực quả thực không thể khinh thường nhưng dùng để đối phó cổ ma ma thân lại yếu chút ít đoán chừng liền đại tu sĩ đều tranh đấu chẳng qua lúc này ngụy vô nhai thế nhưng là toàn lực đánh ra vẫn như cũ nằm ở phía dưới bị áp chế hàn lập cảm thấy lệ phi vũ có chút quá trò đùa lệ sư huynh rốt cuộc đang tính toán cái gì thanh vân ngưng tụ trước người ra hơn ngàn viên sáng óng ánh tỏa ra hàn khí băng truy hướng cổ ma ma hồn đến cổ ma ma hồn nếp mép cười một tiếng trong mắt hung quan đại thịnh nhìn thấy người kinh hãi không thôi hắn đưa t khủng bố ma diễm trực tiếp đem tất cả băng truy toàn bộ hỏa khí sau đó thân hình của hắn lần nữa biến mất hàn lập lập tức mở ra linh mục lòng bàn tay sáng lên đạo ánh sáng màu vàng một đạo ngón cái lớn tịch t à thần lôi lúc này bắn ra ngoài trên không trung nơi nào đó nổ tung cổ ma ma hồn hiện thân trên mặt nồi g i ậ n không dứt ma hồn biến mất lúc các vị đạo h ư u có thể hai hai vai dựa vào để phòng đánh lén nghe hàn lập còn lại bốn người đều là hai hai vai dựa v để n g đ n h lén nghe hàn lập ngưng tụ ra một đạo ma quang đen nhánh thành a o lưới đao hình dáng chém về phía ma hồn theo hắn công kích tu sĩ nguyên anh còn lại cũng là cùng nhau ra tay dù là cổ ma ma hồn thân thủ nhanh nhẹn cũng là bị mấy đạo công kích đánh trúng lấy hắn ma thân cường hãn tuy không có đả thương nặng nhưng cũng là đem hắn làm cho đầy bùi đất vết thương nhẹ không ngừng hàn lập ánh mắt một trận lấp lóe do dự mãi sử dụng chính mình đón sát thủ bán thành phẩm đại canh kiếm trận bị kiếm trận vây khốn cổ ma ma hồn sắc mặt biến hóa những người còn lại lại là trên mặt vui mừng t r ì n h thiên khôn càng là vui mừng và phần không nghĩ đến chính mình cái này tiện nghi sư đệ còn có lớn như thế thần thông chỉ thấy trong đại trận vô số sợi tơ màu vàng lóeo dị kim a n g xuất hiện tại b giữa giữa ma ma lúc, lúc này những người khác đã không cách nào nhúng tay tùy tiện tiến vào đại trận bọn họ cũng biết có sinh mệnh nguy hiểm ma hồn liên tiếp thi triển nhiều loại đột thuật hoặc biến thành hắc khí hoặc trở thành chỉ đen nhưng đều không ngoại lệ đều là bị sợi tơ màu vàng cặt lại đây vẫn chỉ là bán thành phẩm đại canh kiếm trận nếu bản đầy đủ uy lực tuyệt đối càng khủng bố hơn hàn lập kiên định phải nhanh lên một chút tìm được cái k h á c canh kim sớm ngày luyện thành đại canh kiếm trận dự định cổ ma ma hồn hoàn toàn h i ể u kiếm trận này khủng bố coi như ma thân của mình cũng không thể ngăn cản hai người họ viên đầu đồng thời phát ra kịch liệt bào tang cùng thời khắc đó tím đen dị mang bên trong cổ ma ma thân đến hô ứng cũng là phát ra thét i ả i một đoàn to lớn ma diễm màu đen hướng kiếm trận bay đến bọn họ muốn trong ngoài giác công phá vỡ kiếm trận hàn lập biến sắc đại canh kiếm trận này dù sao chẳng qua là bán thành ph lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên trong lòng mơ hồ cảm thấy thời cơ đã đến một đạo một người lớn màu vàng tịch tả thần lôi bị hắn t h u â n phát trực tiếp tích bên trong bay hướng kiếm trận ma diễm ma diễm lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung sau đó hắn lại là lấy thủ đoạn giống nhau trực tiếp công kích cổ ma ma thân lúc này không biết duyên cớ gì hắn đã mở hai mắt ra bị trong đó nguyên thần thứ hai hoàn toàn c h i ế m cứ ầm ầm màu vàng thần lôi rơi xuống tím đen dị mang lập tức tiêu tán hơn phân nửa điều này làm cho cổ ma ma thân rất cảm thấy áp lực ha <cười> ha lệ h u n h người rốt cuộc hiện ra t h ự lực ngụy vô nhai đại hỷ cũng là luân phiên thúc phát động m á n h liệt công kích cổ ma ma thân thời khắc mấu chốt thoát đi nơi này nhưng vẫn như cũng bị thương nhẹ sắc mặt hắn n g ư n g trọng nhìn một chút n g u y vô nhai ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người lệ phi vũ so với n g u y vô nhai độc công lệ phi vũ cái kêu màu vàng tịch tà thần lôi cho hắn uy hiếp lớn nhất thậm chí có thể muốn mạng của hắn lệ phi vũ xuể bàn tay ra trên cổ ma ma thân lập tức ngưng tụ ra một tòa ngũ chỉ sơn ngũ chỉ sơn khóa chặt hắn ẩm ẩm rơi xuống cổ ma ma thân ỉ vào ma thân của mình cứng rắn u y vũ quả đấm ngưng tụ ra một đầu to lớn cánh tay màu đen đánh về phía ngũ chỉ sơn. lệ phi vũ một tay k ế t động ấn quyết một đạo ngũ sắc linh quang bay đến ngũ chỉ sơn ngũ hành c h ấ n ma lệ phi vũ âm thanh lạnh lùng đến cực điểm cổ ma ma thân lập tức cảm thấy bản thân ma khí bị áp chế lại một chút điều này làm cho hắn kinh hoàng không dứt trong nhân giới có thể khắc chế cổ ma thủ đoạn càng ngày càng ít nhưng hắn vạn b ạ n không nghĩ đến một cái tuổi trẻ đến quá phận tu sĩ lại liên tiếp nắm giữ hai loại tịch tà thần lôi coi như sòng nhưng một loại khác ngũ hành thần thông hắn lại nghe cũng không nghe đến mắt thấy hai vị cổ ma đều là nằm ở phía dưới trên mặt mọi người không khỏi đều là lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng vào lúc này hàn lập bên này trên đại canh kiếm trận xuất hiện một đạo dài bốn năm trượng vết nước không gian trong cái khe dâng trào ra rất nhiều hào quang năm màu ma hồn cùng hàn lập chưa hiểu xảy ra chuyện gì thân thể bọn họ bị hào quang bao lại lập tức bị quét sạch hướng cái khe một đạo đội quang bay đến như thuộc di đi theo hàn lập cùng ma hồn cùng nhau nhảy lên vào trong đó ở đây tất cả mọi người là ngây người ngay cả cổ ma ma thân cũng như thế ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng kiệt kiệt kiệt cổ ma tiếng cười văng lên ngụy vô nhai sắc mặt khó coi nhìn qua hai vị kháng ma chủ lực biến mất không do sống chết bây giờ chỉ còn sót bọn họ tại ngụy vô nhai ánh mắt chen ép xuống bọn họ cũng không dám tự tiện rời khỏi may mắn sau một lát lại là có tu sĩ nguyên anh chạy đến người đến là ngự linh tông đại trưởng lão cùng mộ lan thần sư bọn họ cổ ma cuối cùng sinh tử lệ phi vũ không quan tâm hắn thời khắc này trong lòng mừng rỡ không thôi trong linh miệu viên linh dược hắn tình thế bắt buộc biết một chút hiếm thấy linh dược một khi bị gieo gần như không cách nào rời cắm vì thế hắn tìm đến một loại đặc thù bí thuật có thể ngắn ngủi khống chế linh dược bản thân tiêu hủy lệ phi vũ tin tưởng một khi rời cắm đến tùy viên châu nơi đó linh thổ cùng đồng độ linh khí hơn nữa thọ n g u y ê n dịch chắc hẳn bọn chúng cũng không sẽ như thế nghị không ra tìm chết sống bị ta cắt r a u hẹ không tốt sao linh miệu viên không gian hài cốt lệ sư h u n h ngươi thế nào cũng theo vào đến hàn lập nhìn trước mặt lệ phi vũ cười khổ nói chúng ta quan hệ thế nào ta làm sao lại đặt vào người mặc kệ hàn lập trong lòng có chút cảm động đổi bất kỳ người nào khác thấy hắn bị vết nước không gian t h ố n vệ cũng sẽ không đi cứu hắn hàn sư đệ nơi này hình như một mảnh thượng cổ dược viên ha ha ha ma hồn tiếng cười to trợt văng lên hắn dò xét xung quanh hưng phấn nói không nghĩ đến đụng phải một tòa linh miệu viên không gian hài cốt xem ra trời bất diệt bản tôn sau đó hắn một mặt g i ữ tợn nhìn về phía hàn lập và lệ phi vũ hai người lưới dài liếm lắp khỏe miệng một bộ muốn tiêu diệt hai người bọn họ độc chiếm dược viên này dám vẽ chẳng qua tại hắn t h u ố c d ụ c ma công kích phát ra ngập trời mà khí thời điểm trên trời rơi xuống màu bạc chính nghĩa c h ư ơ n một trăm tám mươi chín dối rít t ấ n cấp trở về cái này hàn lập nhìn trước mặt cách đó không xa bị từ trên trời giáng xuống ngọn lửa màu bạc đốt cháy hư vô ma hồn không biết nên nói cái gì lệ phi vũ đánh giá bôi phía trong miệm phun ra một chút linh dược tên long văn thảo phong linh hoa vân tâm hoa có nhiều linh dược hiếm thấy như thế xem ra nơi này đích thật là trong truyền thuyết linh miệu viên một chỗ hải cốt khổ tâm tìm không tìm được không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ lại tiến vào nơi đây nhìn lệ phi vũ một mặt t h ổ n thức hàn lập không có chút nào hoài nghi do xét thiên đ ị a trăm trường này hàn lập khen nhữ mày lệ sư hình nơi này hình như không có có thể đi ra địa phương lệ phi vũ một bên quan sát cẩn thận phân biệt nơi này linh dược vừa cười nói tinh tế tìm luận có thể phát hiện hiện nay hay là trước chia nơi này linh dược lại nói ngươi cũng có dịch vân đan đan p ư ơ n g đi nơi này có vẻ như có trong đó một hai loại mấu chốt linh dược nếu là có thể luyện chế ra tất nhiên có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi hàn lập n g h e xong trên mặt hơi kinh ngạc vội vàng đi về phía lệ phi vũ thật sự chính là về phần đi ra mảnh không gian này nhìn như kín kẽ nhưng nghĩ đến không thể nào không có sơ hở dù sao chẳng qua là không gian hải cốt chẳng qua chúng ta mắt thường không cách nào phát hiện ngươi lấy linh mục thần thông tinh tế quan sát nơi này mỗi một tốc nơi hẻo lánh khẳng định có thể phát hiện đến lúc đó bằng vào chúng ta hai người chi lực chẳng lẽ còn không ra được hay sao hàn lập gật đầu vì để p h ò n g vẫn nhất hắn hay là hao tốn thời gian không ngắn nghiệm chứng một phen kết quả như lệ phi vũ nói chẳng qua cũng không có hoàn toàn nói đúng mảnh không gian này khe hở quả thực tồn tại chẳng qua là biết di động tìm kiếm rất p h i sức sau khi xác định hàn lập bắt đầu chuẩn bị hái linh dược lệ phi vũ đưa tay ngăn chở hắn chờ một chút nơi này có chút ít linh dược khả năng không cách nào di thực ngươi cẩn thận một chút được vẫn là chờ ta toàn bộ rời cắm về sau lại phút ngươi một chút hàn lập hơi s ữ n g sở nhìn một chút xung quanh mặc dù nơi này chỉ có trăm t r ư ợ n g phương viên nhưng linh dược chủng loại và con số đều không ít lệ sư minh ngươi chẳng lẽ mang theo người không gian pháp khí hoặc lá pháp bảo không phải là đại diễn thần quân món kia đi tự nhiên không phải ta tình cờ đạt được cơ duyên m ạ thôi ngươi trước một mình tu luyện một chút để ta t r ư ớ c rút xong sau đó lệ phi vũ bắt đầu rời cắm công tác đối với không nhận ra linh dược lệ phi vũ đều sử dụng cấm linh thuật sau đó na di đến trong tùy viên c h â u hàn lập nhìn trước người lệ phi vũ trôi xanh t h ẳ m viên c h â u trong lòng một trận tò mò có thể rời cắm nhiều như vậy linh dược nghĩ đến bên trong phạm vi không nhỏ lệ sư m i n h thật là cơ duyên tốt không biết bên trong là hình dáng ra sao thấy hắn ngâu ngâu đều sẽ thi triển một loại bí thuật hàn lập hỏi lệ sư h u n h ngươi thi triển chính là pháp quyết gì có làm được cái gì sao lệ phi vũ cười cười nói thuật này tên là cấm linh thuật là ta thật vất vả tìm được chuyên môn dùng cho những k i a không cách nào rời cắm linh dược triển khai phép thuật này về sau linh dược sẽ bị cầm giữ căn cứ tu vi cầm giữ thời gian có dài có ngắn thừa dịp trong khoảng thời gian này tính cả bùn đất cùng nhau rời đi rời cắm sát xuất thành công cực lớn n g ư ơ i nghĩ muốn ta có thể tặng cho ngươi nếu ngươi ngày sau cũng tìm được một món không gian p h á p bảo ở bên trong trồng linh dược có lẽ cần dùng đến hàn lập n g h ĩ nghĩ không c ự tuyệt để phòng vạn n h ấ t sao không đến một ngày thời gian lệ phi vũ thành công rời cắm tất cả linh dược mấy ngày sau lệ phi vũ giao cho hàn lập một chút cần linh dược để luyện an hàn lập Ta, xem kiển ta nghe nói linh trùng bên trong có một loại tên là lục dực xương nô nó là có thể phun ra ra một loại đặc thù lại mạnh mẽ hạt khí tại kỳ trùng trên bảng xếp hạng mười tám nó có được một tia băng thuộc tính chân long huyết mạch sau khi thành thục có thể sau lưng mọc lên lục dực phun ra hàn khí có thể bao trùm trăm dặm đông tuyệt vật vật có vẻ như ngự linh tông có loại linh trùng này sau khi rời khỏi đây ngươi có thể thử giao dịch một phen h à n lập chắp tay nói c ả m ơn đa tạ lệ sư hình chỉ điểm ta sẽ thử một chút lệ phi vũ mỉm cười sau đó hắn tiến vào trong tùy viên châu luyện đàn tu luyện dịch vân đang cực kỳ bá đạo tu vi không đủ cực ép nuốt sẽ chỉ tổn thương bản thân kinh mạch lệ phi vũ tự nhiên không sợ có nó phụ trợ hơn nữa trong tùy viên châu hoàn cảnh tu luyện tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh chẳng qua hơn m ộ ư ơ i năm lệ phi vũ đã đến nguyên anh trung kỳ đ n h p h o n g chỉ đợi đột phá bình cảnh là có thể thuận lợi bước vào nguyên anh hậu kỳ hậu kỳ bình cảnh cực kỳ khó khăn nếu không phải phía trước dùng qua tạo hóa đan chỉ sợ cũng đủ để vây khốn hắn hai mươi ba mươi năm thậm chí càng lâu hơn. lệ phi vũ liên tiếp phục d ụ n g linh trúc quả cùng một chút vạn năm năm linh dư ợ c khác muốn dựa vào d ư ợ c tính khổng lồ đến trùng kích bình cảnh cách làm này là có thể được tu sĩ bình thường phần lớn áp dụng loại phương pháp này chuyên tâm khổ tu năm tháng yên tĩnh tốt năm năm sau một ngày nào đó lệ phi vũ đột nhiên linh quan g l ó e lên đột phá hậu kỳ bình cảnh phía trước trong cơ thể tích lũy dược tính bạo phát đem hắn tại nguyên anh hậu kỳ trên tu hành đều là đẩy vào một hai bước sau đó tiêu hơn tháng thời gian hắn tỉ mỉ thể nộ cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đem cảnh giới này vững chắc a tu hành hai trăm năm mươi dư năm cuối cùng đã đến đạt nguyên anh hậu kỳ tốc độ này ngươi h h hơn hàn a n đến lập ầ n năm, nhịn không lệ phi vũ đ ợ c đắc ý thét dài một tiếng. Thế nào như vậy huyên áo? ta,、lệ、tiểu tử như huyên dài nào n g áo, ư vậy lệ thế mà đột phá đến ộ t phá đ nay g u y ê n n nào nhanh như h hậu thế ậ kỳ, v Ngươi đến nay tu hành cũng không có vượt qua ba trăm năm a lệ phi vũ cười đắc ý bất tài chỉ là tu hành vừa qua khỏi hai trăm năm mươi năm để thần quân chê cười đại diện thần quân bị t ứ c đến trầm mặc một hồi lâu mới lại mở miệng thật là một cái tiểu quái vật lao quái vật cùng tiểu quái vật hợp tác chẳng phải là vừa vặn ừ không hàn huyên với ngươi bản thần quân nguyên anh khôi lỗi nghiên cứu đã đến lúc mấu chốt trong thời gian ngắn không được cầm ý ta ông trúc bên trong bay ra một đống cương ngân xa rơi vào trên bàn đây là dư thừa chính các ngươi lấy được phút vừa dứt lời ông trúc bên trong sẽ không có âm thanh lệ phi vũ gọi hắn cũng là không trả lời hắn lắc đầu tay áo dài lướt qua mặt bàn cương ngân xa biến mất không thấy ánh sáng l ó i lên hắn ra tủy viên châu đến n g o ạ i giới lúc này hàn lập còn tại cách đó không xa tu hành phụ cận thiết t r í trật pháp quả nhiên là cẩn thận lệ phi vũ nhỏ giọng đều thì thầm một câu sau đó thần thức truyền âm tín bảo hàn lập mở mắt ra nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ cũng không có nhiều lời chẳng qua là đem cương ngân xa đưa qua sau đó dặn dò đôi câu để hắn h ả o h ả o tu hành lệ phi vũ thân hình sau khi biến mất hàn lập tự nhủ là ta sai cảm giác sao thế nào cảm giác lệ sư huynh không giống nhau chẳng lẽ hàn lập trong lòng có chút kinh hãi nếu hắn nghĩ không sai lệ phi vũ lúc này đã thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ nhưng tốc độ này cũng quá nhanh thật khó mà tin nổi chẳng qua hai trăm năm mươi dư năm liền đạt đến cảnh giới này có lẽ tại thượng cổ cái k i a tu hành đại thế cũng rất khó thấy được hàn lập đánh ra chính mình đột phá nguyên anh trung kỳ còn muốn một lạc năm về phần hậu kỳ cho dù có đan dựng phụ trợ không có cái chừng trăm năm chỉ sợ cũng không được lệ sư huynh h ắ n rốt cuộc gia sao tư chất coi như thiên linh t â n cũng không đáp lại như vậy khoa trường đi nhẹ nhàng thở dài h ắ n thu hồi cương ngân xa ném đi trong lòng rất nhiều tạp niệm về sau lần nữa tĩnh tâm tu luyện một năm sau hàn lập thành công đột phá hai người liên thủ tìm được khe hở không gian phá vỡ không gian đến ngoại giới bọn họ tìm hiểu một phen thiên nam tình hình bây giờ tách ra tách ra lúc lệ phi vũ đem một vài linh dược mầm non đưa cho hàn lập để dành thời gian vung trồng hàn lập lo lắng nam cung nguyện tình hình thúc giục phong họa xí bằng vào tốc độ nhanh nhất hướng khê quốc vân mộng sơn mạch bay đi về phần lệ phi vũ lại là thoải mái nh tuyệt không yêu tâm bây giờ ngũ hành tông tình hình có được từ đại nhật bí cảnh vạn nha phần thiên đại trận cùng kim nguyên tại trừ phi tam đại tu sĩ mang theo tông môn đều đến nếu không không thể nào hủy diệt ngũ hành tông tại không có hoàn toàn xác định tin mình chết trước l ư a bọn họ cũng không dám khi đến cửa vòng xoáy linh đảo tính toán chuyện này ta liền không tham dự hay là ngoan ngoãn tu luyện đại diễn quyết của ta cùng ngũ hành thần thông một đạo màu vàng hồng quang s ẹ t qua chân trời trước mắt biến mất không thấy không có mấy ngày lệ phi vũ đã trở lại vĩ quốc đến ngũ hành sơn trước sân môn chưa tiến bảo đông nhiên xông ra một bóng người thân mang tím đen váy dài thân thủ nổi bận lệ phi vũ xứng sở mà nhìn xem đối phương cảm nhận được nàng cùng chính mình liên hệ kinh ngạc nói ngươi là tam vĩ liệt dương độc hạt hóa hình ngươi may mắn mà có chủ nhân lưu lại rất nhiều khải thần đan thành công để thiếp thân thể biến thoát khỏi ngu n ộ i cổ thú thân thể bây giờ thiếp thân tự xưng là độc nương tử lệ phi vũ mừng rỡ gật đầu rất tốt chẳng qua tu vi ngươi thế mà chỉ có hóa hình sơ kỳ bộ dáng này là dùng huyễn hình thuật đúng là ngày đó độ lôi kết lúc mặc dù may mắn dù sống s ó hảo hảo trong n chốc lát thân thức hắn giả quét toàn bộ ngũ hành tông vân hành chu chu nguyên hoàng tâm, nguyên tâm ô nguyên liền giao nghiên lệ mai ngưng đ á n g người đều là phản hồi tại thất h ả i của hắn Kim nguyên cảm nhận được có người thăm dò chính mình vốn định giận dữ nhưng cảm giác quen thuộc để hắn lập tức lại vẻ mặt vui mừng hắn rốt cuộc trở về cái này thần thức cường độ thấn thăng nguyên anh hậu kỳ Kim nguyên trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn hoảng sợ mặc dù biết lệ phi vũ khẳng định có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ nhưng không nghĩ đến đến mức như thế nhanh chóng mấy cái l p mình hắn cũng là ra đến bên ngoài lệ đạo hữu người rốt cuộc trở về truy ma cốc sau khi kết thúc nghe nói ngươi cùng hàn lập cùng nhau quấn vào vết nứt không gian nhưng làm chúng ta dọa sợ nếu không phải biết thủ hạ ngươi huyết buộc cùng ngươi có bản mệnh liên hệ chúng ta suýt chút nữa cho rằng ngươi chết lệ phi vũ cười ha ha một tiếng được lão kim trong khoảng thời gian này đ ã tạ o ngươi trần ấn dữ về sau ngươi cũng có thể dễ dàng một chút kim nguyên gật đầu cũng thế ngươi cũng tấn cấp nguyên anh hậu kỳ chỉ sợ thiên nam bạo loạn tinh hải ngươi cũng là hóa thần trở xuống người thứ nhất có hơi quá vẫn là nên điệu thấp một chút truyền thống trận này phong lâu như vậy cũng nên đối ngoại mở ra kim nguyên hơi xương sở nghĩ nghĩ cũng là bình thường trở lại lấy thực lực hôm nay của lệ phi vũ cho dù xảy ra vấn đề cũng có thực lực tuyệt đối có thể chấn áp hết thạy sau đó lệ phi vũ tuần tự đi gặp tinh giao nhi đám người cũng triệu kiến chu nguyên bọn họ vân hành chu đã đạt đến c h ú c cơ trung kỳ căn cơ vững chắc vững chắc ngắn ngủi mấy chục năm có thể đạt đến loại trình độ này chu nguyên cũng phi hết không ít khổ công hắn phá vỡ chu nguyên trong thần thức cấm chế đạt được quá một chân kinh cũng coi là bỏ thêm vào ngũ hành tông tàng thư cát vì ban thưởng hắn lệ phi vũ ban cho hắn vài quả vạn năm linh dược chu nguyên mừng rỡ không thôi về sau lệ phi vũ luyện chế mấy cái tạo hóa đan bồi thường cho n g n l giao tinh giao nhi cùng kim nguyên tinh giao nhi từ huyện trong kính sau khi tỉnh lại lệ phi vũ liền đến nàng đ ộ phủ cùng v ố t v ẹ an ủi một phen sau khi vu sơn vân vũ nàng gần như trần trụi dựa vào trên ngực lệ phi vũ lệ phi vũ kích thích mái tóc của nàng nói khẽ giao nhi ngươi đã đạt đến giả anh kỳ nên vị kết anh làm chuẩn bị ta biết chẳng qua ta đang suy nghĩ muốn hay không chuyển tu công pháp tinh giao nhi nói trước ngươi nói liên quan đến thể chất chuyện đúng là lớn chỗ hữu dụng loan minh tông có một bộ chín thiên loan phượng quyết là vạn năm t r ư ớ c các nàng tông môn một vị nữ tu tìm thấy lưu lại công pháp này vừa vặn đối ứng ta chín thiên loan p ư ợ n g thể chất sau khi tu luyện thành công đối với đột phá kết anh có thể tăng lên không nhỏ tỷ lệ người trao đổi đến tay chưa bộ công pháp này dù sao cũng là bọn họ loan minh tông chấn tông công pháp một trong nếu không phải cần đối ứng thể chất nếu không là không thể nào chuyển ra ngoài chúng ta vi ngôn nhẹ tự nhiên không đổi được nhưng đây không phải có ngươi sao ngươi ra tay bọn họ kiểu gì cũng sẽ nể mặt ngươi lệ phi vũ vô vô nàng phong đồn run run một hồi thấy hắn hoa mắt hắn rời đi cặp mắt cởi mắng đều học xong sai sử ta đến đòi đánh chẳng qua do ngươi đi mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi nghĩ hiện tại trùng tu thời gian cũng là lý k ị tài nguyên ta sẽ cung cấp nếu nghĩ trước tấn thăng nguyên anh đan d ư ợ c phụ trợ ta cũng có thể cung cấp hai loại để cao thật lớn ngươi tấn cấp sát xuất thành công thinh giao nhi nghĩ nghĩ để ta suy nghĩ một chút lệ phi vũ ánh mắt trên người nàng du tẩu cười hắc hắc xoay người lại đem nàng đặt ở dưới người theo ngũ hành tông công bố mở ra truyền thống trận tin tức về sau rất nhiều tu sĩ hướng v i ệ t quốc biết lệ phi vũ trở về tam đại tu sĩ cũng là cùng nhau đến cửa một là đối với bạo loạn tinh hải cảm thấy hứng thú hai là trao đổi vô tận hải ma khí chi uyên liên quan đến ma khí chi uyên coi như trong tu sĩ nguyên anh người biết cũng là càng ngày càng ít tất cả đều là đình tiêm tu sĩ trong lúc nhất thời v giới, giới thần thần một ngày tam đại tu sĩ cùng nhau đến cùng nhau bãi phòng lệ phi vũ chương một trăm chín mươi đại tu sĩ đến chơi truyền tống trận mở ra ngũ hành tông một gian tinh thất lệ phi vũ chiêu này chở ba vị đại tu sĩ mấy vị thưởng thức một phen ngũ hành tông ta chỉ mới có ngũ hành đạo trả nhìn một chút mùi vị như thế nào chí dương thượng nhân hợp hoan lão ma còn có ngụy vô nhai rối rít bưng lên bạch ngọc chén trà mất máy sau một k h ắ c mi tâm bọn họ khẽ nhúc ních ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc như thế nào lệ phi vũ mỉm cười đồng d ạ n g uống một ngụm đặt chén trà xuống sau hỏi chí dương thượng nhân nợ nụ cười nói trà ngon khó được chân phẩm có thể đối với nguyên anh kỳ đều có nhất định xúc động chỉ sợ năm không cạn không biết đạo hưu từ nơi nào vơ vét đến bạo loạn tinh hải hải ngoại một chỗ thượng cổ yêu tu độc phủ hợp hoan lão ma nghe vẻ mặt khẽ động mở miệng hỏi lệ huynh ngũ hành tông ngươi giải tin tức nói muốn mở ra đi thông bạo loạn tinh hải cổ truyền thống trận không biết thật hay giả tự nhiên là thật lệ phi vũ bình chân như vậy vì gì là ở thời điểm này trí dương thượng nhân trong lòng sinh ra n g h i hoặc sớm không mở chậm không mở ngày này qua ngày khác chọn ở thời điểm này hắn tin tưởng ngũ hành tông nhất định phát sinh một loại biến hóa nào đó ngụy vô nhai đến đây sau gần như không chút mở miệng một mực đánh giá lệ phi vũ nhưng lại nhìn không thấu trong lòng hắn điểm khả nghi trung điệp suy đoán khả năng lớn nhất chính là lệ phi vũ phương diện nào đó đột phá tỉ như thần thức tỉ như công pháp tỉ như pháp bảo tỉ như cảnh giới trước mặt mấy loại khả năng khá lớn cuối cùng một loại lệ phi vũ đột phá nguyên anh trung kỳ đoán chừng đều mười ba bốn mươi năm thời gian ngắn như vậy vẹn vẹn tu vi tăng tiến cũng không thể đạt đến nguyên anh trung kỳ đ n h p h o n g chớ nói chi là đột phá hậu kỳ bình cảnh thế gian cái nào nguyên anh trung kỳ không bị bình này cái cổ vây lại hàng trăm năm thậm chí vĩnh viễn không hy vọng đột phá nếu không có thiên nam hậu kỳ đại tu sĩ sẽ không ít như vậy cho dù đại tấn cái tiết thánh địa tu hành đại tu sĩ cũng là chân chính đỉnh tiêm tu tiến giả số lượng thưa thớt gần như không có một cái nào tông môn vượt qua năm ngón tay số lượng cho dù có cũng là bị tuyết tàng xem như nội tình lệ phi vũ nhìn về phía ngụy vô nhai trong mắt mang theo mỉm cười xem ra ngụy huynh hình như có chút suy đoán trí dương thượng nhân và hợp hoan lão ma nhìn về phía ngụy vô nhai ngụy vô nhai thường thường không có gì lạ trên mặt có từng đạo nếp nhăn khe d á n h chỉ nghe hắn nói nghĩ đến là lệ huynh ngươi tu hành có chút bổ ích mới sinh ra lần này ý niệm tu tiên giả thế giới thực lực vi tôn chỉ cần ngươi đủ mạnh có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ cùng giữ vững bất kỳ tài nguyên tất cả mọi người là biết thực lực lệ phi vũ nếu hắn tiến thêm một bước có lẽ thật có thể làm được một trợi ba lúc trước giao đấu mặc dù bị lệ phi vũ á nhưng m ấy phương cũng không có lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà cùng chân chính lá bài t ẩ y một đối một lệ phi vũ có lẽ quả thực có thể chiếm cứ tuyệt đại ưu thế thậm chí chém giết đại tu sĩ nhưng một đối hai hẳn là không sai biệt lắm là cực h ạ n lệ phi vũ bái kiến ngụy vô nhai tại truy ma cốc thi triển tộc công đích thật là bá đạo tuyệt luân tại đại tu sĩ bên trong cũng coi là ít có cờ ư n giả g nếu là không có tấn cấp trước nguyên anh hậu kỳ giống ngụy vô nhai như vậy hắn cũng chỉ có thể một đối hai nhiều hơn nữa coi như dựa vào đại ngũ hành kiếm trận không ở vào hạ phong nhưng pháp lực lẫn nhau tiêu hao không dựa vào vạn năm linh lũ khôi phục lại Hắn chống đỡ không đến ba cái ngụy vô nhai bị thua sẽ bởi vì pháp lực hao hết mà bị thua đấu pháp là một chuyện nhưng sinh tử chi chiến lại là một chuyện khác thật đến thời khắc mấu chốt lệ phi vũ sẽ không chỗ không cần cực kỳ thậm chí hy sinh hết t h ể có thể hy sinh đem đổi lấy thắng lợi chí dương thượng nhân và hợp hoan l á o ma nghe ngụy vô nhai nói chuyện cũng là tinh tế đánh giá lệ phi vũ dĩ vãng bọn họ còn có thể khám phá mấy phần nhưng bây giờ cho dù là bọn họ toàn lực kích phát thần thức đều là không cách nào nhìn thấu cảnh giới lệ phi vũ bọn họ đoán không ra lệ phi vũ rốt cuộc là phương pháp ẩn nặc càng lên hơn một tầng hay là thần thức tiến hơn một bước đương nhiên, không hy vọng nhất chính là cảnh giới hắn đột phá ta cũng không có chút che giấu thời gian trước tại truy ma cốc khe không gian kia chúng được một ít cơ duyên may mắn đột phá sau khi đến nguyên anh kỳ cũng coi là chân chính đuổi kịp mấy vị đạo huynh ba người trong lòng đều là manh nhưng run lên quả nhiên không muốn chuyện thường thường đều sẽ trở thành thực tế bọn họ khoe miệng rối rít có q u ấ p mấy lần cũng nghe được đi ra lệ phi vũ có khoe khoang thành phần nhưng cái này lại như thế nào cái nào tu tiên giả bước vào nguyên anh hậu kỳ bất lực đi một trận đại tu sĩ bội lễ long trọng thông cáo thiên hạ giống lệ phi vũ loại này đ i u thấp như vậy đã đúng là khó được ngụy vô nhai hít thở dài chắp tay nói lệ huynh có thể lừa gạt được thật tốt chúc mừng lấy thiên tư của đạo hữu không nói được có thể trở thành thiên nam ta mấy ngàn năm qua người đầu tiên tu sĩ hóa thần trí dương thượng nhân cùng hợp hoan lão ma đều có một ít thức ăn n mùi nhưng cũng chắp tay tướng c h ú c cảnh giới lệ phi vũ tăng lên pháp lực đổi kịp bọn họ lại lắng đ ọ n g một chút năm đem rất nhiều thần thông uy lực đều tăng lên một phen đến lúc đó bọn họ đoán chừng trong tay hắn đều qua không được mấy chiêu lúc này mấy người đã đem lệ phi vũ cùng ngũ hành tông liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng bọn họ cũng may mắn phía trước không bởi vì lệ phi vũ mất tích mà tùy tiện đến cửa thật là cảm tạ cổ ma cùng vô biên hải náo động để bọn họ phân tâm ha ha ha không chuyện h i ế m mấy vị lần này đến trừ cổ truyền tống trận chuyện còn có chuyện khác sao cổ truyền tống trận cụ thể tin tức tông chủ tông ta sẽ ở phi tiên thành ban bốn ộ i dung cụ thể mấy ngày nữa liền có thể biết được đương nhiên mấy vị đường xa ta cũng không thể để các ngươi đi một chuyến b u ồ n công lần này mở ra cổ truyền tống trận là có điều kiện đệ nhất sử dụng cổ truyền tống trận chỉ hạn tu tiên giả kết đăng kỳ trở lên thứ hai kết đ ă n kỳ đơn lần truyền tống cần nộp năm linh thạch nguyên anh kỳ thì phải một vạn năm nghìn mấy vị có hứng thú còn có không ta đề nghị có thể đi bạo loạn tinh hải đi dạo một chút đặc biệt hải vực tu tiên văn hóa vô biên vô tận xanh thảm hải vực đến m ã i không hết đại quân yêu thú mặc dù không thể giúp các ngươi đột phá nhưng ít ra có thể săn giết không ít yêu thú thậm chí hóa hình yêu thú nếu may mắn phát hiện tượng h cổ đạo phủ cũng có thể là tìm được vật hữu dụng chẳng qua là bạo loạn tinh hải bên kia trước mắt cũng không tồn tại tu sĩ hóa thần có thể tìm đến đối với đột phá hóa thần hữu dụng phương pháp hy vọng mong manh nghe lệ phi vũ rất nhiều mấy người trong lòng đều là mỗi người có tâm tư riêng c h í dương thượng nhân nhìn hai người khác một cái cười nói những n à y sau này hay nói trước mắt có một món có chút khó giải quyết chuyện còn cần lệ huynh ra tay không biết lệ huynh nghe chưa từng nghe qua vô tận hải phát sinh biến hóa lệ phi vũ dê c h ư a không được rất rõ ngươi nói là xuất hiện vòng xoáy lớn còn có đột n h i ê n dân g lên b ả y tòa đảo nhỏ sao ta thế nhưng là nghe nói thiên nam chúng ta nhiều tông môn đứng đầu thế nhưng là vì những n à y đảo nhỏ tranh đấu không nghỉ lệ phi vũ khỏe miệng dâng lên ánh mắt lấp lánh có thần địa nhìn bọn họ c h ầ m c h ầ m mỗi một hòn đảo nhỏ đều có đỉnh gia linh mạch không biết có phải hay không thật thật Hợp hòn đảo nhỏ kia tự nhiên nên có ngũ hành tông một tòa nghĩ đến những người khác sẽ không có ý kiến ngụy vô nhai nói chẳng qua phiên thoái không phải đảo nhỏ cùng đỉnh giai linh mạch thuộc về mà là cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy trí dương thượng nhân gật đầu nói tiếp trải qua chúng ta một phen nghiên cứu lúc đầu nơi đó vốn là một chỗ ngồi cổ phong ấn đại trận bị cổ ma kia không biết dùng thủ đoạn gì cho phá vỡ lúc này mới đưa đến vòng xoáy xuất hiện mà dưới vòng xoáy kia thật ra là một cái ma khí chi u y ê n ta t vô vô lệ phi vũ nói nếu đều biết vấn đề cái kia giải quyết chính là phương pháp giải quyết là có bây giờ đã có mặt mày ta qua thật cửa tại thượng cổ là đại tấn chân cực môn chi nhánh được phái đến nơi đây chính là vì chồng coi vô biên hải cái kia siêu cấp phong ấn lao phu gần nhất đã đang luyện chế có thể đền bù phong ấn chật bản chưa đến mấy năm nghĩ đến có thể thành công chẳng qua là chỉ dựa vào chúng ta không cách nào giải quyết nhất định phải có một vị đối với ma khí có cực lớn khắt chế chi lực tu sĩ mang theo trận bàn đến vị trí chỉ định mới có thể động thủ chữa trị đồng thời ít nhất phải sâu vào đến ma khí chi huyên ba ngàn trượng nơi đó cũng không phải ai đều có thể đi xuống không cẩn thận liền sẽ có bị ma khí xâm lấn nguy hiểm điểm này ba người chúng ta đều không làm được uy uy uy dịch đạo hữu ngươi có phải tu tập bên trên cổ ma công ma khí chi huyên kia đối với ngươi có phải chỗ cực tốt đi chẳng lẽ ngươi cũng không được hợp hoan lão ma cười khổ nói tinh thần ma khí dùng để tu luyện ma công chữa trị ma bảo tự nhiên có chỗ tốt nhưng thân thể của ta dù sao không phải cổ ma thân thể Quá nhưng mà nếu là ta đi tự nhiên có thể giải quyết nhưng ta gần nhất không rảnh các ngươi tìm nhầm người chí dương thượng nhân bọn họ đưa mắt nhìn nhau mặc dù ta không đi nhưng thất linh đạo vẫn như cũng muốn lưu lại một tòa cho ngũ hành tông chúng ta không phải vậy đừng trách ta xuất quan già tay tranh đoạt lệ phi vũ nhìn bọn họ một chút sắc mặt cười cười nói chớ loại này sắc mặt ta biết ta chẳng qua là các người một lựa chọn mà thôi sẽ thịch ta thần lôi không chỉ có ta một cái các ngươi có thể đi lạc vân tông hỏi một chút ta cùng hàn đạo hữu là sinh tử c h i g i a o các ngươi cho phép một chút lợi ích đưa tòa linh đạo cái gì hắn chắc hẳn sẽ ra tay coi như các ngươi không tiễn linh đạo dựa vào bản thân hàn lập thực lực cũng đủ để đoạt lấy một tòa dù sao hắn cũng đã thu được một ít cơ duyên tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ ngụy đạo hữu ngươi là kiến thức qua thực lực hàn lập a có lẽ lúc này các ngươi một đối một đối mặt hắn cũng không nhất định cầm ph ngụy vô nhai nghe được tin này nhịn không được kinh hô một tiếng hàn đạo hữu cũng tấn thăng cái này hắn gõ hay là cơ duyên nhỏ ngụy vô nhai kém một chút nổ nói tục nhưng vẫn là cố lấy chính mình đại tu sĩ thể diện nhịn được hợp hoan lão ma mặc dù kinh ngạc nhưng trên mặt không quá chịu phục thật coi người nào đều là lệ phi vũ ngươi sao cảnh giới là cảnh giới thực lực là thực lực nếu như thế lệ minh chúng ta cáo từ trước mấy người đứng dậy rời đi ngụy vô nhai trước khi đi đưa lệ phi vũ một phần lễ vật là lúc trước tại truy ma cốc ra tay tạ lễ mà lệ phi vũ cũng là đưa một cái tuổi nhỏ phi thiên tử văn hạt cho ngụy vô nhai mấy ngày sau ngũ hành tông liên quan đến cổ truyền t ố n g nội dung cụ thể công bố tất cả mọi người là ồ lên rất nhiều tu sĩ trúc cơ lòng đầy tam phẫn quá không công bằng dựa vào cái gì tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta không thể dùng cổ truyền t ố n g trận ngũ hành tông quá bá đạo kiếm lời linh thạch cơ hội cũng không cần chúng ta thiếu chút linh thạch này sao có bản lanh nói một chút trúc cơ kỳ truyền t ố n g muốn bao nhiêu người ngũ hành tông đương nhiên sẽ không đi ra giải thích bọn họ có cổ truyền t ố n g trận quyền sở hữu hết thể giải thích bọn họ định đoạt lệ phi vũ như vậy cũng là vì lưỡng địa thăng bằng chúc cơ kỳ nói cho cùng thực lực yếu chút ít bọn họ mặc kệ đi đến đâu một bên đều chỉ có thể làm làm nơi đó tán tu tử vong khả năng quá lớn không phải người nào đều có hàn lập và lệ phi vũ nghịch thiên hậu rất nhanh liền có tán tu cùng một chút tông môn tu sĩ kết đan đi đến cổ truyền tống trận đi bạo loạn tinh hải tán tu vì đi mưu cầu cơ duyên tông môn kết đan lại là nghe theo nguyên anh trưởng lao phân phó đi trước tìm đường dù sao lệ phi vũ bọn họ cũng không sẽ tin hoàn toàn ít nhất cũng phải người mình tín nhiệm đi tận mắt thấy một phen mới có thể tin tưởng ngay tại lúc đó bạo loạn tinh hải tăng tinh đạo cũng là công khai tin tức này người của nghịch tinh minh và tinh cung sau khi biết được đều là có chút khiếp sợ rồi rít phái kết đan đi đến hỏi thăm Tăng tinh tăng tông chủ đại thước thạch trụ tại trăm trượng trong lập, tổng tán loạn, thật thì chất rất không, 6, tấm bàn, lại lại một ít trang trí. phong, điện chính sảnh. Đường kính nửa bàn long phương viên điện cộng Nhìn loạn, ẩn huyền sảnh chống không, cùng bàn, còn bình phong cùng nhã đại đại cái. lại diệu, Đại cái lại lại bài hòa chủ chứa hợp pháp. chỉ chủ đảo, ra lập, xúc có có C kẻ là lẻ ám vị hắn nhìn phía dưới bảy tám người mở miệng nói các vị cũng là vì chuyện cổ truyền tống trận mà đến đây đi tinh cung một tên áo b à o trắng tu sĩ nói đúng là như thế mong rằng cố tông chủ nói rõ sự thật cố t r ư ờ n g dương mỉm cười chuyện này là thật lại đúng là già sư phân phó hắn bây giờ tại cổ truyền tống trận một phương khác lịch tinh minh lục cực thật thánh sứ giả sau khi nghe xong biến sắc mấy chục năm trước ôn thiếu chủ nhà ta cùng sư tôn ngươi hàn lập chờ bị quỷ vụ thốt vệ không lâu sau đó mệnh đăng chính là vỡ vụn bây giờ sư tôn ngươi tại cổ truyền tống trận một bên khác xin hỏi ôn thiếu chủ nhà ta ngộ hại phải trăng đại nhật giáo ngươi có liên quan cố tr không phải l ạ i như thế nào lịch tinh minh ngươi là muốn cùng tăng tinh đạo ta khai chiến sao từ đại nhật giáo lập giáo đến nay đến bây giờ trong giáo đệ tử lấy vô cùng kinh người số lượng tăng trưởng trong đó không thiếu thiên tư xuất chúng bọn họ bị đại nhật giáo trọng điểm bồi dưỡng mấy vị đều đã đạt đến giả đăng k ỳ t r ú c cơ sơ trùng kỳ tu vi càng là nhiều đến mấy trăm vị càng có thực lực không giống nhau luyện khí đệ tử ba ngàn mà thực lực kết đan rất nhiều lúc trước bị gieo hết chú cấm chế tu sĩ kết đan giải chú sau đều là tự nguyện lưu lại chính thức thành đại nhật giáo một thành viên hơn nữa lệ phi vũ lưu tại nơi này mấy vị huyết bục số lượng cũng có hơn bốn mươi vị v đã từng có một vị không tin vào ma quỷ tu sĩ nguyên anh thấy thèm tang tinh đảo tài nguyên thừa dịp lệ phi vũ biến mất lúc đến trước gây sự lại bị cố trường dương thúc giục huyền hoàng lớn cường thế đánh giết từ đó cho dù lệ phi vũ không c i ở đây cũng là không người dám coi thường đại nhật giáo chẳng qua đại nhật giáo đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lại mười phần năm sáu đều sẽ gặp nạn một chút thế lực đã sớm bất mãn đại nhật giáo không dám trắng trận cùng đại nhật giáo trở mặt chỉ có thể trong bóng tối liên hợp khiến cho thủ đoạn suy yếu thực lực đại nhật giáo ừ đừng quá đắc ý đại nhật giáo ngươi cuối cùng chỉ có thể vây lại ở một đảo cố trường dương biết lệ phi vũ một chút kế hoạch khoe miệng khánh b ế t chuyện tương lai ai nào biết liên quan đến cổ truyền t ố n g trận chuyện ta có thể nói cũng chỉ có những này muốn mượn có thể đi trong phường thị đại nhật các báo danh nơi đó tự có người quản lý chuyện này bản tông chủ liền không lưu mấy vị chương một trăm chín mươi mốt huyết lệ bạo loạn tinh hải hải ngoại một chỗ đảo nhỏ, và mắt đảo ề u màu này i n tên r n g là huyết sắt đảo là hải ngoại tiếng tăm lừng lấy một tòa hưng đảo gần như không có yêu thú sẽ ở này phiến hải vực du đãng bởi vì huyết sát chi khí khủng bố sẽ ăn mòn t h ầ n t r í trên đảo không có gì tài nguyên cũng hiện đầy chỉ biết là khát máu huyết thú cho nên cũng cơ bản sẽ không có t u tiên giả đến đây trừ phi một chút cần máu này thú huyết hoạch luyện chế pháp bảo đặc thù gì mới có thể đến đây nhưng đảo này cho dù là kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng không dám m ỏ i mòn chờ đợi tối đa nửa ngày nếu không sẽ bị huyết sát chi khí ăn mòn nguyên anh kỳ liền chờ cái bốn năm ngày mà thôi chẳng qua một cái tóc đỏ tuấn lãng người trẻ tuổi lại ở đây bế quan nhiều năm thậm chí tại hôm nay trùng kích nguyên anh một cái đỏ như máu nguyên anh tiểu nhân bỏ đến tóc đỏ người trẻ tuổi đỉnh đầu vẻ mặt lạ trong hai mắt mang theo tả tính có ba tuyệt thiên hạ m ù i vị không bao lâu đỏ như máu nguyên anh chơi mệt về sau liền từ thanh niên tóc đỏ đỉnh đầu chui vào biến mất không thấy sau đó thanh niên tóc đỏ mở hai mắt ra rốt cuộc nguyên anh thật là trời cao cũng quân chu ý ta để ta tìm được như thế một chỗ huyết sát chi khí tràn đầy hòn đảo có những n à y huyết sát chi khí trong huyết thần đại pháp huyết sát ma ảnh tuyệt đối có thể tu luyện đến đại thành đến lúc đó nguyên anh trung kỳ không có người có thể bắt được ta cho dù đối mặt đại tu sĩ cũng có mấy phần tự tin thoát đi phía trước hắn một cái đỏ như máu trong hồ lô đột nhiên chui ra một cái dao lao đầu hà đúng thanh mở miệng nói huyết lệ tiểu tử chúc mừng ngươi một khi máu ngươi sát ma ảnh đại thành thực lực của ngươi chí ít sẽ không thấp hơn ngươi bản tôn mới vào nguyên anh cũng không biết hắn bây giờ cảnh giới gì ngươi tốt nhất cùng hắn hội hợp một chút cùng hưởng kinh nghiệm cũng tốt để sau này ngươi cảnh giới tu hành thuận lợi hơn chút ít ta biết không cần ngươi nói trước chờ ta hút đảo này bên trên huyết sát chi khí luyện thành ma công lại nói huyết l o n g mắt nhìn huyết lệ chui vào trong hổ lộ biến mất không thấy huyết lệ trong mắt lóe lên một tia không cam lỏng nào có nguyên thần thứ hai không nghĩ xoay người làm chủ đem ca hát chỉ tiếc h ắ n có sinh mệnh đại nạn cho dù tấn thăng đến nguyên anh vẫn như c ũ chỉ có chỉ là năm trăm năm tuổi thọ coi như nguyên anh hắn có thể sống sót đã lâu nhưng thân thể lại tự động chốt vùi ban đầu cấm chế sẽ tính cả nguyên thần hắn cùng nhau hủy diệt duy nhất có thể giúp hắn chỉ có chính mình bản tôn bản tôn tuyệt đỉnh thiên tư lại có nghịch thiên hắc có thể liên tục không ngừng dục xanh linh dược tài nguyên chính mình mấy trăm năm có thể tấn thăng nguyên anh cũng là may mắn mà có bản tôn rất nhiều cao dai đan dược nguyên anh ta hắn thấp nhất cũng là nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong nói không chừng đã trở thành hậu kỳ tu sĩ những người khác không tin lệ phi vũ có thể nhanh như vậy tấn thăng nguyên anh hậu kỳ nhưng hắn lại cảm thấy cái này rất lệ phi vũ nếu là bình thường bản tôn hắn đã sớm phản vệ huyết lệ mặc dù không cam lỏng nhưng cũng là không thể làm gì cũng may chỉ cần mình không sinh dị tâm bản tôn cũng không gặp qua nhiều can thiệp chính mình ném đi tạm nghiệm về sau bắt đầu tu luyện huyết sát ma ảnh thần t h ô n g rất nhiều huyết sát chi khí hướng hắn nơi này hội tụ thiên nam ngũ hành tông hàn lập đột nhiên đến thăm trước đó vài ngày trí dương thượng nhân mời hàn lập nói chuyện vào ma khí chi huyên thả trận b ằ n chuyện hắn không có lập tức đáp ứng mà là cùng thường ngày hổn một tay trước tiên nghĩ một chút mấy ngày sau liền đến đây hỏi tham lệ phi vũ bởi vì nghe nói chuyện này còn có lệ phi vũ đề cử đương nhiên coi như không có hắn trí dương thượng nhân bọn họ cũng sẽ tìm đến hàn lập lệ sư minh ma khí chi huyên chuyện vì sao ngươi đề cử ta cho ngươi đưa chỗ tốt còn không tốt chỉ cần đáp ứng ngươi là có thể nói ra một vài điều kiện t ỷ như linh đạo t ỷ như lục dực xương n ô hơn nữa ta nhớ được trong tay ngươi có một cây đến từ âm la tông hư hại quỷ l à p h i ê n đây chính là đồ tốt ngươi có thể thử thu nạp ma khí chi huyên tinh thuần ma khí nhìn một chút có thể hay không khôi phục nếu là có thể cũng có thể làm lá bài tẩy của ngươi một trong sau này nhiều chiếm mấy cái phát huy ra huy lực lại càng lớn Ta cũng là k hàn ô công, không n cũng từng luyện bằng cũng muốn viên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. g có chưa chi ma ma ma một bảo, thì khí thời h tu đi lập nghe lệ phi vũ vớt nhẹ tầm suy tư một phen sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói nếu như thế vậy ta đáp ứng lệ phi vũ gật đầu còn có đơn giản hóa thất d i ễ m phiến phương pháp l u y ệ n chế ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi nếu luyện chế thành công mặc dù chỉ là b ả n g chế thông thiên linh bảo nhưng uy lực chắc hẳn cũng vô cùng kinh người trong khi nói chuyện lệ phi vũ tiện tay vứt cho hàn lập một viên ngọc giản hàn lập n nghĩ, nghĩ không cự tuyệt còn có chính là cái này ông chúc ngươi mang theo ở trên người đi ta đã thay lao q á i vật tìm không ít tài liệu còn lại trong i a c lòng khe khẽ thở dài vì đại diễn quyết đến tiếp sau hắn cũng không thể không tiếp nhận đối với lệ phi vũ có lớn như vậy tông môn vì hắn tìm tài liệu t h â n quý hàn lập cũng là có chút hâm mộ cùng vũ hành tông cùng bạo loạn tinh hại đại nhật giáo so sánh với lạc vân tông rõ ràng các phương diện đều không đủ ta biết đến tiếp sau liền giao cho ta đi lệ phi vũ nói ra đại diễn thần quân tìm đến rất nhiều tài liệu đã đem tầng sáu thu vào tay đây cũng là đại diễn thần quân nhìn lệ phi vũ tốc độ tu hành có phần nhanh lại rất phối hợp hắn lúc này mới trước thời hạn cho hắn về phần tầng cuối cùng không đến cuối cùng tọa hóa hoặc là chấm dứt tâm nguyện hắn là sẽ không cho ra nếu không sao hàn sư đệ chính ngươi xin cứ tự nhiên đi sư m i n h ngươi ta còn phải khổ tu đại diễn quyết hàn lập, lập tức ngăn trở lệ phi vũ rời đi nói lần này đến trừ ma khí chi huyên chuyện bên ngoài còn có một việc ta gần nhất thường xuyên cảm nhận được sát khí q u ấ nhiễu có lệ phi vũ hình như đã sớm chuẩn bị bí thuật này ngọc giản tay áo hất lên từ đó bay lệ phi vũ nói này huyết sát bí thuật chỉ nhằm vào những tia có khổng lồ huyết sát chi khí tu tiên giả mới có tác dụng bình thường không cách nào tu luyện thành công chẳng qua tu luyện nó mặc dù có thể có một loại thần thông không yếu nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc nếu muốn chân chính giải quyết còn cần thay biện pháp đại tấn có lẽ có qua chút ít năm ta hẳn là cũng sẽ đi đại tấn một chuyến tìm kiếm hàn ó a thần h duyên cơ cái gì.、Hàn、lập gật đầu đại tấn là thánh địa tu hành phạm là đạt đến nguyên anh kỳ đều sẽ muốn đi một chuyến chẳng qua từ thiên nam đi qua cần xuyên qua toàn bộ mộ lan đại thảo nguyên mới được bây giờ nơi đó đã bị người đột ngột chiếm cứ muốn mặc vượt qua cũng không nhẹ nối lòng hàn lập đi đến chính mình muốn hay không dựng cái đi nhờ xe cùng lệ phi vũ cùng nhau đi đến lấy thực lực của hắn vượt qua không khó cho dù có đại tu sĩ thực lực đột ngột tiên sư ngăn cản cũng không khả năng ngăn cản được suy tính trong chốc lát hàn lập nói không bằng đến lúc đó chúng ta cùng nhau như thế nào sư huynh lúc nào đi có thể báo cho ta trong tùy viên châu xích ô đang toàn lực tu hành muốn nhanh lên một chút đội kịp cảnh giới lệ phi vũ thọ nguyên dịch đối với xích ô huyết mạch chiết xuất có nhất định chỗ dùng lệ phi vũ cũng không sẽ keo kiệt toàn lực giúp nó thời gian từng giờ trôi qua thiên nam tu sĩ cùng bạo loạn tinh hải tu sĩ bắt đầu liên tiếp vắng lai đương nhiên cũng có một chút chết oan chết t h ư n g tại kết đan kỳ do đường quay trở về về sau thiên nam một chút tông môn tu sĩ nguyên anh đều là động tâm chuẩn bị đi đến bạo loạn tinh hải bạo loạn tinh hải tu sĩ đi đến thiên nam cũng tương tự hiểu rất nhiều bao gồm đại tấn chuyện có chút thậm chí muốn đầu cơ trục lợi yêu thú nội đan dùng cái này thu lợi chẳng qua những này tán hộ thì thế nào so ra mà vượt hai tòa đại giáo t ă n g tinh đ ả o liên tục không ngừng tích lũy rất nhiều yêu thú nội đan cùng tài liệu khác một chút dùng cho luyện chế đan dược bên ngoài một chút thì đội bây giờ cổ truyền t ố n g trận vừa mở thả lập tức có rất nhiều yêu thú nội đan yêu thú tài liệu cùng yêu thú trứng yêu thú con non chạy vào ngũ hành tông sở thuộc phi tiên thành phi tiên thành người lưu lượng lập tức trở tăng rất nhiều linh thạch rơi vào ngũ hành tông trong tay mà bọn họ lại sẽ dùng một phần linh thạch đi mua một chút thiên nam đặc sản dẫn đến tăng tinh đ ả o p h ư ờ n g thị một phần giao cho tăng tinh đ ả o tiếp tục thu mua các loại tài nguyên hai cái tông môn mỗi ngày linh thạch chạy nước liền cao đến trăm vạn không thôi thuận lợi nhuận cũng có vài chục vạn và nhiều có thể nói một ngày thu đấu vàng cũng không phải là quá đáng đương nhiên cái này cũng chủ yếu là sơ kỳ mới có thể như vậy chờ cái này sóng nhiệt độ qua đi lại sẽ khôi phục hàng ngày tiến hành theo chất lượng mới là tông môn phát triển chính đạo trong vài năm hàn lập hoàn toàn luyện hóa c à n lam băng châu có thể bước đầu n ắ m trong tay hư thiên đ ỉ n h cái này thành hàn lập kế đại canh kiếm trận sau lại một lá bài t ẩ y lớn ngoài ra hắn còn cho mượn giúp lạc vân tông góp nhặt tài liệu cùng ban đầu ở hư thiên điện đạt được một chút khôi lỗi hải cốt l u y ệ n chế được một cái nguyên anh cấp khôi lỗi vang vào khôi lỗi bản thân trình độ cứng cáp bình thường cổ bạo đều là không phá nổi hơn nữa cự lực cùng một chút thần thông đủ để có thể so với một vị nguyên anh trung kỳ đương nhiên đây không phải đại diễn thần quân muốn luyện chế một con kia hắn khôi lỗi một khi luyện thành khủng bố đủ để sánh ngang đại tu sĩ hàn lập đạt được lạc vân tông trợ giúp hắn cũng là có qua có lại giúp lạc vân tông đạt được vân mộng sơn môn phái thứ nhất địa vị lạc vân tông có thể chiếm cứ tài nguyên cùng linh mạch gia tăng thật lớn t r ì n h thiên khôn và lữ lạc thế nhưng là sướng đến phát rộ khác với hàn lập hai người bọn họ đối với lạc vân tông có cảm tình sâu đậm thông môn q u a khởi hưng thịnh bọn họ tự nhiên mừng rỡ hàn lập đáp ứng trợ giúp trí dương thượng nhân bọn họ phong ấn ma khí chi bên về sau bọ cũng là đ h ợ p hoàn lão m à từ ngự linh tông trao đổi mấy hạt lục dược xương lô t r ứ n g trùng giao cho hàn lập hàn lập hao tốn không ít thời gian bồi dưỡng bọn chúng lại là hai năm ma khí chi huyên phong ấn trí dương thượng nhân bọn họ đều là thợ phào nhẹ nhõm hàn lập bước đầu tu luyện huyết sát bí thuật thành công khống chế lại bản thân khổng lồ sát khí tạm thời không có t ẩ u hòa nhập ma nguy hiểm về sau hắn giống như lệ phi vũ cũng là bắt đầu toàn lực tu luyện đại diễn quyết về phấn đ ộ n phủ rất nhiều linh dược vũ trồng hắn đều là dạy cho ngân nguyệt huyền thiên tiên đằng hay là nửa chết nửa sống cho dù sử dụng lệ phi vũ lúc trước phương pháp cũng là không được h huyền tiên h tri bảo loại này cơ duyên được tiên trong số mệnh có khi kết thúc cần có trong số mệnh không lúc nào cũng không cưỡng cầu được bạo loạn tinh hải huyết lệ tu luyện huyết sát ma ảnh thần thông sau khi thành công đầu tiên là quay trở về tăng tinh đảo thấy cố trưởng dương toàn bộ tăng tinh đảo chỉ có một người biết được hắn chân chính chính là thân phận còn có thời điểm cần gì tài nguyên hắn cũng biết để cố trưởng dương góp nhặt lệ phi vũ đã từng đã phân phó huyết lệ có chút phân phó có thể trong bóng tối toàn lực ủng hộ nhưng thân phận không thể tiết lộ cũng không cần nhúng tay hắn bất kỳ chuyện gì sư tôn hắn đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ huyết lệ sư thúc nếu muốn gặp có thể thông qua cổ truyền tống trận đi đến thiên nam không đội ta còn có một ít chuyện muốn làm qua chút ít thời gian lại nói huyết lệ vội vã vội vã rời đi những năm này hắn không phải chẳng làm nên trò chống gì mà là thông qua huyết thần tử k h ô n g chế chính ma hai đạo một chút kết đan nhân vật bây giờ hắn tấn thăng nguyên anh càng là tu luyện thành công huyết sát ma ảnh hắn cảm thấy những kia ám tử là nên đến bắt đầu dùng thời điểm lấy lệ phi vũ thủ đoạn nhúng tay tinh cung và nghịch tinh minh thậm chí thống nhất bạo loạn tinh hải cũng không phải không được nhưng hắn không có hứng thú nhưng huyết lệ khác biệt mặc dù hắn là lệ phi vũ nguyên thần thứ hai, nhưng bây giờ đã có rất nhiều ý thức của mình cùng ý nghĩ tu luyện huyết thần đại pháp loại này đỉnh cấp công pháp ma đạo đối với tâm tính của hắn cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn nếu tu luyện ma công tự nhiên không thể chẳng khác người thường hắn sớm muộn muốn đem lục đạo cực t h á n h kéo xuống ngựa chính mình trở thành lịch tinh minh này chi chủ hoặc trở thành mới thế lực bá chủ huyết lệ cảm thấy lệ phi vũ hẳn là sẽ không cự tuyệt nếu hắn khai sáng t ă n g tinh đạo xác lập trung lập thế lực như vậy bạo loạn tinh hải bị tinh cung độc chiếm khẳng định cũng không nên trong đoạn mới có thể giành lợi ích lớn nhất liền giống lệ phi vũ có thể bình yên xây dựng đại nhật giáo cái này nhất trung đứng thế、lực. c ũ nô g chính l sư thúc i n c u n vị sư đệ này thế nào lạ mắt như thế ngày xưa hình như chưa từng thấy vạn kiếm môn thủ vệ một vị đệ tử trúc cơ nhìn một vị thanh niên tóc đen cẩn thận từng ly từng tý hỏi vị này được xưng là nô sư thúc đeo nô minh là tu sĩ kết đan trung kỳ của vạn kiếm môn sư phụ tôn là trong môn trưởng lão nguyên anh sơ kỳ nô minh nhẹ lừa một cái cao cao tại thượng đây là ta ngày xưa bên ngoài gặp nhìn tư chất không tệ chờ trúc cơ hắn đã thu làm đệ tử lần này chính là đón hắn hồi vốn cựa ghi danh vào bạc sách thanh niên tóc đen ôm quyền đối với đệ tử thủ vệ hành lễ bái kiến sư huynh mời sư huynh ngày sau chiếu cố nhiều hơn đệ tử thủ vệ thụ sùng nước kinh mặc dù hắn là trúc cơ trung kỳ nhưng cấp trên không có người bằng không thì cũng sẽ không bị an bài đến thay phiên đóng giữ lại môn sư đệ nói gì vậy chứ sau này còn muốn sư đệ chiếu cố nhiều hơn mới phải một phen k h á c k h đệ tử thủ vệ không ngăn cản nữa thả hai người tiến vào tiến vào trụ sở tông môn về sau hai người một đường đội quang đi đến một chỗ linh phong này linh phong có cây tươi tốt linh khí dư dả có núi đá đá lẩm chẩm cũng có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới trong rừng ngẫu ngẫu chuyển đến vài tiếng dị thú g ầ m rú trên không trung một cái linh hạc hí một tiếng rơi vào trong núi rừng không thấy thanh niên tóc đen sắc mặt bình tĩnh đối với cái này tiên sơn linh phong không có chút nào khiếp sợ phản phát sớm đã quá quen thuộc hoặc là nói bái kiến tốt hơn hai người một đường không nói chuyện nhìn quả thực không giống thầy trò linh phong đỉnh núi có một tòa cung điện to lớn nô minh cùng thanh niên tóc đen rơi vào trước cung điện quảng trường quảng trường bốn góc rơi xuống đứng sừng sững lấy cột đá to lớn phương viên trong trượng chỉnh thể do gạch đá màu xanh lát thành gạch đá mặt ngoài có một tầng thật mỏng linh quang dán chặt lấy nó đây là trận pháp c ấ m chế có thể trình độ nhất định triệt tiêu trùng kích không đến mức độ n g một tí hư hại chữa trị Sư tôn, đệ tử đến trước như tôn, tử một mặt kính, thanh tóc theo Nô ôm không đến kiến. Minh quyền, ngợi, cung kính, niên đen cũng đệ bài vậy. Bây giờ t r ú c cờ, cố ý m a n g về tông một ô tôn n để sư、tôn、xem m c h ú tinh nhìn n chút một ta g ư ờ đệ tử à y n ư t h ế nào, sau đó lại đi ghi vào báo sau sách, đó đi lại ghi t r ở thành bạn k i ế một môn m chính ta thức thành v i liên ê n Còn cũng quan có là đến h u y ế t t ma u n g t í c h đ á t lần này đồng i i nhan g ít đồ mối, đến trước đồn đến mối, thân á vào đi. Từ từ đó, đó c hình như kiếm lao đạo hỗn lợn ngồi tại một trên bộ đoàn nô minh cùng thanh niên tóc đen sau khi đi vào lao đạo mở mắt quét mắt hai người quái đ ồ đệ mới thu này của ngươi hình như hơi không bình thường nô minh cười nói đúng là như thế lúc trước đệ tử cũng là cảm thấy hắn khả năng có mang đặc thù nào đó thể chất lúc này mới nhận hắn chẳng qua đệ tử tu vi không đủ nhìn không đấu làm phiền sư tôn kiểm tra một chút muốn kiểm tra một chút t ầ n tính thể chất căn cốt cũng không phải là đơn giản như vậy nhất định từng tấc từng tấc dò xét hơn nữa cũng vô cùng khả năng dò xét không ra nếu như thế để vi sư đến xem một chút chất lãnh người l ã o đạo đi đến trước mặt thanh niên tóc đen vây tay một cái thanh niên tóc đen cánh tay tự động dơ lên đ ư ờ ngang n g trước người l ã o đạo một thanh cầm cổ tay hắn đang muốn khống chế bản thân pháp lực c h à n vào nhưng vào đúng lúc này thanh niên tóc đen cánh tay đột nhiên có dị vật nhanh chóng du tẩu đi đến chỗ cổ tay về sau trước mắt phá vỡ l ã o đạo nhục thân hồng quang lại lên cái tiêu dị vật chui vào đến l ã o đạo trong tay ám toàn ta l ã o đạo sắc mặt đại biến trong mắt tỏa ra hồng quang quanh thân pháp lực sao động lao ra thanh niên tóc đen khỏe miệng cánh hết một cái lộn ngược ra sau về sau vừa lui sau đó lao đạo muốn bước ra cái kia chui vào cơ thể mình dị vật nhưng bất kể như thế nào nội thị dò xét bản thân đều là không phát hiện được nô g minh một cái lắc mình đi đến thanh niên tóc đen bên cạnh ánh mắt hoàn toàn không có vừa rồi kính sợ ngược lại tràn đầy vẻ lạnh lùng ngươi cái nghiệp trướng thế mà dẫn người ám to á n ta vừa rồi đó là cái gì nô g minh miệng há mở một đoàn chất lỏng màu đỏ ngưng tụ thành quỷ dị mặt người phát ra âm thanh của ngô minh s ứ tôn ngươi không phải muốn gặp chủ nhân sao ta bây giờ đem chủ nhân mang đến ngươi cao hơn sao từ nay về sau chúng ta cùng nhau là chủ nhân hiệu lực đồng lưu đại nghiệp há không rất khá một trận điên cuồng cười to về sau máu mặt biến mất không thấy nô minh miệng cũng là khép kín chủ nhân huyết ma lão đạo kinh hãi nhìn về phía thanh niên tóc đen kia lúc này hắn mái tóc màu đen đang nhanh chóng chuyển thành tóc đỏ yêu dị như máu huyết ma ngươi sử dụng thủ đoạn gì không chế đ ồ nhi ta mau mau giải khai không phải vậy hôm nay nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh thanh niên tóc đỏ đúng là huyết lệ hắn một mặt tà mị nhìn l ã o đạo ngươi còn tưởng rằng ta lúc trước ta sao cũng thế bằng thần trí của ngươi muốn xem phá ta ẩn nặc liễm tức chi pháp quả thực rất khó huyết lệ đại diễn quyết mặc dù còn không có luyện đến tầng bốn nhưng bây giờ cũng khiến hắn đủ để sánh ngang nguyên anh trung kỳ nếu luyện thành tầng bốn thân thức hóa hình không đáng kể theo huyết lệ giải khai phương pháp t ẩn n ặ n g nguyên anh khí tức bộc lộ lao đạo sắc mặt đại biến ngươi lại đã đạt đến nguyên anh kỳ làm sao có thể từ huyết lệ xuất hiện bên ngoài biển tùy ý chu diệt yêu thú cùng nhân loại tu sĩ bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ đi qua trăm năm không đến khi đó hắn vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ kết đan sơ kỳ đến nguyên anh sơ kỳ chỉ dùng không đến trăm năm cái này nói ra ngoài cũng không a y tin nhưng sự thật giống như nơi đây hiện ra tại lao đạo trước mặt hắn cảm thấy chính mình phảng phất trêu chọc một cái không thể trêu chọc tồn tại tại lao đạo muốn rời khỏi hướng ra phía ngoài cầu viết lúc đột nhiên hắn đại não truyền đến một trận đau đớn kịch liệt đau đớn đến hắn diện mục dữ tợn nổi cân xanh một thân pháp lực cùng thần thức đều không thể tập trung điều động theo tu vi hắn tăng nhiều huyết thần tử luyện chế số lượng gia tăng thật lớn bây giờ đã đạt đến ba mươi sáu đầu nguyên anh kỷ mỗi tăng lên một cảnh giới có thể gia tăng mười tám đầu bị huyết thần tử khống chế người gần như không cách nào bị phát hiện nó không chỉ có thể hòa vào huyết dịch cũng có thể ẩn nút vào kim đan thức hải thần hồn bên trong một khi bị gieo vĩnh sinh đều sẽ nhận lấy khống chế trừ phi người thi pháp tự mình lấy ra huyết thần tử chẳng qua coi như như vậy tu vi của người này chí ít cũng sẽ bị phế một nửa có thể nói huyết thần tử là huyết thần đại pháp bên trong nhất âm tan ác độc một môn thần thống không có cái thứ hai đối kháng chính diện cùng giai nguyên anh trừ phi đem bắt giữ hắn nếu không rất khó để huyết thần tử xâm lấn đến trong cơ thể hắn đang không có ký túc nhân thể phía trước nó vô cùng nhỏ yếu tu sĩ kết đan kỳ có thể tùy tiện phá hủy nhưng nó cũng kèm theo huyết độn thần thông tốc độ bay cực nhanh một khi ký chủ bị diệt s á t nó có thể nhanh chóng cách xa thậm chí phân hóa ra mấy đạo phân thân mỗi một đạo phân thân đều có thể thật chỉ cần không bị tại chỗ diệt s á t coi như chỉ còn sót lại một phần nhỏ trở về bên người huyết lệ về sau cũng có thể chậm dại khôi phục nếu huyết thần tử bị diệt xác huyết lệ cũng sẽ nhận một điểm ảnh hưởng huyết lệ đưa tay bắn ra một đạo huyết s á t chi khí tràn vào lao đạo thân thể tan giã hắn sức chống cự đây là ý chí đối kháng thần thông đều là vô dụng cũng chỉ có số rất ít tài năng trợ giúp huyết thần tử tăng nhanh ký sinh huyết s á t chi khí ăn mòn thức hải lao đạo ý thức bắt đầu hỗn loạn càng ngày càng khó lấy chống cự âm thanh thống khổ giống như yêu thú báo tang quanh quần tại cái này không lớn tính thất huyết lệ cùng ngô minh lạnh lùng nhìn không bao lâu tiếng giống biến mất lao đạo đứng vậy mà không thay đổi ánh mắt lạnh như băng cùng ngô minh độc nhất vô nhị về phần trong cơ thể hắn huyết sắt chi khí bị huyết thần tử thôn tử vâng không còn, đ y c ũ là vì phòng ngừa bị người ngoài vì nhìn bình phòng p thấy bản thân hắn không bình thường. Hảo hảo khôi h ngừa người bản bị ụ chủ một p e n người đến, nhớ ký từng cái, từng cái mời. Vâng, chờ lúc cái cái c hảo hiu h mời một ký nhân không đến thời gian nửa tháng toàn bộ vạn kiếm môn cao tầng đều là bị huế y t lệ k h ô n g chế trong đó gặp tương đối khó khăn chính là vạn kiếm môn hai cái nguyên anh trung kỳ một cái là vạn kiếm môn môn chủ một cái là vạn kiếm môn đại trưởng lão hai người bọn họ thần thông phi phạm kiếm đạo ác liệt nếu không phải đem bọn họ lừa đi ra bên ngoài lấy đại trận vây khốn tăng thêm mấy vị vạn kiếm môn nguyên anh trưởng lao phụ trợ nếu không đúng là không cách nào tùy tiện bắt lại đặc biệt là vạn kiếm môn đại trưởng lão một tay h ó a kiếm thành ti trong nháy mắt liền phân hóa ra mấy chục đạo vô kiên bất tội tiết kiếm huyết lệ lấy huyết sát ma ảnh thần thông ngăn ở trước người không như vậy chỉ sợ còn lại mấy vị nguyên anh trưởng l ã o sẽ trong nháy mắt bị diệt sát cuối cùng tại hắn cường đại quỷ dị huyết thần đại pháp dưới vạn kiếm môn đại trưởng lão bị thua huyết lệ bỏ ra ba đầu huyết thần tử mới đem hoàn toàn khống chế có hắn lại đối phó cái khắc loại cấp bậc này nguyên anh trung kỳ cao thủ liền đơn giản rất nhiều thời gian trôi mau một năm nửa năm về sau huyết lệ bước lên cổ truyền tống hắn mới vừa xuất hiện lệ phi vũ liền cảm nhận được khí tức của hắn sau đó thần thức truyền âm cho hắn để hắn đến lệ phi vũ thần thức khổng lồ trong nháy mắt quét mắt huyết lệ sau đó thu hồi rất tốt nguyên anh kỳ không có phụ lòng kỳ vọng của ta hay là không bằng bản tôn bản tôn không đến trăm năm liền tấn thăng nguyên anh hậu kỳ coi như tại thượng cổ cũng không có người có thể so cơ duyên xảo hợp mà thôi bắt đầu ký ức trao đổi đi cũng tốt đem ta tương quan đột phá cảnh giới kinh nghiệm truyền cho ngươi huyết lệ hơi do dự lệ phi vũ cũng không để ý nguyên thần thứ hai bên ngoài trải qua nhiều như vậy đã có nhân cách của mình không giống ban đầu như vậy tinh khiết nghe lời chẳng qua lệ phi vũ tự tin mình có thể nắm trong tay không đến mức phát sinh giống hàn lập nguyên thần thứ hai như vậy phản bội chạy trốn yên tâm ta sẽ không xóa đi nhân cách của ngươi huyết lệ cuối cùng gật đầu ký ức liên thông quyền chủ động nắm trong tay trong tay lệ phi vũ hắn có thể tra xét huyết lệ tất cả ký ức nhưng huyết lệ lại chỉ có thể biết lệ phi vũ muốn cho hắn biết sau khi kết thúc lệ phi vũ nói nếu ngươi có như thế dự định ta cũng không sẽ ngăn trở dựa theo chính ngươi ý nghĩ đến chính là đi đến tiên nam có thể đi xung quanh đi dạo một chút lưu lại một phen uy danh cũng không tệ biết đạt được lệ phi vũ kinh nghiệm tu luyện huyết lệ thu hoạch không cạn mà lệ phi vũ lại là âm thầm cảm thán huyết thần đại pháp tương đại so với ta muốn giống còn muốn bá đạo a có lẽ tại linh giới cũng là một môn đỉnh tiêm truyền thừa lệ phi vũ mỉm cười huyết lệ có huyết lệ con đường mà hắn cũng có chính mình ngũ hành chi đạo muốn đi chẳng qua hắn cũng là âm thầm đề phòng mặc dù hắn có thể n ắ m trong tay huyết lệ sinh tử nhưng khó bảo toàn cảnh giới cao về sau hắn không thể thoát khỏi loại này k h ô n g chế chỉ cần mình một mực mạnh hơn hắn vậy đủ huyết lệ lần này đến trừ thấy lệ phi vũ bên ngoài còn có chính là đưa mấy thứ đỉnh gia tài liệu những năm này hắn cũng không phải không có chút nào đọc được hơn nữa bị hắn không chế mấy cái đại giáo bên trong trong bảo khố cũng có một chút ngũ hành đỉnh giai tài liệu tỷ như canh kim huyền hoàng thạch phượng huyết thạch băng phách z l ạ n h tinh xích diễm lưu ly t ù y các loại huyền hoàng thạch chờ mấy thứ tài liệu bị lệ phi vũ dùng để du n g luyện địa từ châu cái này địa từ châu bây giờ đã trở thành lệ phi vũ bản mệnh pháp bảo tồn tại địa từ chi lực đặc thù tiềm lực vô tận có thể đào móc địa phương còn có rất nhiều lệ phi vũ cảm thấy ngày sau có thể chuyên môn sáng chế ra một môn địa từ công pháp mà không cần giống địa hoàng công nguyên anh bình thường mới có thể bắt đầu tu luyện mượn rất nhiều tài liệu tăng lên một phen bản mệnh pháp bảo về sau lệ phi vũ tiếp tục tu luyện đại diễn quyết tầng năm mấy tháng này huyết lệ tại thiên nam náo động lên động tinh không nhỏ chém giết chính ma hai vị tu sĩ nguyên anh khiếp sợ thiên nam ma công bá đạo cùng quỷ dị thậm chí còn giết một vị nguyên anh trung kỳ ư ớ ữ lấy trí dương thượng nhân truy sát nhưng tốc độ bay vô cùng nhanh chóng bị đảo thoát từ đó huyết ma tên đồng dạng tại thiên nam lưu truyền bọn họ dối dít suy đoán huyết lệ không phải thiên nam về sau tại hợp hoan lão ma và trí dương thượng nhân bảy mưu đ ặ thế giới chính ma liên thủ truy sát huyết lệ nhưng vẫn như c ũ bị đảo tho á t không thấy tăm hơi c h ọ đến một đám nhiễu loạn không bao lâu huyết lệ mang theo một chút phụ trợ tu luyện đan dược và linh dược quay trở về bạo loạn tinh hải tiếp tục n h u đ ổ nghịch tinh minh của hắn vị trí minh chủ sau đó có người tuân g i a huyết lệ cuối cùng xuất hiện tại việt quốc chính ma hai đạo liền đoán được hắn khả năng thông qua cổ truyền tống trận đi đến bạo loạn tinh hải thậm chí bản thân hắn chính là đến từ bạo loạn tinh hải c h í dương thượng nhân và hợp hoan lão ma thậm chí đến cửa yêu cầu lệ phi vũ ngày sau cự tuyệt huyết lệ sử dụng cổ truyền tống trận đáng tiếc lệ phi vũ liền mặc cũng không có thấy bọn họ để ngũ hành tông tông chủ cố minh dương đổi đi thực lực ngũ hành tông càng ngày càng hùng hậu bọ m không phải vậy lệ phi vũ vọt đến bọn họ tông h môn cái k i a tất nhiên sẽ ra nhiều l o ạ i lớn hậu quả này có thể so một huyết ma nho nhỏ chọc đến chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều lại là ba năm lệ phi vũ hoàn toàn luyện thành đại diễn quyết tầng năm cũng bắt đầu bước đầu tu luyện tầng sáu chẳng qua cái này tầng sáu luyện có chút khó khăn không có thời gian mấy chục năm chỉ sợ khó mà đ ạ i thành cho nên hắn bắt đầu nhìn chút thời gian tu luyện thần t h ô n g khác sáu năm sau hắn để huyết nhất đi báo cho hàn lập lẫn nhau ước định thời gian h à lập sớm có phân phó nếu lệ phi vũ phái người muốn thông trí hắn chủ nhân nói hắn chuẩn bị không sai bị lắm chuẩn bị đi đến mộ lan thảo nguyên vì vậy p h ả i ta đến hỏi thăm ngươi hàn lập nghĩ nghĩ vậy nửa tháng sau nửa tháng sau ta đi đến ngũ hành tông cùng nhau xuất phát hiểu sau đó huyết nhất thông qua nơi này truyền thống trận rời khỏi lúc này trong tính thất vang lên một cái hùng hậu lại dẫn một loại không bám vào một khuôn mẫu âm thanh đúng là xuất từ đại diễn thần quân lúc này xuất phát ta xem cái kia lệ tiểu t ử khẳng định luyện thành đại diễn quyết tầng năm thiên tư này có phong thái năm đó của ta ha ha hàn lập không để ý đến đại diễn thần quân tự biên tự diễn suy tư một phen về sau liền bắt đầu chuẩn bị một chút thủ đoạn để ứng phó đi ngang qua đại thảo nguyên sẽ gặp phải nguy hiểm đại diễn thần quân nói với giọng khinh thường theo lệ tiểu tử ngươi sợ cái gì có hắn tại đoan chừng đều không đến phiên ngươi ra tay lệ sư m i n h là lệ sư m i n h ta là ta ta không nghĩ thiếu hắn quá nhiều ha ha hai người các ngươi đi đến hiện tại đúng là phân rõ lẫn nhau là ai thiếu người nào sao hàn lập lập tức xứng sở hình như cũng tại suy tư vấn đề này đồ đần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì nên chiếm tiện nghi muốn tận lực chiếm bỏ qua thôn này sẽ không có tiềm này chút này ngươi cũng không bằng lệ tiểu tử dứt khoát ngươi cho hắn một cái cơ hội thử một chút nhìn hắn không đem ngươi hao chọc mới là lạ hàn lập một mặt cười khổ không phản bắt được bởi vì hắn cảm thấy đại d i ễ n thần quân nói rất có lý